Quy 1 chương 40, tạm biệt Vân Hà. Điện phủ trung ương, có nhất danh thanh niên, thanh niên này một thân nâu nhạt chiến bảo, tóc dài buộc lên, lông mi trắng nhập tẩn, giờ phút này đưa lưng về phía hai người, nhìn xem trên tường một bức họa, bức tranh chung là một ngụm trường kiếm, kiếm khi ung tùm, bao la và tượng. Cổ Phong trong nội tâm dùng mình, thanh niên này trên người phát ra khí tức nguyên thâm có lượng, xa xa không phải bình thường trung gia tu giả có thể so sánh, cùng hắn cha cổ hạ so sánh với, càng thật to siêu việt, đồng thời, hắn cũng bắt đến một cổ hùng hậu sinh mệnh khí tức, bất quá cái này sinh mệnh khí tức chung xen lẫn một cổ tang thương, hiển nhiên người này tuổi tuyệt không phải mặt ngoài còn trẻ như vậy. Người chính là Cổ Phong, thanh niên xoay người lại, mục quang bình tĩnh, không mang theo một tia tình cảm, lấy ngoại phủ đệ tử lệnh bài cùng chiến bảo, "Từ nay về sau ngươi chính là nhất danh ngoại phủ đệ tử." Ngoại phủ đệ tử? Cổ Phong nghe nói qua, hoàng gia học phủ có rõ rệt giai cấp phân chia, đây đẳng nhất chính là ngoại phủ đệ tử, cũng là nhiều nhất, ngoại phủ đệ tử phía trên thì là nội phủ đệ tử, nội phủ đệ tử so với việc ngoại phủ đệ tử, vô luận là thân phận hay là tu luyện tài nguyên, đều ra tăng thật lớn, mà cao nhất chính là tâm đệ tử về phần hạch tâm đệ tử có như thế nào thân phận đại ngộ nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả không cần phải không hài lòng ngoại phụ đệ tử mỗi một năm đều có vài dùng mười vạn kế người muốn trên bảo đương nhiên chỉ cần ngươi tu vi đi vào trung giai chi cảnh có thể trở thành nội phụ đệ tử bất quá đồng thời còn sẽ đối tại học phụ có nhất định công hiến nói cách khác học phụ sẽ không xuất ra càng lớn một cái giá lớn đến bồi dưỡng ngươi đi thôi cho hắn an bài chỗ ở là tên kia ngoại phụ đệ tử túi người hành lễ sau đó hướng phía cổ phong nói sư đệ đi theo ta đi ra thạch quyết Cổ Phong cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, một loại như chốt được gánh nặng cảm giác, tại Thái Quất Trùng, thanh niên kia cho hắn áp lực lớn. Dẫn đường ngoại phủ đệ tử không nói một lời, không bao lâu, liền đem Cổ Phong dẫn tới một chỗ dày đặc kiến trúc bảy, trong lúc này, đều là một ít cự đại lầu cắt, lầu các cao thấp, trên đường, lộ vẻ người, xem bọn hắn mặc, Cổ Phong biết rõ, hắn ước chừng đi tới ngoại phủ đệ tử tụ tập chi địa. Vị sư đệ này, từ nay về sau ngươi thì ở lại đây, chính mình tìm một gian phòng trống, phủ tu hành hay là rất rộng tùng, bất quá nếu là tại trong vòng 5 năm không cách nào tấn chức nội phụ đệ tử, đều muốn bị đá ra học phủ, nhớ kỹ không cần phải tùy ý tiến vào nội phủ phân chia khu vực, một ít tấm địa, cái này bản tập thượng đều có nói rõ. Đem một quyển sách nhỏ, một kiện màu đỏ chiến bảo, một khối màu đỏ lệnh bài đưa cho Cổ Phong sau, người này ngoại phủ đệ tử trực tiếp rời đi. Nghĩ đến Tử Cầm đại ngộ, cùng mình vừa so sánh với, Cổ Phong khẽ cười một tiếng, lập tức liền bắt đầu tìm kiếm ngăn phòng trống. Lâu cắt rất nhiều, không bao lâu, Cổ Phong liền tìm được một chỗ phòng trống, hắn tiến vào trong đó, màu đỏ ngoại phủ trên lệnh bài, tự nhiên bắn ra ra một đạo thần quang, bao phủ cả cái gian phòng, đem cái này một khu vực phân chia vì tứ hữu. Cổ Phong xem mặt đất, là gần có một đạo nói huyền bí đường vân. Vậy đại khái tiểu là một loại trận pháp, lực lượng cổ lây động, cổ phong có thể rõ ràng địa cảm ứng được trong thiên địa tụ tập mà đến tinh khí, chính là ngoại giới thập bội, thập bội tại ngoại giới thiên tinh khí, nếu là thật sự chính bước vào trung giai chi cảnh, tu hành tốc độ rốt cuộc hội thật là nhanh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Chim Long Yên tinh khí, cổ phong thoang thu thập một phen, liền bàn ngồi xuống, đọc qua nâng này bản sách nhỏ, đại khái biết được cả hoàng gia học phủ cấu thành, cả tòa hoàng gia học phủ, chính là do ngoại phủ khu, nội phủ khu. Hạch tâm khu cấu thành, ngoại phủ khu không có thể tùy ý tiến vào nội phủ khu cùng hạch tâm khu, nội phủ khu không có thể tùy ý tiến vào hạch tâm khu, mà hạch tâm khu thì có thể tùy ý tiến vào cả học phủ đại bộ phận địa vực. Hiện tại, ta là ngoại phủ đệ tử, chỉ có thể xuất nhập ngoại phủ khu, mà tấn chức nội phủ đệ tử, tiến vào nội phủ khu, một là phải có chung giai chi cảnh tu vi, hai là sẽ đối học phủ có công hiến, công hiến vi tích phân muốn đạt tới một mới được. Hiện tại, ta trước luyện hóa còn lại yêu hạch, tăng lên tu vi, nữa cho học phủ làm cống hiến, đạt được tấn chức vi tích phân. Hiện tại, Cổ Phong tổng cộng còn thừa lại 15 khối nhất giai yêu hạch, 15 khối trứng bù câu lớn nhỏ yêu hạch dạng rỡ sinh huy, ra hiện trong phòng. Sau một khắc, Cổ Phong hét lớn một tiếng, trong cơ thể 15 đầu viễn của Bạch Hổ lực lượng rít gào, hùng hồn đấu khí lao ra bên ngoài cơ thể, hóa thành xí bạch đấu khí hỏa diễm, đem 15 khối yêu hạch toàn bộ thôn phệ đi vào. Xuy, xuy. Đại lượng yêu khí bị luyện hóa, tại thanh đồng máu trấn áp phía dưới, không có có một ti lưu lại, chỉ để lại tinh thuần đấu khí lực lượng, bị Cổ Phong liên tục không ngừng địa hấp thu. Lần này, đệ thập lục điều, 17 điều. 18 điều mao mảnh mạch máu đã bị từng cái đả thông, thứ 8 phương đấu khiếu quán thông, 18 đầu viễn cổ Bạch Hổ lực lượng vận thành một cổ, chưa từng có cái đó mơ khác, Cổ Phong hội cảm thấy mình là như thế cường đại, bình thường đê giai cảnh giới chiến sĩ. Hoặc pháp sĩ, hắn đã hoàn toàn không để vào mắt. Đem tu vi củng cố, 15 khối nhất giai yêu hạch cũng hóa thành một miệng, Cổ Phong hít sâu một hơi, tựa hổ mánh hổ hơi thở, lại có sấm rền chi âm. Ra khỏi phòng, Cổ Phong xem thiên không, trong lúc bất tri bất giác, đã qua một ngày, chợt mà, hắn thân thể vi chấn, theo ngực móc ra một quả lợi bài, đây là một miếng màu đỏ kiếm hình lợi bài, lúc trước Hoàng gia học phủ nhất danh ngoại phủ đệ tử Vân Hà đưa hắn tùy thân lệnh bài giao cho mình. Hiện tại, lệnh bài kia sinh ra cảm ứng, phương viên trong 50 dặm giảm, nhất định có Vân Hà tồn tại. Hơn nữa, Cổ Phong cảm thấy lệnh bài kia thượng ba động thập phần rồn hắn lòng có nhận thấy. Lúc này men theo lệnh bài kia khí tức chỉ dẫn phương hướng, hướng phía ngoại phủ khu một chỗ phương hướng khiêu dược chạy vội. Ngoại phủ khu quá nhiều đệ tử, không ai chú ý tới hắn, cũng lơ lến. Nhất danh bắt phương đấu khiếu đề giai chiến sĩ, cái này tại tính bằng đơn vị hàng nghìn ngoại phủ trong hàng đệ tử, thật sự là quá nhiều, căn bản không có ý nghĩa. Rất nhanh, Cổ Phong men theo lệnh bài chỉ dẫn. Tiểu đi tới trong một cái rừng trúc, đây là một phiến tử trúc lâm, tử trúc mờ mịt, xương trắng mờ mịt, lý mặt chuyển ra đánh nhau tiếng vang. Ở bên trong, cổ phong mạnh nảy trồn, tiểu gia hiện tại trăm mét bên ngoài, xây dịch khiêu dược mấy cái, tiểu rơi xuống một cây tử trúc đỉnh, phản phát hồng vũ bình thường không bị lực, theo gió mà động, quan sát phía dưới, đó là Vân Hà, nhiều ngày không thấy, hắn một thân tu vi tinh tiến rất mạnh, rõ ràng đạt đến cửu phương đấu khiếu cảnh giới. Hiện tại có mặt khác ba gã ngoại phụ đệ tử đang tại vây công hắn, tử trúc lâm trùng, trong lúc nhất thời kiếm khí tu hành, khí lang Tuân ra. Vây công ba gã ngoại phụ đệ tử cũng đều là cựu phương đấu khiếu cảnh giới võ học tinh thông, tu luyện rõ ràng đều là trung phẩm võ học. Ba người vây công rất nhanh đánh gây hơn 10 cây tử trúc đem Vân Hà đặt ở dưới gió. Thiên La Trưởng, Hôn Thiên Quyền, Huyền La Chỉ, trưởng Kình, Quyền Kình, Chỉ Kính hội tụ thành một cổ cự đại nước lũ, không khí xé rách, ầm ầm rung động, phảng phất ngàn vạn sấm rền nổ mạnh, lá trúc bay tán loạn, nương trệ tại trong hư không hoàn toàn thoát ly đại địa không chế. Đại La kiếm khí, kiếm lục bát hoang, phong quét lục hợp. Vân Hà hét lớn một tiếng, kiếm khí như phiến cắt nước lũ. Hai người va chạm, không ngừng phát ra cự đại nổ vang mặt đất ra nước, nước giếng phủ lớn dũng, đối mặt ba người, hắn cũng cảm thấy vô cùng cố hết sức, vừa mới, hắn nếm thử hướng cùng hắn tâm thần tương liên thân phận lệnh bài truyền lại tin tức, chính là Tồn có một tia ảo tưởng, nhưng là hiện tại xem ra, sợ là không có chút nào hy vọng. Ta huynh đệ kia, sợ là còn chưa tới, cho dù đến đây cũng vô dụng, ngược lại cho hắn không duyên cớ gây thù hằn, ta thật sự là hồ đồ. Lưu Tại Vân Hà hối hận tự trách hết sức, vòng trời phía trên, một tiếng hét to sâu thấu xuống, chấn động không khí, rõ ràng áp chế bốn người giao thủ nổ. Vân huynh đệ, ta tới giúp ngươi trong một sát na, cổ phong thân như mũi tên nhọn, mạnh đâm vào hai người giao thủ trong khe hở, hắn đại thủ nắm chặt, này khí kình nước lũ lập tức thoáng cái tán loạn. cái gì? người là ai? dám cùng chúng ta tam hoàng phái là địch, chán sống. nói nhảm. cổ phong không để ý tới, hắn đấu khí chấn động, hiện tại hắn là cái gì lực lượng? 18 đầu viên cổ bạch hổ lực lượng, quả thực lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. trong ngay mắt, này ba gã đệ tử tựa như bị xét đánh, bị đánh bay ra ngoài, đại khẩu ho ra máu, căn bản không chịu nổi một kích. trung gia chi cảnh, ba gã ngoại phụ đệ tử lộ ra vẻ khiếp sợ, chăm chú địa trầm trầm vào cổ phong. Ngươi là nội phủ đệ tử, cư nhiên còn vẫn chưa cật hổ, che giấu tu vi. Ngươi rốt cuộc là cái nào phe phái? dám Khiêu khích đúng tay ta tam hoàng phái sự. Quy 1 chương 41, Thiên Tinh khí. Theo Cổ Phong xuất hiện, đến đại bại ba gã cựu phương đấu khiếu ngoại phủ đệ tử, bất quá trong nháy mắt một cái trước mắt, thực lực như vậy, căn bản không phải bình thường ngoại phủ đệ tử có thể có được. Huynh đệ, thật là ngươi, ngươi lại có thực lực như vậy. Vân Hà cũng là rất là khiếp sợ, hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình, nguyên bản hắn chính là thử một lần, không nghĩ tới Cổ Phong thật sự từ trên trời giáng xuống, đưa hắn giải cứu, bày ra thực lực càng thật to vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mọi chuyện đều tốt như là một ảo, không giống như là chân thật. Cổ Phong mỉm cười, nhìn về phía Vân Hà, "Ta cảm ứng được huynh đệ ngươi lệnh bài ba động, tựu chạy tới, những điều này là do người nào, tại sao phải vây công huynh đệ ngươi?" Vân Hà sắc mặt lập tức ngưng tụ, thở dài nói, "Lần này là ta ngay cả mệt mỏi huynh đệ ngươi, bọn họ là Tam Hoàng phái thành viên vào ngoài, Tam Hoàng phái là hoàng gia học phủ đệ nhất phe phái, thế lực ngập trời, rất nhiều trưởng lão đều đơn giản đắc tội không nổi, lần này, bọn họ là biết được ta đạt được kỳ ngộ, nhờ có một môn đầy đủ trung phẩm võ học, Đại La kiếm khí tu hành phương thức, muốn ta cống hiến đi ra, nộp lên cho Tam Hoàng phái, nếu không muốn hủy bỏ tu vi của ta, đuổi ra học phụ, chẳng lẽ học phụ sẽ không trông nom những này? Cổ Phong nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ cho rằng trong lúc này hay là những kia non nớt vị cao đẳng học viện? Ta cho ngươi biết, nơi này là hoàng gia học phụ, là thánh đô hoàng triều bồi dưỡng cường giả địa phương. trong lúc này không có thương cảm, không có quy củ, nắm tay chính là quy củ, chỉ cần không giết người, không có người hội trông nom sống chết của ngươi. hiện tại ngươi biết, ngươi đắc tội ta tam hoàng phái, chúng ta phe phái sẽ có cao thủ đến chậm rãi bảo chế ngươi. nhất danh tam hoàng phái thành viên vòng ngoài tiêu gạo. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Cổ Phong vung tay lên, đấu khí bắt đầu khởi động, nhất trích đấu khí bàn tay Tiêu ngưng tụ thành hình, đưa hắn thoát cái phiến bay ra ngoài, huyết sỉ chạy như điên, nửa bên mặt đều sưng. Ta mặc kệ cái gì Tam Hoàng Phái, Tứ Hoàng Phái muốn hãm hại ta Cổ Phong huynh đệ, muốn hỏi một chút ta có đáp ứng hay không? Hiện tại các ngươi cút cho ta, bằng không toàn bộ hủy bỏ tu vi. Huynh đệ ngươi. Vân Hà rất là cảm động, không nghĩ tới Cổ Phong biết rằng Tam Hoàng Phái thế lực sau vẫn không có thay đổi chút nào, muốn tương trợ hắn thoát khỏi ma trường. Giờ khắc này hắn cảm thấy toàn thân máu đều sôi trào lên, có một loại tử chiến bất khuất cảm xúc sinh sôi ra. Thật can đảm các ngươi chờ. tiên tiêu tam hoàng phái thành viên vòng ngoài đứng lên, lại nổ ra vài khoản huyết sỉ, không dám lại dừng lại. tại mặt khác hai người đến đỡ hạ lưu lại một câu ngang thoại, tiểu khiêu rượt mà đi. cổ phong muốn ra tay, lại bị vân hàng ngăn lại. huynh đệ ngươi không đợi xuất thủ nữa, học trong phủ giết người, nhất định sẽ bị học phủ phát hiện. vậy thì hội nghiêm trị, hủy bỏ tu vi, tru xuất học phủ, hủy bỏ trừ tu vi của bọn hắn, cũng là triệt để đắp tội tam hoàng phái, không có nữa quay lại dư âm địa. hiện tại tiểu để lại một đường sinh cơ, huynh đệ ta tại học phủ, cái này một năm cũng kết bạn một gã trường lão, nếu là có thể có được hắn giữ gìn, tam hoàng phái cũng nhất định không dám sảng. vậy. Trong nội tâm nhất định, Vân Hà liền mang theo cổ phong hướng phía học phủ ở chỗ sâu trong bước đi, trên đường đi, hắn cho cổ phong giảng thuật một ít học phủ quy tắc, phe phái, cùng với đại khái phân bố, cũng làm cho cổ phong triệt để minh bạch đến hoàng gia học phủ thủy, rốt cuộc đến cỡ nào sâu. Tam hoàng phái chính là dùng ba vị hoàng tử cầm đầu dẫn thành lập phe phái, thế lực cường đại nhất, chiếm cư chính thống, sau còn có đấu pháp phái, thiên lôi phái, chiến hồn đường, cổ ma điện một chút lớn nhỏ không đều phe phái, cơ hội chia cắt cả học phủ hơn phân nửa đệ tử, không, có gia nhập phe phái, hoặc là là độc hành khách, hoặc là chính là các đại phái hệ trưởng mắt tàn mãn khắp nơi đệ tử. Sau nửa canh giờ, Vân Hà mang theo Cổ Phong, đi tới nội phủ bên ngoài, nội phủ là một mảnh tinh xảo lâm viên, lâm viên trong cầu nhỏ nước chảy, thanh khê thác chảy, còn có vài tòa thanh sơn, xanh ngắt thanh thúi tươi tốt, lầu các san sát, có cây thanh đàn mục, có gỗ tử đàn, thậm chí Cổ Phong còn gặp được vài tòa kim đàn mục kiến tạo lầu các, hùng vĩ tuấn tránh, tựa hồ từng tòa đại điện, từ bên trong, Cổ Phong cảm nhận được nguyên thâm như hại sinh mệnh khí tức, phản phất tất cả viễn cổ mãnh thú. Ngũ đông ở ẩn trong đó, phun ra nuốt vào tinh khí, làm cho người rung động. Cường giả Như Vân, trong trong phủ, quả nhiên là ngọa hổ đàng long. Cổ Phong đều cảm thấy toàn thân chiến ý tại Nương Tụ, như vậy địa phương mới có thể có được chính thức ma luyện. Nội phủ chi địa, ngoại phủ dừng lại. Thủ hộ nội phủ là hơn 10 danh ngoại phủ đệ tử, mỗi một danh đều thập phần cường đại, khí tức uyên thâm, không tại bắt phương đấu khiếu phía dưới. Nhân vật như vậy, ngày này Cổ Phong nhìn thấy quá nhiều, đồng thời hắn cũng biết một điểm, cái gọi là hư bảng, trấn bảng, thành bảng đều là công bố cho đại chúng xem, bất quá là trò đùa thôi. Tự giống như hương bảng cường giả tại hoàng gia học phủ, tùy tiện nhất danh ngoại phủ đệ tử đi ra ngoài đều có thể leo lên một bảng. Tại hoàng gia học phủ có hắn độc hưu chính là một bảng. Hoàng bảng. Hoàn bảng, bản ghi chép cả học phủ bài danh trước 100 nội phủ lệ tử, đều là cường giả trung cường giả, về phần phía trên hạch tâm đệ tử, càng bao trùm trên của hán, thâm bất khả chắc, có mặt khác bài danh phương thức, bình thường đệ tử không được biết. Chư vị sư huynh, chúng ta là để van cầu gặp Huyền Kiếm trưởng lão." Vân Hà nói, hơn 10 khối linh giai yêu hạch cùng ma thạch bay ra, phân biệt rơi vào hơn 10 người thủ vệ trong tay. Xem tới trong tay yêu hạch cùng ma thạch, những này thủ vệ sắc mặt lập tức hòa hân xuống, mau vào đi thôi, nhớ kỹ, không thể ở bên trong vượt qua một ngày thời gian, nếu không muốn đã bị khi trách. Đả tại chư vị Vân Hà ôm quyền thi lễ, mang theo cổ phong tiến vào nội phủ. Trong máy mắt, cổ phong tiểu cảm thấy không khí trở nhẹ. Một cổ xa so với nội phủ càng thêm nồng đậm thiên tinh khí đập vào mặt, thậm chí những này thiên tinh khí cụ hiện hóa trong không khí ngưng kết thành một tầng hơi mỏng sương trắng, há miệng khẽ hấp có thể nuốt vào trong bụng tiến hành luyện hóa. Nhìn chung quanh cái này phiến sương trắng, Vân Hà mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Đáng tiếc, bất nhập trung gia chi cảnh, hoàn toàn quán thông liên tiếp chín đại đấu thiếu, căn bản không thể trực tiếp hấp thu thổ nạp thiên tinh khí. Ta tu vi hiện tại cũng bất quá có thể miễn cưỡng hàng phục một đạo tiến hành luyện hóa, chính thức tu vi tiến bộ, còn không bằng luyện hóa hạ phẩm huyết nguyên đan tới cũng nhanh. Cổ Phong nghe vậy trong nội tâm vừa động, bắt đầu cẩn thận thu nạp lâm trong lúc này thiên tinh khí, từng đạo tinh thuần thiên tinh khí tiến vào đan điển khí hải, mà bắt đầu mãnh liệt xuống tới. Cổ lực lượng này so với cựu phương đấu khiếu còn cường đại hơn, khó trách đê dài chi cảnh không thể luyện hóa hấp thu, coi như là cựu phương đấu khiếu tu vi đều áp chế không nổi cổ lực lượng này, muốn bị xông phá đan điển. Thanh đồng máu, viễn cổ bạch hổ, cho ta chấn áp. Giống. Sâu trong tâm linh, Cổ Phong giống to, 18 đầu viễn cổ bạch hổ tự hư vô trung đi tới, hỗn độn hóa mở, mang theo viễn cổ man hoàng khí tức, chấn áp xuống tới. ầm ầm, tựa hồ đã nhận ra nguy cơ. Từng đạo thiên tinh khí bắt đầu mãnh liệt xung tới, tựa hồ một mảnh lôi bạo nổ tung, kinh người lực lượng tiểu thổ lộ ra, nhảy vào cổ phong tứ chi bách hải, rất nhiều trong kinh mạch. Nhưng là cổ phong là ai, thanh đồng máu rèn luyện, mỗi một đường kinh mạch cũng không có so với thô rộng, da thịt màng xương càng không thể phá vỡ, có thể so với nhập phẩm binh khí, này cổ thiên tinh khí một bộc phát, đã bị hắn phong tỏa tại toàn thân mỗi khắp ngọc nách, 18 đầu viên cổ bạch hổ quét ngang, từng cái thú vệ, quan chủ tiến 18 hệ thống thông mao mảnh mảnh máu, bị thanh đồng máu hấp thu, này xây dựng mẫu thai hình thức ban đầu lập tức tách ra sáng chói thanh đồng trói lỗi một cổ Tân Sinh lực lượng lao ra mà bắt đầu hướng phía đệ thập cửu điều mau mạnh mạch máu xuất phát. Cổ Phong hai mắt tỏa sáng, nếu là lâu dài trong này phụ chi địa tu luyện, hắn có thể rất nhanh đả thông đệ cửu phương đấu khiếu, thậm chí đánh sâu vào trung giai chi cảnh. Bất quá bây giờ là bởi vì bãi phòng trưởng lão mới có thể tiến đến, chỉ có thể đủ rồi có thời gian một ngày, nếu không muốn đã bị nghiêm trị. Nhưng cổ Phong cũng không buông bỏ cơ hội như vậy, hành tẩu mỗi một khắc, hắn đều không ngừng địa thu nạp trong lúc này thực chất thiên tinh khí, tại mười điều mau mạnh mạch máu trung chứa đựng, nguyện nhờ thanh đồng máu chân áp đợi cho hai người tới một tòa thanh phong trước, cổ phong liền buông tha thu nạp thiên tinh khí, lập tức muốn bái kiến một gã trưởng lão, hoàng gia học phụ trưởng lão tu vi đều ít nhất là trung gia chi cảnh đã ngoài tu vi, đối mặt nhân vật như vậy, cổ phong không dám cam đoan có thể che giấu ở hết thể bí mật, cho nên hắn hiện tại buông tha cho hấp thu, theo vân hà đứng ở cái này thanh phong trước đệ tử vân hà câu kiến huyền kiếm trưởng lão, vân hà vận chuyển đầu khí đem thanh âm truyền vào thanh phong trong, Thập tức sau vân hà có chút nhũ mày thanh phong trong không có bất kỳ hồi âm, một mạnh sự yên lặng, thậm chí không có có một chút tiếng gió. quy một chương bốn huyền kiếm trưởng lão. Đệ tử Vân Hà, câu kiến Huyền Kiếm trưởng lão." Vân Hà lần nữa lên tiếng, thật lâu, thanh phong chung như trước không có hồi âm. Cổ Phong nói, "Chẳng lẽ cái này Huyền Kiếm trưởng lão không tại tu hành chi địa?" "Sẽ không, Huyền Kiếm trưởng lão ngày gần đây theo ta biết, một mực không có rời đi học phủ, đang tại tinh tu một môn cao thâm kiếm thuật, hiện tại hắn khả năng chính đang bế quan, chúng ta tiểu đi vào trước chờ." Vận Khí tốt lời nói, "Huyền Kiếm trưởng lão hôm nay xuất quan, chúng ta có thể gặp được." Cổ Phong cũng muốn gặp cái này Hoàng gia học phủ trưởng lão, cân nhắc thoáng cái lẫn nhau chiến lược, nếu là có thể có được chỉ điểm lời nói, đó là không còn gì tốt hơn nhất, có thể giảm bớt rất nhiều đường quân cơ lập tức, vân hà dẫn đường, hai người đi vào thanh phong tròng, đây là thuộc về huyền kiếm trưởng lão tu hành chi địa, tại nội phủ còn có rất nhiều tất cả lớn nhỏ cô phòng, đều là thuộc về trưởng lão lãnh địa. xuyên qua một mảnh thanh trúc lâm, hai người leo thượng giữa sườn núi, chỗ đó có một khối trăm mét phương viên ngôi cao, ngôi cao hơi nghiêng là một chỗ nội phủ. lúc này, cổ phong hai người leo lên ngôi cao, tiêu thấy được ba người, ba người này lại có nhất danh là trưởng lão, hai người khác ước trưởng ngược quán chi năm, hẳn là đệ tử của hắn. hai gã thanh niên đều là ngoại phủ đệ tử, bất quá đã có trưởng lão chỉ điểm, đây là một loại đường tác có thể giảm bớt trên tu hành vô cùng nhiều phiền não. Các ngươi là ai? Trong lúc này không có chuyện của các ngươi, lăn xuống đi. Trên bình đài, này một người trung niên trưởng lão quát lạnh nói. Một cổ nguy nga khí thế tràn ngập, ra không khí ngưng trệ. Tại cổ phong hai người trung quanh, rõ ràng tạo thành một phương trầm trọng khí tràng. Khí này trường trực tiếp áp bách, muốn đem hai người đẩy xuống núi. Vị trưởng lão này, chúng ta đi bái kiến Huyền Kiếm trưởng lão. Vân Hà kinh hãi, lúc này mở miệng nói. Huyền Kiếm không quản ngươi môn, đều cút cho ta. Trung niên kia trưởng lão liếc nhìn hắn một cái, trên người khí thế quá nặng, ra chỉ tại hai trên thân người khí chàng lực lượng càng thêm hùng hậu mắt thấy hai người sẽ bị đẩy rời đi ngôi cao, bùm, cổ phong chân phải mạnh một đập mạnh, cả người đạp đất mọc rề, đấu khí chấn động, lập tức đem này khí tràn thăng cái xé rách, hai người một lần nữa khôi phục tự do. Gì. trung niên kia trưởng lão mục thấu thần quang chiếu dọi tại cổ phong trên người, thần quang xuyên thủng, tựa hồ muốn thấm nhuận cổ phong trên người hết thể bí mật, đấu khí vận chuyển rất nhiều quy tích, bất quá cổ phong toàn lực thu liêm tự thân lực lượng, tiến vào 18 điều mau mạnh mạnh máu trong, mặc cho trung niên kia trưởng lão như thế nào do xét, chính là bình thường bát phương đấu khiếu lực lượng, không có bao nhiêu chỗ đặt thủ. ở này trung niên trưởng lão nếu lần động thủ hết sức. Này động phủ cửa chính tại ầm ầm trong tiếng mở rộng, nhất danh thanh niên chậm rãi ra, cái này là như thế nào nhất danh thanh niên, một thân tinh khiết bạch chiến bảo tóc đen như buộc, đen nhánh đồng tử tựa hồ hắc động bình thường, thôn phệ hết thảy quang minh, lại giống như chất chứa vũ trụ huyền nào thâm thúy không biết chừng mực. Thanh niên sau lưng là một ngụm thanh sắc cổ kiếm, theo hắn dẫm trận tại chỗ, cả ngôi cao bắt đầu rồi cực kỳ có quy luật chấn động, phảng phất đại địa mặt đất đang cùng chi hòa cùng, một loại thiên nhân hợp nhất hương vị xâm nhập nhân tâm, giờ khắc này, cổ phong là chân chính bị trấn hàm đến, người này cơ hồ là hắn nhìn thấy khí thế tối thị người, trên người ẩn sinh một loại đại thế, đối với người tâm linh có thật lớn áp bách loại này á bách lúc trước hắn chỉ ở này tam hoàng tử trên người kinh hồng vừa thấy lại cũng không có như vậy bộc lộ tài năng đệ tử vân hà gặp qua huyền kiếm trưởng lão chứng kiến thanh niên vân hà chính là trên mặt vui vẻ không người bái nói thanh niên này chính là hoàng gia học phụ trưởng lão một trong huyền kiếm trưởng lão huyền kiếm trưởng lão cổ phong nghe vân hà nói lên cũng là nhất danh yêu nghiệt thiên tài thực tế tuổi cũng không lớn thì ra là vừa qua khỏi mà đứng chi nằm nhưng là một thân tu vi nhưng lại hết sức kinh người đã đi vào trung giai chi cảnh địa phong tùy thời đều có thể đột phá tiến vào cao giai chi cảnh trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Trấn Sơn trưởng lão, ta nói rồi, Đại La Kiếm khí, ta là không thể nào chuyển cho ngươi cái này đệ tử. Hắn mặc dù là một thân kiếm cốt, tư chất bất phàm, nhưng là tâm tính không được, không có kiếm giả mũi nhọn, gặp vừa thì khúc. Đại La Kiếm khi đến trên tay của hắn, chỉ là Minh Châu bị long đong. Huyền Kiếm trưởng lão mở miệng, Nguyên Lai, trung niên kia trưởng lão, gọi là Trấn Sơn trưởng lão, dưới trướng có nhất danh đệ tử, một thân kiếm cốt, làm gì được không, có thích hợp kiếm đạo võ học tu luyện, cho nên muốn muốn tới hướng Huyền Kiếm trưởng lão cầu lấy Đại La Kiếm khí cửa này đính tiêm phẩm võ học. Đại La Kiếm khí, cổ phong trong nội tâm vừa động, hắn xem Vân Hà Liệt trong lòng có chỗ suy đoán. Đã thấy Vân Hà hướng phía hắn nháy mắt mấy cái, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Mà nghe được Huyền kiếm trưởng lão cự tuyệt, Trấn Sơn trưởng lão mày nhân lại, trầm giọng nói: "Huyền kiếm, ngươi phải biết rằng, Đại La kiếm khí trích đã tới rồi đổi nhi ta trên tay, mới có thể chân tránh phát dương quan đại. Cái gì kiếm giả mũi nhọn, mũi nhọn là kiếm khí hỗn sinh gì đó, cùng tâm tính có quan hệ gì? Người mạnh là vừa, còn có cái gì lĩnh ngộ không thấu ư?" Huống hồ, ta dùng một ngụm trung phẩm tinh kim thần kiếm trao đổi, cái này tinh kim thần kiếm, tại trung phẩm chúng cũng là. Đỉnh cơ hồ muốn tiến hóa thành thượng phẩm binh khí, có thể đem Đại La kiếm khí uy lực tăng lên mấy lần. Huyền Kiếm trưởng lão lắc đầu, không cần phải nói, ta tâm ý đã quyết, Trấn Sơn trưởng lão, xin lỗi. Trong mắt có ánh sáng lạnh hiện ra, trong nấy mắt, Trấn Sơn trưởng lão tiểu trầm xuống sát mặt, lạnh lùng nói, Huyền Kiếm, ta liên tiếp đứt tìm ngươi, ngươi cứ như vậy không để cho ta mặt mũi, nguyên bản ta không muốn nói, nhưng là hiện tại, ta lại muốn hỏi ngươi, tiểu tử này trong cơ thể đại la kiếm khí đấu khí hẳn giống, rốt cuộc là ai truyền thụ cho, hắn bất quá cựu phương đấu khiếu tu vi, nhiều nhất thì ra là cựu đầu viên của bạch hồ lực lượng, có thể có cái gì tư chất, một cái nho nhỏ. Ngoại phủ đệ tử, có cái gì đáng giá ngươi xem thượng, ta đây thân có kiếm cốt đệ tử ngươi đều chứng mắt. Nguyên lai like ngươi đã biết, Huyền Kiếm trưởng lão cũng lơ đến, hắn liếc Vân Hà liếc, ta đều có ánh mắt của ta, cái này cũng không cần Trấn Sơn trưởng lão ngươi lo lắng. Hảo, hảo, hảo, liên tiếp nói ra ba cái hảo chữ, Trấn Sơn trưởng lão giận quá mà cười, đi, mang theo hai gã đệ tử, Trấn Sơn trưởng lão xuống núi, nhìn xem ba người rời đi, Huyền Kiếm trưởng lão xoay người đi vào trong đọp phủ, vào đi. Cổ Phong hai người tiến vào Huyền Kiếm trưởng lão trong đọp phủ, thuộc về Huyền Kiếm trưởng lão tu hành chi địa, Cổ Phong một bước vào, tự cảm thấy cơ thể đau nhức cái này trong động quật, thời thời khắc khắc đều tồn tại một loại phong duỗi khí, cắt hết thảy. bất quá theo thanh đồng máu lưu động, cái này mũi nhọn khí cũng bị hấp thu tiến trong cơ thể, dung nhập trong máu, biến mất không thấy gì nữa. có lẽ là ảo giác, vừa mới trong mắt, cổ phong bắt đến một đạo mịt mở kiếm quang, tại trong động quật lóe lên rồi biến mất. giờ phút này chân núi, chân sơn trưởng lão nhìn lên trên núi, trong mắt hàn quang tràn ngập, quên thân một cổ cường hành đấu khí bành trướng, ép tới bốn phía thanh trúc toàn bộ bẻ gãy, lá trúc bay tán loạn. cái này huyền kiếm thực là muốn chết, rõ ràng lần lượt địa cự tuyệt ta, trước ta muốn tam hoàng phái ba gã thành viên vòng ngoài đi vây công này vân hà phế bỏ hắn tu vi, đoạt được đại la kiếm khí đấu khí hẳn giống, vì cái gì hiện tại hắn hảo hảo đã trở lại, chuyện gì xảy ra, này ba cái tên là ăn cước, điểm ấy việc nhỏ đều làm không xong. sư phụ có thể hay không là vừa mới người kia. nhất danh đệ tử mở miệng nói, người kia, Trấn sơn trưởng lão hai mắt nhao lại mới có thể trở về cho ta trà, rốt cuộc là ai, có cái gì lai lịch cùng bối cảnh, còn có tam hoàng phái ba người kia trở về tiểu tìm bọn họ chạy tới lên tiếng hỏi sở, thu chỗ tốt, rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết, là huyền kiếm đạo huyền kiếm trưởng lão tại một phương trên bồ đoàn bàn ngồi xuống trong động phủ rất không, cơ hội không có vật gì đó, chỉ có từng ngụm trưởng kiếm treo ở trên vách động, mỗi một khẩu đều tràn ngập mũi nhọn, tựa hồ có được linh hồn bình thường, nội doanh một tầng nhàn nhạt, nhạt kiếm quang. Vân Hà, ta vốn muốn đợi ngươi đi vào Trung gia chi cảnh lại thu ngươi vi đồ, hiện tại xem ra thì không được, này Trấn Sơn đã chầm chầm thượng ngươi, còn có nội phủ một ít kiếm đạo đệ tử, cũng đều đối đại la kiếm khí có chỗ ngấp nghé, hiện tại ta liền thu ngươi vi đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe Huyền kiếm trưởng lao nói, cổ phong tuy nhiên không phải thập phần rõ ràng, nhưng là cũng lớn khái suy đoán đến một ít đồ vật, có lẽ chính mình cá lúc trước kết bạn huynh đệ, thật là có chỗ bất phàm. Huyền Kiếm Trưởng Lão, Vân Hà Thoáng cái quỳ xuống, đệ tử khẩn cầu ngươi cũng nhận lấy huynh đệ của ta cổ phòng, huynh đệ của ta cũng là Thiên Tư bất phàm, chiến lược rất mạnh, hai lần cứu ta tại trong nước lửa. Lúc này đây, càng tại Tam Hoàng Phái ba gã cựu phương đấu khiếu thành viên vòng ngoài trong tay đem tác cứu, đã kết thù kết toán. Tam Hoàng Phái thế lớn, nếu là lẻ loi một mình, đệ tử sợ huynh đệ của ta hắn song quyền nan địch tứ thủ, muốn gặp tiết nạn. Quy 1 chương 43, mươi sư Huyền Kiếm. A, một người chiến bại ba gã cựu phương đấu khiếu chiến sĩ. Huyền kiếm trưởng lão cũng là trong nội tâm cả kinh, ánh mắt của hắn rơi xuống Cổ Phong trên người, trong một sát na, Cổ Phong chỉ cảm thấy đến một cổ tuyệt thế mũi nhọn phạt lục xuống, tựa hồ kimpa thiết mã, ngàn vạn thiết kỵ mạnh trà đạp, muốn xâm nhập tâm linh của hắn, xem thấu hắn hết thảy tư duy vận chuyện. Thanh đồng máu ồ ồ, ồ lưu động, dục dục mâu thai giống như cơ quan nội tạng bình thường nhảy lên, tâm thần chìm vào trong đó, cảm ứng trong đó vĩ nạn bao la lực lượng, Cổ Phong tâm như băng thành, bất vi sở động. Nhẹ kêu một tiếng, Huyền kiếm trưởng lão gật đầu nói, hảo tâm tính, không sai. Vân Hà vui vẻ nói, "Trưởng lão, ngươi" Khoát tay áo, Huyền kiếm trưởng lão nói, "Tâm tính không sai." Nhưng là muốn ta nhận lấy hắn, truyền hắn kiếm đạo, lại muốn xem hắn có hay không cái kiên mệnh. Sau đó, Huyền kiếm trưởng lão thân thủ chỉ hướng trên bách động rắc thập khẩu bảo kiếm, nói, cái này thập khẩu bảo kiếm đều là trung phẩm chi cảnh, chính là ta mười mấy năm qua dốc lòng sưu tầm, có rất nhiều minh châu bị lòng đồng, có là quy tắc là cơ duyên được lấy được, cũng có đối thủ của ta kiếm khí, chỉ cần có thể tìm được cái này thập lưỡi kiếm trong đó một ngụm mũi nhọn thừa nhận, ta tiểu thu hạ ngươi. Vân Hà, ngươi trước tuyển một ngụm. sư phụ. Vân Hà đứng dậy, hướng phía cổ phong gật gật đầu lập tức đối với trên vách động thập khẩu bảo kiếm hai mắt nhắm lại trong động phủ yên tĩnh không tiếng động nhưng là cổ phong cảm giác sao mà nhạy cảm lần này hắn tựu cảm thấy cái này trong động phủ một mảnh thời không giống như phát sinh biến hóa từng đạo trầm thấp kiếm ngân vang tiếng vang lên ngâm cơ hồ là cùng một thời gian nay trên vách động thập lưỡi kiếm chiến minh từng đạo vô hình mũi nhọn cắt không khí rõ ràng đều là không xây dựng cầu không tiếp tại vân hà trên người quả nhiên cổ phong hiện tại có thể khẳng định hắn gái này huynh đệ khẳng định bất phàm nếu không nghe lời tuyệt đối không thể khiến cho những này trung phẩm bảo kiếm hữu thúc nghĩ Cổ Phong tâm niệm vừa động, hắn vận chuyển 18 điều mao mảnh mảnh máu, hai sợi thanh đồng máu dâng lên, dung nhập trong con mắt, lần này, trước mắt thế giới trong nháy mắt biến hóa, toàn bộ đã trở thành màu đồng xanh. Một loại thuần túy màu đồng xanh trạch, hết thảy vô căn cứ đều phá diệt, trở về nguyên thủy nhất hình thái, tại cổ phong trong mắt, nguyên bản Vân Hà vị trí, chỉ còn lại có một ngụm tuyệt thế thần kiếm, cái này thần kiếm mũi nhọn nội liễm, mỗi một tất kiếm thể đều sinh ra kinh mạch, huyết lạc, phản phất thật sự tánh mạng bình thường, có một cổ thâm hậu khuôn cùng sinh mệnh khí tức chất chứa trong đó, không lường được độ, không thể rình. Hưu. Rốt cục, Vân Hà tuyển trong đó một ngụm thanh sắc trường kiếm, đầu khí phun ra nuốt vào, tiến hành luyện hóa, tính thời gian tờ sau, tiểu thu nhập rồi đan điền khí hải, bắt đầu rồi ôn nuôi. huynh đệ, đến ngươi. cổ phong gật đầu, hắn đi vào còn lại chín lưỡi kiếm khí trước, ngưng thần cảm ứng, nhưng là thẳng đến nửa nén hương quá khứ, như trước chỉ có thể cảm ứng được một mảnh hư vô. vân hà trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, huyền kiếm trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, muốn mở miệng, nhưng mà ngay lập tức sau, còn lại chín khẩu bảo kiếm trong, đột nhiên có một ngụm màu tím kiếm khí ngâm nga lên tiếng, giống như nộ long bình thường kích xả ra, rơi vào cổ phong trong lòng bàn tay. ngươi lai, like, tại vừa mới trong nấy mắt, cổ phong câu thông thanh đồng máu. Mượn nhờ hắn trung thần sức mạnh to lớn lượng cảm ứng hư không, sau đó, hắn tựu cảm nhận được 9 cổ sắc bén mũi nhọn, 9 cổ kiếm ý lực lượng tại xuyên thủng, cắt liên tiếp tinh thần của hắn thế giới, truyền lại nâng rất nhiều về kiếm đạo kinh nghiệm. Lần này quan chủ, thật giống như 9 tên tuyệt đỉnh kiếm giả một lần nữa cho hắn dội vào đầu bình thường, rất nhiều kiếm đạo thủ đoạn đều thoáng cái sáp nhập vào suy nghĩ của hắn trong, đã trở thành bản năng. Lam Phong ngửa huyền kiếm trưởng lão hoài nghi, cổ phong cắt đứt cùng kiếm khí cảm ứng, độc trong đó một tử quan kiếm. Cái này tử kiếm cũng là lai lịch phi phàm. Chính là mấy trăm năm trước nhất danh tuyệt đỉnh kiếm giả từ quang kiếm sư tùy thân kiếm khí, dung nạp hắn cả đời kiếm đạo ý chí, vừa mới thì có một bộ trung phẩm đính tiêm tử quang liệt thần kiếm thuật truyền vào tinh thần của hắn trong, còn có một miếng kiếm khí hạt giống, theo tử quang kiếm vào tay, triệt để sáp nhập vào đấu khí của hắn trong. Hảo, cái này khẩu tử quang kiếm chính là ta ngày xưa cơ duyên mà được, một mực không có thể lấy được hắn truyền thừa, hôm nay bị ngươi phải đến, cũng là của ngươi duyên pháp, huyền kiếm trưởng lao gật đầu, ngươi, ta cũng vậy nhận. Gặp qua sư phụ. Lập tức, Cổ Phong cùng Vân Hà hai người đi lễ sư, tại hoàng gia học phủ Có thể đã lệ một gã trưởng lão vi sư, là được cực kỳ, ngoại trong phủ, nhiều ít đệ tử độc thân tu hành, không được hắn pháp, tuy nhiên tại Nguyên Không ngừng, nhưng là cuối cùng 5 năm, cũng vô pháp tiến vào nội phủ, đột phá trung giai chi cảnh. Từ nay về sau, các ngươi mỗi tháng có thể có 3 ngày thời gian phía trước vi sư Đại La kiếm trên đỉnh tu hành. Đương nhiên, bái ta làm thầy, các ngươi tiến vào nội phủ phải cống hiến vi tích phân, cũng tương ứng tăng lên, 1000 vi tích phân, chỉ có tích lũy 1000 vi tích phân cống hiến, mới có thể có được tân chức nội phủ đệ tử tư chất cách. Cổ Phong gật đầu, cũng Minh phí học phụ ý tứ, đã đã lệ danh sư Như vậy bước đi trước mặt người khác, như vậy cũng không thể đạt được càng nhiều là vi tích phân, cho dù tấn chức đã trở thành nội phụ đệ tử, cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu. Từ nay về sau 3 ngày, Cổ Phong cùng Vân Hà tiểu đợi tại Đại La kiếm trên đỉnh, tiếp nhận huyền kiếm trưởng lão chỉ điểm, đặc biệt một ít về đấu khí vận chuyển, đối với Cổ Phong có không nhỏ giúp ích, một thân đấu khí càng thêm tinh thuần, 3 ngày thời gian, Cổ Phong cũng đem chín lưỡi kiếm khí truyền thừa kiếm đạo toàn bộ củng cố. Hiện tại, hắn tùy tiện vừa đứng, trên người liền lộ ra một cổ mũi nhọn, thật sự giống như nhất danh kiếm giả, kiếm khí tùy thân, vô kiên bất tồi. ngày sau, Đại La kiếm phong chấn núi Huynh đệ, ngươi cái này kiếm đạo tinh tiến chi nhanh chóng, liền sư phụ đều khen không dứt miệng, nói một ít đồ vật đã không cách nào giáo sư ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi linh ngộ. Vân Hà cảm thán nói, hắn không biết, cổ phong tìm được 9 cổ kiếm đạo ý chí quán trú, bằng Lăng không đã lấy được 9 tên tuyệt đỉnh kiếm giả khi còn sống toàn bộ kiếm đạo kinh nghiệm, tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Nếu không phải là hắn cố ý giấu rốt, sợ là thuần túy kiếm đạo linh ngộ, Huyền kiếm trưởng lão cũng muốn có vẻ không bằng. đương nhiên, những này chỉ có cổ phong tự mình biết. Ba ngày này, hắn cũng minh bạch đến, Vân Hà mới là chân chính kiếm đạo thiên tài, so với này Trần Sơn trưởng lão đệ tử không chút nào kém cũng là trời sinh kiếm cốt, kiếm đạo lĩnh ngộ tinh tiến cực nhanh, cơ hội tiến triển cực nhanh, cảnh giới phi thăng. Đúng rồi, huynh đệ ngươi biết nhất danh gọi Tần Lãng đệ tử sao? Tần Lãng? Vân Hà sửng sở, lập tức hảo như nghĩ tới điều gì, tỉnh ngộ lại, không sai, trong truyền thuyết là có nhất danh gọi là Tần Lãng đệ tử, tại nửa tháng trước nhập môn, trở thành ngoại phủ đệ tử, nhưng là vì phát hiện là trong truyền thuyết tu luyện đấu khí vô thượng thể chất, thiên lôi chiến thể, cho nên không có vài ngày đã bị Hạch Tâm khu nhất danh thái thượng trưởng lão nhìn trúng, thu làm quan môn đệ tử, tiếp vào Hạch Tâm khu tu hành, chuyện này ban đầu ở ngoại phủ khiến cho hoành động, nhưng là huynh đệ ngươi muộn hơn 10 ngày, cho nên vẫn chưa nghe nói. Cái gì, thiên lôi chiến thể, rõ ràng có được như vậy thể chất, tu vi của hắn nước chừng như thế nào? Không có như thế nào nghe nói, bất quá giống như vừa vào học viện, liền đem nhất danh cựu phương đấu khiếu ngoại phụ đệ tử đánh thành tàn phế. Cổ phong như mày, rõ ràng tinh tiến như vậy rất mạnh, nhưng là sau đó thì bình thường trở lại. Thiên hạ này kỳ nộ quá nhiều, này tần lang đã lấy được cái gì thiên đại kỳ nộ cũng là nói không chừng, nhưng là này thiên lôi chiến thể cũng có chút khó giải quyết. Như vậy thể chất cổ phong cũng từng nghe nói qua, pháp sĩ tu hành có cái gọi là pháp thể vừa nói. Chiến sĩ tu hành cũng có chiến thể nói như vậy, có ít người trời sinh thể chất đặc dị, có thể phù hợp một ít đặc thù cường đại võ học. Theo thể chất chậm rãi khai phá, các loại thần dị tiểu Hiền hóa đi ra, không phải người bình thường có thể so sánh. Huynh đệ ngươi cùng hắn có dự đoán? Vân Hà bắt đến một những thứ gì? Cổ Phong gật đầu, cũng không giấu diếm, người này trà đạp của ta hữu tình, càng thiếu chút nữa chấm dứt cánh mạng của ta. Nếu không phải là ta có chỗ kỳ ngộ, hôm nay thì không thể trong này cùng huynh đệ ở cùng một chỗ. Cái gì? Vân Hà thoáng cái tiểu kinh chủ lại có như vậy ác độc nhân, huynh đệ ngươi yên tâm, sư huynh ta nhất định cùng ngươi đứng chung một chỗ chúng ta cùng sinh cùng tử, có phúc cùng hưởng. Hảo, cùng sinh cùng tử, có phúc cùng hưởng. Cổ Phong trong nội tâm cảm động, chính thức thu hoạch đến một cái huynh đệ, có thể sống tử chỗ tựa lưng, bất ly bất khí, đây chính là hắn lúc trước muốn. Hai vị sư đệ đi thong thả. Nội phủ trước, hơn 10 danh thủ vệ ngoại phủ đệ tử đều là lộ ra vẻ hâm mộ, bọn họ thủ vệ nội phủ, chính là muốn có một ngày có thể được một gã trưởng lão nhìn chúng, thu làm đệ tử, do đó đều được thanh vân, tu vi dũng mãnh tinh tiến, một mực không thể được đền bù tâm nguyện, hiện tại Cổ Phong hai người bị huyền kiếm trưởng lão mạnh như vậy vượt qua nhân vật tu làm đệ tử, thật sự là tiền đồ vô lượng. Quy 1 chương 44, Hoàng thú bình nguyên. Sư phụ đã đem tin tức thả ra, ta nghĩ Tam hoàng phái cũng sẽ suy nghĩ một hai, dù sao như sư phụ như vậy sắp tấn chức cao dài chi cảnh kiếm đạo cường giả, hay là thân phận trưởng lão, càng thêm không có gia nhập bất luận cái gì phe phái, bọn họ đơn giản cũng đắc tội không nổi. Cổ Phong gật đầu, theo hắn kế thừa chín đại tuyệt đỉnh kiếm giả kiếm đạo kinh nghiệm, hắn càng phát ra cảm thấy huyền kiếm trưởng lao thâm bất khả trắc, tuyệt đối không phải bình thường trung gia điên phong đơn giản như vậy, có một loại thiên nhân hợp nhất, thiên địa vi kiếm khí độ, như vậy khí độ, hắn lúc trước Tam hoàng tử trên người, đều không có nhìn thấy qua. Đi ở học trong phủ, thúc nhĩ Cổ phong trong nội tâm vừa động, hắn đã thông 18 điều mao mảnh mảnh máu, tư duy cảm giác hạn hạng đại cảm, đặc biệt kiếm đạo khí tức, dù là mảy may cũng có thể bắt nhất cầm. Hiện tại, hắn tiểu cảm ứng được cái này học trong phủ, có thành trăm thượng thiên đạo mũi nhỏ khí, những này mũi nhọn khí lớn nhỏ không đều, tiểu giả mũi nhọn như trụ, đại giả mũi nhọn như núi, hùng hồn uy nga, khó có thể độ lượng. Huynh đệ ngươi cũng cảm ứng được, Vân Hà thấy thế nói, kiếm đạo, dùng mũi nhọn chử danh, vô kiên bất rồi, uy lực hùng vĩ, nhưng là có thể có sở thành tựu giả không nhiều lắm, học trong phủ, tu luyện kiếm đạo võ học, có ngàn vài cao thấp, nhưng là chân chính tiến dần từng bước, có sở thành tựu thì ra là thập đại kiếm vương, thập đại kiếm vương, từng cái đều có chống lại một cái nhị lưu phe phái chiến lược. Vân Hà trầm giọng nói, như tam hoàng phái, đấu pháp phái, thiên lôi phái, tiêu thuộc về nhất lưu phái phái, cũng là học phụ trong chỉ vẹn vẹn có tam đại nhất lưu phe phái phái, phái phái trong có tuyệt đỉnh cường giả tỏa chấn. Cổ Phong gật đầu, tuyệt đỉnh cường giả chỉ có bước vào cao giai chi cảnh mới có tư cách xưng là tuyệt đỉnh cường giả, đợi cho cao giai sáu truyền phía trên mới có thể được xưng tuyệt thế cường giả. Hoàng thất đều muốn lôi kéo trở thành cung vụ, mà như chiến hồn đường, cổ ma điện, thiên vân bang thì là nhị lưu phe phái phái. Có trung giai điên phong cường giả vi đứng đầu một phái, còn lại đúng là tam lưu phe phái, trung giai cường giả thành lập tại trong trong phủ có rất nhiều. Nay thập đại kiếm vương đều là nào? Vân Hà cười nói, thập đại kiếm vương, Vi ta kiếm, Ma kiếm, thanh kiếm, Thiên kiếm, Lôi kiếm, Phong kiếm, Hỏa kiếm, Thủy kiếm, Địa kiếm, Mộc kiếm, chúng ta sư phụ chính là trong đó Thiên kiếm, thập đại kiếm vương, không gia nhập bất luận cái gì phe phái, cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng, không thần phục với bất luận cái gì một người. Cổ Phong gật đầu, kiếm giả mũi nhọn, linh gãy không cong, xem ra cái này thập đại kiếm vương đều không đơn giản. Huynh đệ một ngày sau đó, chúng ta tiến đến ngoại phủ cống đường tiếp nhận học phủ nhiệm vụ, đạt được vi tích phân. Chúng ta hôm nay tấn chức nội phủ lệ tử, chọn vẹn cần một ngàn vi tích phân, cần phải nắm chặt mới là. Hảo. Cổ Phong gật đầu. Hai người bên ngoài phụ tụ cư địa chia tay, trở lại lầu cắt trong phòng. Cổ Phong hít sâu một hơi, trong phòng quanh chân ngồi xuống. hắn đã tọa thổ nạp, 18 điều mau mảnh mạch máu trung, thanh đồng máu ồ ồ, ồ mà động. trong đó, có một đạo tử quang như người cá xuyên toa, tung hoành năng dọc, vô cầu vô thuốc. thử quang liệt thần, chém lướt gia thân. đột nhiên, Cổ Phong khẽ quát một tiếng, cũng chỉ thành kiếm, hướng phía trước chém, cái này chém. Không khí sinh ra tiếng rít, một đạo sáng chói tử quang kiếm khí kích xả ra, cường mạnh không đúc, hung hăng đụng vào trên vết tường, một đạo hồng mang hiện lên, kiếm khí trừ khử. Nơi này là ngoại phủ tụ cư địa, lầu cắt trong đều có trận pháp bảo vệ, bình thường Đê Gai chi cảnh căn bản không cách nào làm cho hắn có chỗ phản ứng. Hiện tại cổ phong phát ra một kiếm, sinh ra như vậy khí tượng, đã rất là thỏa mãn. Hơn nữa, cổ phong phát hiện, hắn luyện hóa tử quang kiếm sau, đem để vào thanh đồng trong máu ôn nuôi, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, tử quang kiếm uy năng đều ở tăng lên, linh tính cũng càng ngày càng thịnh, cơ hồ có loại lộ sát xu thế, nhưng là lực lượng còn có chút bạc lược yếu kém. Còn không thể nhất cổ tắc khí, đột phá gông cùm xiển xiếp. Thiên tinh khí, luyện cho tang hóa. Sâu trong tâm linh, Cổ Phong rít gào rống to, 18 điều mao mảnh mảnh máu nhất tề nhúc nhích, 18 đầu viễn cổ bạch hồi sống lại, trấn áp viếc cổ, nhảy vào vô số thiên tinh khí trong, bắt đầu thôn phệ luyện hóa, liên tục không ngừng lực lượng sinh ra, xâm nhập vào máu mâu thai trong từng đạo thần vĩ minh ngông lực lượng sinh ra, bắt đầu hướng phía càng nhiều phong bế mao mảnh mảnh máu xuất phát. Đệ thập hữu, 20, 21 điều mao mảnh mảnh máu lần lượt xuy thụng, đệ cửu phương đấu khiếu cũng lên tiếng mà mở, đến tận đây, Cổ Phong đã triệt để đả thông cửu phương đấu thiếu, tối tâm trọng Cổ Phong cảm thấy một tầng bức tường cản trở tắt phía trước, hẳn là chính là cái gọi là trung gia bức tường cản trở. Một khi đột phá, tựu có thể triệt để tính cả cựu phương đấu khiếu, Cảm giác ứng thiên tinh khí, tu vi dũng mãnh tinh tiến. Bất quá hiện tại, đã thông cựu phương đấu khiếu sau, Cổ Phong vận chuyển thanh đồng máu, đã có thể thu nạp tối tâm trong trong thiên địa tinh khí, liên tục không ngừng thiên tinh khí tiến vào đan điền khí hải, trực tiếp luyện hóa trở thành đấu khí. Dùng Cổ Phong làm trung tâm, phương viên vài trăm mét trong thiên tinh khí hội tụ, đã trở thành một phương cự đại tinh khí dòng nước xoáy. Lâu các bên ngoài, một ít ngoại phủ đệ từ nghỉ chân, mở to hai mắt, lộ ra chấn độ vẻ. Lão thiên có vị ấy sư minh trong này đột phá trung dài chi cảnh thiên địa chi tinh hội tụ chín khiếu quan thông nhưng mà thẳng đến một ngày một đêm qua khứ thiên tinh khí vẫn đang không có dập tắt ngoại phụ đệ tử thay đổi một đám lại một đám hiện tại bọn họ ẩn ẩn suy đoán sợ là có vị nào nội phụ đệ tử trong đó tu luyện mới có thể dẫn động như vậy khí tượng ngay kế dạng sáng cổ phong mở hai mắt ra hai đạo chạm sáng kiếm quang bắn ra ra đâm thủng không khí thúc nhĩ lại thu liễm hắn đứng dậy cảm thấy quanh thân minh ngông bảng bạc lựu lượng quả muốn tìm nhất danh trung dài cường giả đến nghiệm chứng thực lực của mình bất quá hiện tại hiển nhiên không phải thời cơ hắn đã cảm ứng được vân hà lệnh bài ba động Đi ra lầu các, hắn chứng kiến rất nhiều ngoại phủ đệ tử tụ tập bên ngoài, bất quá những người này chỉ là liếc hắn một cái, liền xem nhẹ quá khứ, Cựu Phương đấu khiếu tu vi, tuyệt đối không phải tên ông kia che giấu nội phủ đệ tử. Huynh đệ, ngươi phát ra, ngươi biết không, ngươi cái này trong lầu các, rõ ràng cư ngụ nhất danh nội phủ đệ tử, cũng không biết là tạm thời dừng còn là nguyên nhân gì, vậy tu luyện sinh ra khí tượng, tại trung giai chi cảnh cùng, cũng tuyệt đối là nhất danh cường giả. Chứng kiến Cổ Phong đi ra, Vân Hà không khỏi cảm thán nói, Cổ Phong vi trinh, nhưng lại bất trí một lời, không nghĩ tới chính mình tu luyện, rõ ràng đưa tới biến hóa như thế. Điều này cũng làm cho hắn quyết định càng thêm chú ý, đề giai chi cảnh thu nạp luyện hóa thiên tinh khí, chính là văn sở vị văn, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác ngấp ngẻ, Hoàng gia học phủ cao thủ như vân, không có có một chút thực lực, hay là không cần phải quá sớm bạo lộ. Đúng rồi, huynh đệ ngươi biết không, gần nhất học phủ chuyên môn tuyên bố một kiện nhiệm vụ, cho chúng ta ngoại phủ đệ tử tích lũy vi tích phân, chúng ta cần một ngàn vi tích phân mới có thể tấn trước, đây tuyệt đối là một cái thật to cơ hội. Nhiệm vụ gì? Cổ Phong cũng cảm thấy có chút xạo. Hoang thú bình nguyên, đánh chết bạo động thú nhân. Thú nhân? Cổ Phong trong nội tâm dùng mình. Hắn biết rõ như vậy một chủng tộc, được xưng là bị ma thần nô dịch nhân loại, ma thần tại Viễn Cổ trong năm sáng tạo ra loài ma thú cùng yêu thú, ma thú ma tính cùng yêu thú yêu tính, làm cho chúng nó giết phạt thiên hạ, nhân gian sinh linh đồ thán, về sau chư thần tức giận, trấn áp của ma, rất nhiều yêu ma vừa rồi thu liễm dáng vẻ bề vẻ, ngủ đông ở ẩn vô tận tuyết nguyệt, mà thú nhân chính là Viễn Cổ đại chiến kết quả, chính là là ma thú yêu thú cùng rơi xuống. Nhân tộc cùng sinh ra, trời sinh có yêu tính cùng ma tính, tàn nhẫn hung bạo, thường niên ẩn nấp tại đây phía cả vùng đất, cận cổ tuyết nguyệt, bởi vì nghỉ ngơi lấy lại sức, nghe đồn dần dần có ngẩng đầu xu thế. Hảo chúng ta tiêu đi trước hoang thú bình nguyên. cổ phong gật đầu, hiện tại hắn thực lực đại tiến, bức thiết muốn nghiệm chứng của mình chiến lực, hoang thú bình nguyên chính là một bỏ đi. hai người rời đi hoàng gia học phủ, đồng thời ngàn vạn ngoại phủ đệ tử tuân gia học phủ đi trước hoang thú bình nguyên. lúc này đây là cơ hội tốt, chỉ cần giết một cái bình thường nhất thú nhân, đều có một chút vi tích phân, không cần phải nói thú nhân ngũ trưởng, thú nhân bách phụ trưởng, kích giết một người, có thể kiếm được càng nhiều là vi tích phân. đương nhiên, cần phải có đủ thực lực mới được, nếu không chính là chịu chết. hàn phong xe lạnh, bác phong mãnh liệt địa hội, xoáy lên đầy đất thuốc phiện sống, các bụi đầy trời. Hoang thú Bình Nguyên, tại cổ thái quốc phương Bắc, tuy nhiên giờ giá trị hạ tiên, nhưng là hoang thú Bình Nguyên như trước rét lạnh như đông, hơi thở thành băng, người thường không ra một canh giờ muốn đông thành băng hối, chỉ có bước vào đê giai chi cảnh, có đấu khí cùng pháp lực trong người người tu hành, mới có thể trong đó hành động. Quy 1 chương 45, đánh chết thú nhân. Huynh đệ, thú nhân ở này hoang thú bên trên Bình Nguyên xây dựng cơ sở tạm thời, chúng ta ưu tầm một phen, tùy thời hành động. Hảo. Cổ Phong gật đầu, hai người ở này hoang thú bên trên Bình Nguyên đi vội, hoang thú Bình Nguyên phi thường lớn, sợ không phải có mấy vạn lý phương viên, ở chỗ sâu trong hung hiểm vô số, ngủ đông ở ẩn có đại lượng thú nhân, ma thú cùng yêu thú. hiện tại, cổ phong cùng vân hà chính là chậm rãi xâm nhập, tìm kiếm tùy thời bạo động, xâm phạm nhân tộc lãnh thổ, uy hiếp cổ thái quốc biên cương thú nhân, ban đánh chết, đạt được cống hiến vi tích phân. trên đường đi, hai người gặp được không ít đoàn đội, đều là kết bạn mà đi, đều tự ở giữa ít lợi thập phần trọng, hoặc là chính là một ít phe phái đệ tử thống nhất tiền lai, do phe phái trong cao thủ hộ giá hộ tổng có thể có đại thu hoạch. đương nhiên, cổ phong quan sát đến, những này đệ tử cũng lớn đều thực lực phi phàm, có bát phương, phương đấu khiếu tu vi là đáng giá bồi dưỡng hẳn giống. mấy canh giờ sau hai người xâm nhập mấy trăm dặm tốc độ rất nhanh khắp nơi đều là hoa mạc, không có cỏ cây muột màu vàng cát đất bén nhọn nhem thạch mặt trên còn có loang lổ vết máu đều bầy biện ra hắc hát hồng sắc khi thì có thể nhìn thấy một ít khô cốt có thập phần cự đại đều là một ít yêu ma thi cốt còn còn sót lại yêu khí cùng ma khí thú nhân yêu cưới cùng ma cưỡi trong lúc này phát sinh quá lớn chiến cổ phong thân thủ một vòng này trên mặt đá vết máu trong mắt tinh man lóe lên vẫn chưa hoàn toàn duy trì không có đi bao xa cái này trích thú nhân đội ngũ nhất định có thương tích vong truy truy vân hà cũng là hưng phấn lên Hai người lập tức lao nhanh phiêu dược, tại bên trên bình nguyên bay nhanh, nhưng là rất nhanh, Vân Hà liền phát hiện, dù là hắn tốc độ mau nữa, tại cổ phong trước mặt, cũng là xa xa không bằng, thường thường phóng ra một bước, hắn vừa mới cách mặt đất, cổ phong cũng đã ra hiện tại trăm mét bên ngoài. "Huynh đệ, ngươi tốc độ quá là nhanh, ta kéo ngươi chân sau." Trong nội tâm vừa động, cổ phong cũng không nói nhiều, hắn phóng ra ngoài đầu khí, trực tiếp đem Vân Hà khỏa trong đó, sau một khắc, hắn toàn lực khiêu dược, bắt bộ cản tiền bước đầu tiên, đã bị hắn vận chuyển tới cực hạn, trong nháy mắt trong lúc đó, liền đạt tới 100m bên ngoài, không bao lâu, cũng đã xâm nhập hơn 10 dặm, này mặt đất huyết tinh khí càng ngày càng đậm sẽ đi qua nửa canh giờ, rất xa, cổ phong gặp được một mảnh hạc gốc, một toà loạn thạch hạc gốc, khắp nơi đều là phong hóa nhang thạch, hình thù kỳ quái, nhưng là thập phần cổ lão, lưu truyền có tang thương cổ lao khí cơ, vết máu tại cuốc khẩu biến mất, bọn họ tiến nhập cái này hạc gốc, vân hà hai mắt sáng lên, chúng ta ẩn vào đi, tùy thời giết sạch những này xuất sinh. hai người thu liêm hết thể khí tức, tự loạn thạch chúng tiến vào trong hạc gốc, không bao lâu, chợt nghe đến một ít trầm thấp tiếng gào xen lẫn hùng hùng hổ hổ kêu gào. đám kêu hoàng gia học phụ đệ tử thật sự là quá mức đáng hận mỗi một lần chúng ta khởi sướng bạo động, đều bị bọn họ quấy rầy, đây đã là lần thứ mấy. Trong hạp Cốc, một mảnh trên đất trống, hơn 10 tên thân hình cao lớn thú nhân không ngừng người lên những này thú nhân này là thú thủ, hình dạng dữ tợn, huyết đồng đỏ hồng, xem xét chỉ biết tàn nhẫn hung bạo, không có chút nào nhân tính. Nhất danh thú nhân ngũ trưởng, Cửu Phương đấu khiếu tu vi, 12 tên thú nhân chiến sĩ, bảy phương, Bát Phương đấu khiếu tu vi. Chỗ tối trên thành bích, Vân Hà cho cổ phong truyền âm. Hoàng thú bình nguyên thú nhân, cùng bậc rõ ràng, xuất hành bạo động đều giống như nhân tộc quân đội, thấp nhất chính là thú nhân chiến sĩ, tu vi theo sáu phương đấu khiếu đến bát phương đấu khiếu không đợi, phía trên vi thú nhân ngũ trưởng, lãnh đạo 20 thú nhân đội ngũ. Có cựu phương đấu khiếu chiến lực, trở lên mặt, chính là Bách Phu trưởng, vượt qua đê giai chi cảnh, đi vào trung giai cảnh giới, cả đám đều là cường giả, lãnh đạo năm đội trăm tên thú nhân. Trừ lần đó ra, còn có Thiên Phu trưởng, Thiên Phu trưởng trên mặt chính là tướng quân, mỗi một lần thú nhân bạo động, xuất động người mạnh nhất chính là tướng quân. Đương nhiên, những này cũng không phải ngoại phủ đệ tử có thể ứng phó, ngoại phủ đệ tử mới làm, chính là khiên chế trụ bình thường thú nhân đội ngũ. Về phần Bách Phu trưởng đã ngoài cường giả, đều có nội phụ đệ tử cùng học phụ cao tầng đi đối kháng. Vài vị tướng quân đã lên tiếng, lúc này đây Nhất định phải tháo xuống vài tên nội phủ đệ tử đầu đưa cho cổ Thái Quốc hoàn thất. Giờ phút này chỉ thấy tên kia thú nhân ngũ trưởng hung hăng nhả một búng máu bọn, nhai răng nghiến miệng, hiển lộ ra dữ tợn răng nanh. Chúng ta về trước đi, lại theo đại bộ đội xuất phát, tiêu diệt hoàng gia học phủ đám người kia tử. Các ngươi không có cơ hội như vậy. Đột nhiên trên vách núi đá tụ truyền đến thanh âm, cổ phong hai người từ trên trời giáng xuống, bước đi. Các ngươi là ai? Rõ ràng dám theo dõi chúng ta. Lần này biến hóa làm cho 13 danh thú nhân tất cả giật mình. Bất quá này thú nhân ngũ trưởng rất nhanh chấn định lại, quát hai gã phương đấu khiếu học phủ đệ tử cũng muốn làm này hoàng tước cũng không suy nghĩ thang cái thực lực của mình các ngươi thực cho rằng chúng ta trong lúc này chỉ là có ta nhất danh ngũ trưởng các ngươi đại khái không thể tưởng được chúng ta nhưng thật ra là hai đội chiến sĩ vì mê hoặc các ngươi những này nhân tộc chúng ta trong đó nhất danh ngũ trường một mực cùng chúng ta thoát ly tiềm phục tại hạp cốc bên kia sau một khắc người này thú nhân ngũ trưởng muốn há miệng la lên người quá ngây thơ rồi trong nháy mắt người này thú nhân ngũ trưởng cảm thấy một cổ kinh phong tập mặt cổ phong thân hình tựu ra hiện tại trước mặt hắn mỗi cái đại thủ đè xuống vân tay rõ ràng phảng thần chi tay phải thường thiện phát tác. Chấp Trường Thiên phạt, đấu khí dâng lên, Minh ngông Vô tận lực lượng bao phủ toàn thân, rõ ràng không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì lực lượng? Ta rõ ràng không thể động đậy. Ngươi là ai? Tuyệt đối không phải Cựu Phương Đấu khiếu Tu Vi, ngươi vẫn chưa cẩn hữu. Ngươi, phúc. Không đợi hắn nói xong, đầu lâu tiểu như tây qua bình thường, bị cổ phong một trường đập thái, thi thể mềm nhũn địa ngã xuống, không có nữa chút nào khí tức. Chạy a! Tất cả thú nhân chiến sĩ đều bị dọa bể mật, cái này căn bản không phải có thể chống lại lực lượng. Nguyên vốn định câu một chút một ít không biết trời cao đất rộng ngoại phủ đệ tử lại thật không ngờ câu đến đây một cái đại long. Vân Hà cười lạnh một tiếng, hóa thành phong quyển, xông vào chiến trường, đại la kiếm khí tung hành, thanh la kiếm phong mang phun ra nuốt vào, thu hoạch tá mạng, trong lúc nhất thời tiêu thảm thiết liên tục, thú nhân chiến sĩ đều bị mất mạng, cổ phong bất động, nhìn xem Vân Hà ra tay, trong chốc lát, tất cả thú nhân chiến sĩ đều vẫn lạc tại dưới thân kiếm. Theo mỗi một danh thú nhân chiến sĩ ngực đảo ra một quả thu hoạch, đây là thuộc về thú nhân độc hữu chính là lực lượng tâm, chất chứa đấu khí, hoặc là nguyên tố pháp lực, bất quá hiện tại cái này 13 danh bị giết thú nhân chiến sĩ đều là tu hành đấu khí. Thú hoạch cũng đang thích hợp cổ phong hai người luyện hóa hấp thu, luyện hóa hết thú hoạch thì có thể giao cho học phủ, đổi lấy cống hiến vi tích phân. Thật tốt quá, 13 miếng thú hoạch, 12 tên bình thường thú nhân chiến sĩ, là 12 vi tích phân, nhất danh thú nhân ngũ trưởng, là 5 cá vi tích phân, lần này chính là 17 cá vi tích phân. Vân Hà nhìn về phía Cổ Phong, không nghĩ tới, huynh đệ lực lượng của ngươi cường đại như vậy, đều không giống như là đê giai cảnh giới chiến sĩ, đơn giản chấn giết cựu phương đấu khiếu thú nhân ngũ trưởng, như vậy tiếp tục nữa, sợ là dùng không được bao lâu, chúng ta liền có thể tích lũy cũng đủ cống hiến vi tích phân. Tất ký thú hoạch Cổ Phong hai người tiếp tục đi về phía trước, xuyên việt Hạp Cốc, xâm nhập Hoang thú Bình Nguyên. Hai ngày qua thứ, hai người lại tao nộ rồi vài sóng thú nhân đội ngũ, toàn bộ chém giết hầu như không còn, thu hoạch hơn 70 miếng bình thường thu hoạch, 6 miếng ngũ trưởng thu hoạch, tổng vi tích phân đã đạt đến 127. Ngày này, Cổ Phong hai người xa xa địa chứng kiến một ít học phủ đệ tử đoàn đội, hướng phía một cái phương hướng hội tụ, tựa hồ có cái gì đại sự sắp sửa phát sinh. Học phủ cùng thú nhân đại quân giằng co, tại Hoang Hà bờ, triệu tập học phủ các đệ tử tu hợp, cùng chống chọi với đại địch. Nghe nói nội phủ lần này, liền hoàng bảng cao thủ đều đến đây vài cái, muốn triệt để chém giết vài cái thú nhân tướng quân, đã kích thú nhân dáng vẻ vẻ vệ, vượt hắn môn lữ binh. Đại quân Giản co, Cổ Phong hai người nhìn nhau, cũng là biến ảo phương hướng, hướng phía mọi người tụ tập phương hướng tiến đến. Hoang Hà, ở vào Hoang thú bình nguyên, cự ly cổ thái quốc phương bắc biên cương có ngàn dặm xa, là một cái cổ hạ, chạy dài tự viễn, cổ túy nguyệt, vĩnh mặc kệ học. Hiện tại, Hoang Hà hai bên, hoàng gia học phủ cùng thú nhân đại quân tại Giản Cơ, đùi Lật Phi Dương, từng đạo đấu khí cùng pháp lực ba động hội tụ thành tinh, khí khói báo động, bay thẳng Vân Tiêu, thú nhân một phường Có trọn vẹn hơn 10 vạn đại quân, mà cổ thái quốc hoàng gia học phủ một phương, chỉ có hơn một vạn người, mặc dù có liên tục không ngừng học phủ đệ tử chạy đến, nhưng là tại số lượng thượng như trước có không thể vượt qua chiến lệnh. Đến nửa ngày sau, cổ phong hai người xa xa địa trông thấy học phủ đại doanh, lập tức hướng phía trước tiến đến. Quy 1 chương 46, nội phủ đệ tử. Hơn một vạn học phủ đệ tử hội tụ, cái này là như thế nào một loại chẳng diện, ngoại trừ ngoại phủ đệ tử bên ngoài, nội phủ đệ tử cũng đã đi đến không ít. Những này nội phủ đệ tử, cả đám đều là khí độ phi phạm, hạt giữa bầy gà, tu vi tinh thông, đứng ở nơi đó, tiểu có được lấy cường đại khí chẳng không thể bỏ qua, liếc là có thể chứng kiến. nhìn xem những này nội phủ đệ tử, cổ phong chỉ cảm thấy đến nhiệt huyết sôi trào, có một loại muốn tới tranh phong bức thiết, nhưng vẫn là sinh sinh nhìn xuống, biết rõ bây giờ còn không đến lúc đó. rất nhiều học phủ đệ tử, đều chia làm nguyên một đám của lạc, không phải phe phái đệ tử, chính là tạm thời tạo thành du tán liên minh, thực lực thập phần phân tán, lại cũng không có ai đi trông nom những này, có thể thấy được kích lợi phân chia là cỡ nào nghiêm trọng. cổ phong chú ý tới, những này quân lạc chung nhất người đông thế mạnh chính là ba cái của lạc, từng cái đều chừng mấy ngàn người, bọn họ mặc thống nhất phục sức, theo thứ tự là tam hòa phái. Đấu pháp phái cùng Thiên Lôi phái đệ tử, từng cái cũng không phải tên so sánh, ít nhất đều có bảy phương đấu khiếu tu vi. Cổ Phong, lại là ngươi. Trong lúc đó, Thiên Lôi phái rất nhiều trong hàng đệ tử, truyền đến một đạo âm thanh lạnh như băng. Lam Nguyên Nhi, là ngươi. Cổ Phong cũng chứng kiến, Thiên Lôi phái phe phái trong, Lam Nguyên Nhi một thân xanh hồng sắc bó sát người trên bảo, bị sao vây quanh trang loại vây quanh, hướng phía hắn đi tới. Huynh đệ, đây là, Vân Hà truyền âm nói, lai giả bất tiện. Cổ Phong hồi âm, cũng không lui bước, mà là tiến đẳng yên lặng chờ Lam Nguyên Nhi đi tới. Cổ Phong, không nghĩ tới ngươi cũng đặt tới Hoàng Gia hộ phủ. Nghe nói cổ trăn cùng cổ nhĩ liên hợp đại bị ngươi đoạt được khôi thủ vị, thật sự là không thể tưởng được. Ngươi rốt cuộc chiếm được như thế nào kỳ ngộ? Tu vi thực lực rõ ràng tinh tiến nhanh như vậy. Cổ Phong Thản nhiên nói, vậy thì không cần phải ngươi quan tâm. Làm cản? Ai cho phép như ngươi vậy cùng làm sư muội nói chuyện? Nhanh chóng xin lỗi, chính mình và miệng. Lam Nguyên Nhi bên người lập tức có nhất danh thiên lôi phái đệ tử nhảy ra, hướng phía cổ Phong lạnh lùng nói, chúng ta là Huyền Kiếm trưởng lão đệ tử, các ngươi ăn hiếp vinh đệ của ta, cũng phải nhìn xem đối tượng. Vân Hà mở miệng, một bước cũng không nhường. Huyền Kiếm trưởng lão. Thiên Lôi phái một ít đệ tử lập tức có người nghĩ tới điều gì, nghĩ luận đều. Không sai, ngày gần đây là nghe nói Thiên Kiếm Huyền Kiếm trưởng lão nhận hai người đệ tử, không nghĩ tới chính là hai người kia. Huyền Kiếm trưởng lão kiếm đạo thông thần, nghe nói đã chạm đến cao giai bức tường cản trở, tùy thời cũng có thể đột phá tấn trước, trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Lần này, Thiên Lôi phái vô cùng nhiều đệ tử cũng đều chấn trụ. Huyền Kiếm thì như thế nào, đắc tội ta Thiên Lôi phái, làm theo không có đường sống. Trong lúc đó, từ trong đám người truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng, lập tức kinh trụ tất cả mọi người. Là Vân Hà sư Minh, Trung giai cảnh giới đại cao thủ Thiên Lôi trong phái, nhất danh thanh niên chắp tay đi tới, khí chàng rất lớn, hội tụ rất nhiều mục quang, ánh mắt sắc bén, tựa hồ có thể mặc kim liệt thạch, thoáng cái tiểu rơi xuống cổ phong cùng Vân Hà trên người. Tiểu phương đấu khiêu ngừ, tại ta Thiên Lôi phái nhiều không kề xiết, huyền kiếm đệ tử, cũng bất quá như thế, Hàn trẩn, người đi lệnh giáo thoáng cái huyền kiếm trưởng lão cao đổ bộ sự. Là, Lam Nguyên Nhi bên người, nhất danh ngoại phủ đệ tử đi tới, lạnh lùng cười, nhìn xem cổ phong hai người nói, hai người các ngươi ai lên trước? Huynh đệ, ta tới trước. Vân Hà mở miệng, tiến lên trước một bước, một quang ngưng trọng địa chấm chấm vào người này. Cái này gọi là hàng chấn thiên lôi phái đệ tử, bên ngoài phủ trong hàng đệ tử hơi có chút thanh danh, cựu Phương đấu khiếu tu vi, một tay hàn bằng trưởng, đứng hàng trung phẩm võ học, chính là thiên lôi phái trọng điểm bồi dưỡng thành viên, có năm chắc tấn chức trung giai chi cảnh, hiện tại chính là súc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ, nhất cử đột phá. Giờ phút này, hoang hà hai bờ sông, đại chiến hết sức căng thẳng, hoàng gia học phủ một phương, còn sinh ra như vậy nội đấu, lại không, có bất kỳ người trông non, căn bản chính là đều tự vi trợn, các đại phái hệ đều ôm vây xem tâm tư, thậm chí đều không đi chú ý hai gã ngoại phủ đệ tử tranh chấp, thật sự là quá tầm thường bất quá. Hướng Nai Hàn chấn chứng kiến Vân Hà sau, cũng không nói lời nào, trực tiếp ra tay, đại thủ chụp được, đấu khí ngưng thực, hóa thành nhất trích hư hào cự trưởng, cái này cự trưởng hàn khí ung tùm, phản phất có hàn băng trong đó ngưng kết, một cột cường đại khí tràng bao phủ xuống, dùng Vân Hà làm trung tâm, mặt đất bắt đầu kết tinh hóa, không khí đều bị đóng kết. Hiu. Đối mặt công kích như vậy, Vân Hà trên người, một đạo sáng chói thanh sắc kiếm quang bay lên, cái này kiếm quang mũi nhọn vẳng khắp nơi, nhô lên cao hết thảy cát, tựa hồ khai thiên địa, hỗn độn đều bị bơi tách đi ra, hàn khí cự trưởng bị thoáng cái chặt đứt, khí tràng vỡ tan, kiếm khí xuyên thủng. Đại La Kiếm khí cửa này trung giai đỉnh cấp kiếm thuật giờ phút này tại Vân Hà trong tay phát huy được vô cùng tinh tế một ít tinh túy thần vận dần dần hiện lộ ra cái gì hàng chấn kinh hãi không nghĩ tới Vân Hà Đại La Kiếm khí rõ ràng như vậy phong duệ vô kiên bất đổi trong nấy mắt liền rách hắn hàn băng trưởng mắt thấy này Đại La Kiếm khí muốn xuyên thủng thân thể của hắn một bàn tay xưa cũ tự nhiên lăng không ra hiện tại trước người của hắn thong cái nắm thanh La Kiếm kiếm phong con ngón đúng ra thương thanh La Kiếm rung mạnh Vân Hà lập tức bắn ra bay ra ngoài cổ phong cước bộ mạnh Tiểu gia hiện tại hắn sau lưng đem vị lấy. Lần nữa nhìn về phía này Hàn Chấn bên người, nhưng lại trong lúc này phủ đệ tử Phần Hà đột nhiên ra tay, giải trừ tình thế nguy hiểm. Trận chiến lợi khí chi tiện, trận này, Hàn Chấn thắng. Phần Hà thản nhiên nói. Sắc mặt trầm xuống, Vân Hà nói, đây là cái gì quy củ? Người cùng ta nói quy củ, Phần Hà liếc hắn một cái, "Ta Thiên Lôi phái chính là quy củ, ta nói thắng, chính là thắng. Ngươi?" Vân Hà còn muốn nói điều gì, lại chứng kiến người chung quanh đều là lộ ra ánh mắt thương hại, thậm chí một ít phe phái đệ tử đều là một bộ nhìn có chút hạ hê bộ dạng. Bá đạo Cổ Phong lần đầu tiên cảm thấy học phủ trong lợi ích phân phối nặng, bình thường thủ đoạn, tại hoàng gia học phủ căn bản không thể thực hiện được. Trong này, thuần túy công chính là không tồn tại, có thế lực chính là công chính. Bất quá, hắn Cổ Phong là ai, hắn hiện tại làm sao có thể sẽ phải chịu bất luận kẻ nào bức hiếp? Lợi khí chi tiện, này nếu như tay không, lập tức Cổ Phong lạnh nhạt nói, tay không tranh chấp, thắng bại tự nhiên tính, này phần Hà xem Cổ Phong liếc, tiểu tử ngươi muốn ra tay, không sai, ta là muốn thử một lần. Phần Hà lông mày cao lại, Cổ Phong thái độ làm cho hắn rất không hài lòng, nói, Hàn Trấn, ngươi phải đi chỉ điểm một chút người sư để này nhớ rõ, ra tay nhẹ một chút. Dứt lời, hắn tự tay tại Hàn Chấn thân vũ một cái, chỉ thấy Hàn Chấn toàn thân chấn động, liền bước đi lên tiền lai, like, nhìn xem, Cổ Phong nói, tiểu tử, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, ra tay đi, xem khí tức của ngươi, là vừa vặn tấn trước tiểu Phương đấu thiếu a, cho ngươi xuất thủ trước, miễn cho sau nói ta Hàn Chấn lấy lớn nhất nhỏ. Ngươi thật sự muốn ta xuất thủ trước? Cổ Phong nhìn hắn, cho ngươi xuất thủ trước ngươi, tiểu xuất thủ trước, ở đâu nhiều như vậy? Nay Hàn Chấn lời còn chưa dứt, cảm thấy trước mắt tối sầm, nhất trích thuần trắng bàn tay vào đầu theo như xuống tới, trong nay mắt, Hàn Chấn chỉ cảm thấy đến một cổ vàng bạc nguyên nga không lường được độ hùng hồn khí tràng phong tỏa toàn thân của hắn, mỗi toàn cơ bắp cốt đều giống như để lên ngàn cân cự thạch, không thể động đậy. giờ khắc này, tự bộ ngực hắn, một đạo nhũ bạch sắc chớp động, nhưng ở cổ phong đại thủ bao phủ phía dưới, cũng là lập tức chôn vùi. dừng tay. một đạo tiếng hét lớn vang lên, không khí rung mạnh, nhưng là cổ phong không có chút nào đình chỉ, bàn tay rơi xuống, trực tiếp đặt tại này hàn trấn trên mặt, che ở tất cả quan minh, đem một bà nói lên. thật giống như nắm nhất chích con gà con tử, hàn trấn không thể động đậy, thanh âm đều không phát ra được, tất cả thủ đoạn đã thành bọt nước, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không có chút nào sức phản kháng. Đã thông Cựu Phương đấu khiếu hàn chấn, rõ ràng thoáng cái tựu thất bại, người này mạnh như thế nào? Thâm bất khả trắc à, đều có thể cùng Lịch Đại Tân chức nội phủ một ít biến thái so sánh với, đều là lịch thiên cường à. Bốn phía một ít phe phái đệ tử rốt cục chấn động, bị hấp dẫn tới mục quang, cảm thán liên tục, nếu là không, có gì bất ngờ xảy ra, không lâu sau vừa muốn sinh ra nhất danh cường đại trung giai cường giả. Ta cho ngươi dừng tay, ngươi không có nghe sao? Phần Hà hai mắt nheo lại, trong mắt nổi lên nguy hiểm mục quang, chằm, chằm vào Cổ Phong, hắn cũng thật không ngờ, Cổ Phong cư nhiên như thế cường đại, hắn độ cho hàn trấn một đạo trung giai đấu khí đều bị áp chế ở không thể xây công, bị thoáng cái hàng phục đối bắt, hiện tại hàn chân dáng vẻ đều không có, còn không chỉ có là mặt của mình, trước công chúng phía dưới, hắn thiên lôi phái thể diện cũng bị mất hết. Quy một chương 47, thú nhân vương tộc. Phần Hà mục quang rất nguy hiểm, bốn phía một ít phái phái đệ tử cũng là có chút hăng hái, có thể sớm chứng kiến nội phủ đệ tử ra tay, lại nhìn hướng Cổ Phong giờ, cơ hội tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra vẻ đăm chiêu. Phần Hà sư huynh, không bằng làm cho tiểu muội cùng hắn nói vài lời. Lam Nguyên Nhi đột nhiên mở miệng. Phần Hà có chút chần chờ, nhẹ gật đầu, Lam Nguyên Nhi thân phận không đơn giản, thiên tư xuất chúng, càng thêm quan trọng là nàng có một duy trì ca ca tần lãng có được thiên lôi chiến thể bị hạch tâm khu thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử tên kia thái thượng trưởng lão cũng là bọn hắn thiên lôi phái phía sau màn người cầm quyền cho nên đối với lam nguyên nhi lời nói như không cần phải hắn cũng sẽ không dễ dàng tự tuyệt ngươi muốn nói cái gì nhìn xem đi tới lam nguyên nhi cổ phong sắc mặt bình tĩnh đối với nữ tử này hắn đã sớm nhìn thấu căn bản sẽ không tin tưởng nàng bất luận cái gì lời nói cổ phong ta biết rõ ngươi một mực còn đang ký hận chứ chuyện ban đầu bất quá ngươi có biết hay không vì cái gì thời gian dài như vậy tần lãng sư huynh đều không có tới tìm ngươi phiền thoại. Bởi vì ta thay ngươi che giấu quá khứ, ta nhớ ngươi lúc trước cũng là nhất thời hồ đồ, cho nên không nghĩ ngươi một mực sai xuống dưới, Lam Nguyên Nhi chầm chậm vào cổ phong, hiện tại ngươi quay đầu lại, còn gắn liền với thời gian không mượn, không cần phải cùng cái này thế gian chủ lưu đối nghịch. Kia đối với ngươi không có lợi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nhưng dùng bảo vệ tiến vào Thiên Lôi phái, trở thành Thiên Lôi phái thành viên, đương nhiên, kỳ ngộ của ngươi muốn cùng ta chia sẻ, ta biết rõ ngươi không hề phạm ngộ, đây cũng là một loại đồng giá trao đổi, đổi ngươi cả đời bình an. Những lời này, toàn bộ bị La Nguyên Nhi dùng đấu khí truyền âm phương độ nhập cổ phong trong thai. lập tức Cổ Phong hay dùng một loại ngu ngốc, ánh mắt nhìn hướng Lam Nguyên Nhi, hắn trực tiếp mở miệng nói: Lam Nguyên Nhi, chắc hẳn ngươi còn không có nhìn thấu chính ngươi. Trước kia ta chỉ biết là độc là lòng dạ đàn bà nhất, hiện tại ta là chân chính kiến thức đến, đừng tưởng rằng ngươi cái gọi là đối với ta lưu tình, ta liền sẽ đối với ngươi có chỗ cảm kích. Ta từng cho ngươi chuyển cáo, tần lãng, hết thể các loại, ta Cổ Phong đều tìm hắn đòi lại, niềm tiêu ngạo của hắn, ta để trả đạm, sự thành tựu của hắn, ta tới siêu việt, cho nên ngươi những lời kia không cần nhiều lời, ta chỉ có hai chữ tặng cho ngươi, nằm mơ, ngươi. Lam Nguyên Nhi bộ ngực sữa phập phồng, như vậy trước công chúng phía dưới, bị Cổ Phong như vậy bắt bỏ, cơ hồ chẳng khác nào là vẽ mặt, như vậy đúng nhã, làm cho một lần cao cao tại thượng, Tôn Sùng là thần nữ nàng vô cùng xấu hổ, lập tức tựu muốn phát tác, nhưng là lập tức, nàng nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại ôn hòa lại. "Cổ Phong, ta biết do ngươi đối với ta thành kiến rất sâu, ngươi nói lời, ta cũng không cùng ngươi so đo, ta nghĩ, ngươi rất nhanh tựu sẽ biết, lời nói của ta đến cỡ nào chính xác." Lam Nguyên Nhi có chút ý vị thâm trường nói. Trong nội tâm dùng mình, Cổ Phong phát hiện mình sợ là còn không có chính thức nhận do nữ tử này, lại có như thế tâm cơ. Như vậy đều không có có thể chọc giận nàng. Hơn nữa tuổi hồ còn có chuẩn bị ở sau, sợ là lúc sau hội sinh sôi ra rất nhiều âm mưu quỷ kế, đến mức bách hắn đi vào khuôn khổ. Nhưng là đổi lại lúc trước, cổ phong còn là sẽ không xuất thủ, hắn niệm cập tình cũ, rốt cuộc là đồng học một hồi, như không phải tất yếu, hắn không nghĩ đau nhất hạ sát thủ, hắn hiện tại duy nhất chính thức tâm thủ đến tận xương thủy là tần lãng, cái này lúc trước đưa hắn giết chết qua lần thứ nhất đồng học, cha đạp hắn tôi chân thành tha thiết tình cảm, đây hết thảy hắn muốn toàn bộ đòi lại. Hảo, đã lam sư muội không so đo, lúc này đây hãy bỏ qua các người từ nay về sau chú ý mình lợi nói và việc làm không cần phải không cẩn thận đắc tội với người, bất quá khi đó, ai cũng cứu không được các ngươi. Phần Hà mở miệng, xoay người rời đi, thể hiện ra khí độ, lập tức rất nhiều người tán thưởng đứng dậy, đây mới thực sự là cường giả. Cuối cùng chạy thoát một hồi, hai người này cũng là vận khí tốt. Vân Hà siết chặt nắm tay, đứng ở cổ phong bên người, trong mắt lộ ra vô tận núi nhọn. Huynh đệ, đây là chúng ta thực lực không đủ, nếu không, coi như là tam đại phe phái, cũng tuyệt đối không dám đơn giản nhục nhã chúng ta, đánh sâu vào trung giai chi cảnh, chúng ta nhất định phải tấn chức trung Gia chi cảnh, trở thành nội phủ đệ tử, đến lúc đó, địa vị tiểu thật to tăng lên. Ai còn dám đối với chúng ta bất kính? Không sai, Cổ Phong gật đầu, tấn trước trung gia chi cảnh, một khi tấn trước, thực lực tiểu long trời lở đất. Ô, đột nhiên trong lúc đó, hoàng bên kia bờ sông, truyền đến trinh chịch kèn, thú nhân một vương hơn 10 vạn đại quân đều nhịp, thảm thiết yêu khí cùng ma khí đánh sơ xác mây trời, một ít bạch phu trưởng thần dưới, cưỡi yêu thú cùng ma thú, toàn bộ giữ lại nước bọn, giữ tận giống giận, tại đại lượng thú nhân chiến sĩ sau lưng, còn có thú nhân pháp sĩ, cường đại pháp lực ba động hội tụ thành một cổ nước lũ, dưới vải một tầng chắc chắn pháp lực vòng bảo hộ, đem hơn 10 vạn đại quân bảo vệ tại. Trong, khỏi bị đại diện tích công phạt, muốn khai chiến. cho tới giờ khắc này, rất nhiều phe phái, du tán liên minh mới tránh thức cảnh dắt lên, cả đám đều như lâm đại địch, tùy thời chuẩn bị chém giết tác chiến. cổ phong cùng vân hà cũng là tâm thần thú tụ, lớn như vậy chiến, bọn họ còn là lần đầu tiên tham dự. xem, là thú nhân tướng quân. đột nhiên có người kinh hô. hoang bên kia bờ sông, vài đạo thân ảnh bay lên thượng thiên không, từng cái đều có được cường kiện khí lực, thú thủ như ma điểu đầu lâu. sau lưng một đôi rộng vài trượng thanh sắc vũ dực, mỗi một phiến lông vũ đều tựa hồ sắt thép đúc thành, hàn quang chạm sáng. vỗ trong lúc đó. Cụ gió gào thét, âm lặng sắp xếp không, cường đại khí chẳng chấn động vật tiêu, thiên tinh khí cùng nguyên tố hội tụ, cấu thành cự đại áp bách, ma thần loại khí tức làm cho người hô hấp ngưng trệ. Lập tức, tự có một chút ngoại phù đệ tử lộ ra vẻ hoảng sợ, là thanh bằng tộc thú nhân tướng quân, thú nhân tộc thập đại vương tộc một trong, rõ ràng đi ra hoang thú bình nguyên thâm sự. cổ lao trong truyền thuyết, thú nhân tộc cùng phần đông yêu ma vẫn là cái này phiến cả vùng đất mối hoạn, nếu loạn ta nhân tộc danh giới, viên cổ chư thần chấn giết qua lần thứ nhất sau, không có nữa đại quy mô hiện thế, hiện tại thú nhân tộc có vương tộc xuất hiện, chẳng lẽ thật sự loạn thế bung xuống? thú nhân vương trong tộc tướng quân quả nhiên cường đại cảm thụ được trên bầu trời này từng đạo cường hành khí tức cổ phong chỉ cảm thấy đến nhiệt huyết sôi trào bất quá hắn biết rõ bây giờ còn có chênh lệnh cực lớn bất quá gặp phải lớn như vậy chiến như trước làm cho hắn hưng phấn không thôi hưu hưu hưu, hưu. đột nhiên trong lúc đó không khí cắt phát ra tiếng giết, tại hơn một vạn học phụ trong hàng đệ tử mấy đạo thân ảnh xuyên thủng không khí như mũi tên ngọn ngang đấu khí pháp lực hòa lẫn đan vào thành một ngụm ngũ thải đại kiếm hướng phía vài tên thanh bằng tộc thú nhân tướng quân quét ngang mà đi ầm ầm cự kiếm đi không tựa hồ lôi thú giết gạo nổ chấn thiên Trong sát na huy thế, làm cho người thuyết phục, chấn động tâm linh. Nội phủ hoàng bảng nhân vật xuất thủ. Trong truyền thuyết, có bài danh 95 sở hồn sư huynh, 93 đoạn thiên Ngấn sư huynh, 89 Cẩm Thành sư tỷ cùng 82 Lang động sư huynh. Quá là nhanh, căn bản bắt không đến động tác. Lúc này, mọi người chỉ thấy xa phương trên bầu trời, vài đạo thần quang xuyên thủng quét ngang, đấu khí chấn động, nguyên tố nổ mạnh, thiên tinh khí, nguyên tố một mảnh hỗn loạn, không khí và mẹo, cơ hồ che đậy tất cả tầm mắt. Ô. Chiến đấu kèn lần nữa thổi lên, sát khí tràn ngập, hoang bên kia bờ sông, hơn 10 vạn thú nhân đại quân bắt đầu qua sông. Giết Rất nhiều phe phái đệ tử hết lớn, rất nhiều người tạo thành sát trận, số ít một ít nội phủ đệ tử thì là một mình xâm nhập, tìm kiếm thú nhân bách Phu trưởng, Thiên Phu trưởng tiến hành chém giết, hái cầm địch thủ. Đi. Cổ Phong hai người nhìn nhau, thân hình khiêu dược, nhảy vào hoang trong sông. Hoang hà nước lạnh như băng rét thấu xương, nước chảy chảy xiết, nhưng là rất nhiều học phủ đệ tử cùng thú nhân chiến sĩ đều là hồn nhiên không sợ, kết lực chém giết, trong lúc nhất thời, thi cốt tung tóe, binh khí va chạm chi âm hội tụ thành âm lãng, phổ người bình thường khẽ giở gần, sẽ bị chấn thành một miệng. đạp nước sông Vân Hà thanh la kiếm kiếm khí bắn ra bốn phía, tung hoành cắt, đại la kiếm, khí huy sái, cơ hồ mỗi một kiếm đều xuyên thủng nhất danh thú nhân chiến sĩ, hắn cũng dần dần cùng Cổ Phong kéo ra cự ly, đối với cái này cá huynh đệ tâm tư, Cổ Phong thấy rõ, biết do hắn không nghĩ cậy vào của mình bảo vệ, muốn một mình tại thời khắc sinh tử lấy được đột phá, đây là kiếm giả tâm cảnh, ý chí. Cổ Phong cũng không miễn cưỡng, dùng hắn thực lực hôm nay, có thể đơn giản nắm giữ phương viên vài dặm từng gọn cây ngọn cỏ hướng đi, hai lực thị lực, cảm giác phi phàm, nếu như Vân Hà gặp được nguy hiểm, hắn có thể tùy thời gấp rút tiếp viện, hiện tại, hắn muốn làm chính là tìm một ít thú nhân ngũ trưởng tiến hành trầm giết, hoặc là tại chỗ bí mật cùng nhất danh thú nhân bách phu trưởng giáo thủ, xác minh của mình chiến lược. Phốc, phốc, phốc. Cổ Phong ra tay như điện, thanh đồng máu theo 21 điều bao mảnh mạch máu giữa dòng chảy đi ra, thần linh bình thường lực lượng quán chú toàn thân, đơn giản hái nhất danh, danh thú nhân chiến sĩ đầu lâu, đập thành thịt vụn. Quy 1 chương 48, chiến bách phù trưởng. Rất nhanh, Cổ Phong Dũng manh phi thường tiểu hấp dẫn mấy tên thú nhân ngũ trưởng chú ý. Tiểu Súc Sanh, người một chết. Ba gã thú nhân ngũ trưởng công kích đánh vỡ trời cao, ngang trăm mét, tập sát tới, ba cổ đấu khí đan bảo trở thành một tòa tam tài đấu khí trận, hướng phía cổ phong lăng không chấn áp xuống tới. Phương viên trăm mét trong, nước sông hạ sập mấy mét sâu, băng bạc lực lượng làm cho người hít thở không thông. Bất quá cổ phong áo xanh vũ bao bất động, trên người một đạo sáng chói màu tím kiếm quang tiệu xuyên thủng đi ra ngoài, kiếm khí như bạch cầu vầng quấn nhật, nhô lên cao một đống. Tiệu xuyên phá này tam tài đấu khí trận, tại ba gã thu nhân ngũ trưởng trên cổ khép quấn, ba khỏa đầu lâu tiệu rất xuống, rơi vào trong nước sông, nhôn hồng nhất phiến hạ vực. Đấu khí nhức cẩm, ba miếng ngũ trưởng thú hoạch tiệu rơi vào trong tay, 15 vi tích phân tới tay, cổ phong cảm thán chiến tranh quả nhiên là kiếm lấy vi tích phân thời cơ tốt nhất hiện tại từng bầy thú nhân chiến sĩ ngũ trưởng tại cổ phong trong mắt xem ra chính là một cá tươi sống vi tích phân tích lũy cũng đủ 1.000 vi tích phân liền có tư cách tấn chức nội phụ đệ tử hoang hà chảy dài mấy vạn dặm trận này chiến tranh chiến tuyến cũng thập phần rộng lớn gì đó đủ có mấy trăm lý theo thời gian trôi qua chiến tranh chia làm một cổ đều dần dần chia lìa ra lần này tiêu hiển lộ ra hoàng gia học phụ rất nhiều phe phái mạnh yếu cường đại phe phái có thể độc lập đối kháng hơn vạn người thú nhân đội ngũ có nội phụ đệ tử hộ giá hộ tống cùng thú nhân bách phu trưởng, thiên phu trưởng chém giết, mà một ít ngược tiểu chính là phét phái, chỉ có thể đối kháng ấy. trong người đội ngũ, du tán liên minh thì càng yếu, trong người gì đó liền lực không hề bắt bớ mà hết thể này đều cùng cổ phong không quan hệ, hắn thu liệm tự thân khí tức, ra tay gọn gàng, một kích giết chết, không ngừng lộ ti hảo đầu khí, xa xa địa treo vân hà, thu hoạch thánh mạng, tựa như hành tàu tại địa ngục diêm la, chấp trưởng sinh tử sổ ghi chép, chỉ điện quang minh cùng hắc hát ám. vài cá thời thần trôi qua, vẫn lạc tại trên tay hắn thú nhân chiến sĩ, tự có mấy trăm số lượng, nhưng là những này thú hoạch hắn đều trừng mắt, cũng mang không được. Trích siêu tập ngũ trưởng thú hạch cũng khoảng chừng 40 vạn nhiều, một quả chính là năm cá vi tích phân, nói cách khác, hiện tại Cổ Phong đã nhờ có 200 vi tích phân. Đây quả thực là so với đoạt còn muốn tới cũng nhanh, Cổ Phong thân tại chiến tranh con nước lớn trong, như cá gặp nước, nhưng là cuối cùng không thể vĩnh viễn không bị phát hiện, từ tại hắn một kiếm ám sát thứ 50 danh thú nhân ngũ trưởng thời điểm, một đạo phẫn nộ giết gào từ phương xa truyền đến, ác độc tiểu tử, rõ ràng giết ta nhiều như vậy ngũ trưởng chiến sĩ. Để mặc lại, trong ngay mắt, một ngụm xích hồng trường mâu giống như hỏa thần chi nộ, sẽ rách trường không, đánh chết mà đến, lần này Cổ Phong chỉ cảm thấy đến toàn thân đều bị một cỗ cường hành khí cơ tập trung, đây là thuộc về trung gia chi cảnh tinh thần ý chí, đã có thể gần cự ly tập trung định nhân, sử chi không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Không khí trung quanh đều vẩn mẹo, cái này một mâu đâm, thật giống như tạo thành một tòa dáng vẻ bệ vệ hòa lò, đem Cổ Phong thu vào trong đó, muốn tiến hành luyện hóa, trở thành nước ngủ Thú nhân bách phu trưởng, Cổ Phong cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ tế bào đều sôi trào lên, chiến ý bừng bừng phấn chấn, hiện tại chính là kiểm nghiệm lực lượng thời điểm. Chốc lát trong lúc đó, hắn điều động nâng 21 điều thức tỉnh lực lượng mao mạnh mạch máu, thanh đồng máu ồ ồ, ồ mà động. Dung nhập mỗi một tia đấu khí trong sức mạnh, hắn nô lên, cao một trảo, nhíp cầm thiên tinh khí, rõ ràng tiểu ngưng tụ thành thở ra một hơi kiếm, như vậy ngưng khí thành binh thủ đoạn, cơ hội trung kỳ giai chi cảnh không có gì. Lưỡng dạng, phá, khí kiếm cắt, cùng này xích hồng trường mâu đụng nhau, sinh ra kịch liệt nổ mạnh, khí lãng quay cuồng, nước sông tạc nâng mấy chục thước cao. Đi, thừa dịp cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, cổ phong vận chuyển bát bộ cả thiền, một bước trăm mét, hướng phía xa phương trong núi sâu khiêu dược mà đi. Người trốn không thoát, tên tiêu thú nhân bách phu trưởng cũng là giận dữ. Tuy nhiên bị Cổ Phong dùng không biết tên thủ đoạn tránh thoát một kích, đây tuyệt đối là một loại xỉ nhục, hắn thể phải đánh chết Cổ Phong. Một vết xỉ nhục, lập tức, Tiểu Sa Sa dứt bỏ chiến tranh hiện trường, đuổi theo Cổ Phong rời xa hoang hà bờ. Hai người tốc độ đều là nhanh hơn tiết chớp, nửa nén hương công phu, Tiểu xâm nhập một tòa núi lân trong, rốt cục tại một khối cự nham phía trên, Cổ Phong ngừng thân hình, đứng chắp tay, nhìn từ xa cái này đuổi giết tới thú nhân bách phu trưởng. Người này thú nhân bách phu trưởng, trên người một tầng màu xám trắng đấu khí khôi giáp, khôi giáp hiện lộ ra dữ tợn thú thủ, là một quả đầu sói, sinh ra một sừng, cường đại đấu khí ba động không ngừng cuế tán. Soái lên đầy đất cát bụi, từng khỏa đá vụn đều lơ lửng, bị vô hình khí tràn bá phủ, không thể động đậy. Hai mắt đỏ hồng, người này thú nhân Bạch Phu trưởng tại cổ phong đối diện ngoài mấy trục thước rơi xuống, một khỏa màu đỏ đầu sói lông bẩm cuồn loạn nhảy múa, trong tay hắn, nắm chắc một cây xích hồng trừng mâu, giống như đốt hồng thiết côn, phát ra quần quần sóng nhiệt. Ngươi cái này nhân tộc tiểu tử thật lớn có gan, rõ ràng ủy vào thủ đoạn kỳ lạ, nhiều lần ám sát ta thú nhân Ngũ trưởng chiến sĩ, ngươi có biết hay không, ngươi đã chọc giận tới bổ tọa, bổ tọa muốn cho ngươi nhận hết thế gian này khổ sở mà chết, luyện hóa huyết nục của ngươi, cháy linh hồn của ngươi, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Vậy thì muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không." Cổ Phong không có sợ hãi, không có nửa điểm sợ hãi. Cái gì? Tư nhiên còn lớn như vậy khẩu khí, ngươi chẳng lẽ còn có thể có cái gì cậy vào không thành? Tiểu Phương đấu khiếu tu vi, cường đại trở lại, cũng bất quá có thể thừa nhận trung giai cường giả lần thứ nhất đấu khí quan chú, chỉ có một kích chi lực, ngươi cho rằng này là có thể thời thời khắc khắc bảo trụ ngươi, chỉ cần ta đánh tan một ít đạo đấu khí, chiếu các ngươi nhân tộc thuyết pháp, ngươi chính là cái thất gỗ thượng thịt cá, mặc ta xâm lược, tốt lắm, ngươi hiện tại tiểu xuống, hướng ta thú. Nhân tộc chết đi chiến sĩ anh linh sám hối. Vàng không lập tức cắt đứt hai chân của ngươi quy xuống, cuối cùng hét lớn một tiếng, cái này thú nhân bách phu trưởng khí thế bừng bừng phân chấn, trung giai hạ vị đấu khí hùng vĩ như núi, ma sát không khí, rõ ràng sinh ra kịch liệt đấu khí hỏa diễm, tại đấu khải phía trên bốc cháy lên, tựa như trong ngọn lửa sinh ra ma thần, yêu khí sông lên trời, nhấc lên trận trận đại phong. người nói nhảm nhiều lắm. cổ phong mở miệng, thoại ấm nhất là, cả người đột một địa biến mất tại nguyên chỗ. sau một khắc, tiểu gia hiện tại cái này thú nhân bách phu trưởng đỉnh đầu, một cước đạp hạ, tựa hồ thiên thần chân, đủ để thậm chí nổi lên một tầng mạc không thể nhận ra kim mang một loại thần vi khí tức chẳng ngập trong nháy mắt bị xua tan yêu khí, hàng lâm ở đẳng kia thú nhân bách phu trưởng trên người có khét lẹt hương vị sinh ra khói xanh lợ lờ. cái gì? đây là cái gì khí tức? rõ ràng có thể bị xua tan yêu khí, xuyên thấu qua đấu khải tổn thương yêu thú của ta chính thể. thú nhân bách phu trưởng đưa tay ngăn cản, sau đó hét thảm một tiếng, cả cánh tay trái cư nhiên bị cổ phòng một cước dẫm đoạn, thân thể chui vào đại trong đất, chỉ để lại tiểu lửa người. bắt bộ cả thiền không phải là khinh thân bộ pháp, đồng thời cũng là một môn công kích võ học, một bước so với một bước huyền một bước so với một bước bá đạo. Hiện tại cổ Phong Tấn chức Cựu Phương đấu khiếu Tu Vi, ngoại trừ đem bước đầu tiên thân pháp vận dụng được Lô hỏa thuần thanh bên ngoài, còn lĩnh ngộ ra công kích phương pháp, một bước đặt hạ thiên mã hành không, như thiên thần giấu chân, tuyên cổ bất hủ, vạn kiếp bất diệt, cơ hội tránh cũng không thể tránh, không có khả năng. Vân hỏa giết mâu, hỏa vân phân thiên, giết giết giết giết giết giết. Đấu khí bộc phát, thú nhân bách phu trưởng đánh rách tả tơi đại địa, thoát khói lớn ra, trong tay xích hổm trường mâu nhóm lên đấu khí thực viêm, không khí và mèo vỡ tan, là cấn ra nghiền nát núi lớn, một mâu đâm ra, không khí rút đi, rõ ràng tạo thành một cái chân không thông lộ liên tiếp đến cổ phong trên người, trường mâu nói lên, cửu ám sát đến cổ phong ngực, tới hảo, cổ phong hai mắt tỏa sáng, cái này một mâu đánh đú lại, cho là thật như điện quang hỏa thạch, trong nháy mắt một cái trước mắt, cơ hồ đều muốn siêu việt suy nghĩ của hắn vận chuyển, bất quá sau một khắc, hắn điều động thanh đồng máu, quán chú hai mắt, trước mắt thế giới lập tức trở thành một mảnh màu đồng xanh trạch, vô căn cứ thối tán, trở về bùn nguyên, hết thảy đều chân thật địa dương hiện tại trước mắt, không gian đều giống như ngưng trệ, này ám sát mà đến đầu mâu, rõ ràng địa ra hiện trong, Tấm mắt mỗi một lần biến ảo, mỗi một đạo quy tích đều lộ rõ, lập tức hắn một quyền đánh ra. Không khí từng khúc bạo liệt, kinh người lực lượng thổ lộ ra, tại cổ phong sau lưng, không khí vặn vẹo, giống như vặn vẹo thời không, tiếng hổ gầm không dữ, mơ hồ chiếu gặp 21 đầu viễn cổ bạch hổ thân ảnh, sóng vai giống trận tại chỗ, đất rung núi chuyển. Đinh đinh đinh leng keng. Quyền mặt cùng đầu mâu đánh, phát ra kim thiết vang lên chi âm, đại quả hỏa tinh bắn tung tóe, đốt tan ra bùn đất, cổ phong ra tay như điện, trong nháy mắt cùng mấy đầu mâu trao đổi hơn 10 chiêu, mỗi một chiêu đều toàn lực bộc phát, mênh mông vô cùng lực lượng làm cho nại thú nhân Bạch Phu trưởng trực tiếp mở to hai mắt nhìn, hổ khẩu đều dạn nước ra, huyết thủy nhiễm thân mâu. Quy 1 chương 49 liên tục đánh chết người rốt cuộc là ai làm sao có thể có được như vậy lực lượng cường đại thú nhân bách phu trưởng đã có chút ít không chịu nổi hắn là đê giai hạ vị tu vi đều không chịu nổi cổ lực lượng này có thể tưởng tượng hiện tại cổ phong bày ra công phản, rốt cuộc là như thế nào sắp bén la hán tràng sơn nội hải kinh đảo giang hà đấu chuyển long xà nâng lụ, khiếp sợ trăm giảm long trời lở đất la hán quyền sáu thức tuyệt chiêu bị cổ phong từng cái thi triển đi ra quyền phong xuyên thủng, mở ra một mảnh dài hẹp chân không thông lộ nện ở đằng kia xích hồng trường mâu phía trên giang giác rốt cục, này xích hồng trường mâu rốt cuộc không chịu nổi này cổ hung hãn lực lượng, thoáng cái băng vỡ đi ra, thú nhân bách phu trưởng kêu thảm một tiếng, hổ khẩu cũng tùy theo vang tung tóe, huyết thủy tuôn ra. đợi cho hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ một quyền đầu đã tự lồng ngực của hắn xuyên thủng ra, quyền tâm nắm bắt một quả trứng gà lớn nhỏ trong suốt thu hoạch. Ngươi, thú nhân bách phu trưởng trong mắt ánh sáng tối tán, sinh mệnh khí tức biến mất, hắn đến chết cũng thật không ngờ, một đường đuổi giết, không phải nhất trích dê đội làm thịt, mà là một đầu sói đội lốt giùm. bách phu trưởng thú hạch, giá trị một vi tích phân. Cổ Phong cảm ứng đến trong tay thú hoạch trung chất chứa cường đại lực lượng, như vậy thú hoạch, nếu như nhiều hơn nữa vài miếng lời nói, cũng đủ hắn đánh sâu vào trung giai chi cảnh. Tu luyện La Hà Quyển đã thông mao mảnh mạch màu sau, hắn một thân tích lũy chi hùng hậu là ngang nhau cựu phương đấu khiếu chiến sĩ thập đội cũng không dừng lại. Đồng dạng bình thường cựu phương đấu khiếu đê giai chiến sĩ, một quả trung giai thú hoạch tiểu cũng đủ đánh sâu vào trung giai chi cảnh, mà hắn thì cần thập đã ngoài mới có thể đạt tới bình cảnh. Hảo, ta cứ như vậy vẫn chưa hấp dẫn một ít đê giai hạ vị thú nhân bách phu trưởng đi vào chỗ lãnh, ban đánh chết, buồn bực thanh âm phát đại tài như thế, ta cùng huynh đệ của ta rất nhanh có thể tích lũy cũng đủ tấn chức vi tích phân. Cổ Phong trong nội tâm lập kế hoạch, trải qua vừa mới giao thủ, hắn cũng lớn chi đối với chính mình chân thật chiến lược có chỗ minh bạch. Đê giai hạ vị cảnh giới, có thể chống lại, ban đánh chết, bất quá cũng không thể trong nháy mắt giết, cần phải đi qua đại chiến. Nếu như là Đê giai trung vị, sợ là thì không thể đánh thủ, thậm chí muốn bị trấn áp. Lần nữa ẩn vào chiến tranh hiện trường, xác định Vân Hà không có hung hiểm sau, Cổ Phong lần nữa hấp dẫn nhất danh thú nhân bách phu trưởng tiến nhập núi lớn ở chỗ sâu trong. ầm ầm, núi đá sâu đổ, trên núi cao hạ nâng thành vũ hai đạo thân ảnh tại trên vách đá dựng đứng lẫn nhau công phàn đấu khí mãnh liệt một lớp hợp với một lớp sơn thể bị đánh rách tả thời bắt đầu đại diện tích đất lỡ trở thành đất đá trôi ngươi tu luyện là cái gì võ học rõ ràng có thể hóa giải trấn áp yêu khí ta muốn bẩm báo tướng quân đem ngươi cầm lấy về nghiêm hình khảo vấn nhất danh thú nhân bách phu trưởng kinh sợ nảy ra đối mặt cổ phong tuyệt chiêu công phàn cơ hồ không có sức hoàn thủ không bao lâu tiểu sinh ra tránh lui ý hiu sau một khắc thân hình hắn đảo ngược như mũi tên nhọn bình thường kích bắn đi ra hướng phía núi lớn bên ngoài mà chạy trốn ngươi trốn đi nơi nào thử quang liệt thần chém lưỡi ra thân. Cổ Phong cười lạnh, kiếm chỉ lăng không một điểm, Tử Quang kiếm lập tức tự thanh đồng trong máu gạo thép ra, hóa nhập kiếm khí trong, tiếp nhận rồi 9 đại tuyệt đỉnh kiếm giả kiếm đạo kinh nghiệm, Cổ Phong đã có thể đem Tử Quang kiếm triệt để dung nhập kiếm khí trong, chính thức làm được khí kiếm hợp nhất, cắt muôn vùng, vô kiên bất tội. Phúc. Không có bất kỳ trở ngại, kiếm khí cắt tiến vào đấu khải trong, thú nhân bách Phu trưởng lớn tiếng kêu thẳng thiết, "Vung tha ta, vung tha ta nhưng cấp cho ngươi đứa nô lệ, ta giúp ngươi đem dư bách Phu trưởng lừa bị tới, cho ngươi đánh chết, chỉ cần ngươi có thể vung tha ta." A. Tâm niệm vừa động, Tử Quang kiếm tại kỳ tâm nơi cửa đỉnh chạy xuống. Cổ Phong nói, nói như vậy, ngươi còn có chút tác dụng, đúng, đúng, ta nhưng dùng hướng ngài thuận phục, ta còn biết tại hoang thú bình nguyên ở chỗ sâu trong, có một chỗ thuộc về răng nhanh tộc trung phẩm huyết nguyên mễ trồng khu vực, trung phẩm huyết nguyên mễ không thua ngàn cân. Vừa thấy Cổ Phong nhả ra, người này thú nhân bách Phu trưởng rèn sắt khi còn nóng, đưa hắn biết đến một ít bí ẩn toàn bộ để lộ ra, dĩ cầu đổi lấy sinh cơ. Hảo, ngươi rất có thành ý, ta hãy bỏ qua ngươi, ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ dụ dỗ trong bọn hạc dưới bậc vị bách phụ trưởng tới, thuận liền chú ý ta một cái huynh đệ, đừng cho hắn bị thương tổn. Cổ Phong gật đầu, chật mà ngón trỏ một điểm một đạo tử sắc kiếm khí tựu bắn ra ra chui vào cái này bách phu trưởng mi trong nội tâm đạo này tử quang liệt thần kiếm khí ẩn nút tại đầu của ngươi trong một khi ngươi có gì động liền lập tức nổ mạnh chẳng những phá hủy tánh mạng của ngươi linh hồn cũng sẽ nổ thành mảnh nhỏ cái gì người này thú nhân bách phu trưởng sắc mặt tái đi nhưng cũng không dám nhiều lời ngoan ngoãn hướng phía chiến tranh hiện trường phóng đi hắn biết rõ hôm nay hắn là chân chính rơi vào rồi ma trường trong ngoại trừ nghe lệnh làm việc bên ngoài không có nữa nửa điểm đường lui không bao lâu người này thú nhân bách phu trưởng vẫn báo tộc thú nhân liền mang theo một gã khắc viêm hổ tộc thú nhân bách phu trưởng đã đến người này viêm hổ tộc bách phu trưởng là nhất danh pháp sĩ dâm trận tại chỗ trong lúc đó đủ sinh hỏa vân quanh thân hừng hực hỏa quang phát hỏa thành một kiện pháp vân phiền phức chiến giáp dáng vẻ phi phàm Người nói đúng là người này chính là kiểu phương đấu khiếu tu vi có cái gì đáng giá coi trọng nhìn thấy cổ phong người này viêm hổ tộc thú nhân bách phu trưởng liền muốn tức giận viêm minh hãy nghe ta nói tiểu tử này bất phàm có thật nhiều không tầm thường thủ đoạn thủ đoạn gì viêm hồ tộc bách phu trưởng giận mình này thủ đoạn chính là liệt địa phủ đột nhiên trong lúc đó cái này vân báo tộc bách phu trưởng tựu triển khai đánh lén trong ánh mắt biến hóa viêm hổ tộc bách phu trưởng căn bản phản ứng không kịp nữa đã bị một đứa chém thành hai nửa thi thể hai phần đến chết đều không có có thể nhắm mắt làm tốt lắm cổ phong thân thủ nhất cầm một quả bách phu trưởng thú hạch lần nữa rơi vào trong tay cứ như vậy lần thứ nhất lần thứ nhất rụ rỗ một quả miếng bách phu trưởng thú hạch cứ như vậy bị cổ phong đánh lén gắt thủ nửa ngày quá thứ cổ phong trong tay bách phu trưởng thú hạch đã đạt đến mười miếng Tăng thêm trước 50 miếng ngũ trưởng thú hoạch, có thể lấy được công hiến vi tích phân, đã siêu vượt 2000 phân, nói cách khác, hiện tại chỉ cần hắn và Vân Hà tấn chức trung giai chi cảnh, lập tức tựu có thể trở thành nội phủ đệ tử. Ô, tại cổ phong lần nữa ra tay chém giết nhất danh thú nhân bách Phu trưởng đồng thời, phương xa truyền đến thú nhân lui binh kẹn. Lui binh rồi. Cổ Phong sướng sở. Có tướng quân vẫn lạc. Vân báo tộc bách Phu trưởng trầm giọng nói, chỉ có tướng quân vẫn lạc mới có thể lui binh, cũng không biết, vẫn lạc vài tên tướng quân. Thú nhân tướng quân. Cổ Phong ngục quang ngưng tụ, vừa mới, theo Văn Báo Tộc Bách Phu trưởng trong miệng, hắn cũng hiểu biết thú nhân đại khái phân chia, bình thường thú nhân chiến sĩ phía trên là ngũ trưởng, có cửu phương đấu khiếu hoặc là cửu phương pháp khiếu tu vi, ngũ trưởng phía trên là bách phu trưởng, trung giai hạ vị chi cảnh, bách phu trưởng thượng vi thiên phu trưởng, trung giai trung vị chi cảnh, cuối cùng chính là thú nhân tướng quân, trung giai thượng vị, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn chức cao, giai trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Có thú nhân tướng quân vẫn lạc, bởi vậy, cổ phong đại khái dự đoán học phủ trong hoàng bảng cường giả tu vi, ít nhất đều có trung giai thượng vị tu vi, nếu không không có khả năng chém giết thú nhân tướng quân, bước hắn lui binh. Ngươi về trước đi, nửa tháng sau đến nơi đây gặp ta." "Là." "Chủ nhân." Vân báo tộc bách Phu trưởng cúi đầu, mục quang lưu chuyển. Nhưng là Cổ Phong mắt sáng như đốc, cơ hồ thoáng cái tiểu xuyên thủng tâm tư của hắn, mở miệng nói, "Không cần phải có ý kiến gì không, từ quang liệt thần kiếm, khí cùng ta có một tia tâm thần cảm ứng, dù là cách xa nhau thiên sơn và thủy, ta tâm niệm vừa động, ngươi cũng không có bất kỳ cơ hội." "Là." "Là." Tiểu nhân biết rõ. Vân báo tộc bách Phu trưởng mồ hôi toàn là nước, biết rõ bị Cổ Phong xuyên thủng tâm tư, đồng thời cũng minh bạch, sợ thật sự không cách nào thoát khỏi đã khống chế chỉ có thể đủ rồi nhận mệnh, hy vọng cổ phong sau này tân trước, có thể một lần nữa cho hắn tự do. Sau đó, hai người phân tán ra, một lần nữa trở lại chiến tranh hiện trường, đại chiến điều dưỡng, hoặc phủ đệ từ một phương hoan hô chân tiên. Huynh đệ, cuối cùng tìm được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi gặp bất chấp. chứng kiến cổ phong, vân hà lập tức mừng rỡ, huynh đệ ngươi biết không, hoàng bảng cường giả quá dũng manh phi thường, thiên quân vạn mã trong, chém giết hai gã thú nhân tướng quân, đây chính là thú nhân vương tộc tướng quân, có thể chém giết cùng gia nhân tộc cường giả tồn tại, lại vẫn lạc tại vài tên nội phủ hoàng bảng cường giả trong tay. sở hôn sư minh, đoạn tiên ấn sư minh cầm thành sư tỷ. Còn có Lăng động sư minh bọn họ đã trở lại. Trong đám người hoan hô càng tăng lên, Cổ Phong xa xa nhìn tới, bốn đạo thần quang xỏ xuyên qua không khí, phá không tới, hạ xuống tới. Quy một chương 50, cường giả trí nhớ. Bốn gã nam nữ, theo trên bầu trời hạ xuống tới. Cái này bốn gã hoàng bạn cường giả, đều ít nhất là trung giai thượng vị cường giả, lợi dụng chắc tuyệt khinh công võ học, có thể tiến hành tầng trời thấp lướt đi, thậm chí ngắn ngồi lăng hương ngư không. Ba nam một nữ, toàn bộ có được lấy cường đại khí trạng, bọn họ phân biệt rơi xuống ba phe cánh trong, trong đó, này sở hồn cùng đoạn tiên ngẩn rơi vào rồi Tam Hoàng phái. Lang động thì vào thiên lôi phái, còn lại duy nhất một nữ tử cầm thanh, thì đi vào đấu pháp phái trận danh. Đây là một kỳ nữ tử, theo ngàn vạn ngoại phủ trong hàng đệ tử chỗ hết tài năng, tiến vào nội phủ, lại tự nội phủ trong hàng đệ tử giết ra ông trận, du ngoạn sơn thủy hoàng bảng, thành tựu như vậy, coi như là cổ phong, cũng là có chút ít ghé mắt. đương nhiên, nếu là cô gái này có cái gì cường ngạnh hậu trường, lại là mặt khác thuyết pháp, hoàng gia vô địch. Lúc này, tất cả hoàng gia học phủ đệ tử đều giống to, tiếng gầm đánh sơ xác mấy tầng, lại lần nữa thắng được lần thứ nhất chiến dịch, lịch đại cùng hoang thú bình nguyên chiến tranh, hoàng gia học phủ thắng được một lần lại một lần thắng lợi lần này cũng không ngoại lệ, bởi vì không thể bại, một khi thất bại, thì không tồn tại. chẳng lẽ không có càng mạnh giả? cổ phong có chút nghi hoặc, tại sao không có càng mạnh giả? vân hà trầm giọng nói, vô luận là hoang thú bình nguyên hay là hoàng gia học phủ, cao giai đã ngoài cường giả cũng không thể đủ rồi ra tay. năm đó đã từng ký kết hiệp nghị, chỉ có thể do tuyệt giới đỉnh chiến lược quyết ra thắng bại. nếu không một khi chính thức hai chiến, chính là không chết không lất, ta cổ thái quốc gần nước con dân đều muốn sanh linh đồ mà hoang thú bình nguyên tạm thời cũng không có năm chắc đánh vỡ cấm kỵ, đánh sâu vào cái này. phiến cả vùng đất vài đại quốc độ, cho nên mới phải có kết quả như vậy. cổ phong gật đầu. Trước kia duyệt khắp rất nhiều sử ký lịch truyện, hắn cũng biết, hắn thân ở cái này phiến đại địa, tên là thần ma đại địa, có tam đại thanh đồng quốc gia, cổ thái quốc, cổ dương quốc, cổ kinh quốc, tam đại thanh đồng quốc gia vần quanh hoang thú bình nguyên, bốn phương tám hướng, thì là vô tận hải dương, vô tận tuế nguyệt đến nay, triều đại thay đổi, cổ thái quốc đảng tam đại thanh đồng quốc gia của khởi, kế thừa tiền triều di trí, chấn áp hoang thú bình nguyên, đem thú nhân nhất tộc cùng với vô số yêu ma áp chế tại bình nguyên ở chỗ sâu trong. Bất quá yêu ma tàn bạo, tái nhập nhân gian chi tâm không dứt, nhiều lần phát sinh bạo động, tam đại thanh đồng quốc gia dùng hoàng gia học phụ làm hệ tâm tiến hành chấn áp. Tại Cổ Phong bọn người tại Hoang Hà bờ đại chiến hết sức, Hoang thú bình, nguyên mặt khác hai bên cũng đồng dạng phát sinh đại chiến, luôn máu đại địa. Bất quá chỗ đó tình hình chiến đấu, nếu không phải Cổ Phong ngoại hạng phụ đệ tử có thể biết được, bọn họ cần làm, chính là cố gắng tu luyện, tăng lên tu vi, chém giết càng nhiều là yêu ma, vi học phụ, thậm chí cả nhân tộc quốc gia làm ra cống hiến. Huynh đệ, lần này Lam Nguyên Nhi, Vân Hà đột nhiên mở miệng. Cổ Phong ngưng thần nhìn lại, Thiên Lôi phái trận doanh, Lam Nguyên Nhi chính đứng ở đó lang động trước mặt, cùng với nói chuyện với nhau, hắn cảm giác siêu tuyệt, lập tức bắt đến một ít thanh âm. Lang động sư huynh Lam sư muội hôm nay cũng tới, thiếu chủ muốn chúng ta đối với ngươi nhiều hơn trong lòng đừng cho ngươi bị thương tổn, vì cái gì ngươi ngay từ đầu không cho ta biết, muốn một mình phạm hiểm. Lam Nguyên Nhi nhẹ khép lại mái tóc, thanh lệ dung nhan làm cho người ta hai mắt tỏa sáng, mỉm cười nói, tiểu muội biết rõ, cường giả chân chính muốn tại sinh tử gian chém giết ma luyện, cho nên sẽ không có thông chi sư với ngươi. Hảo, không hổ là thiếu chủ duy trì muội muội, ta xem ngươi khí tức đã đạt đến đỉnh phong, chỉ cần lại có một chút tích lũy, là có thể đột phá gông cung đi vào trung gia chi cảnh, ngươi buổi tối tới tìm ta, ta giúp ngươi giúp một tay. Vậy thì đa tạ lang sư minh. Rất nhiều học phụ đệ tử trầm dãi tán đi, chỉ còn lại có một ít đệ tử tại quét dọn chiến trường, nhìn xem Lam Nguyên Nhi bóng lưng rời đi, cổ gió nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không biết, lúc trước hắn là như thế nào bị ma quỷ ám ảnh, rõ ràng đem như vậy nữ tử trở thành tình nhân trong động, hôm nay xem thấu diện mục thật của nàng, Cổ Phong sinh ra một loại mãnh liệt chán ghét, thậm chí không muốn lại cùng cái này Lam Nguyên Nhi nói câu nào. "Huynh đệ, đi thôi." Vân Hà vô vô bờ vai của hắn, mặc dù đối với tại Cổ Phong quá khứ trôi qua giải không nhiều lắm, nhưng là hắn cũng nhìn ra một ít đồ vật. "Hảo." Một ngày sau đó, hai người trở lại hoàng gia học phủ. Không ít ngoại phủ đệ tử bắt đầu đi trước cống đường đổi lấy vi tích phân, mà tuyệt đại đa số người hay là trở lại gian phòng, bắt đầu luyện hóa hấp thu thu hoạch thú hoạch, hoặc là lẫn nhau trong lúc đó tiến hành trao đổi theo như nhu cầu. Huynh đệ, lúc này đây, ta tổng cộng chém giết 9 tên thú nhân ngũ trưởng, hơn 80 thú nhân chiến sĩ, tăng thêm lúc trước thu hoạch, chính là 10 miếng ngũ trưởng thú hoạch, cùng 95 miếng bình thường thú hoạch, đợi cho luyện hóa hấp thu xong, có thể trao đổi 145 vi tích phân. Huynh đệ ngươi chiến lực càng tại ta phía trên, lúc này đây thu hoạch như thế nào? 50 miếng ngũ trưởng thú hoạch. Hành tẩu bên ngoài phủ, Cổ Phong lưu lại một phần chú ý. 50 miếng ngũ trưởng thú hạch. Vân Hà ngược lại hít sâu một hơi, như cũng là bị trấn đến. 50 miếng ngũ trưởng thú hạch, nói đúng là, Cổ Phong lúc trước trong chiến tranh, một mình chém giết 50 danh thú nhân ngũ trưởng, cái này có thể không giống với phe phái hợp tác, có nội phụ đệ tử toa trấn, hộ giá hộ tổng, độc thân tập sắt 50 danh, có đề dài điền phòng tụ vi thú nhân ngũ trưởng, sợ là lịch đại ngoại phủ trong hàng đệ tử đều hiểm thấy. Giờ này khắc này, Vân Hà nhìn về phía Cổ Phong mục quang có chỗ bất động, hắn biết rõ, tại lịch đại ngoại phủ trong hàng đệ tử, đều tồn tại một ít yêu nghiệt cùng thiên tài, bọn họ tư chất phi phàm, hoặc là có thiên đại kỳ ngộ, chiến lược vô cùng có thể đơn giản chấn giết cùng danh người tu hành hiện tại vân hà sẽ đem cổ phong cho rằng như vậy yêu nhiệt cùng thiên tài đồng thời hắn cũng vì có được như vậy nhất danh huynh đệ mà cảm thấy kiêu ngạo cổ phong nhân phẩm hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đúng rồi huynh đệ chúng ta cũng đi cống đường trao đổi thú hoạch à ta thu hoạch thú hoạch chúng, có một chút là nguyên tố thú hoạch. cống đường hiện tại khẳng định có rất nhiều người đang tiến hành giao dịch mọi người theo như nhu cầu có thể toàn bộ đổi thành đấu khí thú hạnh hảo chúng ta đi trao đổi thú hạnh cổ phong gật đầu ngoại phủ cống đường là một mảnh to lớn thái quyết Trung ương một tòa đại điện trên mặt một khối cự đại thanh đồng bảng hiệu có khắc cống đường hai cái chữ to cái này hai cái chữ to chất chứa có huyền ảo trong truyền thuyết là học phủ trùng tuyệt thế cường giả chỗ khác chất chứa có thiên địa trí lý cổ phong hai người tới cống đường trước cổ phong ngẩng đầu nhìn này thanh đồng bảng hiệu trong nội tâm vừa động nghĩ nghiệm chứng đồn đãi, thanh đồng máu vận chuyển quán chú hai mắt nương tụ đến này hai cái chữ to phía trên thanh đồng thế giới hiển hóa đột ngột hắn cảm thấy quanh thân thế giới biến ảo hắn đột nhiên đi tới một mảnh rộng lớn biển rộng sóng lớn tập tiên tại biển rộng trung đường có một mảnh mấy mét bệ đá hắn đứng ở trên bệ đá trung quanh không người không có đường lui ầm ầm Vôm trời chấn văng lên, có một đạo nói ngân sắc chia chớp tựa hồ đại long chém dứt xuống, khủng bố lực lượng đem mặt biển nện ra nguyên một đám trăm mét phương viên, mấy chục thước sâu lỗ thủng, nước biển chảy ngược, sinh ra tầng tầng biển gầm, hướng phía bệ đá che áp xuống tới. Âm ba khuyết tán, đinh hai nhức gót, thiên nhiên lực lượng cùng ý chí, làm cho cổ phong cảm thấy vô cùng nhỏ bé, kinh sợ tâm linh, hạng phục tinh thần. Tiêu tại biển gầm rơi xuống trong ngay mắt, cổ phong trước mặt thế giới lại lần nữa biến ảo, hắn ra hiện tại một mảnh mênh mông trong tinh không, không có không khí, hết thảy đều là chân không hình thái. Thúc nghĩ hắn bao quát phía dưới, bị thật sâu chấn kinh rồi, đó là một khoa cổ lão ngôi sao đại bộ phận đều là thủy, chạm lam ngôi sao, có thể chứng kiến một khối đầy đủ đại lục, cái này khối đại lục ương, là một mảnh bình nguyên, bình nguyên phía trên có yêu ma khí tức bao phủ, chở, Thành âm vân, dùng cái này bình nguyên làm trung tâm, ba phương hướng, phân biệt có ba đạo thần thánh hào quang kích sạ, tại bên trên bình nguyên phương ngưng tụ thành một tòa chữ văn tháp, đem bình nguyên bao phủ tại trong, cách trở hết thể yêu ma khí tức, đó là hoang thú bình nguyên. cổ phong suy đoán đến một ít, trong nội tâm rất là khiếp sợ, hắn văn sử địa lý tinh thông, có thể phân biệt ra được, trong đó một đạo thần thánh hào quang xuất xử, chính là hắn cổ thái quốc thánh đô hoàng thành, cổ thái thành, nhưng mà. Không đợi hắn lại cẩn thận quan sát, trước mặt thế giới dĩ nhiên phá vỡ đi ra, hắn lần nữa về tới sự thật thế giới, đứng ở cống đường trước, bên người Vân Hà không có nửa điểm phản ứng, hiển nhiên vừa mới hết thảy đều là tại trong nháy mắt một cái chớp mắt phát sinh, đây là cái gì chính là hình thức thủ đoạn, rõ ràng cho hắn cưỡng chế quán trú một đoạn trí nhớ, tên kia học phủ tuyệt thế cường giả tựa hồ là tại truyền lại cái gì, nếu không phải là hắn dùng thanh đồng máu quan sát, căn. Bạn không thể chịu nổi phá vô căn cứ, gây ra trong đó tinh thần ý niệm, bất quá này tinh thần ý niệm cũng có chỗ giữ lại, chỉ là bày ra một ít hình ảnh, căn bản bí mật cũng không làm cho Cổ Phong rình đến nhiều ít. Cổ Phong biết rõ Cái này là tu vi của hắn không đủ, chỉ là nương tựa theo thanh đồng máu một tia thần bí, làm cho hắn rình đến trong đó tinh thần trí nhớ, nếu là tu vi cũng đủ, tinh thần ý chí cũng đủ cường đại, thậm chí có thể cưỡng chế nhất cầm trong đó đắc ý niệm, cẩn thận thăm dò, tìm lấy được tất cả bí mật. Quy 1 chương 51, bạo lộ. Đấu khí thú hạch, đổi lấy nguyên tố thú hạch. Ngũ trưởng nguyên tố thú hạch, đổi lấy đấu khí thú hạch. Cống đường hai bên, không ít ngoại phụ đệ tử bay xuống quầy hàng, cùng người trao đổi thú hạch, theo thú hạch hơn thiếu, đại khái có thể đoán được người này ngoại phụ đệ tử mạnh yếu, bình thường ngoại phụ đệ tử vậy hàng thượng chỉ có một chút bắt phương đấu khiếu thu hoạch, cửu phương đấu khiếu vô cùng hiếm thấy, ngẫu nhiên xuất hiện một quả, là có thể làm cho người ta ghé mắt, hai ba miếng đã hấp dẫn rất nhiều một quáng, đây là lấy ra trao đổi, tăng thêm không có lấy đi ra trao đổi, có thể biết được người này ngoại phủ đệ tử rốt cuộc đến cơ nào cường đại, chỗ đó vân hà chú ý tới nhất danh ngoại phủ đệ tử, đó là nhất danh pháp sĩ, tại nàng quầy hàng thượng, bày đặt trọn vẹn hai quả đấu khí thu hoạch, đều là ngũ trưởng cấp bậc chính là, mà ở thu hoạch của hắn trung cũng trùng hợp có hai quả nguyên tố thu hoạch, cổ phong cùng vân hà đi qua, người này ngoại phủ đệ tử, nhất danh tuổi trẻ nữ tử nao lập tức lộ ra vẻ của quái, các ngươi là cổ phong cùng Vân Hà. Làm sao ngươi biết? Cổ Phong hỏi. Nữ tử im miệng không nói không nói, Vân Hà nói, đấu khí của ngươi thú hoạch trao đổi sao? Thực xin lỗi, các ngươi đi tìm người khác ra. Cái này tuổi trẻ nữ tử đứng dậy thu thập quầy hàng, dục phải ly khai. Một chút. Vân Hà tiến lên một bước ngăn lại nữ tử, sắc mặt trầm xuống, là có người hay không từ đó cản trở, cho là chúng ta nhìn, sự có khắc thường cần phải vì yêu. Không thể trả lời. Nữ tử cũng là cắn răng một cái, thân thể lượn lên, tựu tránh khỏi Vân Hà, xa xa địa đạt tới hơn 10 mét ngoại. Ngươi Vân Hà trong mắt phát lệnh, sau đó nhìn về phía trung quanh, rất nhiều ngoại phụ đệ tử chú ý tới bọn họ, rõ ràng cũng bắt đầu thu lại quầy hàng, phảng phất bọn họ là cái gì đáng sợ nhân, muốn xa xa địa tránh thoát. Cổ Phong nhíu mày, hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước Lam Nguyên Nhi nói lời, ngươi rất nhanh chỉ biết, lời nói của ta là cỡ nào chính xác. Lam Nguyên Nhi, huynh đệ ngươi nói cái gì? Vân Hà sử sờ, Cổ Phong lạnh lùng nói, ngoại trừ nàng còn có ai, ta có chín thành nắm chắc tin tưởng, chuyện này nhất định cùng nàng có quan hệ. Vậy ngươi tựu đã đoán sai. Trong lúc đó, theo cống trong nội đường truyền đến một đạo âm thanh lạnh như băng. Chủ nhân của thanh em này đi ra cống đường, ra hiện tại Cổ Phong trước mặt là nhất danh thanh niên. Thanh niên này đứng chắp tay, sau lưng một ngụm kim sắc trường kiếm, mặc vải thô ma uyể, ý ý, tướng mạo bình thường, nhưng là đứng ở nơi đó lại làm cho người không khỏi sinh ra một loại muốn cúng bái cảm giác. Sắc bén mũi nhọn theo hắn trên người liên tục không ngừng địa phúc bắn ra, kinh sợ người tâm linh. Nếu tinh, thần ý chí không được giả, thậm chí khả năng trong lòng là cớn hạ vô địch ảnh tử, sinh ra tâm ma, Từ nay về sau tu luyện nửa bước khó đi. Người là ai? Cổ Phong tâm niệm kiên nhung, bất vi sở động, mục quang ngưng tụ, rơi vào này trên thân người. Ta tiên gì? Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta gọi là Hồ Giang, chắc hẳn ngươi hẳn là có thể đoán được, ta rốt cuộc là ai? Không sai. Lại có thanh âm theo cống trong nội đường vang lên, một đạo hỏa hồng ảnh tử theo cống đường trung bứt ra, đây là người hỏa đồng dạng nữ tử, xích hồng trên vẫy, một đầu hỏa hồng tóc dài, sau lưng một ngụm cự đại trừng một người cao màu đen thiết truy, mua đạp một bước, đều có một cổ làm cho người hít thở không thông khí thế đập vào mặt, bình phong phân phận, rõ ràng hóa thành sắc bén phong áp. Mặt trời kiếm Hồ Giang, hồn thiên truy dương vận, Vân Hà quát một tiếng, tự cho cổ phong truyền âm nói, huynh đệ, hai người kia không dễ trọng, đều là nội phủ đệ tử tuy nhiên không phải hoàng bảng nhân vật nhưng là nghe nói sắp bước vào trung giai trung vị cảnh giới tại trong trong phủ cũng là có chút danh tiếng khí trong đó này hồ giang là đấu pháp phái bên trong thành viên dương vận thì là tam hoàng phái thành viên càng nghe nói cùng nhị hoàng tử quan hệ sâu cổ phong trong mắt tinh quang hiện lên nhưng là hắn nhưng lại ẩn ẩn đoán được hai người thân phận hắn cất bộ vi sai đứng ở vân hà phía trước này đập vào mặt phong áp lập tức giống như bị lợi khí mổ ra hướng phía hai bên tán đi hồ giang ngươi có một đệ đệ gọi hồ hải dương vật, ngươi có một đệ đệ gọi dương liệt quả nhiên là dễ nhớ tính hồ giang cười lạnh ta còn tưởng rằng ngươi đã đã quên xem ra này cả ngày lẫn đêm ngươi đều ngủ không ngon, ngon giấc còn nhớ rõ tên như vậy ngươi có nghĩ tới hay không ngươi sẽ có hôm nay ta không hiểu ngươi nói cái gì cổ phong nhíu mày hắn dần dần hiểu rõ một ít đồ vật phát giác được chính mình lúc trước giống như xem nhẹ cái gì ngươi không hiểu dương vận liễu mi nhảy lên trên người cường hành đấu khí từng đợt từng đợt chấn động ra ngươi lại còn nói ngươi không hiểu ngươi không hiểu cái gì ta này dương liệt đệ đệ là chết như thế nào nói dương vận nữ tử này hét lớn một tiếng đấu khí mù tạc thuộc về trung gia chi cảnh khí thế như một tòa thần sơn bại áp xuống tới cổ phong trung quanh mặt đất thổ lang quay cuồng Vân Hà sắc mặt châm nhận, lập tức bị chấn ra xa mấy chục bước. đệ đệ của ngươi Dương Liệt làm sao vậy? Ngươi hoài nghi là ta giết? Cổ Phong bất vi sở động, hắn không tin phí phạm hai cái xảy ra bàn hắn. Hai người tay cầm trên tay hắn, một khi bạo lộ, dùng Dương Phương hai nhà thế lực, tất nhiên chết không có chỗ trôn. Một nghĩ đến đây, hắn mở miệng nói, chắc hẳn có một việc ngươi còn không biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi biết không? Lúc trước ngươi cái kia đệ đệ cùng Phương Vũ hai người tại cổ chân hiệu trưởng quy bách xuyên dưới chỉ thị, ở ngoài thành vây công ta, mặt còn có hai gã năm thứ ba học viên. Đáng tiếc, lúc trước ta vừa mới tìm được kí ngộ, tu vi còn không có hoàn toàn tăng gọn. Không là bốn người bọn họ đối thủ, nhưng là thân pháp tốc độ cũng đã siêu việt bọn họ. Đợi cho ta tránh được. Một kiếp về sau trở lại học viện, lại là không có có thể tìm được hai người bọn họ. Không biết chuyện này, ngươi biết không? Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Dương Vận mở to hai mắt, chuyện này, cổ đồng thành truyền đến thư tín chung không nói tới một chữ. Như vậy, ta suy đoán, ngươi thu được thư tín là đến từ quy bách xuyên trường phòng A. Làm sao ngươi biết? Dương Vận ánh mắt dùng mình, sau đó mục quang nhất định, hảo. Ta liền tạm thời bỏ qua ngươi, chờ ta điều tra rõ ràng trận tướng. Nếu là biết rõ ngươi gặp ta, ngươi nhất định sẽ tử vô cùng thảm. Hôm nay ngươi nói từng cái chữ, ta hy vọng sau này ngươi đều có thể nhớ kỹ. Nói xong, Dương Vận xoay người rời đi, cổ phong thần sắc lạnh nhạt, đây hết thể đều rơi vào hồ giang trong mắt, nhưng là hắn bất vi sở động, đợi cho Dương Vận đi xa sau, hắn mở miệng nói, bị ngươi tránh được một kiếp, như vậy hiện tại, làm sao ngươi hướng ta giải thích, đệ đệ của ta hồ hải chết đi, ngươi còn có cái gì lấy cớ, ta không phải Dương Vận, ngươi cầm không ra chứng cứ xác thực, ta tại chỗ liền đem ngươi giết chết. Hồ hải chết. Cổ phong trong nội tâm dựng, rốt cục nghĩ đến chính mình lúc trước bỏ sót cái gì, ban đầu ở Ma Hùng Lĩnh, hắn đánh tan hai người liên thủ sau, chỉ còn lại Lam Nguyên Nhi một người. Lam Nguyên Nhi. Cổ Phong hít sâu một hơi, đối với nữ tử này âm nhu quỷ kế, lần đầu tiên sinh ra sát ý. Chê cười. Ngươi rõ ràng hoài nghi Lam Sư Muội. Hồ Giang cười lạnh, mục quang sáng rộng, Lam Sư Muội tính tình ôn hòa, xuất thân danh hình giáo, làm việc chính đại quan minh, há lại như ngươi vậy ở nông thôn thô lậu có thể so sánh với, nghĩ cầm Lam Sư Muội làm lấy cớ, ngươi thật sự là thật lớn cầu đảm. Cổ Phong mục quang trầm xuống, vậy ngươi có hay không nghe nói qua, chi nhân chi diện bất tri tâm. Chi nhân chi diện bất tri tâm. Hồ Giang cười to ba tiếng, trong mắt mũi nhọn bắn tung tóe, tiểu xúc xanh ta muốn ngươi để giáo hơn ta, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Cổ Phong cao mày, sự tình có chút vượt quá dự liệu của hắn, xem ra cần thể hiện ra thực lực chân chính, nhưng là đối với ta như vậy bất lợi. Hiện tại Tiểu Hiển lộ ra đối kháng trung giai cường giả chiến lực, rất có thể uy hiếp được của ta phát triển. Thôi, bây giờ là sống chết trước mắt, một ít hậu quả đã đành phải vậy. Cổ Phong nguyên lai cho rằng, tại học trong phủ, ban quan đến quy tắc, cái này hồ rằng sẽ không dính vào, không có nghĩ đến cái này người to gan như vậy, rõ ràng miệt thị quy tắc, muốn ra tay chém giết hắn, vậy hắn sẽ không có lựa chọn, chỉ có nên chiến, có thể chết tại ta mặt trời dưới thân kiếm coi như là vinh hạnh của ngươi, thành kỳ sau, nhớ rõ muốn hảo hảo làm người. giết. hồ giang khẽ quát một tiếng, sau lưng kim sắc trường kiếm tách ra mặt trời bình thường chói mắt kim quang, một đạo kim sắc kiếm khí dâng lên, giống như có được linh tính bình thường, lăng không hướng phía cổ phong lực kích xả tới, cống đường trước, tất cả mọi người lộ ra tiết hận vẻ thương hại, ngoại phủ đệ tử đắc tội nội phủ đệ tử, thường thường cuối cùng đều là chết không yên lành. huynh đệ. vân hà bi vẫn hết lớn. giờ khắc này, cổ phong mục quang ngưng tụ trong cơ thể 21 mươi một điều bao mảnh máu đồng thời giải phóng, thanh đồng máu chảy xuôi liên tiếp, 21 đầu viên cổ bạch hổ lực lượng muốn tức tỉnh. Quy 1 chương 52, sinh tử ức chiến. Ông. Đột nhiên trong lúc đó, cống đường trước, tất cả ngoại phủ đệ tử binh khí đều chiến minh, tựa hồ có cái gì đáng sợ gì đó tới gần, một loại kinh người khí tức tại thức tỉnh. Ai dám động đến đệ tử của ta? Cái này một đạo thanh âm, xoẹt xuyên qua không khí, tại cống đường phía trên nổ vang, như ngàn vạn kinh lôi, vô cùng mũi nhọn tập trung hồ giang, làm cho hắn không thể động đậy. Cổ Phong Nguyên bồn tướng muốn buộc phát lực lượng lập tức một lần nữa thu liễm, hôm nay xem ra, sợ là không cần phải hắn xuất thủ. Huyền kiếm trưởng lao đã đến, một đạo kiếm quang hạ xuống tới, ngay lập tức vài rạm, một loại siêu việt thanh âm đột hắn một thân bạch sắc vũ bảo, tóc đen như mực, đen kịt đồng tử giống như minh thần con người, thôn phệ thánh mạng, diễn hóa ra các loại kiếm chi luyện ngục, chiếu giỏi ra thiên địa vạn vật. phúc. kim sắc kiếm khí thoáng cái tán loạn, tựa hồ gặp chính thức hoàng đế, thần phục cung bái, không dám sinh ra nửa điểm nghịch trái lại ý. sư phụ. vân hà mừng rỡ, sư phụ ngươi rốt cuộc đã tới. huyền kiếm trưởng lão gật đầu, sau đó nhìn về phía hồ giang, hắn con mắt quan bình hạng, nhưng là hồ giang cả người đều có một loại sợ run cảm giác, sau lưng trung phẩm kiếm khí ong ong mà mình, rõ ràng rốt cuộc không sinh ra nửa điểm mũi nhọn. hắn kiên trì trầm giọng nói, huyền kiếm trưởng lão, ngươi là trưởng lão. Chẳng lẽ cũng muốn bao che đệ tử? Vị giết người thì thường mạng, thiên kinh địa nghĩa, học phủ quy tắc cũng không cần biết. Học phủ quy tắc trông non không được, ta lại còn được, ngươi muốn giết đệ tử của ta, muốn trước hỏi qua kiếm của ta." Huyền kiếm trưởng lão liếc nhìn hắn một cái, "Ngươi căn cứ chính sách theo." Chuyện này là Thiên Lôi phái Lam Nguyên Nhi, Lam sư muội chính miệng thừa nhận. Hồ Giang nói, "Vô khống." Huyền kiếm trưởng lão thanh âm lạnh nhạt, không dánh mà để ý biết, "Cút, bằng không ta một kiếm phế đi ngươi." "Ngươi?" Hồ Giang giận quá mà cười, "Hảo." Huyền kiếm trưởng lão ngươi đang ở đây nội phủ cũng không phải vô địch. Hôm nay ta không thể chơi vào ngươi, nhưng là luôn luôn người là ngươi không thể chơi vào, ngươi chờ. tiếng viên áo. huyền kiếm trưởng lão mày kiếm này lên, từ hắn trên người tự dưng sinh ra một đạo nhũ bạch sắc kiếm khí, cái này kiếm khí xuyên thủng hư vô, giống như thiên địa vũ trụ cùng nhau bại áp xuống tới, rét thấu xương mũi nhọn cát, hồ giang hoàng hốt, toàn thân rõ ràng không thể động đậy, mắt thấy sẽ bị một kiếm bổ trúng. Huyền kiếm, không được làm cản. Cống trong nội đường, một đạo thanh âm già vang lên, sau đó nhất trích kim sử tiểu bay bắn ra, mạnh chối xuống, tiêu nứt vỡ cái này đạo kiếm khí, theo cống đường trong, nhất danh lão giả đi ra, đang mặc chiến ý. ý mặt mày cơ hồ lão hủ, thân thủ tiếp nhận kim sử, chủ trên mặt đất, cống đường đường chủ, kim phổ đại trưởng lão, rất nhiều ngoại phụ đệ tử kinh hô, đây là một tôn thực quyền nhân vật, nắm giữ ngoại phụ cống đường, thực lực cũng là thâm bất khả chắc, trưởng lão chung đều sắp xếp thượng danh hảo. Kim thủ, ngươi muốn nhúng tay? Huyền kiếm trưởng lão như mày, cống đường trước, không được tư đấu, học trong phủ, không được tự giết lẫn nhau. Huyền kiếm, những này ngươi cũng biết, muốn trái với quy tắc. Lão giả thanh âm rất tiến tĩnh, lại lộ ra một cổ chắc chắc, lấy người tâm linh, muốn làm người tin phục. Hảo, ta buông tha hắn. Huyền kiếm trưởng lão nhìn thoáng qua hồ giang đệ tử ta nếu là tân chức trung giai ân oán của các ngươi ta mặc kệ nhưng là hiện tại các ngươi không tại một cái thiên địa nếu là ngươi lại tùy ý ra tay ta không ngại phế đi tu vi của ngươi trung gia chi cảnh sao hồ giang cười lạnh chỉ vào cổ phong nói nếu là ngươi người đệ tử này một mực không tân chức trung gia chi cảnh ta chẳng phải là vĩnh còn lâu mới có thể tìm phiền phức của hắn một tháng sau hoàng hạ chi bờ quyết sinh tử đột nhiên trong lúc đó cổ phong mở miệng một tháng sau hoàng hạ chi bờ quyết sinh tử từ phía rất nhiều ngoại phụ đệ tử đều là ngốc chạy khí thật lớn lại để cho tại một tháng sau chém giết mặt trời kiếm hồ giang muốn chết, không có mấy người nhận đồng, tất cả đều tiết hận, quá xúc động, muốn cùng hồ giang sư huynh quyết sinh tử, quá non, mặt trời kiếm là nói không. huynh đệ, ngươi, vân hàng nghe vậy kinh hãi, lập tức ngăn cản, cho tới bây giờ đều không ai có thể trong một tháng tấn chức trung dài chi cảnh, huynh đệ ngươi không nên vội động, có sư phụ cho chúng ta làm chủ, ngươi đại khái có thể yên tâm. cổ phong lắc đầu, huynh đệ ngươi không cần lo lắng, ta đã nói ra nói như vậy, tiểu khẳng định có chỗ nắm chắc, ngươi tiểu hãy chờ xem, một tháng sau, ta tháo xuống đầu lâu của hắn, huynh đệ ngươi tiểu chuẩn bị cho tốt rượu, một tháng sau tại hoang hà bờ, huynh đệ chúng ta phải xây một cuộc. Người tuổi trẻ, lòng dạ thái thịnh, kim thủ đại trưởng lão hiếp hai mắt, học phủ tuy nhiên cấm tại học phủ trùng tự giết lẫn nhau, nhưng nếu là ước chiến, định ra sinh tử, như vậy học phủ cũng sẽ không chống non. Người tuổi trẻ muốn đã suy nghĩ kỹ, miễn cho không công tống rơi tính mạng. Cổ gió nhẹ nhàng cười, nếu là tuổi trẻ đều không có lòng dạ, như vậy già rồi cũng có thể xuống mồ. Kim thủ đại trưởng lão con ngươi trì trệ, trong mắt lập tức lóe ra đến nguy hiểm một quang, nhưng là huyền kiếm trưởng lão lúc này lại làm ở miệng, ngươi quyết định của mình, ta sẽ không chống phú quý do mệnh, sinh tử tại thiên. đã như vậy, kim thủ đại trưởng lão tiết lời, chuyện này liền để ta làm công chính hiện tại tiểu đỉnh ra một tháng sau hoàng hà bờ sinh tử chiến hồ giang ngươi thấy thế nào hồ giang gật đầu kim thủ đại trưởng lão làm chủ đệ tử tự nhiên không có ý kiến đồng thời hồ giang trong nội tâm cười lạnh trong một tháng tấn chức trung gia chi cảnh muốn chém giết ta thực đã cho ta hồ giang là ngồi không hư ta bây giờ là trung gia hạ vị điền phòng một tháng sau ta muốn làm cho ngươi biết cái gì gọi là bọ ngựa đấu xe cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình huyền kiếm trưởng lão rời đi vân hà muốn nói lại thôi hồ giang cuối cùng xem cổ phong liếc, cười lạnh nói quý trọng ngươi còn lại thời gian tốt đẹp nhân sinh ngắn ngủi có chút mỹ đồ tốt không, có bắt lấy. bây giờ còn có một tháng, ngươi phải nắm chặt thời gian á hưởng tụ a. ha ha ha ha ha. bốn phương tám hướng, rất nhiều ngoại phụ đệ tử không phải cười lạnh chính là thương cảm, lần lượt rời đi. đây là một hành động theo cảm tình thiếu niên, căn bản không đáng coi trọng. còn có một nguyện muốn vất lạc. hoàng hà bờ, xem nội phủ đệ tử ra tay, nói không chừng có thể quan sát đến một ít tu hành chân nghĩa. coi như là tống thiếu niên này đoạn đường. vào đêm, tinh quang sáng soi, minh nguyệt treo cao, nguyệt quang tinh khí rủ xuống rơi xuống, ngoại phụ tụ cư địa, lầu các trong phòng. Huynh đệ, ngươi quá xúc động, một tháng thời gian như thế nào đủ rồi. Cái này muốn làm sao bây giờ? Vân Hà thở dài, trong nội tâm lo lắng, lại không có cách nào. Cổ Phong cũng không nói nhiều, sau đó, hắn tay tháo tay vừa lột, 18 miếng trứng gà lớn nhỏ, tản ra cường hành ba động thú hạch ra hiện trên mặt đất, mỗi một miếng thú hạch đều trong suốt sáng long lanh, trong đó có 16 khối đấu khí thú hạch, 2 khối nguyên tố thú hạch. Bách phu trưởng, bách phu trưởng thú hạch. Vân Hà cơ hồ mở to hai mắt nhìn, thoáng cái đứng thẳng đứng dậy, chậm chậm vào Cổ Phong, "Cái này, cái này, huynh đệ, chẳng lẽ nói" chẳng lẽ nói những này thú hoạch đều là ngươi chém giết lấy được huynh đệ ngươi thấy được những này bách phu trưởng thú hoạch, đều là ta chém giết lấy được cho nên ngươi không cần lo lắng một tháng sau này hồ giang khó thoát khỏi cái chết cổ phong mở miệng hắn hiện tại toàn thân phát ra một cổ cường giả khí chất theo là hắn quyền tu hành ngày sâu mao mảnh mạch máu một mảnh dài hẹp đả thông trên người hắn cũng dần dần lây dính thanh đồng máu khí tức có một loại không hiểu to lớn khí cơ chất chứa giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều có thể lây miễn tâm tinh thần cường đại vân hà cũng bị cổ phong khí chất lây hắn cảm thán một tiếng nói huynh đệ ngươi quả nhiên là tuyệt thế thiên tài dùng đây giai chi cảnh đánh chết trung gia cường giả lịch đại cũng không có mấy người có thể nhận thức như ngươi vậy huynh đệ ta vân hà thật sự là tam sinh hữu hạnh cổ phong cười khẽ huynh đệ ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình ngươi là trời sinh kiếm cốt hiện tại còn không có hoàn toàn mở phát ra tới chỉ cần kiếm cốt chính thức sống lại sẽ đột nhiên tăng mạnh đại phóng dị sắc hảo huynh đệ ngươi đã nói như vậy này hai người chúng ta tiểu thử xem cái này hoàng gia học phủ thủy rốt cuộc sâu đậm cùng một chỗ đem hắn quấy cá long trời lợ đất không sai long trời lợ đất cổ phong gật đầu lấy ra trong đó 6 miếng đấu khí thú hạnh huynh đệ cái này 6 miếng đấu khí thú hạnh có thể giúp ngươi đánh sâu vào trung gia chi cảnh, ngươi không muốn từ chối, huynh đệ chúng ta hai người tuy hai mà một, nguyên bản vân hà còn có chút do dự, nhưng là nghe được cổ phong lời này, cũng thoải mái mỉm cười, thân thủ tiếp được. phía dưới một tháng, ta sẽ ra ngoài tu hành, tìm kiếm đột phá, một tháng sau, chúng ta hoang hà bờ tái tụ. quy một chương 53, tấn chức trung gia. ngày hôm sau thần hí thời gian, ánh sáng mặt trời mới lên, thụy hà vạn sợi, cổ phong đi ra hoàng gia hậu phủ, hướng phía phương bắc hoang thú bình nguyên mà đi. ra cổ thái thành, hắn vận chuyển bát bộ cả thiền, như một đạo lưu quang kích bắn đi ra, ngay lập tức trăm mét, tốc độ chậm rãi đạt đến mức tận cùng không khí trung quanh đều bị mổ ra, phát ra sắc nhọn tiêu âm. 21 đầu viên cổ bạch hổ lực lượng tại trong kinh mạch lao nhanh, cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Cổ phong một đường đi xa, không quá nửa việc làm ban ngày phu, tiểu đi tới hoang thú bình nguyên. Hoang hà chi bờ, ngày xưa chiến trường, lúc này có vẻ khôn cùng hoang vu, các loại thi thể chống chất tại đại trên mặt đất, kiên kênh mổ, hoang hà nước hiện ra màu đỏ sậm, không biết sắp nhập vào nhiều ít máu tươi. Một năm một năm, theo viên cổ trong năm kéo dài đến nay, một mực đều chuyển thừa loại này sát thái, chưa từng thay đổi. Cổ phong nhìn lên vòng trời, trời u ám, không thấy được này thần quang chữ văn Này một đoạn thuộc về tuyệt thế cường giả chi nhớ, hắn còn không có tìm kiếm tư chất cách. Rồi sau đó, Cổ Phong tiến vào một tòa trong núi sâu, nền vách núi, vênh ra một phương hơn 10 trượng sâu độc quật, tiến vào trong đó, bắt đầu bế quan, lúc này đây, hắn muốn nhất cổ tác khí, tấn chức trung giai chi cảnh. Trung giai chi cảnh, cùng đê giai chi cảnh bất đồng, chính là cánh mạng lần đầu tiên tiến hóa, kiểu phương đấu khiếu liên thông, chiết để cống thông thiên tinh khí, dùng thiên tinh khí nuôi thân, rèn luyện thân thể tạp chất, do đó đạt tới tích cốc chi cảnh, thọ nguyên gia tăng, nói như vậy, tấn chức trung giai chi cảnh, tu giả cũng có thể gia tăng trăm năm thọ nguyên, như là đấu khí khôi giáp nguyên tố khôi giác, nâng khí thành binh đẳng này một ít thủ đoạn, cũng có thể thi triển đi ra uy lực, hùng vĩ. Muốn đánh sâu vào trung gia chi cảnh, bước vào cựu phương đấu khiếu cảnh giới là trụ cột. Sau đó, muốn dựa vào không ngừng tích lũy, tích xúc huyết khí tinh nguyên đến lớn mạnh đấu khí, phá tan thân thể trói buộc cùng thiên tinh khí liên tiếp đến cùng một chỗ, theo mà thay đổi cánh mạng bản chất, đạt tới tối sơ tiến hóa. Nguyên bản người thường tu hành đến trung giai chi cảnh, cần tốn hao mấy tháng công phu tiến hành kinh mạch mở rộng. Dùng thừa nhận cảnh giới đột phá trong nháy mắt chướng đại đấu khí, nhưng là Cổ Phong nhưng không có như vậy bản văn, theo một mảnh dài hẹp bao mảnh mảnh máu đạt thông, nhục thể của hắn bị thanh đồng máu rèn luyện, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một tia da thịt, mỗi một tấc gân cốt, đều bao phủ thượng một tầng trong suốt màng mỏng, cái này màng mỏng vô cùng cứng, cứng cỏi, tựa hồ long, bị bình thường, bất hồi bất diệt, đủ để chẻo chống bất luận cái gì cường hành lực lượng quán chú cùng một phát. Hiện tại, bay ở Cổ Phong trước mặt, là 45 miếng ngũ trưởng đấu khí thú hoạch, cùng với 10 miếng bạch phu trưởng thu hoạch, ngũ trưởng thu hoạch có trứng bổ câu lớn nhỏ, bạch phu trưởng thì có trứng gà lớn nhỏ. Toàn thân trong suốt ngọc nhận, đầy dây cường đại tinh thuần đấu khí. Cổ Phong luyện hóa tốc độ, cũng không phải bình thường người tu hành có thể so sánh, lực lượng quá lớn, thanh đồng máu gần thần dấu vĩ, lực lượng dung nhập trong đấu khí, cơ hồ vô kiên bất đổi, không vật không phá. Giống. Sau một khắc, cổ Phong lực lượng bộc lên, 21 đầu viên cổ bạch hổ gầm hết lên, tự viễn cổ trong 5 tháng quăng hạ là gần, bàn bạc đấu khí mang tất cả, trên mặt đất 45 miếng đấu khí thú hoạch lập tức bị nhếch cầm lên, manh liệt đẩy ép, lý mặt đấu khí lực lượng giống như nước chảy bình thường chảy xuôi đi ra. Màu xám trắng đấu khí lực lượng chất chứa có yêu sát khí, nhưng là theo cổ phong thanh đồng máu nhất lưu truyền, này cổ yêu sát khí lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại có tinh thuần nhất đấu khí, hiện lên nhũ bạch sắc, giống như điệu tâm thần nhũ, tràn ngập có một loại tự nhiên hương khí. há miệng khẽ hấp, này cổ bành trướng đấu khí liền toàn bộ bị cổ phong nuốt vào trong bụng, dung nhập khí hải trong丹田, bắt đầu triệt để liên thông, xọt xuyên qua cửu phương đấu thiếu, tiếp xúc thiên tinh khí. và anh, theo cổ phong trên người, một cổ thuần trắng đấu khí hỏa diễm bốc cháy lên, trong ngọn lửa, cổ phong cơ thể trong suốt, thậm chí có thể xuyên thấu qua ra thịt, nhìn thấy lý mặt gân cốt tùy huyết, một loại lô sắc bắt đầu tiến hành. Cường hành sinh mệnh khí tức một lớp hợp với một lớp, tựa hồ trường giang đại hà, thao thao bất tuyệt, va đập vào cả hàng đá. 45 miếng ngũ trưởng thú hạch, rốt cuộc là như thế nào một cổ lực lượng cường đại, thế như trẻ tre, một mảnh dài hẹp mau mảnh mạch máu bắt đầu bị đả thông. 22, 23, 24, chọn vẹn đả thông 9 điều mau mảnh mạch máu, cổ lực lượng này mới cuối cùng nhất hao hết, hiện tại, cổ phong chọn vẹn có được 30 đầu viên cổ bạch hổ chi lực. Chưa đủ. Đấu khí nối liền cựu phương đấu khiếu, nhưng là vẫn không thể đánh vỡ thân thể chói buộc, dung nhập đến trong trời đất. Mục quang rơi xuống, tự cổ phong trong đôi mắt, hai đạo đấu khí thần quang bắn ra ra, bao phủ này 10 miếng bách phu trưởng thú hạch, chốc lát trong lúc đó, hừng hực ngũ bạch sắc đấu diễm, mà bắt đầu tại 10 miếng bách phu trưởng thú hạch thượng bốc cháy lên, một cổ xa so với ngũ trưởng thú hạch cường hành thập bội, mấy chục lần lực lượng bị ép ra, dung nhập cổ phong trong đấu khí. Ầm ầm, theo cổ phong trong thân thể, rõ ràng truyền ra kinh tiếng sấm, phản phất từng đạo lôi quang trong người nổ vang, có một loại khai thiên tích địa vi nạn, xuyên thấu qua hừng hực đấu diễm, có thể nhìn thấy cổ phong cả người trung máu đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt, nhạt màu đồng xanh cái này màu đồng xanh không dễ dàng phát giác chậm rãi biến mất cuối cùng từng đạo trong suốt máu tại trong mạch máu chảy xuôi hùng hậu sinh cơ thấu phát ra tới tại cổ phong ngồi xếp bằng chi địa trung quanh lại có thảo nghiền sinh dài ra lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn lên nở hoa trong động cột lập tức hương thơm một mảnh đột nhiên cổ phong mạnh mở hai mắt ra hai đạo làm cho người ta sợ hai thần quang xuyên thủng đi ra ngoài thoáng cái đục lỗ vết núi đến không biết cuối cùng phương xa la hán la hán phục hồ hàn long cổ phong hét lớn trong cơ thể tất cả lực lượng hội tụ thành một cổ tại sau lưng của hắn Rõ ràng hiện hóa đi ra một pho tượng mơ hồ kim sắc La Hán, cái này La Hán bảo tướng trang nghiêm, phản phất động đến quá khứ, hiện tại, tương lai, tuế nguyệt lực lượng tại lưu chuyển, sinh cơ sẽ cực kỳ nhanh tăng vọt, trong thiên điệu tinh khí cũng đồng thời điên cuồng hội tụ, liên tiếp cổ phong đỉnh đầu Bắc hội, hóa thành một đạo thô to trắng sữa của sáng, đưa hắn bao phủ trong đó. 31, 32, 33, lần này lại là thập điều mau mảnh mạch máu bị đả thông, diễn hóa ra thành đồng máu, thân thể bức tường cản trở, đã ở thứ 40 điều mao mảnh mạch máu đả thông trong mắt, ầm giống như đặt mình trong bể hải trong ôn tuyển, toàn thân khó nói lên lời thoải mái. Thậm chí cổ Phong có thể tin tưởng địa cảm giác đến của mình tỏ nguyên, tại đột phá trong nháy mắt tăng vọt mấy lần nhiều. Thế giới một mảnh rõ ràng, dù là không động đến thanh đồng máu, hơi chút vận chuyển lực lượng, Cổ Phong liền có thể xem thấu rất nhiều bức tường cản trở, thường ngăn xem vận, đủ có thể đủ xâm nhập đại địa mấy chục thước sâu. Đồng thời, nội thị mạch máu, Cổ Phong phát hiện 40 điều mau mảnh mạch máu bị đạt thông, này thanh đồng máu dung hợp phôi thai, dần dần có thức tỉnh dấu hiệu, nhưng là tựa hồ còn khuyết thiếu cuối cùng một cổ lực lượng, không thể hoàn toàn tỉnh lại. Rốt cục tấn chức trung gia chi cảnh. Cổ Phong hít sâu một hơi, đấu khí chấn động vang một tiếng đụng nát vách núi, đặt tới sơn thể bên ngoài. Phục hồi Hàng Long, phảng phất lôi âm nổ vang, cổ phong hét to trấn thiên, đấu khí ngưng tụ, hắn một quyền đánh ra, một đầu viễn cổ bạch hổ bị nện đi ra, hổ gầm sơn lâm, phảng phất thật sự tức tỉnh hình thần, nhớ lại viễn cổ thiên địa, to lớn lực lượng vừa dương không đúc, lao nhanh hư không, đụng vào một tòa trăm mét cao trên núi nhỏ, đem văng cái tạc thành bụi phấn. Không chút nào dừng lại, cổ phong thứ hai quyền liên tiếp đánh ra, đây là một con rồng, một cái bản lòng tự quả đấm của hắn trung lao ra, đấu khí ngưng hình, rõ ràng phát ra như thực chất âm, vị hổ gầm sơn long đẳng tứ hải cái này bàn long nô lên, cao dừng lại, lập tức hóa thành lòng trận, mãnh liệt địa thắt cổ xuống, một cái dài trăm thước dòng suối bị chấn áp, hướng phía tứ phía nổ tung, để lại một phương mấy chục thước sâu thiên hãm hại. đây là la hán quyền thức thứ nhất sát chiêu phục hổ hàn long, giữa không trung, cổ phong thân hình hạ rơi, hắn bật hơi như kiếm, lần nữa bước ra một bước, một bước này rơi xuống, tựa hồ dẫm nát thực chất trong không khí, trong nếp mắt, tiểu gia hiện tại vài giấm bên ngoài, đây là bát bộ cản thiên bước thứ hai, theo cổ phong đột phá trung gia chi cảnh, rốt cục có thể thi triển đi ra, chỉ thấy hắn giờ phút này không ngừng lật lè, tốc độ đạt đến mức tận cùng, thậm chí siêu việt thanh âm. Tại sau đó không lâu rơi xuống sườn núi, mới vừa có liên miên âm nổ, mạnh vang lên, tại trong hư không để lại thành từng mảnh vạn vẹo chân không thế giới. Ông, một ngụm màu tím trường kiếm theo cổ phong lòng bàn tay nổ ra, trong suốt sáng long lanh, vô hình mũi nhỏ cắt, tại thân kiếm trung quanh hình thành mãnh liệt không khí đối lưu, cổ phong khẽ vút thân kiếm, theo tu vi đột phá tới trước, cánh mạng tiến hóa, hắn đối ở thiên địa cảnh có một phần hiểu được, này tinh thần trung truyền thừa chín đại tuyệt đỉnh kiếm giả trí nhớ, cũng rốt cục tại hiện tại hoàn toàn tiêu hóa. Quy 1 chương 54, Sinh hoàng. Hưu. Từ quang kiếm đột ngột biến mất, không thấy có nửa điểm bóng dáng, sau một khắc 400 mét ngoại, một khối ba người cao ngàn cân lão nha một phân thành hai, rơi xuống đỉnh núi. Hiện tại, Cổ Phong đã chính thức đạt tới khí kiếm hấp nhất, vô ảnh vô hình hoàn cảnh, Tử Quang kiếm vào tay, một lần nữa thu vào thanh đồng trong máu. Hôm nay, ma mảnh mạch máu suất đạt thông 40 điều, thanh đồng máu tăng nhiều, rèn luyện tốc độ ra tăng thật lớn, Tử Quang thân kiếm trong đó, ẩn ẩn có một loại tiến hóa xu thế, bất quá tiểu cùng này máu mâu thai bình thường, còn kém cuối cùng một cổ lực lượng. Tấn chức trung gia chi cảnh, Cổ Phong cũng chính thức bước chân vào cường giả hàng ngũ, đến tận đây, chỉ cần hắn đổi trong tay thu hoạch, có thể tấn chức trở thành nội phụ đệ tử, tiến vào nội phụ khu vực tiến hành tu luyện. Mượn nhờ chỗ đó nồng đậm thiên tinh khí, các loại phúc lợi có thể đột nhiên tăng mạnh. Cổ Phong vận chuyển đầu khí, tựa hồ hải triều bình thường mãnh liệt đấu khí trong người lao nhanh, hắn cong ngón đũa ra, một đạo sáng chói nụ bạch sắc thần quang kích xạ, rõ ràng vượt qua ngàn mét, xuyên thủ một tòa cao mấy trăm thước núi lớn, tại trên vách núi đá để lại một cái quyền đầu lớn, thông thấu gặp quang chỉ động. Thuần Dương Chỉ, tứ phẩm. Bước vào trung gia chi cảnh, hết thảy võ học cũng bắt đầu tự nhiên tiến hóa, hiện tại cổ Phong vũ lực đại trướng, triệt để xưa đâu bằng nay, nếu là để vào cổ thái quốc còn lại 35 thành phố lớn, đều là tính gia thượng cường giả, có thể danh trấn một phương một tân máu ồ ồ mà động, cổ phong rõ ràng cảm giác với bản thân biến hóa, tâm niệm vừa động, hắn tiểu bước ra một khỏa huyết châu tại đầu ngón tay, chỉ thấy này cái huyết châu trong suốt ngọc luận, tiên hồng rục tích, trên mặt tràn ngập một cổ nồng đậm sinh cơ. Đồng thời, đối với thanh đồng máu hết sức quen thuộc cổ phong còn phát hiện, cái này huyết châu trùng cũng lây dính một tia thanh đồng máu lực lượng. Huyết châu nhỏ, rõ ràng giống như kim thiết bình thường, tại mặt đất phát ra lèn ken tri âm, nhấp nô xuống dưới, cách đó không xa, thành trên ngàn trăm ma tức bị hấp dẫn tới, rơi xuống đất mặt, bắt đầu tranh đoạn Cuối cùng nhất, nhất trích đầu điểu đem nuốt vào cả thân thể mạnh phồng lớn lên mấy vòng, một ít thân bụi màu rám nắng vũ ma bắt đầu chốc ra, một lần nữa sinh ra thành từng mảnh đỏ tươi lông vũ. gì? lập tức, cổ phong mục quang khẽ nhúc nhích, hắn rõ ràng phát hiện, cái này trích ma tức trong thân thể, đàn sinh ra đấu khí, triệt để mở ra linh trí. thu, thu. tiểu tử kia mặc dù lớn vài vòng, như trước chỉ là cùng nhũ chim bù câu không xê xích bao nhiêu, hắn với cánh, trong sát na như một đạo xích điện kích sạc, cho dù là cổ phong đều có chút trở tay không kịp, bất quá hắn lại không lo lắng, bởi vì tự tiểu gia hỏa kia nuốt vào hắn máu trong mấy mắt, tối tâm chồng. Hắn tựa hồ cùng tiểu gia hỏa này thành lập một loại liên lạc, loại này liên lạc làm cho hắn đối tiểu tử kia có một loại tuyệt đối không chế. Quả nhiên, tiểu tử kia rơi xuống trên vai của hắn, tiểu lưu diễu điệu tiêu lên, hiện lộ ra thân cận thần sắc, không muốn rời đi. Tốt lắm, ngươi đã nguyện ý đi theo ta, vậy thì đi theo ta đi. Cổ phong thân thủ, tiểu tử kia nhẹ mổ đầu ngón tay của hắn, rõ ràng phát ra len ken tri âm, phản phất nện tại kim cương phía trên, nói: ngươi một thân xích hồng như máu, từ nay về sau cũng muốn không ngừng tu hành, tiến hóa thánh mạng, viên cổ trong năm, có bách điểu hưng hoàng, ngươi từ nay về sau đã tiêu hoàng. Tiểu tử kia hai mắt tỏa sáng. Hắn linh trí đã sinh, tự nhiên sẽ hiểu Cổ Phong ý tứ, hiện tại cũng rất yêu mến tên, hóa thành một đạo thần điện, trên không trung cắt kéo lê từng đạo chân không vết dạng Cổ Phong cũng càng phát ra cảm thấy tiểu tử kia thần dị, máu của hắn rõ ràng có được lực lượng như vậy, tiểu tử kia vừa mới sinh ra đầu khí, hữu thể hiện ra thần thông như vậy, cơ hồ không thua 6 7 phương đấu khiếu chiến sĩ, hơn nữa, Cổ Phong rõ ràng cảm thấy, tiểu tử kia trong cơ thể cái kia một quả huyết châu còn không có hoàn toàn luyện hóa, đặng mấy ngày nữa, hắn lại lần nữa bước ra máu cho tiểu tử kia luyện hóa, nhìn xem tiểu tử kia mượn nhờ huyết mạch của hắn, rốt cuộc có thể phát. Triển đến một bước kia, Cử chỉ vô tâm, nhưng lại làm cho cổ phong phát giác Thanh Đồng Máu càng Cường đại hơn một mặt, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn cảnh giác, nếu không phải là tất yếu, tuyệt đối không hướng những người khác lộ ra hắn có được Thanh Đồng Máu bí mật. La Hán Quyền, tuyệt đối không phải là cái gì bình thường trung phẩm võ học, thậm chí thượng phẩm võ học, cổ phong chưa từng gặp qua, nhưng là cũng dám khẳng định tuyệt đối không thể có được như vậy thần vị, chẳng lẽ là tuyệt phẩm, vương phẩm, hoặc là càng tại trên của hắn thánh phẩm, tuyệt phẩm. Không dám tưởng tượng, còn có tại La Hán Quyền đại thành sau mới có thể tu hành kim cương bất bại thần công, rốt cuộc là như thế nào cường đại võ học, cổ phong không dám tưởng tượng. Chuyển thừa cho ta cái này, đoàn trí nhớ, tuyệt đối là nhất danh có thể so với thần linh cường giả. La Hán Quyền kinh văn trong có đôi câu vài lời, loại này truyền thừa, tự hồ có một danh tự, gọi là Quang Minh Kim Cương Phật. Quang Minh Kim Cương Phật. La Hán Quyền trung có một chút miêu tả, Quang Minh Kim Cương Phật, tinh lọc thế gian trừ tà, thông hiểu quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại thời không, khống chế bốn nguyên, kim cương bất hoại, bất tử bất diệt, chính thức có thể bất tử trích có thần linh. Xem ra cái này Quang Minh Kim Cương Phật chính là một pho tượng thần linh, thần phật. Hôm nay Mơ Hồ hiểu rõ La Hán Quyền bản chất, chính là thần phật tu hành võ học. Cổ Phong trong nội tâm ngược lại bình tĩnh trở lại. Có như vậy võ học, hắn nếu là vẫn không thể đạt thượng điên phòng, vẫn không thể đem này tần lãng triệt để chấn áp, như vậy, hắn tu hành đường, coi như là đến cuối cùng. Từ nay về sau hơn 10 ngày, Cổ Phong đều ở củng cố tự thân lực lượng, quen thuộc vận dụng các loại võ học, quyền pháp, kiếm thuật, điều khiển, bộ pháp, có một loại hỗn độn một lò trạng thái, một thân khí tức càng thêm mà. Cùng hơn 10 ngày trước so sánh với, cơ hồ lại là thuận theo thiên địa. Cổ Phong có lòng tin, nếu là này Hồ Giang hiện tại tại trước mặt, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, có thể đem giết chết. Ngày này, một đạo lén lút thân ảnh nhảy lên vào cái này phiến trong núi sâu, đi tới ước định địa phương. Người đã đến rồi. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho này Vân báo tộc bách phu trưởng trong nội tâm cả kinh, bị người tới phụ cận, rõ ràng không có chút nào phát hiện, cái này muốn là địch nhân lời nói, vừa mới trong mắt, có thể đưa hắn giết chết tại chỗ, đợi cho hắn thấy rõ người tới, lập tức cả kinh toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. "Chủ nhân, là ngươi. Ngươi tấn chức trung giai chi cảnh." Vân báo tộc Bạch phu trưởng cả kinh nói, hắn theo cổ phong trên người cảm thấy một cổ cường đại áp bách, vẻ này tiếp liền thiên địa khí chất, đúng là đột phá đến trung gia chi cảnh dấu hiệu, hơn nữa Mơ hồ trong lúc đó, hắn tự cổ phong trên người cảm thấy một cổ làm hắn e ngại khí tức, khí này tức tự thân thể của hắn tiến vào trong xương thủy, cô có một loại tự nhiên áp bách, phản vật chư thiên thần linh mục quang xâm nhập đến hồn cách trong. Không sai, ta đã tấn chức trung gia chi cảnh, chỉ cần ngươi hảo hảo làm nằm vùng. Từ nay về sau ta tấn chức tuyệt đỉnh chi cảnh, sẽ vì ngươi dội vào đầu, tăng lên tu vi của ngươi. Cái gì? Cho ta dội vào đầu? Vân báo tộc bách phụ trưởng mừng rỡ. Không sai, cho ngươi dội vào đầu, nhưng là tăng lên tới cái gì tu vi? Muốn xem chính ngươi. Cổ phong lạnh nhạt nói. Chủ nhân yên tâm, ta đã đem hết khả năng giúp chủ nhân làm việc, hiện tại, ta liền mang chủ nhân đi chỗ đó Dương Nan tộc chúng phẩm huyết nguyên mẹ trong khu, chỗ đó ngày bình thường phòng giữ sơn nghiêm, nhưng là ngày gần đây vừa mới trải qua một hồi đại chiến, Dương Nan tộc để phòng núi lòng rất nhiều, hiện ra tại đó chỉ có 3 gã bách phu trưởng trấn thủ, còn có 300 người thú nhân chiến sĩ, 15 tên ngũ trưởng. Chỉ có 3 gã bách phu trưởng, cổ phong trong mắt tinh mang lóe lên, dẫn đường. Hoàng gia học phủ, tuy nhiên cũng có cung cấp thịt để ăn cơm, nhưng là ngoại phủ đệ tử, chỉ có thể ăn vào thượng giai nhuên mết, đến nội phụ đệ tử hoàn cảnh mới có thể có huyết mạch cung cấp, chỉ có đến cao nhất hạch tâm đệ tử thân phận mới vừa có hoàng thất cung cấp hạ phẩm huyết nguyên mệnh, trung phẩm huyết nguyên mệnh, liền hoàng thất đều trồng không được. chỉ có thú nhân yêu ma loại này viên cổ kéo dài xuống trung tộc, vừa rồi có được trung phẩm dị trùng mễ trồng tài nguyên, bất quá cổ phong tổng cảm rất được, hắn nhìn qua chỉ là rất nhỏ một mảnh địa vực. theo ngày đó tại cống đường trước rình đến nhất danh tuyệt thế cường giả di lưu bộ phận trí nhớ, cổ phong tự minh bạch, chỗ ở mình cái này phiến thần ma đại địa, trên thực tế chính là một khoa cổ lão ngôi sao, này mênh mông trong tinh không vẫn tồn tại cái gì, nhưng lại không được biết. hoang thú bình nguyên rộng lớn khôn cùng không dưới mấy vạn giặm phương viên, thú nhân chủng tộc cùng rất nhiều yêu ma tiểu tiềm phục tại chỗ sâu nhất, tại đó thành lập quốc gia, phồn diễn sinh sống, nhu đồ đồng sơn tái khởi, hùng bá thiên hạ. Giang linh tộc, không phải thú nhân thập đại vương tộc, thực sự không thể khinh thường, chỉ lần này tại vương tộc tồn tại, có thể trồng ra trung phẩm dị chủng mễ. Quy 1 chương 55, Từ quan nguyệt Thần Hoang thú Bình Nguyên, một mảnh chỗ thân bí, từ xưa đến nay đều không ai có thể xâm nhập trong đó, nơi đó là yêu ma cùng thú nhân tụ cư. Can tư vân báo tộc Bạch Phu trưởng châu thuận, hoang thú Bình Nguyên trưởng đường, là thú nhân thập đại vương tộc cộng đồng thành lập thú thần quốc gia, chỗ đó cường giả như vân càng cung phụng một ít cường đại yêu ma. Thân ma đại địa, mỗi một thời đại tam đại thanh đồng quốc gia cũng không thể triệt để đem chân áp, chỉ có thể bảo trì một loại vi diệu cân đối, không đến thời khắc cuối cùng, đều không có tiến hành qua tự chiến. Vân báo tộc, răng nanh tộc, cổ sư tộc vân vân, đều là thuộc về thập đại thú nhân vương tộc bên ngoài trung tộc, hiện tại, người này Vân báo tộc bách Phu trưởng chính là muốn mang cổ phong đi đánh lén răng nanh tộc trung phẩm dị trùng mẹ trong khu. Viễn cổ tuyết nguyệt, thú nhân tộc cùng yêu ma bảo tồn rơi xuống hoàn chỉnh nhất truyền thừa, mà nhân tộc tam đại thanh đồng quốc gia cũng là bị đẩy ngã một lần lại một lần, thay đổi triều đại rất nhiều truyền thừa đều đoạn tuyệt, tự như một quốc gia gốc rễ mét, tam đại thanh đồng quốc gia, cũng chỉ có thể đủ rồi bồi dưỡng được hạ phẩm nông sư, chống ra hạ phẩm dị chủng mễ, cái này thật to chế ước cường giả sinh ra. Dã tộc, tại hoang thú bình nguyên ở chỗ sâu trong 8000 dặm, có được dân cư hơn 3000 vạn, thành lập có cự đại bộ lạc, giấu ở trong núi sâu, dị chủng mễ trồng, cần phải có tinh thuần nguồn nước, cho nên trồng khu nhiều tại thâm sơn bên ngoài thanh ven hồ. Chủ nhân, còn có vài trăm dặm đã đến." Vân báo tộc bách phu trưởng cung kính nói. Cổ Phong vận chuyển bát bộ Cả người tại trên bầu trời lướt đi xuyên toa, mỗi lần hơn 10 giảm quá khứ vừa rồi cần rơi xuống đất mặt lực, hắn dùng đấu khí lôi cuốn vân báo tộc bách Phu trưởng, dùng tốc độ nhanh nhất thâm nhập vào đi. Thu. Thu. Sinh hoàng rất là đáng yêu, hắn dương động một đôi xích hồng nhỏ bé hai cánh, một đôi màu xanh nhạt con ngươi cô lô lô địa chuyển động, tốc độ nhưng lại không chút nào chậm, có thể truy đuổi thượng cổ phong tốc độ. Mỗi thời mỗi khác, sinh hoàng trong cơ thể thuộc về cổ phong máu đều ở bị luyện hóa, khí tức của nó đã ở phi tốc kéo lên, ở này người đi đường nửa ngày đã khó khăn lắm bằng được bắt phương đấu khiếu chiến sĩ, dẫn tới này vân báo tộc bách Phu trưởng đều ghé mắt, quan trọng nhất là Tại xích Hoàng trên lời, hắn không có cảm ứng được nửa điểm yêu ma khí tức, ngược lại có một loại cùng cổ Phong lần ẩn tương tự chính là áp bách khí tức, nhưng là tại cổ Phong trước mặt nhưng cũng không dám nhiều. Lời sẽ đi qua một nén nhang quan sát đại địa, cổ Phong quả nhiên nhìn vào một mảnh cự đại hồ nước, cái này hồ nước thanh bích như ngọc, phản phất một khối cự đại thanh sắc bảo thạch vây quanh tại đại trên mặt đất, giải rác mây mù bốc lên, cách xa nhau rất xa, cổ Phong tựa cảm ứng được một cổ nồng đậm huyết nguyên tinh khí, hắn cũng từng đếm qua hạ phẩm huyết nguyên mễ, nhưng là cùng này cổ huyết nguyên tinh khí do so sánh với hoàn toàn không làm một cái cấp bậc, trung phẩm huyết nguyên mễ. Đây mới là trung giai chiến sĩ thực đang cần thực vật, hạ phẩm huyết nguyên mệ đối với trung giai chiến sĩ mà nói đã không đủ để cung cấp hắn tinh tiến nguyên khí. Cổ phong trong nội tâm đại động, quan sát này thanh ven hồ trong khu, sợ là khoảng chừng mấy vạn cân trồng, hơn nữa ngoại trừ trung phẩm huyết nguyên mệ bên ngoài còn tràn ngập nồng đậm nguyên tố khí tức, trong lúc này cư nhiên còn trồng có một chút dị trùng tinh nguyên mét, dị trùng mễ, huyết nguyên mễ cùng tinh nguyên mét là phổ biến nhất, cũng tối dịch trồng, huyết nguyên mễ cung cấp chiến sĩ nguyên khí, tinh nguyên mét tăng trưởng pháp sĩ tinh thần pháp lực. Hiện tại cổ phong phát hiện như vậy một chỗ bảo địa, lại là không có tùy tiện hành động, mà là đang ngoài mấy chục dặm một chỗ đỉnh núi rơi xuống tới. Hắn cẩn thận quan sát, thanh đồng máu quan chú hai mắt, nhìn ra rất xa, lập tức, hắn tựu chứng kiến, ngoài mấy chục giảm, trồng trong vùng, có một tòa nhà đá, trước nhà đá, nhất danh răng nan tộc bách Phu trưởng đối diện tại mặt trời thổ nạp tinh khí, bên người cũng không có người, một chỗ huyết nguyên mễ đồng ruộng trồng, ngồi xếp bằng một gã khác răng nan tộc bách Phu trưởng, mượn nhờ huyết nguyên mễ đồng ruộng nồng đậm huyết khí, ngưng luyện đấu khí, rèn luyện thân thể. Cuối cùng, một tòa cao 10 thước hát thiết trong pháp sư tháp, này tộc bách Phu trưởng đang tại ngưng luyện nguyên tố lực lượng, một đoàn hỏa cầu trong tay hắn hóa thành bạch sắc, nhiệt độ cao hơi, không khí vặn bẹo, nghiền nát Phương viên 10 mét, ba phủ pháp sư tháp là một mảnh chân không thế giới. Chọn vẹn quá khứ trôi qua nửa canh giờ, cổ phong vừa rồi đem chọn cá trồng trong vùng phòng bị lực lượng triệt để thấy rõ. Hắn chuẩn bị xong, cùng vân Báo Tộc Bách Phu trưởng hai người đồng thời che giấu khí tức, kích bắn đi ra. Giang Nham tộc trồng khu. Một đội thú nhân chiến sĩ đang tại do xét, thú nhân ngũ trưởng lĩnh đội lẽ qua tại mỗi một khối mét điện trong, dị trùng mễ đều thập phần cao lớn, thân trong đó phảng phất cỏ lao lay động, liếc nhìn không tới đừng ra, chỉ có trưởng kỳ đóng quân mới có thể nhận tin tưởng. Trong lúc đó, một đạo sắc bén tử mang hiện lên, kể cả thú nhân ngũ trưởng tại trong. 21 danh danh tộc chiến sĩ chia năm xẻ bảy, trở thành thịt nát, đến chết cũng không biết hung thủ là ai. Cổ Phong cùng Vân báo tộc Bách Phu trưởng xuất hiện, Xích Hoàng cũng đóng chặt hô hấp, tiểu tử kia rất hưng phấn, rất có ra tay ý tứ, một đôi tiểu cánh căng thẳng, màu xanh nhạt con ngươi hảo quang phun ra nuốt vào. "Chủ nhân, những này con kiến hôi giao cho ta, ngài mặc dù ra tay đi." "Hảo." Cổ Phong gật đầu, thân hình lượn lên, tựu biến mất tại nguyên chỗ. Xích Hoàng lưu lại, cùng Vân báo tộc Bách Phu trưởng ẩn nốt tiến vào trong khu các nơi, bắt đầu ám sát. Nhất danh danh thú nhân chiến sĩ tử vô phi mệnh, hào không một tiếng động, mùi máu tanh bị huyết nguyên mẹ huyết khí che dấu hấp thu, cơ hồ không cần làm bất luận cái gì che giấu, có thể đại khai sát giới. thanh đồng máu tràn ngập, che lấp hết thể khí tức. cổ phong tựa hồ nhất danh tuyệt thế thích khách, ẩn nút tiến vào một tòa nhà đá phụ cận. trong cơ thể 40 mươi điều mau mảnh mạch máu hợp thành một mạch, 40 đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng bắt đầu ngưng tụ. quan chú tiến vào tử quang kiếm trong, nổi lên tuyệt sát một kiếm. khí kiếm hợp nhất, tử quang kiếm nước chảy bình thường hòa tan tiến vào kiếm khí trong, đường mũi nhọn đạt tới tối thịnh một khắc này, cổ phong vô thanh vô tức, ra hiện tại tên kia răng nhanh tộc bách phu trưởng sau lưng, một kiếm đâm ra, tử quang liệt thần, chém đứt gia thân, tốc độ nhanh nhanh chóng tới cực điểm căn bản trốn chi không kịp, sẽ không vào này bách Phu trưởng lực trong bụng, không đợi hắn la lên, 40 đầu viễn của Bạch Hổ lực lượng trong nháy mắt bộc phát, bảy hổ tại thân thể. Trong rít gào gào rú, một đoàn bột máu phiêu đang ra, một quả trứng gà lớn nhỏ bách Phu trưởng thú hoạch rơi vào cổ phong trong tay. Huyết Nguyên Mê Điền trùng, một danh khắc bách Phu trưởng đang tại ngưng luyện đấu khí, gen luyện thân thể, chợt mà, hắn sinh ra một loại dự cảm bất tưởng, phảng phất có cái gì đáng sợ sự sắp sửa phát sinh, tâm thần có chút không tập trung, hắn thoáng cái mở hai mắt ra, trước mặt, một đạo nhũ bạch sắc thần quang vô thanh vô tức, rơi xuống mi tâm của hắn phía trên, xuyên thủng đi ra ngoài biến mất không thấy gì nữa thứ hai miếng bách phu trưởng thú hoạch tới tay cổ phong mục quang không đếm xỉa trở lại nóng nhìn này cuối cùng pháp sư tháp chỗ đó bây giờ là một mảnh chân không thế giới coi như là hắn cũng không thể lẻn vào trong đó vô thanh vô tước không bị phát hiện lẻn vào pháp sư tháp sau cổ phong đã có thể chứng kiến này cuối cùng nhất danh thú nhân pháp sĩ nguyên tố khôi giáp lưng hình đang tại rèn luyện tinh thần công chế xí bạch hỏa cầu hận chứa kinh người lực lượng người này khí tức cường đại mơ hồ trong đó có đột phá tiến vào trung gia trung vị dấu hiệu là ba gã bách phu trưởng trung mạnh nhất một cái Kích sâu một hơi cổ phong đầu ngón tay kiếm khí phun ra nuốt vào Tử Quang kiếm hóa thành kiếm khí xuất hiện, hắn trong đầu, Tử Quang liệt thần kiếm tinh nghĩa lưu chuyển. Đây là một trong cửa phẩm đỉnh tiêm kiếm đạo võ học, Tử Quang liệt thần, chém lướt gia thân, hai chém liệt thần, ba chém hình thần câu diện, cổ phong một mực thi triển chính là đệ nhất kiếm lướt gia thân. Hiện tại, hắn tụ tại nổi lên kiếm thứ hai, liệt thần một kiếm, một kiếm này chém tới chính là tinh thần, chính là là năm đó, tiên đia tuyệt đỉnh kiếm giả chuyên môn vi pháp sĩ mà sáng lập nhất thức kiếm thuật, pháp sĩ là tối trọng yếu nhất ngoại trừ pháp khiếu pháp hải bên ngoài, chính là thức hải, có được cường đại tinh thần ý chí mới có thể khống chế cùng hấp dẫn trong thiên địa nguyên tố lực lượng, hơn nữa tinh thần ý chí cũng là linh hồn trọng yếu bộ phận tử quang liệt thần kiếm thứ hai chính là muốn chém tới này cổ tinh thần trực tiếp phá hư linh hồn chủ nhân lúc này vân báo tộc bách phu trưởng cũng cùng xích hoàng đi vào sau lưng trên người bọn họ có nồng đậm huyết tinh đột nhiên trong lúc đó vô luận là vân báo tộc bách phu trưởng hay là xích hoàng đều cảm nhận được một cổ làm cho linh hồn đau đớn mũi nhọn vân báo tộc bách phu trưởng có chút hoảng sợ địa chú thị cổ phong chỉ thấy cổ phong ngưng thần một đom trong tay tử quang kiếm khí lập tức giống như vượt qua việt không gian bình thường phá vỡ mà vào này pháp sư tháp trung quanh chân không thế giới không có nửa điểm rung động tính thời gian thở sau Chân không thế giới biến mất, đưa lưng về phía Cổ Phong các loại, trong pháp sư tháp, này cuối cùng nhất danh thú nhân Bách Phu trưởng rủ xuống đầu, sinh cơ đều không có. Quy 1 chương 56, nhân tộc chấn động. Đây là cái gì kiếm thuật? Vân báo tộc Bách Phu trưởng lẩm bẩm nói, không đếm xỉa hết thảy các trở, trực tiếp công kích linh hồn, chôn vùi tinh thần ý chí, loại này kiếm thuật, quả thực có thể xưng là thần thuật. Cổ Phong cũng là hơi bị lé mắt, cái này Tử Quang Liệt Thần kiếm mũi nhọn có chút vượt quá tưởng tượng của hắn, này Tử Quang kiếm sư năm đó chấm dứt đỉnh thân sáng tạo ra như vậy kiếm thuật, có thể nói là kiếm đạo thông sư, chỉ bằng kiếm thứ hai là thần. Loan Hoàng thì có siêu việt trung phẩm xu thế, kiếm thứ ba hình thần câu diện, chính là hắn lúc tuổi già Lâm Trung sáng chế, một mực không có thi triển qua, hiện tại Cổ Phong dự đoán, nếu là thi triển đi ra, không thua thượng phẩm võ học. Đi, đánh chết ba gã trấn thủ răng nanh tộc Bách Phu trưởng, cùng với rất nhiều tuần thú thú nhân ngũ trưởng, chiến sĩ, hiện tại cái này phiến dị chủng mẹ chồng khu không có một bóng người, một lúc sau tất nhiên sẽ bị phát giác dị thường, phải nhanh nhanh chóng hành động. Hô. Cổ Phong đấu khí vận chuyển, 40 đầu viên cổ bạch hổ lực lượng mãnh liệt lưu chuyển, cường hành đấu khí mang tất cả ra, che vài giảm, rất nhiều dị chủng mễ đạo tuệ Vô luận là huyết nguyên mệ hay là tinh nguyên mệ, đều bị nổ tận gốc, đấu khí chấn động, cũng chỉ còn lại có thuần túy viên bi, cách đó không xa, Vân báo tộc Bạch Phu trưởng há to miệng, cái này căn bản là muốn rút tuổi dưới lấy nổi, không ở lại một kia hòa chủng. Khắp dị trùng mệ trồng khu chính là phương viên 10 rậm, cổ phong trắng trợn vơ vét phía dưới, tụủ nổ gần nửa, sưu tập đến hơn 3 vạn cân dị trùng mệ. Chém thảo muốn trừ tận gốc. Cổ phong trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lên, hơn 3 vạn cân dị trùng mệ, nhiều hơn nữa tiểu ảnh hưởng tốc độ, còn lại đã mang không đi, hắn cũng không muốn tiện nghi cái này răng nên tộc. Một đạo đấu diễm rơi xuống, nhũ bạch sắt đấu diễm lây dính một kia màu đồng xanh chạy, vừa mới rơi xuống một cây cây dị trùng mẹ thượng, tiểu giống như ôn dịch bình thường lan tràn ra, trong nháy mắt tiểu mang tất cả cả viên khu địch tập kích, phương xa núi lớn ở chỗ sâu trong truyền ra hét lớn, hưu, cổ phong đấu khí chấn động, xoáy lên vân báo tộc bách phu trưởng tiểu hướng phía phương xa hoang thú bình nguyên ngoại kích bắn đi, tiểu tử kiệt như một đạo xích điện đi theo, trực tiếp chui vào cổ phong nhiếp cầm một đống dị trùng mẹ trung, thư thư phục phục địa đả khởi ngủ không bao lâu, hơn 10 đạo thần chỉ từ xa phương thâm sơn sồng bắn ra, rơi xuống thanh hồ đây là hơn 10 danh răng nhanh tộc bách phụ trưởng thậm chí còn có một danh thiên phụ trưởng từng cái trên người đều ngưng tụ có đấu khải nguyên tố khôi giáp lực lượng cường đại hội tụ thành một cổ cự đại nước lũ nhiều đám mây đều bị sấp lên chấn thành bụi phấn nhìn xem trồng khu hừng hực đại hỏa này răng nhanh tộc thiên phụ trưởng một đôi răng nanh hàn quang bắn tung tóe như lợi kiếm bong bong tức giận nói vô liêm sỉ người nào to gan như vậy rõ ràng dám ẩn nút tiến ta răng nhanh tộc địa vực giết ta tộc nhân hủy ta trồng khu xôn xao Nhất danh răng nhanh tộc bách phu trưởng pháp lực động đến, thanh hồ hồ nước lập tức sôi trào lên, nhấc lên sóng lớn, một cỗ sóng lớn đập xuống trồng khu, muốn đem đại hỏa dội tắt. Cái gì? Rõ ràng diệt không được. Kết quả làm cho tất cả mọi người dân mình lũ lụt cọ rửa, rõ ràng không cách nào đem trồng khu đại hỏa diệt đi, thậm chí có bùng nổ xu thế. Đây không phải bình thường đấu hỏa. Này răng nhanh tộc thiên phu trưởng ngưng thần cảm ứng, đột nhiên lộ ra kinh hải thần sắc. Tại sao có thể như vậy? Khí tức của ta cư nhiên bị cái này đấu hỏa áp chế, muốn tinh lọc mạng của ta. Chúng ta ngưng tụ tất cả lực lượng, trấn áp cái này đấu hỏa. Này thiên phu trưởng hét lớn một tiếng lập tức, hơn mười danh bách phu trưởng lực lượng hội tụ thành một cổ cự đại nước lũ, đấu khí cùng nguyên tố pháp lực hóa thành hai tòa cự tháp, đem chọn cá chồng khu ba phủ, này hừng hực đấu hỏa rốt cục chậm rãi dập tắt, cuối cùng nhất còn lại chỉ có một mảnh đất khô cằn. Việc này không tầm thường, trở về bẩm báo vương thượng. bàn bạc kỹ hơn, này thiên phu trưởng nhìn chung quanh một vòng, không có phát giác một tia lưu lại khí tức, địch nhân quá mức giàu hạn, đối với ta giang nhanh tộc hướng đi rõ như lòng bàn tay, khả năng có nội ứng, tuyệt đỉnh cường giả cũng không thể như vậy vô thanh vô tức giải trừ tất cả phòng ngự mạo muội siêu tầm trị biết trung kế. ba canh giờ sau. Cự ly Giang Nanh tộc Thanh ven hồ sáu nghìn dặm một tòa cổ sân trung, xem lên trước mặt núi nhỏ bình thường hai đóng dị trùng mễ, Cổ Phong có chút không dám tin vào hai mắt của mình, rõ ràng tiểu thuận lợi như vậy lấy ra đến nơi này sao nhiều bảo vật? Không sai, chính là bảo vật. Đối với nhân tộc Tam Đại Thanh Đồng quốc gia mà nói, trung phẩm dị trùng mễ đã có thể tính làm là bảo vật, chỉ cần có được mét loại, cho dù chồng không ra trung phẩm dị trùng mễ, cũng có thể tại hạ phẩm dị trùng mễ trên cơ sở càng tiến một bước, những này trung phẩm dị trùng mễ chỉ cần có thể xuất ra một cân, đối với hoàng gia học phủ đều là thiên đại cống hiến, đổi lấy đến cống hiến vi tích phân không biết có bao nhiêu. Bất quá cổ phong tạm thời lại sẽ không lấy ra, không nói đến lúc đó hắn như thế nào dốc lòng cầu học phụ giải thích, vân báo tộc nhất danh bách phu trưởng khối lỗi, cũng là không thể bạo lộ, đối với hắn sau này còn có trọng dụng, cho nên cái này rất nhiều trùng phẩm dị chủng mễ, cổ phong quyết định trước tuyển một chỗ không người núi hoang dấu kín, sau này chậm rãi lấy dụng. Trong đó, chúng phẩm huyết nguyên mễ có gần 3 vạn cân, chúng phẩm tinh nguyên mễ cũng có hơn 5000 cân, đơn thuần đổi thành nguyên kim, cổ phong không nói phú khả đại quốc, cũng tuyệt đối tiếp cận, nhưng là đến cổ phong hiện tại ánh mắt, nguyên kim đã không có ý nghĩa. Tới gần ban đêm, Cổ phong ở này cổ sơn trung nấu tràn đầy một bát tô trung phẩm huyết nguyên mễ, tinh nguyên mét cũng bắt đầu từ số 0, nấu 2 cân, tuy nhiên tinh nguyên mét là cung cấp pháp sĩ tăng trưởng tinh thần lực, tăng cường nguyên tố thu lấy tốc độ, nhưng đối với tại chiến sĩ mà nói, cường đại tinh thần ý chí, cũng có thể vượt qua rất nhiều võ học chung bức tường cản trở, không là tâm ma thế mà thay đổi, tấn chức cảnh giới giờ, có được cường đại tinh thần ý chí, có thể chấn áp bản. Thân, nhiếp bắt được tâm linh của mình, không bị các loại thống khổ vụ một nồi huyết nguyên mễ, trứng 3 cân, cổ phong cùng Sích hoàng chia sẻ, vân báo tộc bách phu trưởng cũng chia đến trăm cân mét, bị đánh phát đi dò xét cổ sơn, hắn không dám cảnh lịch, ngoan ngoãn địa lướt đi kéo lên, vần quanh cả tòa cổ sơn thành lập thu hút tuyến. khe núi trung, cổ phong ăn cơm, trung phẩm huyết nguyên mễ vào cửa, hắn cao thấp hai hàng hàm răng một mà, tiêu triệt để nát bấy, so với phụ thân hắn lúc trước càng thêm triệt để, theo thanh đồng máu rèn luyện đến nay, nhục thể của hắn đủ để bằng được nhập phẩm binh khí, hai hàng hàm răng làm một thân cốt khí tinh hoa, tuyệt đối không kém gì thần binh lợi khí. trung phẩm huyết nguyên mễ hạ đấu, cuồn cuộn huyết khí tinh hoa tiêu bộc phát ra. Cổ Phong hít sâu một hơi, đan điền khí hải trung bạch hổ há miệng, tu hoàn bộ luyện hóa hấp thu, đấu khí lớn mạnh, không thua gì luyện hóa một quả ngũ trưởng thú hoạch, nếu bình thường đê giai điên phòng chiến sĩ, trong 3 ngày phẩm huyết nguyên mệnh thực bổ, tiêu tích xúc đủ rồi lực lượng đủ mức, có thể nếm thử đánh sâu vào trung giai chi cảnh. Mà đối với hiện tại Cổ Phong mà nói, trung phẩm huyết nguyên mệnh có thể cổ vũ tinh tiến, thực sự không hiểu rõ lắm hiện, hắn tích lũy thực sự quá hùng hậu. D giai hạ vị chi cảnh, tiêu thức tỉnh rồi 40 đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng, sau này tấn trước, càng nhiều là viễn cổ bạch hổ sống lại, này là như thế nào một phen cảnh tượng, cơ hội không thể tưởng tượng. Thu. Thu. Sinh hoàng tiểu gia hỏa này ăn bán cân huyết nguyên mẽ, thỏa mãn địa đánh cho trọn vẹn ức, cơ hồ đều đi không đặng, siêu siêu vẹo vẹo như uống rượu loại ngã vào cổ phong bên người, trồng võ, thở gấp mạnh khí. Cổ phong cũng không ngừng, hắn tiêu hóa thật sự quá là nhanh, hai cân bán huyết nguyên mẽ hạ đỗ không có có phản ứng gì, đầu mâu lần nữa nhắm ngay này hai cân tinh nguyên mét. Lần đầu tiên dùng ngăn tinh nguyên mét, trong nháy mắt đạn sinh ra đến một cổ thanh lương lạnh như băng lực lượng, rót vào trong đầu của hắn, làm cho hắn thần trí một thanh, rõ ràng cảm nhận được tinh thần lớn mạnh, đợi cho hai cân tinh nguyên mét toàn bộ hạ đỗ, cổ phong hai mắt tinh quang phun ra nuốt vào, cường đại tinh thần ý chí cơ hồ thực chất hóa muốn sinh ra một loại lõa xác, bất quá thiếu khuyết ma luyện, vẫn không thể đủ rồi chính thức biến chết. cứ như vậy, cổ phong tại đây tỏa cổ trong núi tiềm tu hơn 10 ngày, một thân tu vi khó khăn lắm đạt đến đê giai hạ vị điên phòng rất nhiều võ học, cũng đều thông hiểu đạo lý, nhập thân được thủy, thậm chí lúc này cảnh giới phía trên càng nhiều ra một phần linh ngộ, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, sinh sôi ra một cổ hồn nhiên thiên thành phong thái. mà những ngày qua, cổ phong sắp xỉ bế quan tu hành, nhưng không biết nhân tộc tam đại thanh đồng quốc gia sinh ra như thế nào chấn động. Gần với thú nhân tộc, thập đại vương tộc đại tộc, Giang Nanh tộc, cực kỳ trọng yếu trung phẩm dị trùng mẹ trồng khu bị người cướp sạch, đốt quách cho rồi, mấy vạn cân trung phẩm dị trùng mẹ tổn thất, làm cả Giang Nanh tộc căn bản đại thương, sau này sinh ra cường giả tốc độ thật to cắt giảm. Rốt cuộc là nhân tộc cái đó một quốc gia tuyệt đỉnh cường giả, thậm chí là tuyệt thế cường giả gây nên, không có ai biết, thú nhân tộc sẽ không tự hủy căn cơ, nhưng là từ đầu đến cuối, Giang Nanh tộc đều không có tin tức gì truyền ra, thú thần quốc gia cũng là bảo trì im miệng không nói, ngược lại Tam đại thanh đồng quốc gia tiềm phục tại bốn phía thám tử, cơ hội tại một đêm gian bị nổ hầu như không còn. Quy một chương 57 lực đánh chết hồ giang hoàng hà bờ đã từng chiến trường hiện tại huyết thủy khô cạn chỉ có triền miên cổ hoàng hà thủy như cũng là màu đỏ sậm thượng một hồi đại chiến thi cốt phần lớn đã bị thu nhưng vẫn là có một chút tàn lưu lại cả tòa chiến trường như một tòa tu la địa ngục âm khí tràn ngập ma khí yêu sắt thành mang trạng thường thường có gạo khóc thảm thiết đây là một phiến điểm xấu chi địa ngày nay từ khác nhau địa phương thuộc về cổ thái quốc hoàng gia học phụ đệ tử hội tụ tới phần lớn đều là ngoại phụ đệ tử trừ lần đó ra nội phụ đệ tử cũng có được giải rác mấy người bị sao vây quanh trăng đứng ở là dễ thấy nhất địa phương bích thủy kiếm thành sư minh Xem, còn có Phá Sơn Trưởng Lục sư Vinh Thiết nhiều nội phủ sư Vinh đều đến đây, đây là muốn xem mặt trời kiếm hồ Giang sư Vinh ra tay, này cổ phong cũng thực là muốn chết, nhất danh nho nhỏ ngoại phủ đệ tử, lại để cho hướng hồ Giang sư Vinh khiêu chiến, thậm chí lập nhiều sinh tử, thật sự là không biết tử cái chữ này là viết như thế nào. Ngoại phủ đệ tử top 5 top 3 hội tụ, nghị luận, hoàng hà bờ âm lãnh, nhưng là những này ngoại phủ đệ tử tu vi cũng không yếu, hơn mấy trăm ngàn ngoại phủ đệ tử đã đến, hùng hồn huyết khí thậm chí đã trở thành một đạo cự đại nguyên khí trụ, xuyên phá âm vân, tiếp dẫn đến sáng chói dương quang. Ông đột nhiên trong lúc đó Phương xa có một đạo rừng rực kim quang nổ tung, mãnh liệt kiếm minh thanh cách xa nhau hơn 10 dặm truyền đến, tiến vào mỗi người trong hai. Hồ Giang sư minh, đến. Một đạo kim sắc kiếm quang kích xạ tầng trời thấp, cơ hồ đủ không trè xuống đất, ngang vài dặm, đáp xuống hoang hà bờ. Nội phủ đệ tử, mặt trời kiếm Hồ Giang. Giờ phút này, cái này Hồ Giang một thân kim sắc chiến y, tóc đen như mực, con mắt quang như kiếm, từng bước một đi tới, mục quang ban phá, tất cả cùng với đối mặt ngoại phủ đệ tử cũng không khỏi cúi đầu, bị kinh sợ ở tâm linh, coi như là này bích thủy kiếm thành sư minh, phá sơn trưởng lục sư minh một chút vài tên nội phủ đệ tử, cũng là trong nội tâm dùng mình. Hồ Giang khí tức cường thịnh như vậy, mỗi một sợi khí tức cũng như kiếm cắt, phản phất hoa thân thành kiếm, đây là một loại nhân, kiếm hợp nhất cảnh giới, hết sức kinh người, tại phía xa nhập thần được tùy phía trên. Cực kỳ, Hồ Giang sư huynh tụi hồ lại có tiến tiến, nghe đồn lúc trước hắn chính là trung giai hạ vị liên phòng, ngày nay đến cái gì cảnh giới, khó có thể đoán trước. Nay cổ phong là sĩ diện ư, rõ ràng so với Hồ Giang sư huynh còn được mượn, sợ chết ư, muốn ở lâu luyến phòng cái khi còn sống hết thảy. Mọi người cười nhạo lắc đầu, không có phần thắng, hoang hà một góc, Vân Hà sắc mặt khó coi. Hắn vi trời sinh kiếm cốt, đối với kiếm đạo thân cận xa không có người thường có thể cập, Theo Hồ Giang trên người, hắn cảm ứng được một cổ cường thịnh mũi nhọn, cái này mũi nhọn có một loại đốt núi nấu biển khí tức, áp bách được hắn như vậy kiếm cốt cơ hồ hít thở không thông. Đối với sắp tấn chức Trung Giai hắn mà nói, là một việc đáng sợ sự. Cái này Hồ Giang rốt cuộc đạt đến cái dạng gì cảnh giới? Hồ Giang, người rõ ràng nhân kiếm hợp nhất, trên để đem mặt trời kiếm thuật tấn thăng đến đạt nhập thần được tùy phía trên cảnh giới. Một tháng này thời gian, ngươi tinh tiến so qua hướng một năm càng lớn, chẳng lẽ đã lấy được cái gì kỳ ngộ? Bích Thủy Kiếm Thành Sư Minh nói, hắn sở tu cũng là kiếm đạo hiện tại nhìn thấy hồ giang cảnh giới như thế, lập tức trong nội tâm chấn động. không sai, hồ giang gật đầu, ta đấu pháp phái kiếm vân tử sư minh một tháng này cho ta chuyển pháp, giúp ta lĩnh ngộ kiếm đạo tinh túy. hiện tại ta đã mới vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. hoàng bảng 56, kiếm vân tử. khó trách, bích thủy kiếm thành sư minh vài cái nội phụ đệ tử đều là cảm thán, hoàng bảng nhân vật, cả đám đều là thâm bất khả chắc, không có chúng trên bậc vị cảnh giới rất khó bước vào trong đó. tại nội phủ trong hàng đệ tử quát tháo phong vân, tùy thời đều có thể càng tiến một bước, bước vào tuyệt đỉnh hàng ngũ, tiến vào hạch tâm khu vực, hồ giang tìm được cường giả như vậy chỉ điểm lúc này đây, sợ là không, có gì huyền niệm, mặc kệ có kỳ ngộ gì, cũng không thể tại ngắn ngủn trong một tháng lật bản. Tuy nhiên còn không đến, tự cao tự đại không phải như thế, không bằng thống quái điểm, cũng chết vừa vặn mặt chút ít. Nhất danh ngoại phủ đệ tử cười lạnh, muốn chết rất đơn giản. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm ở phương xa vang lên, cổ phong mang theo xích hoàng từ xa phương đi tới, hắn một thân áo xanh, thiếu niên bộ dáng, trên người có không giống bình thường khí chất, một loại hồn nhiên thiên thành hương vị, nhưng là vừa mới nhìn lại lại hết sức bình thường, không có nửa điểm thần kỳ vẻ, tu vi không cao, khẩu khí ngược lại là rất lớn, còn dẫn theo nhất trích tạm bao điều có người hẹn bọn người lai, xích hoàng tại cổ phong phân phó hạ thu liễm một thân đấu khí lực lượng, hắn nhiễm có một tia cổ phong thanh đồng máu, hiện tại phản bản quy nguyên, lại thành lúc trước tạm mau bộ dáng, không có nửa điểm thần tuấn, ai cũng nhìn. người rốt cuộc đã tới, hồ giang trong mắt hàn quang bắn tung tué, lại chuyển thành một loại coi thường, tới chịu chết đi, không cần phải lãng phí của ta tu hành thời gian. cổ phong cách đó không xa, vân hà hô to, rượu ta mang đến. hảo, cổ phong gật đầu, hái hết đầu, chúng ta nâng ly một đêm, khẩu khí thật lớn, ta liền tống ngươi ra đi. ngươi hiện tại đã bị lạc bản tính, bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ. Hồ Giang khẽ quát một tiếng, thân hình bất động, sau lưng mặt trời kiếm rõ ràng tự động ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo dường rực kim mang cắt cắt bỏ, kiếm khí dâng lên, như một vòng mặt trời bút lên, dương quang chiếu khắp, trăm ngàn đạo kiếm quang xuyên thủng, đánh chết hướng cổ phong. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, quả thật không giả. Mọi người sợ hai than, đã thấy cổ phong thân hình bất động, đại thủ chụp được, này bàn tay trong suốt như ngọc, phản phất là thần phật cánh tay, không cấu không sạch, thậm chí sinh xuất ra đạo đạo mũi khiến người tâm linh bình tĩnh, thông hướng thành kính. Dầm dầm dầm bang, bang, tất cả kiếm khí bị cổ phong một trường lao vào trong tay, toàn bộ bóc nát phát ra hồng trung đại lữ loại độc tính, thân hình hắn lướt lên, cả người giống như quỷ mị bình thường, giống như thông qua không gian giam cầm, đi thẳng tới hồ giang trước mặt, khí thế trên người trong nháy mắt bộc phát. Một loại vô cùng mê mông, bao la thần vĩ lực lượng mãnh liệt ra, 40 đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng mặc dù thu liễm bộ phận, như trước làm cho tất cả mọi người chấn động, như vậy đấu khí lực lượng, thật sự là quá hùng hồn, vượt qua người tưởng tượng, như vậy thân thể, càng không giống phàm nhân thân hình, cùng mặt trời kiếm như vậy trung phẩm thần binh va chạm. Đinh, đinh, đinh. Kim thiết vang lên chi âm không dứt, mặt trời kiếm dính dĩ Cơ hồ bị cổ phong đánh gãy, bàng bạc lực lượng muốn vượt qua cực hạn của nó, nhập phẩm thần binh có linh, linh tính cảm ứng sinh tử, phát ra cảnh bay ra. Không có khả năng, ngươi rõ ràng tấn chức trung giai chi cảnh, cảnh giới còn như vậy vững chắc, có được lực lượng lớn như vậy, cái gì kỳ ngộ? Ngươi rốt cuộc chiếm được cái gì kỳ ngộ? Làm sao có thể vượt qua ta, ta không tin, ta là nội phủ đệ tử, như thế nào sẽ bị ngươi một cái nho nhỏ ngoại phủ đệ tử đánh chết? Thanh danh mất sạch, mặt trời kiếm, đại nhật quan minh, thiên địa cùng tỏ. Hồ Giang giống to, phát ra mạnh nhất một tiếng, mặt trời kiếm tranh minh. Kiếm quang chiếu rọi tứ phương hơn 10 dặm, như một vòng chính thức mặt trời, rõ ràng bị xua tan mở thiên không âm vân, tiếp dẫn đến cựu thiên dương quang. Đồng thời, cả người hắn cũng tách ra mặt trời loại kiếm quang, chính thức nhân kiếm hợp nhất, người cùng kiếm cùng nhau ngưng tụ mũi nhọn, đánh chết địch nhân. Nhưng là đáng tiếc, hắn gặp được chính là cổ phong, một cái truyền thừa hưu thần Phật võ học, tánh mạng tiến hóa nhân tộc. Lúc này lập nhiều sắc ý, la hắn quyền 6 thức tuyệt chiêu không có nửa điểm do dự địa đánh ra, La Hán tráng sơn, nộ hải kinh đảo, giang hà đấu chuyển, long xà lũ, khiếp sợ trăm long trời lở đất. 6 thức quyền pháp dung hợp, đem không khí liên tục đánh bạo trở thành một cổ cự đại chân không nước lũ, quyền ý lưu chuyển, một loại bá tuyệt thiên hạ tư thái, quyền phong như kiếm, càng đêm này mặt trời kiếm sinh sinh đứt đoạn, cuối cùng tự hồ giang ngược xuyên lên ra, không nhiễm một hạt bụi. Ta nói một tháng đủ để, cổ phong cũng chỉ thành kiếm, lang không vẽ một cái, hồ giang đầu lăn xuống, hắn cười to rời đi, đi về hướng vân hà. huynh đệ uống rượu. hảo. vân hà chấn động, một trận chiến này làm cho hắn chính thức gặp được cổ phong cường đại chiến lực tuyệt đối thiên tài yêu nghiệt, tương lai có thể đánh sâu vào tuyệt đỉnh chi cảnh. vò rượu vào tay, cổ phong đẩy ra dưới dán, đại khẩu uống cạn, tập nát vò rượu. Sau đó nhìn quét phía phương, đơn giản hôm nay tiểu triệt để là uy, miễn cho này Lam Nguyên Nhi lại có âm mưu quỷ cái gì, châm ngòi ly gián. Hắn chỉ một ngón tay, Bích Thủy kiếm thành sư huynh, Phá Sơn trưởng lục sư huynh, Loạn Phong chân nhiếp sư huynh ba gã nội phủ đệ tử đều bị hắn chỉ điểm, các ngươi cùng tiến lên. Quy một chương 58, toàn bộ đánh tan. Đây là một loại tư thái, cơ hồ làm cho người nổi giận, lại để cho dùng một người liên chiến tam đại nội phủ đệ tử. Tấn chức trung giai chi cảnh, thật sự trích là quá khứ một tháng. Bất quá, ngươi thật sự dùng vì đánh bại Hồ Giang, có thể náo thị nội phủ ư? Nội phủ có ngươi quá nhiều tưởng tượng không đến cùng giả. Ngươi bây giờ bất quá khởi bước, ta cho ngươi cơ hội. Hiện tại chính mình vào miệng, chúng ta tha thứ ngươi là không kính. Nếu không, hôm nay nhất định phế đi tù vi của ngươi. Nghe con mới để không sợ cọp, thật sự cho rằng có thể chiến thắng hổ, cuối cùng là một cũng bị xé nát. Bích Thủy kiếm Thành sư huynh cười lạnh liên tục, hắn thân thể chấn động, khổng lồ đấu khí tụt chấn động ra từng đợt rồi lại từng đợt khí lãng xoáy lên đầy đất hoàng thổ, giống như một cổ bão cát, làm cho người hít thở không thông mũi nhọn tại tan tràn. Không sai, chính mình vào miệng, vật gì đó, dám khiêu khích chúng ta? Phá sơn trưởng lục sư Minh long mi một cái, cảm thấy là đầm rồng hả hổ. Một cái vừa mới tân chức trung giai chi cảnh tiểu tử, muốn nưu toan đồng thời khiêu chiến ba người bọn họ. Loạn Phong chân nhiếp sư huynh cũng hừ lạnh một tiếng, ngươi không cảm thấy khẩu khí của mình quá lớn, tự tin mù quáng cũng không phải là chuyện tốt, ta liền đến cho ngươi thành tỉnh thoáng cái. Hắn Hưu trưởng vung lên, đấu khí bắt đầu khởi động, trở thành nhất trích cử đại đấu khí bàn tay, nhũ bạch sắc đấu khí mấy liệt, khí tức áp bách, vô hướng, cổ phong mặt, đây là muốn vào miệng. Hưu. Cổ phong ném vụn vào rượu, bắt đầu trận tại chỗ, ngón trỏ một điểm, dương chiệt chi khí tung hành, mạnh cắt, liền đem này đấu khí bàn tay một phân thành hai. Lũ bạch sắc chỉ khí thiêu đốt hừng hực đấu diễm, tại trong thiên địa phát họa kiến trúc, dựng ra một tòa cự đại chỉ khí lao tù, rõ ràng đem chính hắn tính cả loạn phong chân nhiếp sư minh ba người cộng đồng bao phủ đi vào. Đây là một loại kinh người thủ đoạn, chỉ khí lồng giam, phản phất thần phật nuốt yêu ma phật tháp, thoáng cái bại rơi xuống, rất nhiều ngoại phụ đệ tử tâm linh chấn động, ngã ngồi trên mặt đất, lộ ra run đập vẻ. Vành, Vành, Vành, cổ phong liên tiếp đánh ra ba quyền, không khí từng khúc đổ mạnh, la Hán tráng sơn, nộ hải kinh đảo, giang hà đấu chuyển, ba thức tuyệt chiêu giống như sinh đã xuất thần linh bình thường mơ hồ trong đó đúng là trên không trung sinh ra nhàn nhạt phản sướng, cái này phản sướng làm cho người ta áp lực, bích thủy kiếm thành sư huynh ba người lập tức cảm thấy thân thể đều muốn dạn nước, cổ lực lượng này xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, không tốt, đồng loạt ra tay, ba người không dám chậm trễ, đều là dựng ở trung giai hạ vị điên phong tồn tại, ngày nay cộng đồng ra tay, kiếm khí, trưởng phong, chân cương liên miên cùng một chỗ, xé rách không khí, đánh ra chân không thông lộ, cùng la hán quyền quèn kình va chạm, nổ mạnh, trong suốt khí lãng một vòng một vòng địa khuét tán, đại địa dạn nước, mở ra từng đạo cự đại vết nước, thẳng đến vài dặm bên ngoài, trung giai cường giả ra tay đã đủ để hủy diệt một tòa núi nhỏ, trưng duy trì một tòa thành khê, lực lượng cự đại, lúc này bốn người giao thủ, tại Hoàng Hà bờ lập tức nhấc lên một chút cũng không có cùng của Phong, cắt bay đã chạy, loạn thạch xuyên không, không biết đánh nát nhiều ít ngoại phủ đệ tử gần cốt, tiếng kêu thảm thiết liên tục, tất cả mọi người kinh hãi bà thối. Cổ Phong quyền pháp thông thần, từng chiêu từng thức đều hồn nhiên thiên thành, dĩ nhiên vượt qua nhập thần được tùy hoàn cảnh, tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo cảnh giới, tùy tâm sử dụng, mỗi nhất kích đều có đại lực, cùng Bích thủy kiếm ba người đại chiến, ba người đều là nội phủ đệ tử, tinh tu mấy năm, sắp tấn chức trung gia trung vị, có thể gặp Cổ Phong, vị thứ nhất người được chọn hiện tại vạn phần cố hết sức, không có khả năng. hắn sao có thể thừa nhận được ở ba người chúng ta vây công, thật lớn lực lượng, cơ hội vô cùng vô tận như vậy phân tâm công phạt, tinh thần ý chí đều muốn hỏng mất, hắn rõ ràng không việc gì. bích thủy kiếm giống to, người rốt cuộc là ai? bích thủy liên thiên, kiếm vân giang hà, phá sơn đoạn nhạc, trích tinh cầm nguyệt, loạn phong ở trên mặt đất, bộ bộ sinh liên, chỉ khí tù trong lồng, ba người đại khẩu ho ra máu, không chịu nổi cổ phong lực lượng, thế gia cường đại nhất tuyệt chiêu tiến hành cuối cùng công phạt, muốn giải quyết dứt khoát. thử quang liệt thần, một kiếm chém thân, hai kiếm chém thần. Cổ Phong bất vi sở động, hư không kiếm chỉ gật lía liễu, từ quang kiếm dung nhập kiếm khí ám sát ra, loại này kiếm thuật làm cho người sợ, sinh ra mũi nhọn làm cho lòng người rung động, một kiếm đoạn thân thể, một kiếm phá tinh thần, song đã kích nặng, thanh đồng máu tại 40 điều mao mảnh mạch máu chúng cổ lay động, ồ ồ lưu động, phát ra trời long đất nợ loạn ổ, tròn vẹn 30 đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng bị hắn thi triển đi ra. Phục, phục, phục. Bẻ gãy nghiến nát, 30 đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng tra đạp, viễn cổ đại địa đều ít có manh thú có thể địch, ngày nay như vậy bộc phát, lập tức sẽ bỏ kiếm mạc, đoạn tuyệt trưởng lẫn, cách trở tiến độ. Ba đạo nhân ảnh toàn bộ ngược lại bắn đi ra, ôm đầu kêu thảm, tinh thần ý chí đã bị Cự Đại đả kích, đứng không vững, quần áo đều mất trật tự một mảnh. Nếu không phải là Cổ Phong cố kỵ đến học phụ quy tắc, tự quang liệt thần kiếm thứ hai thu liễm lực lượng, ba người tất nhiên muốn bước này răng nanh tộc bách Phu trưởng theo gót. Bích thủy kiếm thành sư huynh bọn họ thất bại. Cái này Cổ Phong, thật là tuyệt thế thiên tài, thế không thể đỡ, nội phủ trùng, lại một viên minh tinh cường thế quật khởi. Ngày nay, rất nhiều ngoại phủ đệ tử đều là không tiếp thụ được, nhưng là sự thật như thế. Bọn họ cảm thấy vô lực, thật sự có nhân vật như vậy, cơ hội chính là nội phủ hoàng bảng nhân vật đời trước, đồng dạng cùng giai hạn hưu đi tử, đồng dạng bá đạo vô song, chiến ý lang thiên. Ý nghĩ như vậy rất nhiều người đều có, mọi người không khỏi sững sờ, theo cổ phong trên người, bọn họ phảng phất thật sự thấy được một loại tương tự chính là khí chất. Bích thủy Kiếm ba người nhìn xem cổ phong sư huynh đệ rời đi, toàn bộ mục quang án ngơ, bọn họ vốn là đến xem trò vui, lại thành vừa giỡn người chồng, bị người tùy ý chê ước, dùng để uy, đây là một loại nhục nhã, làm cho bọn họ triệt triệt để để quyết, định, không thể vung tha cổ phong, cái này uy còn đứng không đến trên đầu của bọn hắn một đêm đại say, ngày hôm sau, cổ phong dẫn đầu vân hà đi vào dấu mét cái kia tòa cổ sơn trung. cổ phong, là ngươi làm, huynh đệ. vân hà toàn thân đại chấn, xem lên trước mặt tinh khí tràn ngập hai tòa mét sơn, cơ hồ chấn động địa nói không ra lời. ngay gần đây, chấn động tam đại nhân tộc thanh đồng quốc gia tuyệt đỉnh cường giả, rõ ràng chính là của hắn huynh đệ. tạm thời không thể để lộ ra đi, từ nay về sau mỗi ba ngày tới bổ sung cũng đủ. cổ phong nói. vân hà gật đầu, nói, không sai, những này trung phẩm dị trùng mẹ quá chân quý, có thể bồi dưỡng được một đoàn trung gia cao thủ, lưu truyền ra đi gặp dẫn phát đại họa chúng ta có lợi nhất. Khó trách dùng Tam Đại nhân tộc thanh đồng quốc gia cường đại vô tận tuế nguyệt luân hồi tới cũng không dám đánh hoang thú bình nguyên thú thần quốc gia có được có thể trồng trung phẩm dị trùng mễ nông sư năm này tháng nọ xuống cao thủ rốt cuộc có bao nhiêu quả thực khó có thể tưởng tượng cổ phong gật đầu hắn cũng biết hoang thú bình nguyên nội tình xa không phải Tam Đại thanh đồng quốc gia có thể so sánh chỉ là bởi vì viễn cổ chư thần uy hiếp đến nay không dám chui từ dưới đất lên tái nhập nhưng là hôm nay lại có một loại dấu hiệu tựa hồ ngày này sẽ không xa xôi có thể đem mét loại dùng không khí danh phương thức băng cho phủ xem như đối nhân tộc một ít công hiến cổ phong nói vân hà gật đầu đây là biện pháp tốt nhất. dị trùng mễ bọn họ không có khả năng nhượng xuất đi. quan hệ đến tu hành có thể giảm bất tuế nguyện. đối với từ nay về sau thành tựu có rất lớn đặc ý nghĩa. hai ngày sau, cổ thái quốc hoàng gia học phủ chấn động, có người đem trung phẩm huyết nguyên mệnh cùng tinh nguyên mét mét loại tất cả một cân đầu nhập học trong phủ, hạch tâm khu vực cao tầng cũng bị chấn động, tự mình đi ra, tiếp nhận mét loại, nhưng là không thể tìm được này phụ dung sớm nở tối tàn nhân tộc tuyệt đỉnh cường giả. ngoại phủ tụ cư, huynh đệ, hai ngày này ta tích lũy đã chính thức cũng đủ, hôm nay bắt đầu, ta mà bắt đầu bế quan đánh sâu vào trung gia chi cảnh, ngươi đang ở đây nội phủ chờ ta. Huynh đệ ta rất nhanh cửu sẽ tìm đến ngươi." Vân Hà nói. "Hảo." Cổ Phong gật đầu, đưa mắt nhìn Vân Hà rời đi. Thì phải là Cổ Phong. Sinh tử trong chiến đấu tháo xuống mặt trời kiếm hồ giang đầu, đánh tan bích thủy kiếm, phá sân trường, loạn phong chân bà gã nội phủ sư huynh liên thủ. Con trẻ như vậy, thật là một cái yêu nghiệt, có hoàng bảng nhân vật thiếu niên thời kỳ tư thái. Một ít ngoại phủ nữ đệ tử mỹ mục lưu động dị sắc, nhân vật như vậy, cơ hội nhất định có tương lai huy hoàng, có thể xông ra thuận theo thiên địa. Cổ Phong rời đi ngoại phủ tụ cư địa, rất nhiều ngoại phủ đệ tử đều đến xem hắn, trong đám người, có vài nói ảnh tử biến mất rồi sau đó rời xa đám người, tiến vào nội phủ khu vực. hiện tại, cổ phong muốn đi trước ngoại phủ cống đường, đổi lấy cũng đủ cống hiến vi tích phân, tìm được tấn chức nội phủ đệ tử tư chất cách, trở thành nội phủ đệ tử, chẳng những địa vị phong đại, có thể vào ở nội phủ bảo địa, càng có thể tìm được rất nhiều chân quý tư chất nguyên, có thể có lựa chọn bái một ít trưởng lao vi sư, đạt được học phụ coi trọng, quan trọng nhất là học phủ trung tu hành, không có nữa thời gian hạn chế, cho dù là chết giả, cũng có hoàng thất chiếu cố gia tộc hết thảy, hoàng thất bất diệt, gia tộc có thể thế thế đại đại trưởng tồn xuống dưới. quy một chương 59 mươi cống đường. Tấn chức trung giai chi cảnh, nội phủ, một tòa cây thanh đàn mục trong lầu các, là Nguyên Nhi sắc mặt tâm trầm, khẽ vớt của mình một đám mái tóc, nàng dựa vào duy trì ca ca tần lãng thanh danh, đã lấy được nhất danh nội phủ đệ tử nhưng ngôi, có thể tại nội phủ chi địa tu hành, cho dù như thế, nàng cũng là tại hôm qua vừa mới tấn chức, không nghĩ tới cái này ngắn ngủn một tháng, cổ phong rõ ràng quấy lớn như vậy phong vân, nàng định ra hai đạo tuyệt sát, rõ ràng không có một người nào, không có một cái nào công thành, ngược lại trợ hắn lập uy, hiện tại bên ngoài phủ điện định vô địch như thế, sắp tiến vào nội phủ, tấn chức nội phủ đệ tử ư, nơi nào sẽ có thuận lợi như vậy? trong lúc đó, lam nguyên nhi vẻ mặt từng hồng, tại phía sau của nàng, lưỡng trích đại thủ dò xét tới, theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, bao trùm ở này hai tòa đế đà, ư một tiếng, trong lầu các ngọn đèn dầu dập tắt, trận pháp vận chuyển, che đợi hết thảy ba động, nguyên thủy nhất thanh âm vang vọng, ngoại phủ cống đường, cổ phong lần thứ hai đã đến, lần nữa nhìn lên này thanh đồng bảng hiệu, tinh thần ý chí lần nữa thăm dò vào trong đó, muốn siêu tầm một ít bí ẩn, quả nhiên thấy càng nhiều là gì đó, hắn tựa hồ gặp được một pho tượng giống như ma thần loại thân ảnh, sừng sững ở thiên địa trong lúc đó, thân thể có thể có trăm mét cao, một cước đập mạnh hạ, đại địa vang tung thué. sông núi hủy diệt. Phương Viên trong dãm chi điệu đều vi một miệng, chỉ là một nói bóng lưng, khiến cho cổ Phong lưng lạnh cả người, tuyệt đối là khó có thể với tới cao thủ, không biết đạt đến cảnh giới nào, bị Hoàng gia học phủ người này tuyệt thế cường giả là cân xuống. Đương Cổ Phong muốn xem thanh cái này cự nhân chân diện một giờ, nay thuộc về tuyệt thế cường giả đắc ý chí lại lần nữa đánh tan tinh thần của hắn, đưa hắn đuổi ra trí nhớ không gian. Đứng lại. Đột nhiên, cống đường trước cửa truyền đến hai đạo hét lớn. Cổ Phong nếu mày chỉ thấy cống đường trước cửa đứng vững hai gã ngoại phủ đệ tử, trung quanh cũng lục tục có một chút ngoại phủ đệ tử chạy đến, hắn chúng ta đối với cổ Phong làm như không thấy, tụ tập tại cống đường bên ngoài có một chút người lấy ra thân phận của mình lệnh bài lập tức bị tiếp nhận đi vào đây là một chút ít phe phái thành viên ngươi chẳng lẽ không biết hôm nay là hoàng bảng lang động sư minh đệ đệ lang nguyên tân chức nghi thức nhàn tạp nhân đang không được đi vào nhất danh ngoại phủ đệ tử ngăn trở cổ phong đi đến đường cười lạnh nói cái này hai gã ngoại phụ đệ tử là thiên lôi phái thành viên hiện tại tiêu vân mệnh đang đợi ở chỗ này chỉ vì ngăn cổ phong đi vào hoàng bảng lang động cổ phong trong nội tâm vừa động nhớ tới ngày đó một màn cái này lang động cùng lam nguyên nhi ở giữa các loại lập tức ánh vào trong đầu của hắn lam nguyên nhi Ngươi đã sẽ tìm chỗ dựa, lợi dụng âm mưu quỷ kế tính toán ta. Ta đây tiểu quấy một quấy ngươi cái này chỗ dựa chẳng diện. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không có phát hiện, những người này đều là nhầm vào của ta. Ta vừa mới lập uy, những này ngoại phụ đệ tử tiểu đối với ta làm như không thấy, không phải đã bị này lăng động chỉ thị đánh chết ta cũng vậy không tin. Hảo, ngươi đã lăng động nên vì khó ta, như vậy đệ đệ của ngươi tân chức nghi thức, ta lại là muốn đến hảo hảo nhìn xem. Nhìn cái gì? Còn không đi. Cổ phong long mày nhíu lại, trực tiếp một trường quạt quá khứ, đem hai cái ngoại phủ đệ tử phiến bay ra ngoài, đập lấy hai gốc đại thủ cống đường chính là ngoại phủ cùng sở hữu, khi nào thì thành không mặc cả, ta tới tấn chức nội phủ đệ tử, ai dám ngăn cản ta? Cổ Phong chìm quát một tiếng, bạo tạo tính chất lực lượng một luồng sóng địa khuyết tán xuất thể ngoại, kinh sợ trung quanh tất cả mọi người. Cổ lực lượng này mênh mông ngông ngẩn, lúc trước liền bích thủy kiếm ba người liên thủ đều không chịu nổi, chúng chi những này chưa tấn chức trung gia ngoại phủ đệ tử, lập tức nguyên một đám ngã trái ngã phải, trong đó một ít tiên lôi phái thành viên vòng ngoài muốn có thế mà thay đổi làm cũng là bất lực. Trơ mắt nhìn, Cổ Phong đi vào trong đó. Cống trong nội đường, tráng lệ, vách tường là hoàng kim nút thành, trên mặt trạm chỗ long vượng, một tòa đại điện. Trung ương có một tòa cự đại đàn tế, trên mặt tiêu đốt có vài trụ đại hương, cung phụng có hoàng gia học phủ mở phụ phụ chủ, nhất danh tuyệt thế cường giả, cái này cường giả thân ảnh khắc ở một bức họa trung, sừng sững tại đỉnh núi cao, chỉ có một bóng lưng, nhưng là này thông tiên triệt địa khí thế, nhưng lại làm cho tất cả mọi người sinh lòng chật trợn, tâm linh chấn động. Ngày nay, tại đây đàn tế phía dưới, vài gã trưởng lão ngồi cao, phía dưới nhất danh thanh niên đang mặc pháp bào, tóc đen dùng một cây tử kim bảo mang gột lên, thần sắc hắn ngạo nhiên, tuy nhiên quỷ lệ tại đàn thế trước, nhưng là trên người một cổ khí thế lại là không có chút nào che giấu. Đây là Lăng Nguyên sư huynh. Là Hoàng bảng Lăng Động sư huynh đệ, đệ, năm nay mới 20 tuổi, muốn tấn chức nội phủ đệ tử. Đúng vậy à, nghe Đồn Hạch Tâm khu nhất danh cường đại trưởng Lao đã truyền ra lời nói, nguyện ý thu Lăng Nguyên sư huynh vi đồ, hai huynh đệ chúng bái một sư, tất nhiên là một loại câu chuyện mọi người ca tụng. Những điều này là do Thiên Lôi phái thành viên vòng ngoài, nguyên một đám hết sức ca ngợi, muốn tìm được Lăng Nguyên thưởng thức, Lăng Động là Thiên Lôi phái vòng trong thành viên trọng yếu, trèo lên, cây to này, từ nay về sau bên ngoài trong phủ tất nhiên có thể xôi gió xuôi nước, vận khí tốt lời nói, tìm được một ít kỳ ngộ, dũng mãnh tiến tiến, sớm tấn chức tiến vào nội phủ cũng không phải là cái gì vấn đề. Người là ai? Ai bảo ngươi vào?" Lưu tại Cổ Phong muốn lên lúc trước, lại có vài tên ngoại phủ đệ tử ngăn cản hắn, mục quang khẽ biến, hiển nhiên là nhận ra hắn, nhưng là lại giả bộ làm không biết. Người này gắng phải xuống tới, còn đả thương ta Thiên Lôi phái hai gã thành viên vào ngoài." Vài tên ngoại phủ đệ tử tự cống đường ngoại xuống tới, hướng phía rất nhiều Thiên Lôi phái thành viên hét lớn, "Bắt lấy hắn, người này quá vô lễ." "Vật gì đó, lăn đi ra." Cổ Phong trước mặt, vài tên ngoại phủ đệ tử đột nhiên hét lớn, đấu khí hôn thành một cổ, ưu mạnh lao ra, "Cái này nếu bình thường vừa mới tấn chức trung gia nội phụ đệ tử, gần như vậy cử ly. Đột nhiên xuất hiện phía dưới cũng muốn bị kinh sợ, lui bước giảm bất lực, nhưng là Cổ Phong một chút cũng không hề động bắn ra, tinh thần hắn ý chí cường đại cỡ nào, thanh đồng máu khi thì rèn luyện, tăng thêm trung phẩm tinh nguyên mét dùng ăn, đã đạt đến một loại cực hạn, tùy thời khả năng lột xác. Không cần phải nói chính là mấy tên ngoại phủ đệ tử, coi như là vài tên nội phủ đệ tử, lớn như vậy giống cũng vô pháp dung chuyển tâm linh của hắn. Cổ Phong trực tiếp ra tay, lòng bàn tay đấu khí nổ, đem mấy người đập bay ra ngoài, rơi vào trong đám người. Ta tới tấn chức nội phủ đệ tử, ai dám ngăn cản ta? Tấn chức nội phủ đệ tử. Lúc này, Nại Lăng Nguyên đứng dậy, Nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt của hắn quét qua, sẽ hiểu những thứ gì? Ngươi nói ngươi tấn thăng đến trung giai chi cảnh, ngươi mới vài tuổi, nhiều nhất bất quá 16 tuổi, tựu đến nơi đây lừa bị người, lan đi ra. Hắn hét lớn một tiếng, cũng chỉ thành kiếm tiểu hướng phía Cổ Phong đâm tới, rõ ràng không có bất kỳ dấu hiệu, đột nhiên ra tay. Chân không loạn kiếm thuật. Trong sát na, một cổ bàng bạc gió kiếm tiểu hướng phía Cổ Phong mãnh liệt mang tất cả, đây là một loại cường đại kiếm thuật, kiếm khí mũi nhọn dung nhập gió kiếm chung, trở thành kiếm khí phong bạo, mang tất cả tứ phương, không khí bị mộ ra, trở thành một phương thác loạn chân không thế giới, muốn em Cổ Phong nuốt chửng tiến vào làm cản. Cổ Phong lanh quát một tiếng, trong mắt sát ý chớp động, như vậy ra tay, trong nháy mắt vận dụng tuyệt sát kiếm thuật, rõ ràng chính là muốn hắn trọng thương tại chỗ. Mặt quét giác Cổ Phong có thể khẳng định, dùng kiếm của hắn đạo kinh nghiệm, cái này Lang Nguyên Thi triển, tuyệt đối là một môn trung phẩm đỉnh cấp kiếm thuật. Hô, hắn cũng là nén giận ra tay, lòng bàn tay đấu khí ngưng tụ, rõ ràng tiêu hóa thành một tòa cao 10 thước ngọn núi, cái này đấu khí ngọn núi hiện lên ngũ bạch sắc, tinh khiết đấu khí hảo quang không tỷ vết vô cấu, có một loại lưu ly minh tịnh nhàn sắc, đấu khí hỏa diễm hưng cực, cả ngọn núi nhìn lại, có chút hiện ra thanh quang, thon cái chân rơi xuống, tiêu áp bại này chân không thế giới. Lăng Nguyên ho ra máu, mắt lộ ra không thể tin vẻ, hắn biết được hai ngày trước đại chiến, gần như đánh lén ra tay, toàn lực công giết đã bị khinh địch như vậy phá vỡ, này chấn áp xuống tới đấu khí ngọn núi, làm cho hắn khí hải đều ngưng trệ, đấu khí tại trong kinh mạch gian nan vận chuyển, cùng thiên tinh khí cảm ứng đều giống như bị ngăn cản chặt đứt, lại lần nữa ngã rơi xuống đề dài cảnh giới. Dương tay, hét lớn một tiếng, đến từ cống đường giọ thủ, sau đó, một đạo kim quang cựu bay vụt tới, mạnh áp bách, một cổ làm cho người hít thở không thông đấu khí ba động tựu đụng vào cổ phong đấu khí trên ngọn núi, đem văng cái độ nát, dư thế không giảm, lại hướng phía cổ phong lực rơi xuống mục quang ngưng tụ, cổ hơi thở này cổ phong hạng quen thuộc, chính là một người trước, cùng hắn sư phụ huyền kiếm trưởng lão giao thủ kim thủ đại trưởng lão, lao bất tử kia lần này rõ ràng không chút nào giữ thể diện mặt, trực tiếp đối với hắn ra tay. quy 1 chương 60, tấn chức nội phủ đệ tử, kim thủ đại trưởng lão, ngoại phủ cấm đường đường chủ, cùng huyền kiếm trưởng lão bình thường là trung giai tu vi đỉnh cao, nhưng là nếu bản về chân thật chiến lực, không có huyền kiếm trưởng lão như vậy tiền kiếm tiền, lại cũng không phải hôm nay cổ phong có thể chống lại. bùm, cổ phong nắm tay trong suốt, có thể nhìn thấy cốt nhục chảy xuôi, một quyền đặc ở này kim sử phía trên phát ra lên ken tri âm này kim thủ đại trưởng lão người phải sợ hãi lên án cũng không xuất toàn lực cổ phong âm thầm giảm bất lực lại giả vờ làm không địch lại bay rất ra ngoài sắc mặt tái nhận đạp đạp đạp liền lùi lại mấy bước tiểu tử nơi này là công đường còn chưa tới phiên ngươi làm cản kim thủ đại trưởng lão thu hồi kim sử nặng nghề rơi xuống đất trên mặt tràn đầy màu sắc trắng nhã đại trưởng lão cái này cổ phong xem ra cũng thật sự tân chức trung gia chi cảnh nếu không sẽ không xúc động như vậy lúc này thiên lôi phái đến này nhất danh nội phụ đệ tử mở miệng nói bất quá ta liền hoài nghi người này hình như là gọi là cổ phong đã từng bái nhập nội phủ hiển kiếm trưởng lão căn cứ học phụ quí củ, ngoại phụ đệ tử nếu là bái trưởng lão vi sư tấn chức nội phụ đệ tử nếu không muốn tấn chức trung gia chi cảnh còn cần một ngàn cống hiến vi tích phân hiện tại đại trưởng lão tự mình ra tay hắn trung gia chi cảnh tu vi có thể để xác định chỉ là một ít ngàn vi tích phân cũng không biết có bắt hay không được đi ra không sai lăng nguyên trong mắt bốc lên sát khí trầm trầm vào cổ phong quát lạnh ngươi tùy tiện xâm nhập của ta tấn chức nghi thức thật sự là to gan lớn mật hôm nay ngươi cầm không ra một ngàn vi tích phân tiêu cắt đứt hai chân của ngươi cho ta như cầu đồng dạng leo ra đi không cần nhiều lời Kim Thổ Đại trưởng lão phất tay, một ngàn Vi tích phân không có khả năng nhanh như vậy tìm được, đuổi hắn đi ra ngoài. Niệm hắn đã tấn chức Trung Giai Chi Cảnh, sớm muộn trở thành Nội Phủ đệ tử, tự cho hắn lưu một chút mặt mũi. Có nghe hay không? Lan đi ra. Tiên Thiên Thiên Lôi phái Nội Phủ đệ tử rất là tùy ý, tên là Cú Thiên Nhất, đứng ở Trung Giai Trung Vị Cảnh giới thượng, cũng không đem Cổ Phong để vào mắt. Hắn tay háo vung lên, một cổ cường hành khí tràng tiểu tại cổ phong trung quanh hình thành, đưa hắn giam cầm hướng phía cống đường bên ngoài ném đi. Vô Cổ Phong thân hình bất động, đan liền khí hải trong, đầu khí nhấc lên ngập trời sóng cuồn, thằng cái liền đem này khí tràng bị phá vỡ thoát ly đi ra. Thật can đảm, còn dám phản kháng. Cổ Phong giận dữ, đám người kia quá mức cứng ngạnh, căn bản không để cho một điểm cơ hội, với mặt hất hàm sai khiến, trực tiếp muốn đem người Trần ép, hắn đơn giản buông ra tính tình, cười lạnh nói, "Ta lại muốn nhìn, ngươi có bản lĩnh gì có thể đem ta đuổi đi ra, không cần phải cuối cùng ngược lại bị ta đánh thành cậu, buồn não một đống viện không được tưởng." Lưu tại Cổ Phong cùng Thiên Lôi phái mọi người rằng co thời điểm, cống đường tự thủ, ngoại trừ Kim Thủ đại trưởng lão ngoại, còn có vài gã trưởng lao đã ở quan vọng, bất quá đều là bạo trì trầm mặc, loại khi này, bọn họ không có nhúng tay tiền đến, chỉ là bình tĩnh quan sát thật to gan, cho ta quỳ xuống. Cú Thiên Nhất giận dữ, cư nhiên bị Cổ Phong như vậy nhục nhã, hắn trong nháy mắt ra tay, đấu khí gào thét, nô lên cao ngưng tụ ra đao, thương, kiếm, kích, việt, phụ đẳng 18 loại binh khí hình thể, công phạt hướng Cổ Phong, từng kiện từng kiện binh khí cắt không khí, xuyên thủng chất không, đã trở thành một tòa binh khí đại trận, lăng không chấn áp xuống tới. Cổ Phong bất vi sở động, 40 điều mau mảnh mạnh máu, chọn vẹn 30 đầu viễn cổ bạch hổ tỉnh lại, tử quang kiếm nổ, nô lên cao chém, một đạo tử sát chảy ra sâu thấu đại trận, đem cái xé nát, mũi nhọn không ngừng hướng phía Cú Thiên Nhất kích bắn đi. Cú thiên nhất thân thủ một trảo, chấn vỡ kiếm khí, tử quang kiếm bắn ngược mà quay về, hắn hai mắt như điện, rõ ràng bắn tung tóe ra sợi sợi địa quang, thi triển đi ra một môn trung phẩm võ học, từng ngụm đấu khí binh, khí thiêu đốt đấu diễm, giống như trong ngọn lửa sinh ra thần binh, đem cổ phong cao thấp tứ phương toàn bộ bao phủ, manh liệt kích xạ, đấu binh bao phủ dư không, đã thấy không rõ cổ phong hình thể, chỉ có một cái biển lửa, hừng hực sóng lửa ba động, vặn vẹo không khí. Đấu diễm thần binh quyết. Lại là cửa này trung phẩm võ học. Trong truyền thuyết tàng kinh các tiếp cận nhất thượng phẩm đính tiêm võ học một trong, thần binh lục, có thể đem người phần thành một biệt. Có ngoại phù đệ tử sợ hãi than chính là trung phẩm Hà Túc Đạo đột nhiên trong lúc đó theo này vặn vẹo trong không gian truyền ra một đạo thanh âm một đạo ma thần loại thân ảnh theo trong ngọn lửa đi tới sau một khắc hắn há miệng khẽ hấp tất cả đấu diễm lập tức trường tình hấp thụ bình thường chui vào trong miệng của hắn không có khả năng rõ ràng nuốt của ta đấu diễm thần hỏa Cú Thiên Nhất Đại Trấn hắn chứng kiến cổ phong sau đó toàn thân chấn động đấu khí dâng lên tự làm vỡ nát hắn tất cả đấu khí thần minh một bước phóng ra quỷ mị bình thường ra hiện tại trước mặt đại thủ xuống tựa hồ áp cửu Thiên thập địa chất người khí tức gáp bách được hắn đấu khí đều vận chuyển Cổ phong tay đè đến trên đầu của hắn, đem cả người hắn nhấc tới. Lực lượng bắt đầu khởi động, phong tỏa hắn một thân kinh mạch. Cống đường trung lặng ngắt như tờ. Nhất danh cường đại nội phủ đệ tử, thanh danh càng tại hồ trên sông, đứng ở trung giai thứ hai tiểu trên bậc thang, cứ như vậy bị người giơ tay nhấc chân trong lúc đó chân áp, không có nửa điểm sức phản kháng, như nhất trích con gà có tử, non nớt mà mềm yếu. Ai nói ta không có một ngàn vi tích phân? Cổ phong nhìn quét tứ phương, mục quang băng hàn, Những này thiên lôi phái thành viên thật sự là khinh người quá đáng, quá mức ngang ngược càng dỡ. Hắn cổ phong không có khả năng chịu thua, cái gì ngược dòng đều muốn đánh lên đi. anh. Cú thiên nhất như vải rách túi đồng dạng bị hắn văng ra, rơi vào trong đám người, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, mặt đều mất hết. Sau một khắc, cổ phong vây tay, trong ngực 10 miếng khô cạn bách phu trưởng thú hạch ra hiện trên mặt đất, mỗi một miếng đều trong suốt sáng long lanh, có trứng gà lớn nhỏ, chỉ là mất đi trong đó lực lượng. Nhiều như vậy bách phu trưởng thú hạch, hắn nói là sự thật, một quả bách phu trưởng thú hạch đổi lấy 100 vi tích phân, 10 miếng chính là 1.000 vi tích phân, hắn hiện tại có thể tấn chức trở thành nội phụ đệ tử. Kim thủ đại trưởng lao sắc mặt khó coi, nhưng là hiện tại hắn không cách nào nói ra cái gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng ngươi đã có thể đổi lấy hết thẻ vi tích phân, tạm tha thứ cho ngươi tự tiện xông vào cống đường chi tội, đợi cho Lăng Nguyên tấn trước nghi thức xong, tự cho ngươi cử hành tấn trước. Cổ Phong, Lăng Nguyên lạnh lùng địa liếc hắn một cái, trong con ngươi hỏa quang cơ hồ có thể thiêu đốt thiên địa, có một loại cự đại cứu hận. Hôm nay ngươi làm mất mặt ta mặt, tốt nhất không nên vào đi vào phủ, nếu không, ta thiên lôi phái làm cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta chờ đây. Cổ Phong lơ đễm, hắn tu luyện La Hắc Quyền, huyết khí vừa dương chính đại, quyền ý thẳng trung lấy, tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Lang Nguyên vắt tay áo rời đi, hắn tấn trước nghi thức sớm đã hoàn thành vừa mới chỉ là cuối cùng tế điện mà hiện tại đã không mặt mũi sống ở chỗ này một đám người rời đi trong đó vài đạo âm độc mục quang làm cho cổ phong ghi nhớ cống trong nội đường không tiện ra tay nếu là tại học phủ bên ngoài không thể nói trước hắn muốn đem mấy người kia tại chỗ giết chết hiện tại cổ phong đã chính thức minh bạch hoàng gia học phủ chính là một cự đại hỏa lò hắn tại nung khô thần thiết rất nhiều chất liệu chỉ có chính thức thần liệu mới có thể bảo tồn xuống còn lại chỉ là hắn chất dinh dưỡng cuối cùng nhất cũng bị đốt tan ra hóa thành khói xanh một nén hương sau cống đường phía trên một kiện màu đen khảm kim vân trường bảo tiểu rơi vào rồi cổ phong trong tay, mà trong tay hắn cái kia miếng màu đỏ đệ tử lệnh cũng đổi thành rất cao nhất dài, chỉ có nội phủ đệ tử mới có thể có được màu cam nội phủ lệnh. Nội phủ chi địa, ngươi có thể tự hành lựa chọn sử dụng một tòa lầu cát, không cần phải gây chuyện thị phi. Nếu không học phủ quy tắc bất dung tình, kim thủ đại trưởng lão lưu lại một câu, xoay người rời đi. hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong con ngươi lại dự rụng tái nhận. tấn chức nội phủ, đợi cho cổ phong đi ra đường, rất nhiều ngoại phủ đệ tử rốt cục nhịn không được thấp giọng hô, thiên lôi phái đã rời đi. Hiện tại còn lại các phe phái đệ tử cùng du tán nhân viên lại là không có gì cố kỵ, chỉ là lộ ra vẻ hâm mộ, ngoại trong phủ phủ, một chữ chi kém, cách biệt một trời, đại ngộ địa vị thật to bất động. Hắc Kim chiến bảo gia thân, Cổ Phong lần nữa đi vào nội phủ bên ngoài, này hơn 10 danh thủ vệ ngoại phủ đệ tử đều là túi người hành lễ, thẳng đến Cổ Phong bước vào nội phủ, bọn họ vừa rồi cảm thán lên tiếng. Lúc này mới bao lâu, hắn hay tiến vào nội phủ, thiên kiếm đệ tử, tương lai sợ là có thể tại hoàng bảng thượng lưu danh. Nội phủ trẻ tuổi, cũng có không thiếu nhân tài mới xuất hiện, dưới mắt lại ra một người, long tranh hổ đấu, ai có thể vị. Quy một chương 61 triệt để phát huy nội phủ chi địa như một mảnh tiên cảnh xương trắng lửa lờ, thạch quyết thanh khê càng có từng và thanh sơn vi trưởng lão tu hành chi địa hoàng gia học phủ ở vào cổ thái trong thành lại phá vỡ gông cùm xiềng kéo dài đến ngoài thành đại địa, rộng lớn không thua mấy trăm dặm phương viên đi vào nội phủ chi địa so với ngoại phủ giống như hai phương thiên cung thần ngay treo cao thiên tinh khí nồng đậm tinh thần há miệng khép hấp hay tiến vào đan điển khí hải đơn giản luyện hóa nội phủ đệ tử ở lại lâu cát cổ phong xa xa nhìn lại có thanh đàn lâu từ đàn lâu ngân đàn lâu kim đàn lâu đây là một loại thân phận biểu tượng mới vào nội phủ đệ tử chỉ có thể ở lại tiến vào thanh đàn lâu, đi vào trung gia trung vị mới có thể nhập chủ tử đàn lâu. phía trên môn đàn lâu chỉ có thượng vị cường giả mới có thể đi vào. về phần cuối cùng kim đàn lâu chỉ có nhất điên phong hoàng bảng cường giả mới có thể đi vào. xuyên qua vài tòa cầu đá, cổ phong hô hấp thiên tinh khí, khí tức bình tĩnh, tìm kiếm không đưa thanh đàn lâu. về phần đã vào ở phần lớn bị một tầng trận pháp bao vây lại, khí trận cùng pháp trận không đồng nhất, nhưng là đều tản mát ra một cổ sắc bén khí cơ. đây là học phủ chuyên môn bố trí, có thể ngưng tụ thiên tinh khí, để cao thật lớn tu hành tốc độ. không bao lâu, cổ phong tìm được một tòa thanh đàn lâu. Hắn tiến vào trong đó, thân phận lệnh bài lập tức bắn ra một đạo thần quang, cả tòa lầu các lập tức bị một tầng nũ bạch sắc khí trận bao vây lại, liên tục không ngừng thiên tinh khí hội tụ tới, cả trong lầu các lập tức đã trở thành tinh khí hải dương, thuần trắng sắc thiên tinh khí không tỳ vết vô cấu, cổ phong tâm niệm vừa động tự bàn ngồi xuống, vận chuyển đấu khí, bắt đầu hấp thu luyện hóa. hô, tinh khí hội tụ, tại cổ phong cường đại khí tràn hạ trở thành một phương dòng nước xoáy, đại lượng đấu khí bị cắn nuốt, luyện hóa, không bao lâu, cả thanh đàn lâu trận pháp vận chuyển cũng đã theo không kịp cổ phong luyện hóa tốc độ, mở hai mắt ra, cổ gió nhẹ nhàng lắc đầu, hay là không đủ, như vậy tu luyện tấn chức trung giai trung vị tối thiểu nhất còn muốn 2 năm thời gian này tần lãng vào hạch tâm khu không biết hội được cái gì chính là hình thức bồi dưỡng bây giờ nói bất định đã sớm ta một bước tấn chức trung giai chi cảnh nếu là ta làm từng bước sợ là sau này gặp mặt như trước tránh khỏi vỡ rủi cổ phong những mày tại học trong phủ khó có thể tinh tiến hắn phải cần thiên tinh khí thánh mạng nguyên khí thật sự là quá lớn bao mảnh mạch máu đả thông là tánh mạng tiến hóa không có đại lượng tinh nguyên trèo chống căn bản không thể thành hàng cổ phong lăn ra đây thanh đàn lâu ngoại có người kêu gào trong đôi mắt Một vòng sâm lẫm sát ý tràn ngập, không cần phải nói, cũng biết là tới một những người nào, học trong phủ, kết bè kết cánh thật sự là quá nghiêm trọng, các phe phái ở giữa ít lợi phân chia giống như từng tòa loại nhỏ học phủ, hiện tại, hắn vừa mới vào ở nội phủ, đã có người tìm tới tận cửa rồi. Đi ra thanh đàn lâu, Cổ Phong liền gặp được một đám người, một đám nội phủ đệ tử, toàn bộ đều là Mặc Tiên Lôi phái chiến bảo, có hơn 10 người, trong đó có hai người làm cho Cổ Phong chú ý, đây là một nam một nữ, khí chàng tương đại, dựng ở trung giai thứ 2 bậc thang, so với này Cú Thiên nhất càng tăng lên một bậc, hiện tại, hai người này tiểu tại lãnh nhãn nhìn hắn, phảng phất đang nhìn nhất trích con kiến hôi một cụ tử thì có chỉ có vô tận lạnh lùng, khinh thị. người chính là cổ phong. rõ ràng dám phá hư lang nguyên sư đệ tân chức đại điện, người thật to gan. nói cho ta biết là ai cho như ngươi vậy cầu đảm. tuổi còn nhỏ như vậy không biết trời cao đất rộng, cho rằng vào nội phủ có thể không cách nào vô thiên. tên nam tử kia mở miệng gian dạy, chiến y dương nhẹ, đao mi khơi mạo. đoạn lãng sư minh chính là chỗ này tiểu tử, ban đầu ở hoang hà bờ không ai bị nổi, kiêu ngạo cực kỳ. người nói chuyện là phân hà ban đầu ở hoang hà bờ suýt nữa đối cổ phong ra tay, hiện tại càng mở miệng không kém. Muốn luận cơ chèn ép cổ phòng, cầm đầu cái kia một nam một nữ, tại nội phủ mấy ngàn trong hàng đệ tử, cũng là tiếng tâm lừng lẫy, trung giai trung vị cảnh giới, có thể sắp xếp nhập ngàn danh hàng ngũ, nam cứ gọi Đoản Lãng, nữ gọi Vân Yến, tại Thiên Lôi trong phái cũng là vòng trong thành viên, hiện tại chính là cho Lăng Nguyên xuất đầu đến đây, căn bản không có một câu tín nhiệm. Thật sự là thế này phải không? này Vân Yến con mắt quang lạnh nhạt, bao quát cổ phòng nói, "Niệm tình ngươi mới vào nội phủ, hiện tại quỳ xuống, dập đầu mẫn 100 đầu, đem ngươi lấy được kỳ ngộ tất cả đều giao ra đây, nếu không nghỉ ngươi trách chúng ta vô tình." Cổ phong con mắt quang sầm giọng, "Các ngươi sẽ không sợ học phụ chế tài?" chế tài, nay đoạn lãng suy cười một tiếng, tại nội phủ, ngươi cùng ta nói học phủ chế tài, chỉ cần không giết người, học phủ ở đâu quản được nhiều như vậy, quy củ, ta thiên lôi phái chính là quy củ. hiện tại ngươi xúc phạm quy củ, cho ta trước quỳ xuống. Hắn đại thủ chối xuống, đấu khí dâng lên, lực lượng cường đại cứng lại một phương khí trạng, không khí thực chất hóa, tự áp bách đến cổ phong trên người, muốn hắn quỳ lại xuống, nhưng là cổ phong ở đâu là cái gì thiện cát bã, hiện tại khi dễ đến thăm, đã không phải do hắn không ra tay, lập tức trong lòng của hắn một mảnh lạnh lùng, 40 điều mau mảnh mạch máu mở ra. Thanh đồng máu bắt đầu chảy xuôi, trời long đất nở chi âm bay lên, thuộc về viễn của Bạch Hổ lực lượng tán phát ra, thoáng cái tiểu xé nát này khí chẳng, đem này đoạn lãng đẩy lui một bước. Làm cản, ngươi thật lớn cậu đảm. Lá gan của ta lớn không lớn, ngươi lập tức tiểu sẽ biết. Cổ Phong cũng là không lưu tình mặt, muốn tiếp theo hung hắc tay, triệt để uy hiếp, lại cố kỵ rất nhiều, mặt đều muốn bị giẫm lên trên mặt đất, không, có nửa điểm tôn nghiêm. Các ngươi trái một câu cậu đảm, lại một câu cậu đảm, xem ra thật là cùng cậu hữu duyên. Hôm nay các ngươi ai đừng đi, ta mang bọn ngươi đi ăn đất chó. Vô liêm sỉ, đập nát miệng của ngươi nay Vân Yến khí đỏ mặt đã bị như vậy nụ nhã, nàng lập tức xuất thủ, một cây cây cử đại pháp lực thành đẳng theo trong hư không ngưng kết đi ra, mỗi một cây đều thô to như trụ, tựa hồ một cây thiên tiên rút ra rơi xuống, không khí đều nổ mạnh, đánh tới trên thân người, muốn nứt gân gãy xương. hô, Cổ Phong bất động, quanh thân đấu diễm bốc lên, một đạo hỏa tuyến kích bắn đi ra, liền đem một cây bụi mây khổng lồ từ đó xé ra, kịch liệt bốc cháy lên. cái gì đấu diễm? rõ ràng thiêu đốt pháp lực của ta. Vân Yến kinh hãi, đoạn tuyệt liên lạc, này lưu lại trên không trung một hệ pháp lực lập tức đốt hầu như không còn, một kích không thành, ngược lại làm cho người ta bức lui. Vô luận là vân yến hay là đoạn lãng, đều triệt để nổi giận, dùng thân phận của bọn hắn tới dọa bách một cái tân tấn nội phủ đệ tử. Tuy nhiên còn đụng phải lớn như vậy cái đinh, quả thực cùng vẽ mặt không có gì lưỡng dạng. Bích Hải Kinh Đạo trưởng, thanh ngục thông thiên, hai người đồng thời ra tay, bởi vì biết được lúc trước cống đường chi tiết cũng không có bao nhiêu khinh thị, thi triển đi ra của mình mạnh nhất võ học cùng trung phẩm ma pháp. Bích Hải Kinh Đạo trưởng, trưởng như kỳ danh, có vật lộn sóng biển, vắt ngang hải xoáy khả năng, theo đoạn lãng ra tay, một đạo bích lam trưởng ấn che trăm mét, khí thở không thông áp lực phá không khí, mà ở cái này cự trên lòng bàn tay khổng lồ nguyên tố lực lượng hội tụ, một cây trừng trăm mét cao, mười người ôm hết cự đại thanh mục hiển hóa ra, cầu khúc cự căn tại trong hư không kéo dài, thiên địa thoáng cái hố ám, hai cổ tuyệt cường lực lượng bại áp xuống tới, thanh mục thực căn tại cự. trên lòng bàn tay, rõ ràng tách ra chói mắt chói lõi, đem trăm mét phương viên triệt để hóa thành chân không địa giới. đối mặt như vậy công phạt, cổ phong cũng không dám kinh thường, toàn thân lực lượng sẽ đem, bốn mươi đầu viên của bạch hổ thân ảnh phảng phất tại phía sau của hắn xuất hiện, vượt qua vô tận thời không hàng lâm xuống, thanh đồng ồ ồ, dung nhập hắn mỗi một đấu khí trong sức mạnh, hắn một quyền đánh ra, la quyền thức tuyệt chiêu nấu chạy tại một lò nắm tay trắng muốt tỏa sáng như một vòng mặt trời đánh lên hư không với anh cự trường thanh một bị triệt để xuyên hùng cổ phong theo chống giống chung một nhảy dựng lên chân to một đập mạnh tự làm vỡ nát toàn bộ cự trưởng đấu khí nhất cầm rõ ràng bắt được này thanh một đại thụ giống như một cây đại đồng lang không vung mạnh xuống tới cái gì như vậy uy thế làm cho người sợ vân yến cùng thanh một đại thụ liên lạc bị một cổ dừng dược đấu diễm chặt đứt cự một rơi xuống tại mặt đất nổ tung hơn 10 đạo thân ảnh ngược lại bắn đi ra như một khối bánh mì loại lớn chia năm sẻ bảy phúc phúc phúc mười mấy người đồng thời thổ huyết hình thể bị thương. Nội thương quá nặng, nhưng là Cổ Phong đấu khí một nhiếp đưa bọn họ toàn bộ bắt được trước mặt. Ngươi nghĩ làm gì? Ngươi không cần phải sợ vậy Đoạn Lãng thanh sắc điều lệ. Vằng. Cổ Phong lăng không vung hắn một cái tát, đánh nát vài quả răng hàm, làm cho hắn hận muốn điên. Chúng ta là Thiên Lôi phái thành viên, chính ngươi nghĩ kỹ. Vân Yến lạnh giọng uy hiếp, khoe miệng tràn huyết. Không có gì hảo suy nghĩ, Cổ Phong đấu khí nhếch cẩm nắm lên bọn họ bước đi, ta suy nghĩ đồng dạng cũng bị chặn ép, hiện tại, ta liền mang bọn ngươi đi ăn cất chó, ăn no trở về đi, chỗ này của ta không có ổ chó. Quy một chương 62, toàn bộ ăn ba tất cả mọi người muốn thổ huyết, cái này quá đắt, lại để cho dẫn bọn hắn đi ăn cướp chó. Cổ Phong, ngươi không thể làm như vậy, Thiên Lôi Phái sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi quay đầu lại là bờ Phần Hà giống to, ngày đó hắn áp bách cổ Phong sư huynh đệ, hạng khí phách, nhưng bây giờ thành một đám gà còn chung nhất trích, bị dẫn theo đi tìm cướp chó. trong trong phủ như thế nào có cướp chó? Cổ Phong hiện tại liền mang theo bọn họ hướng phía ngoại phủ chi địa mà đi. người nào, tại nội phủ làm càn, đem người buông. ven đường, bọn họ gặp được hai gã Thiên Lôi Phái thành viên đang ở trung gia hạ vị, muốn ra tay giải cứu, nhưng là cổ Phong đưa tay giăn chân áp gia nhập vào ăn tức trong hàng ngũ, ta trở lại không được bờ, bởi vì không có khả năng có bờ. cổ phong mở miệng, hắn thần sắc rất bình tĩnh, quyết định muốn ra ngon chiều, nói cách khác chấn không được người. từ nay về sau hội phiền toái không ngừng, ai đều có thể tới dọa bắt hắn, lại vô tôn nghiêm. hắn bộ pháp rất nhanh, một bước trăm mét, không muốn làm cho người đổi tới, chặn con đường phía trước. nội phủ rất nhiều người chỉ là kinh hồn thóp nhìn, tiêu mất đi tung ảnh của hắn, cũng có một chút phe phái thành viên xa quan đến nơi này hết thảy cũng không có nhúng tay. thứ nhất là không có nắm chắc, thứ hai phe phái trong lúc đó có khoảng cách, tùy tiện ra tay ngược lại bị người lên án. cái gì? Cổ Phong ngươi. Nội phủ thủ vệ hơn 10 danh ngoại phủ đệ tử vẻ mặt hoàng sợ, nhìn xem Cổ Phong từ trong phủ đi ra, bên người Nhiếp cầm Giàm cầm một đám người, rõ ràng đều vi nội phủ đệ tử, xuất từ một cái phái phái, Thiên Lôi phái. chọc Phá Thiên. Không bao lâu, ngoại phủ tiểu sôi trảo, vừa mới tấn chức nội phủ đệ tử Cổ Phong, chấn áp giam cầm Thiên Lôi phái hơn 10 danh nội phủ đệ tử, muốn dẫn bọn hắn đi tìm cước chó. Kinh đạo trưởng Đoạt Lãng, Thanh Ngọc Thánh nữ Vân Yến, đều là trung vị cảnh giới đại nhân vật, tại Thiên Lôi phái cũng là vòng trong thành viên, cư nhiên bị đồng loạt bắt, cái này Cổ Phong mạnh như thế nào? thật sự chọc phá thiên thiên lôi phái sẽ không từ bỏ ý đồ ngoại phủ đệ tử đại lượng tụ tập tiến hành vây xem làm cho đoạn lãng bọn người mặt đỏ lên nhưng là liên thanh âm đều bị giam cầm không có thể mở miệng biệt khuất được muốn chết mở ra mở ra thiên lôi phái làm việc người rảnh rỗi tránh lui trong lúc đó trong đám người truyền ra thanh âm rất nhiều ngoại phủ đệ tử mở ra con đường mười mấy tên ngoại phủ đệ tử tiến đến đều là thiên lôi phái thành viên vòng ngoài cổ phong ngươi quá làm cản ung chư vị sư huynh sư tỷ theo chúng ta đi mời tội cổ phong lanh quét bọn họ hai mắt bắn tung toé mũi nhọn Từ quang liệt thần kiếm kiếm thứ hai liệt thần dung nhập trong đó mục kiếm điện mười mấy tên thiên lôi phái thành viên vòng ngoài lúc này toàn thân dung mạnh toàn bộ đánh bay ra ngoài ma quỷ a có người kinh hô hoảng sợ thất thố, thủ đoạn như vậy gần như tại yêu không thể địch lại được khó có thể tưởng tượng cổ phong gần như vậy ban đêm vừa mới tân chức nhất danh nội phủ đệ tử sao có thể đủ rồi quay lớn như vậy phong vũ cướp chó tìm được rồi sau nửa canh giờ cổ phong bên ngoài phủ một góc tìm được hơn 10 trích lão cẩu vi ngoại phủ một ít tạm dịch chỗ nuôi dưỡng chờ dung ăn mà ở ổ chó cách đó không xa có một hố phân, đại có vài thứ phương viên, lý mặt đều là cước chó, trận trận thanh tưởi truyền ra, không người nào nguyện ý đi thanh lý. "Tốt lắm, các ngươi đi thôi." Cổ Phong tay áo vung tay lên, Đoạn Lãng đoàn người lập tức tràn đầy địa rơi xuống trong đó, vô số hoàng bạch vật vợi ra, rất nhiều ngoại phủ đệ tử một tiếng khét kinh hãi, toàn bộ tối tàn ra. "Thật sự ăn cước chó." Đoạn Lãng bọn người buồn nôn rục nhà, nhưng là một thân đấu khí pháp lực bị Cổ Phong giam cầm, toàn thân vô lực, dãy rủa trong lúc đó ngược lại nuốt vào vài đại khẩu, cơ hội đều lường cái xem thường, cái này quá độc ác, so với giết bọn họ còn muốn nghiêm trọng, mất hết thể diện. Từ nay về sau tại học trong phụ lại khó ngẩng đầu lên, mà rất nhiều ngoại phụ đệ tử cùng với một ít quan vọng nội phụ đệ tử đều là sợ, hàng này quá độc ác, như là lúc sau đắc tội hắn, chẳng phải là cũng muốn đã bị đãi ngộ như vậy, này còn không bằng trực tiếp chết thống khái, trong lúc này nhục nhã không có mấy người có thể nhận được ở. Phục. Thanh một thánh nữ Vân Yến người thứ nhất thổ huyết, nàng băng cơ ngọc cốt, ngày nay nhiễm lên những này dơ bẩn, có như vậy kinh nghiệm, sau này ai còn dám thân cận nàng. Đoạn Lãng thứ hai thổ huyết, hắn đã bắt đầu hối hận, hiện tại nhưng không có cơ hội, như vậy đã kích so với đại bại 100 lần đều nghiêm trọng, lúc này ngất quá khứ, không dám đối mặt. Vân Vân có người thông chi thiên lôi phái vòng trong thành viên, lập tức đã có người đã tới rồi. cổ phong mục quang ngưng lại, hôm nay thực sự không phải là hắn tâm huyết dâng trào, thật sự là thiên lôi phái khinh người quá đáng. hắn biết rõ hết thảy đều là lam nguyên nhi quấy phá, nữ tử này ngốc nghẽ kỳ ngộ của hắn, muốn làm của riêng, hắn chỉ có nên chiến, nếu không liền tôn nghiêm đều mất đi. như bây giờ, ít nhất chấn nhiếp rồi một số người, hôm nay nếu vượt qua, sau này tất nhiên hội yên tĩnh rất lâu một thời gian ngắn, có thời gian tích lũy, hắn sẽ ra đi lịch lãm, đánh chết yêu ma, thu hoạch yêu hoạch, đến lúc đó tu vi tinh tiến, liền không tiếp tục chỗ sợ cuối cùng, một đạo khét dài từ xa phương truyền đến, cử đại áp bách khí tức truyền dàn tới, ngoại phụ đệ tử nguyên một đám thân thể lay động, mục quang hoảng sợ, tuyệt đối đến đây một pho tượng đại cao thủ. với anh. sau đó, trên bầu trời mây trôi nổ tan, nhất trích giờ bạch sắc bàn tay che trăm mét, hướng phía cổ phong đập rơi, khí kình tuôn ra, áp lực cực lớn làm cho người hít thở không thông, không khí từng khúc bạo liệt, loại này uy thế viễn siêu lúc trước đoạn lãng cùng vân yến, cổ phong dưới chân đại địa tại này cổ dưới áp lực lún xuống mấy mét. người nào? xuống. cổ phong hét lớn một tiếng, 40 đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng bắn ra, tử quang kiếm khí cắt hư không. Hồn nhiên thiên thành, trở thành một đạo tử sắc lưu quang, đem này giờ tay không trưởng một phân thành hai, sau đó mũi nhọn tuân ra, đem triệt để quay toái hóa thành hư vô. Nhất danh thanh niên tử không trung hạ xuống tới, hắn một thân sích sắc chiến y yể, tóc đen dối tung, không bám vào một khuôn mẫu, trong mắt lộ ra lạnh lùng, khinh thị, khinh thường, lạnh nhạt đối với người xung quanh không có một người nào, không có một cái nào coi trọng. Thiên lân sư minh. Trời ạ, lại là thiên lân sư minh. Tiểu tử này rõ ràng dẫn thiên lân sư minh. Ngoại phủ đệ tử nguyên một đám chấn động, thanh niên này là nội phủ trung nhất danh nhân vật phong vân, thiên lôi phái vòng trong thành viên, nhân nghĩa tay không thiên lân, một tay xích viêm bích hỏa quyền bá tuyệt vô song, một số gần như thượng phẩm võ học, có nghe đồn hắn đã có tiến vào hoàng bảng chiến lực, chỉ là chưa khiêu chiến qua hoàng bảng nhân vật, có thể thấy được đối hắn coi trọng sâu, tuyệt đối không phải hiện tại cổ phong có thể chống lại. Người thật to gan. Thiên lân thanh em rất bình tĩnh, nhìn xem cổ phong, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng, nói: "Ta cho ngươi ba lượt cơ hội xuất thủ, ba lượt sau, phía ngươi tu vi, tại học phủ trước đại môn quỷ lệ một năm, chạy trở về ở nông thôn đi." Khẩu khí thật lớn ta xem ngươi có bản lĩnh này hay không." Cổ Phong biết rõ, đây là hôm nay lớn nhất một đạo khảm, bất kể như thế nào đều muốn vượt qua, đỗ bất quá, thủy bỏ tu vi, này còn có cái gì tiền đồ. Này tần Lãng chỉ sợ tại Hạch Tâm khu vực nghe được đều muốn cười ra tiếng, cho rằng một chuyện cười, cười qua đi, không mấy ngày muốn quên mất, căn bản sẽ không nhớ được đã từng còn có một gọi là Cổ Phong người, là hắn năm đó đồng học. Ầm ầm. Cổ Phong dẫm trận tại chỗ, cả người trên người bộc phát ra cường hành khí huyết, cái này huyết khí hùng hồn vô cùng, cơ hồ nhuộm đỏ nữa bầu trời, làm cho người sợ hãi, như hải đồng dạng che áp xuống tới, phát ra sóng lớn vô bờ nổ vang. Tử Quang liệt thần, một kiếm chém thân, hai kiếm chém thần, ba kiếm hình thần câu diện. Tử Quang kiếm ra hiện tại cổ phong trong tay, hắn nô lên cao chém, liền bổ ba kiếm, ba đạo Tử Quang kiếm khí đan vào, các không khí, mặt đất bị mũi nhọn vỡ ra từng đạo giống mạng đệm khe danh. Cái gì kiếm thuật? Rất nhiều ngoại phụ đệ tử chạy trối chết, cảm thấy tinh thần dục nứt ra, thân thể đều đau đớn dục nứt ra. Cái này còn chỉ là dư bố, trung tâm Thiên Lân muốn thừa nhận như thế nào áp lực? Thiên Lân cũng là cả kinh, hắn vốn là nghe được tin tức chạy đến, muốn chấn áp cổ phong, Vi Thiên Lôi phái lập ủy. Nhưng là hiện tại cổ phong rõ ràng thi triển ra cường đại như vậy kiếm thuật, ba kiếm hợp nhất, một kiếm là thật thể, một kiếm là giả ảnh, một kiếm hư thật chuyển đổi, khó phân biệt thật giả, như vậy ba kiếm, đã siêu việt trung phẩm võ học phàm chủ, có các loại thần vị thể hiện, kiếm rít đều chấn nhân tâm phách, dung chuyển tâm linh. Thực cho rằng như vậy kiếm thuật có thể làm bị thương ta sao? Cho ngươi sư phụ tự mình đến còn có thể, ngươi còn quá nèn. Quy một chương 63, Thiên kiếm. Thiên Lân đại thủ một trảo, lòng bàn tay đấu khí trở thành dòng nước xoáy, giống như một phương hải mắt, thôn vệ hết thảy, hướng phía ba đạo tử quan kiếm khí chúng tới. Ông cái này cổ cường đại vận bẹo đấu khí trước mặt ba đạo tử quang kiếm khí cư nhiên bị sinh sinh nhếp bắt được chỉ có kiếm thứ ba miễn cưỡng phá vỡ lồng giam ám sát ở đẳng kia thiên lân lòng bàn tay phát ra một tiếng vang thật lớn kiếm khí đổ thiên lân liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đứng vững ngươi một cái ở nông thôn thô lậu chi người rõ ràng cũng dám đánh lui ta ngươi có biết hay không ngươi đã phạm vào không thể tha thứ tội lớn ta thay đổi chủ ý ngươi muốn tại học phụ trước đại môn quỷ tròn ba năm không quỷ mãn 10 năm mỗi ngày cũng làm cho ngàn vạn người đi phỉ nhổ ngươi làm cho ngươi biết, đắc tội ta Thiên Lân kết cục. Hiện tại, ta liền cho ngươi biết một chút về của ta bán thượng phẩm võ học, xích viêm bích hỏa quyền. ầm ầm, tại Thiên Lân trên người lập tức tiểu bốc cháy lên một cổ hừng hực đấu diễm, cái này đấu diễm rừng rực chói mắt, vạn vẹo không khí, tựa hồ một vòng mặt trời rơi xuống dưới, thuộc về trung giai thượng vị cường hành khí tràng bao phủ vài trăm mét, không khí ngưng trệ, rất nhiều ngoại phủ đệ tử kinh hãi địa phát hiện mình không thể động đậy, bị một cổ khó có thể hình dung không gian khí tràng giam cầm ở. cái này cổ phong vừa mới tân chức nội phủ đệ tử, rõ ràng chiến lực cường đại như thế, bất quá cũng quá có thể gây chuyện. Thiên Lân cái này vừa ra tay. Sích Viêm Bích Hỏa Quyền thi triển, bất tử cũng muốn tàn phế. Vừa mới Thiên Lân cũng là chủ quan, nếu là ngay từ đầu tiểu thi triển ra Sích Viêm Bích Hỏa Quyền, này Cổ Phong không có có một chút cơ hội. Tiểu tại Thiên Lân chuẩn bị ra tay, dùng Sích Viêm Bích Hỏa Quyền hàng phục Cổ Phong thời điểm, vòng trời trên không, đột nhiên có một đạo thanh âm vang lên. "Đủ rồi." Một đạo thân ảnh hạ xuống tới, trực tiếp phá vỡ Thiên Lân khí tràng, đi vào chiến trường chính giữa. Hắn cũng chỉ thành kiếm, hướng phía trước một điểm, tại Thiên Lân trước người, đột nhiên tiểu ngưng tụ ra một hơi kiếm, vạch phá hắn đấu khải, đưa hắn một thân đấu khí áp bách về tới đan điển khí hải trung. Huyền kiếm trưởng lão Huyền Kiếm trưởng lão là cái này, cổ phong sư phụ, đây là muốn xuất đầu đến đây. Thiên Lân mặt tâm trầm, Huyền Kiếm trưởng lão, ngươi đây là muốn, bao che ngươi cái này đệ tử sao? đệ tử của ta, hắn phạm cái gì, muốn các ngươi như vậy vây công hắn? Huyền Kiếm trưởng lão mực quang như kiếm, nhìn quét bốn phía, tất cả cùng hắn đối mặt đều nhịn không được túi đầu. Lúc này, rất nhiều người mới ký, cổ phong tựa hồ còn có được lấy nhất danh được xương Thiên Kiếm sư phụ, tùy thời khả năng tân chức cao giai chi cảnh, trở thành tuyệt đỉnh cường giả, tiến vào hạch tâm khu vực, thành làm hạch tâm trưởng lão. Nhưng là Thiên Lân cũng không sợ, hắn là nội phủ trong hàng đệ tử tinh anh đã đạt tới trung giai thượng vị chi cảnh, thuần túy cảnh giới, cũng không tại huyền giới thân kiếm. Huyền kiếm là vì tự nguyện trở thành trưởng lão, tránh đi nội phủ phe phái tranh chấp mà thành vi trưởng lão. Tại Thiên Lân trong nhận thức biết, dù là huyền kiếm có được cái gọi là thiên kiếm danh sương, cũng chưa chắc có thể so với mà vượt hoàng bảng người trong, bởi vì cơ hồ không có như thế nào ra tay qua. Nghĩ tới đây, Thiên Lân cười lạnh, chỉ vào này khanh động trung đoạn lãng bọn người, Huyền Kiếm trưởng lão ngươi thấy được ừ, cái này sẽ là của ngươi đệ tử làm chuyện tốt, hắn càng đảo loạn lăng nguyên sư đệ chức thức, tội không thể tha. Đây là tội không thể tha. Huyền Kiếm trưởng lão liếc hắn một cái, cái này dạng có phải là tội ác tại trời? Hắn đột nhiên ra tay, cả người có một cổ khí thế tiếp liền thiên địa, mũi nhọn khí như thực chất, đưa tay chính là một đạo đại la kiếm khí kích bắn ra, cái này đại la kiếm khí nhanh đến mức tận cùng, một cổ cùng thiên địa dung hợp khí tức gắp bách dưới, thiên lân kinh hãi gần chết, rõ ràng không thể động đậy, chớ mắt nhìn cái này kiếm khí xuyên thủng cánh tay phải của hắn, mũi nhọn một tạc, hắn hữu nửa người tiên huyết lâm lâm, mất đi cả điều cánh tay phải. Ngươi, Huyền Kiếm trưởng lão, ngươi rõ ràng như vậy bao che đệ tử, ngươi chặt đứt cánh tay phải của ta, cánh tay phải của ta. À? Quyền pháp của ta từ nay về sau đều muốn giảm bớt đi nhiều, cảnh giới đều muốn rút lui. Huyền kiếm trưởng lão, ngươi biết ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi đây là muốn cùng ta Thiên Lôi phái triệt triệt để để là địch. Ta Thiên Lôi phái cường giả vô số, muốn. Thiếng lên náo. Huyền kiếm trưởng lão nhô lên cao vung hắn một cái tát, đưa hắn rút ra bay, nửa bên mặt đều sụp đổ, không gặp người dạng. Bốn phía chớ có lên tiếng, trong đầu mọi người đều là trống rỗng, xảy ra chuyện gì, Huyền kiếm trưởng lão quá mạnh mẽ thế, hắn rất ít ra tay, hiện tại rõ ràng lôi đình một kích, chặt đứt tay không thiên lân cánh tay phải, lệnh hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Quá mạnh mẽ tuyệt đối là hoàng bảng chiến lực. Thiên kiếm tên, không hổ là thập đại kiếm vương một trong, mà khác chín đại kiếm vương chiến lực vô song, thiên kiếm thân trong đó cũng tất nhiên không kém. Nội phủ một ít phe phái đệ tử xa xa quan sát, một ít Tam Lưu phe phái đứng đầu đều là hoảng sợ, huyền kiếm trưởng lão như vậy chiến lực tu vi, đủ để quét ngang bọn họ cả phe phái, coi như là Nhị Lưu phe phái, đều không nhất định có thể ngăn cản được. Chúng ta đi nhìn. Thiên Lân đỏ ngổ mắt, nhưng là không dám lại lưu lại, trời biết huyền kiếm còn có hành động gì, nếu là thật sự bị phế tu vi, tử được không bù nổi mất. Hắn ngự không rời đi, đấu khí mô tạc, hô hấp gian tiểu biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại hố phân trung tình lại, trợn mắt há hốc mồm đoạn lãng một đám người. Ăn xong cức, các ngươi có thể lăn, chẳng lẽ nghĩ ở ổ chó. Cổ Phong liếc hắn môn, lại nhìn về phía cách đó không xa ổ chó. Một đám người cơ hồ lần nữa thổ huyết, cái này quá hãm hại người, so với giết bọn họ còn hung ác, cách đó không xa phục một đám lão cẩu phảng phất cũng dự cảm nhận được cái gì, đứng người lên hướng phía bọn họ đổ chó sủa. Đi. Lúc này, Cổ Phong giải khai đoạn lãng bọn người giam cầm, bọn họ không nói một lời, đấu khí pháp lực chợt hiện, ngựa không rời đi, căn bản không dám lại dừng lại một khắc, bọn họ sợ khi nào thì đã bị Cổ Phong tươi sống tức chết. Như vậy tiểu thật sự lăn lộn, chết đều để tiếng xấu muôn đời. Đợi cho tất cả Thiên Lôi phái thành viên rời đi, bốn phía một ít ngoại phủ đệ tử, các phe phái nội phủ thành viên, toàn bộ đều hội tụ tới. Cổ Phong sư đệ, sư minh ta là chiến hồn đường, nếu là cổ phong sư đệ có hứng thú, có thể tới ta chiến hồn đường. Cổ Phong sư đệ dũng mãnh phi thường, sư huynh ta thập phần bội phục. Đây là chiến hồn đường nhất danh vòng trong thành viên, giờ phút này ý cười đầy mặt, lôi kéo cổ phong, tiểu tương đương với lôi kéo nhất danh hoàng bảng cường giả, tam đại phe phái cũng không dám khinh thị, tùy thời có thể đột phá đến khác một mảnh bầu trời địa, trở thành tuyệt đỉnh cường giả, nhập chủ hạch tâm khu vực. Cổ Phong sư minh, chúng ta vừa mới nhiều hữu đắc tội, mong rằng ngài đại nhân đại lượng, không cùng chúng ta so đo. Đây là một chút ít vây xem ngoại phủ đệ tử, hiện tại cũng là túi lầu xuống, thướng cổ Phong xin lỗi. Đi thôi, ta cùng các ngươi không có có ân oán. Cổ Phong lắc đầu, những này ngoại phủ đệ tử lập tức mừng rỡ, liên tục bái tạ, sau đó tối lui. Đi theo ta đi. Huyền Kiếm trưởng lão mở miệng, phóng người lên, hướng phía nội phủ kích sạn. Cổ Phong đuổi kịp, rất nhiều phe phái thành viên không dám ngăn trở, chơ mắt nhìn xem Cổ Phong rời đi, rất nhiều người cảm thán, chuyện hôm nay, sợ là rất nhanh sẽ lưu truyền ra, Thiên Kiếm Oai, đem chấn động nội phủ. Nội phủ, đại la kiếm phong, huyền kiếm trưởng lão rơi xuống ngôi cao, xoay người nhìn về phía cổ phong, không chút nào kém, theo sát phía sau hạ xuống tới. đa tạ sư phụ xuất thủ tương trợ, cổ phong cung thanh nói, không cần cảm ơn ta, ta huyền kiếm đã thu ngươi vi đổ, sẽ bảo vệ ngươi, chỉ cần ta đây, cá sư phụ không chết, sẽ không người có thể làm khó dễ ngươi. sư phụ, ta. cổ phong rất là cảm động, huyền kiếm trưởng lão nhìn như lạnh như băng vô tình, nhưng là sở tác sở vi, lại đều là vì bảo vệ bọn họ, có như vậy sư phụ, hắn cảm thấy không hưởng. đã thấy huyền kiếm trưởng lao khoát tay áo, đi rồi kiếm thuật của ngươi ta nhìn thấy đã không thua ta, kém chỉ là tu vi cùng linh ngộ, ta cũng vậy giao không được ngươi cái gì, kỳ thật sư phụ ta là cổ phong muốn lộ ra một những thứ gì, lại bị huyền kiếm trưởng lão ngừng kỳ ngộ là của mình, không thể phục chế, có thể không đi đến điên phòng tự xem chính mình là sư phụ cổ phong tối lui rời đi đại la kiếm phong trở lại chính mình tương ứng thanh đàn lâu trên đường đi rất nhiều nội phụ đệ tử đối với hắn chỉ điểm cổ phong bắt đến đôi câu vài lời cũng không thèm để ý là nguyên nhi ngươi còn có thủ đoạn gì nữa mặc dù thi triển đi ra à ngươi đang ở đây chậm rãi để cho ta quyết định, muốn chính tay đâm ngày xưa đồng học, ngươi nếu không thể sớm ngày thức tỉnh, ta đây chỉ có thể đau nhức hạ sát thủ. Quy một chương 64, mươi ba tháng khổ hạnh. Nội phủ, một tòa kim đàn trong một lâu. La Nguyên Nhi một thân lộ mỏng, chuyển chuyển dáng người hiện thị rõ, có thể thấy được một mảnh linh lung, băng cơ ngọc cốt, có trận trận hương thơm trần ngập. Lang Sư Minh, không thể đợi lâu nữa. La Nguyên Nhi nhũ mày. sau lưng, một đạo thon dài thân ảnh bó sát người dán lên, đúng là này Hoàng Bảng cường giả, Lang Động, ta đánh giá thấp hắn không nghĩ tới rõ ràng xuống tay lột gắt nhưng là hiện tại thiên kiếm xuất thủ đây không phải một cái thiện cản bã tuy nhiên rất ít ra tay nhưng là lúc trước y nguyên bị sắp xếp nhập thập đại kiếm vương hàng ngũ khó đối phó lang động cười lạnh, bất quá tuyệt đối sẽ không vông tha hắn như vậy đục nhã chúng ta thiên lôi phái vòng trong thành viên thành viên khác là tuyệt đối sẽ không đáp ứng chỉ cần hắn vừa ly khai học phủ tiêu tuyệt đối không có đường sống sư mọi người muốn đến lúc đó sư huynh nhất định cho người mang tới lang động nói trong mắt tiêu lộ ra vẻ dâm tả một đôi tay đưa lập tức trong phòng tất cả đều là lụa mỏng bại vóc ngọn đèn dầu dập tắt trận trận thở gấp vọng từ nay về sau nửa tháng. Cổ Phong một mực trong phòng khổ tu, thu nạp tiên tinh khí, lớn mạnh đấu khí, nhưng là thứ 41 điều mau mảnh mảnh máu như trước kém một ít, không thể đánh thông, một khi quán thông, liền có thể đánh sâu vào trung vị chi cảnh, như bây giờ tu hành, sợ là muốn 2 năm mới có thể lần nữa tấn trước. Ngày này, Cổ Phong khoanh chân ngồi trong phòng, thân phận của hắn lệnh bài đột nhiên chấn động lên, tách ra trận trận thần quang, hắn hai mắt trợn mắt, mừng dỡ nói, Vân Hà hắn rốt cục tấn trước. Sau một khắc, hắn ra khỏi phòng, đâm đầu đi tới Vân Hà, hắn một hắc kim chiến hiển nhiên là tấn thăng làm nội phủ đệ tử, lúc này chứng kiến hắn lập tức cười to, huynh đệ ta đến đây Từ nay về sau chúng ta tiếp giáp mà cư. Hảo, Cổ Phong gật đầu. Hai người đi vào một tòa không đưa thanh đàn lâu, trẻ ché chén vài hũ rượu. Đúng rồi huynh đệ, ta vừa mới tấn chức nội phụ đệ từ giờ, tìm được một tin tức, tựa hồ là cả học phủ thí luyện đại bị đem muốn bắt đầu. Mỗi năm một lần, thập phần hung hiểm. Mỗi một năm thí luyện nội dung cũng không cùng, thường thường sẽ có tử vong danh lệ. Thí luyện đại bị. Cổ Phong trong mắt tinh mang hiện lên. Trong truyền thuyết, thí luyện đại bị đệ nhất danh có thể có được một ngụm thượng phẩm binh khí, hoặc là thượng phẩm võ học, chưa định án, nhưng là nhất định là thượng phẩm đã ngoài bảo vật. Vân Hà hít sâu một hơi. Đáng tiếc, chúng ta tấn chức quá muộn cũng không có tranh đoạt khôi thủ năng lực, những kia lớp người già hoàng bảng cường giả tuy nhiên sẽ không gia nhập trong đó, nhưng là rất nhiều nhân tài mới xuất hiện cũng đều là thập phần cường đại. nhưng là lập tức, vân hà tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía cổ phong mục quan một mảnh sang trong, nhưng là huynh đệ ngươi bất động, huynh đệ thủ đoạn của ngươi ta vừa mới đều nghe nói, thật sự là chiến lược kinh người, chỉ cần có thể tấn chức trung vị chi cảnh, khó không có khả năng đạt được một cái thành tích tốt, đến lúc đó cũng là có kinh người ban thưởng, có thể cổ vũ tu hành. cổ phong gật đầu, đây thật là một cái đường tắt ma luyện tự thân, càng thêm có thể đạt được tăng tiến tu vi bảo vật. Hiện tại cự ly cuối năm thí luyện đại bị còn có 3 tháng thời gian, 3 tháng này, ta sẽ xuất phủ bắt đầu khổ hạnh, ma luyện chiến pháp." Cổ Phong nói. Vân Hà gật đầu, "Ta cũng vậy là ý nghĩ như vậy, ta lúc trước đi gặp sư phụ, hắn để cho ta 3 ngày sau tìm hắn, sẽ an bài hết thảy." Cổ Phong không hỏi là địa phương nào, bởi vì hắn biết được, hắn căn bản cũng không phải là tại kiếm đạo thượng, Vân Hà mới là sư phụ huyền kiếm trưởng lão tìm kiếm đạo chuyên nhân, chỉ là hiện tại kiếm cốt không hiện, chưa thể hiện ra chính thức tiềm lực, sau này một khi mở ra, tất nhiên ngư dược hóa rộng, thế không thể đỡ. ngày sau, Cổ Phong đi ra hoàng gia hộ phủ. Nội phủ Một tòa kim đàn lâu đỉnh, lang Động đứng chắp tay, tay áo tung bay. Rốt cuộc xuất phụ sao? Lăng Sư Minh. Lang Nguyên Nhi cùng hắn song vai mà đứng, một thân lam nhạt váy dài, trên mặt còn treo một mặt chiều hồng. Nội phủ trong hàng đệ tử cũng chia bối phận, 30 tuổi đã ngoài xem như đồng lứa, 30 tuổi phía dưới xem như đồng lứa, chúng ta kém đồng lứa, không thể tự mình ra tay, nếu không này Huyền Kiếm tất nhiên sẽ không đứng nhìn băng quan, bất quá trẻ tuổi ngược lại có mấy nhân tài mới xuất hiện, ta Thiên Lôi phái cũng có mấy người, lần này ra tay, hắn chạy trời không khỏi nắng. Hoang thú bình nguyên. Vừa vừa tiến vào hoang thú bình nguyên, Cổ Phong Thiệu thi triển ra Bát Bộ cản Thiền, cả người hóa thành một nói tia ánh sáng trắng kích bắn đi ra, Bát Bộ cản Thiền bước đầu tiên Cổ Phong đã lôi hỏa thuần thành, hiện tại hắn thi triển đúng là bước thứ hai, tốc độ siêu việt thanh âm, thân hình lập lòe, giống như thuần di bình thường, từng cái ngay lập tức, chính là vài dặm xa, tốc độ như vậy làm cho người kinh hãi, nếu là có người chứng kiến, lúc này lấy vi gặp được quỷ mị. Vài canh giờ sau, hắn tiến vào một tòa cổ trong núi, một khỏa non nớt đầu theo hắn ống tay háo chui ra, chớp mắt to, phịch cánh thoát ra, như một đạo thần điện, xỏ xuyên qua một chỗ vết núi, tiến vào trong đó, phát ra vui sướng kêu to tại nội phủ nhẫn nhịn thời gian dài như vậy, sinh hoàng đã sớm buồn bực xấu. lúc này đi ra, hắn xa xa điệu tiểu nghe thấy được dị trùng mễ mùi thơm, đoạt động thủ trước, cho cổ phong mở ra trẻ dấu. sau nửa canh giờ, hai nồi thập cân huyết nguyên mẹ cùng tinh nguyên mét nấu ra, huyết nguyên mẹ giống như huyết ngọc tạo hình, trong suốt sáng long lanh, mỗi một khỏa mét đều có ngon cái lớn nhỏ, huyết khí mờ mịt, tinh nguyên mét thì là tinh khiết hoàn mỹ, giống như từng khỏa chân châu, cho dù là đun sôi, cũng là tản mát ra một loại lạnh như băng khí tức. tiểu tử kia một đầu chui vào trong đó, như một cái cá nhỏ, không bạc đái bụng của mình, tự manh mổ. Cổ Phong thì là trực tiếp bưng lên thành nồi, nóng hổi huyết nguyên mê phần phật thoang cái toàn bộ hạ đỗ, chọn vẹn vài cân nặng huyết nguyên mê, hắn thiết tỉ một ma tụu toàn bộ hóa thành cháo, tiêu hóa phi tốc, rất nhanh liền trở thành đấu khí lực lượng quán chú tiên khí trong nước. Cả người hắn cơ thể trong suốt, giống như bảo ngọc bình thường, tại thanh đồng máu rèn luyện phía dưới càng thêm không tí vết, thậm chí tán phát ra trận trận hư khí, giống như mới ra sinh hải nhi, tươi mát vô cấu. Sinh hoàng theo trong nồi nâng lên đầu, có chút hồ nghi địa chằm chằm vào cổ Phong, cô lô lỗ lỗ chuyển động một đôi thủy linh linh mắt to, lại ấn đầu xuống đi. Nửa nén lư sau, Huyết khí tinh nguyên tiêu hóa xong, Cổ Phong lần nữa thực dụng một nồi tinh nguyên mét, tinh thần ý chí càng thêm rõ ràng, cơ hồ có thể xuyên thấu qua thứ hải, chứng kiến thực chất tinh thần ánh sáng, chỉ là tựa hồ còn khiếm khuyết một ít đồ vật, chưa sinh ra loại này lỗ xác. Từ nay về sau mấy ngày, Cổ Phong ở này phiến cổ trong núi tinh tu khổ luyện, mấy trăm cân huyết nguyên mẹ cùng tinh nguyên mét tương trợ tu hành, cả người hắn khí tức càng thần dị, cùng thanh đồng máu có vài phần tương tự, vị nạn lực lượng tại trong kinh mạch lưu chuyển, thánh mạng bản chất thời thời khắc khắc đang tiến hành lỗ xác. Mười ngày sau, huyết nguyên mẹ cùng tinh nguyên mét lại không thể để cho Cổ Phong cảm thấy nửa điểm tinh tiến, hắn biết rõ chính mình đã đạt đến trung giai hạ vị bình cảnh, một khi đột phá, chính là trung vị chi cảnh, cần các loại chém giết, sinh tử cắn xé nhau, mới có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xiết, hoàn cốt thoát thai. hắn muốn đi trước ma hùng lĩnh, ngày nay bước vào trung giai chi cảnh, hắn dục tái nhập cấm địa, nơi đó là một khối bảo địa, cũng là một chỗ hung địa, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, tiến vào trong đó muốn có đầy đủ chuẩn bị. Tiểu tại cổ phong bước ra hoang thú bình nguyên một khắc, một đạo xưa cũ đấu khí đại ấn giống như một tòa núi nhỏ bại rơi xuống, đại địa ra nước, đưa hắn thôn phệ đi vào. Vâng. đấu khí đại ấn hung hăng rơi xuống dưới, đem mặt đất áp sập mấy mét sâu. Phương viên vài trăm mét, coi đây là trung tâm phóng xạ mở hàng trăm hàng ngàn điều giống mạng nhện khe ránh. Ba đạo thân ảnh hạ xuống tới, hạ xuống đại ấn phía trên, mỗi người đều khí tràng cường đại, là ba gã thanh niên, ba người khí cơ nối thành một mảnh, như hải bình thùng tre đấu khí hội tụ, gắt gao ngăn trận đại ấn, không cho phía dưới hết thảy thoát khốn. ầm ầm, đất dung núi chuyển, trong lúc đó, này trăm mét cao đại ấn kịch liệt lay động, răng giác một tiếng, mở ra một đạo vết dạng, sau một khắc, cổ phong nắm tay như mặt trời bình thường, đánh ra một cái độc lớn, từ đó chui ra, La Hán quyền quyền ý cương, sáu thức tuyệt chiêu hợp nhất, cổ phong nắm tay càng phát ra rừng rực vịnh phong cắt chư không, bao phủ ba người. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho ba người một hồi bối rối, sau đó đồng thời ra tay, đấu khí dung hợp, lại một phương đấu khí đại ấn thành hình, ấn thân hiển hóa sông núi giang hà, trấn áp xuống tới. Và anh, khí lãng quay cuồng, nhược hải tiếu bình thường, cổ phong bay rất ra ngoài, thân thể len ken rung động, không có bị thương, hải bình thường huyết khí bắt đầu khởi động, ánh hồng vài rằm đại địa. Quy 1 chương 65, tái nhập vùng cấm. Đây là một loại kinh người thể chất, so với nhập phẩm binh khí còn cường đại hơn, một quyền tựu đánh tan như núi lại ấn. Ba gã thanh niên đi nhanh lui về phía sau, tan mất này cổ đại lực Bọn họ mục quang kinh hãi, nhìn xem cổ phòng, lực lượng quá mạnh liệt, mãnh liệt đến ba người bọn họ liên thủ cũng rất khó chấn áp, cái này cùng chân thật minh bạch đến cũng không tương xứng. Không cần phải nói, ta cũng biết các ngươi là ai, đã đến đây, tiểu đều lưu lại a. Cổ Phong ngữ khí lạnh như băng, trong mắt sát ý nghiêm nghị, không hề lưu thủ, 40 đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng, cơ hồ có thể ném đi núi lớn, lệnh Giang Hà Khô, hắn bộ pháp đặt động, bắt bộ cản thiền trợ hồ vượt qua việt không gian hạn chế, thoáng cái tiểu đi tới ba người trước mặt, triển khai công phạt, La quyền quyền ý kinh thiên, hắn cánh tay sát huy động, mỗi một quyền đều đánh bạo không khí, hình thành không khí pháo đối với ba người mãnh liệt kích sạc với anh với anh và anh ba người bay rất ra ngoài hình thể đều dạn nứt ra không chịu nổi này cổ quyền ý cùng lực lượng không dám tin vào hai mắt của mình trước mặt cái này rõ ràng so với chính mình ba người thấp một cái tiểu bậc thang thiếu niên rõ ràng dùng lực lượng một người đem chính mình ba người đặt ở hạ phong cơ hồ không có bao nhiêu sức hoàn thủ Bùng. cuối cùng nhất ba người kêu thảm một tiếng bị cổ phong quyền phong đánh gãy toàn thân gân cốt như bùn nhão bình thường sủi lơ trên mặt đất đừng có giết chúng ta ngươi không thể giết chúng ta học phủ biết rằng tuyệt đối nghiêm trị ngươi Chúng ta là Thiên Lôi phái vòng trong thành viên, ngươi dám cùng ta Thiên Lôi phái đối địch? Thiên Lôi phái? Cổ Phong cười lạnh, ta chỉ biết là ta tại Hoang thú bình nguyên biên giới nhìn thấy ba gã nội phụ sư huynh dũng đấu mấy tên ẩn núp thú nhân Thiên phu trưởng, bị huynh giết thành tàn bã, hải cốt không còn. Cái gì? Ba người thật sự sợ hãi, Cổ Phong quá độc ác, tuyệt đối là một pho tượng không sợ trời không sợ đất chủ, không có gì có thể uy hiếp hắn. Không và ba người nói cái gì nữa, Cổ Phong đã ra tay, đập phái ba người đầu, ba cổ cánh mạng chí lửa tắt diệt, hắn một quyền ra một cái hố to, đem ba người quét nhập trong đó, bụi đất bao trùm, không có ai biết nơi này là ba gã hoàng gia học phủ nội phụ đệ tử trôn xương chi địa. Sau đó, cổ phong một đường đông hành, đi trước ma hùng lĩnh, hắn nếu lần tiến vào cấm địa, ngày nay, hoang thú bình nguyên ở chỗ sâu trong không thể đi, giang nhan tộc dị chủng mẹ chồng khu hủy diện, thú nhân tộc tức giận, trước chuyến này đi không có sinh lộ, là chui đầu vô lưới. Cổ phong tốc độ rất nhanh, bắt bộ cản thiên bước thứ hai dần dần hòa hợp, hắn trên không trùng không ngừng lập lòe, thường thường hơn 10 giảm quá khứ vừa rồi mỡ lực, như một đạo thần điện hoa phá trường không. Sinh hoàng theo sát phía sau, tiểu tử kia phát triển rất nhanh, khí tức đã đạt đến đê dài liên phòng, khôi phục bản thể còn có cao một thước. Cổ Phong mỗi cách 10 ngày uy hắn một giọt máu của mình, hắn phát hiện, máu của mình cơ hồ thành linh dược thần dịch, xích hoàng dựa vào hắn. Phát triển phi tốc, cơ hồ không có gì bình cảnh. Điều này làm cho hắn rất không nói gì, nếu là bị một ít cường đại đan sư biết rõ, sợ là muốn trực tiếp tan ra hắn luyện chế thần đan. Một ngày sau đó, Cổ Phong lần nữa tiến vào Ma Hùng Lĩnh. Ngày nay, hắn tấn thăng đến đạt trung giai chi cảnh, càng đứng ở người thứ nhất tiểu bậc thang điên phong, tùy thời có thể có thể đột phá tiến vào thứ hai tiểu bậc thang. Ma Hùng Lĩnh bên ngoài đã không tha trong mắt hắn. Bùm. Hắn hành tẩu trong đó, không có có một tia đấu khí hộ thể, trong đất bùn trên nhánh cây một ít độc trùng kích sạng lại bị nước vỡ răng hàm cắt nát thân thể giống như cắn được bách luyện sát luyện tuổi không tốt căn bản ăn không nổi trên đường đi cổ phong không để ý đến những kia nhất giai yêu ma đã không vào được mắt của hắn hiện tại chỉ có cấp hai mới có thể để cho hắn ra tay ma hùng lĩnh cấm địa vì cổ thái quốc vùng cấm quanh năm suốt tháng có một chút cường giả đi vào trong đó cuối cùng nhất không có thể còn sống đi ra cũng có một chút người tìm được kỳ ngộ đột nhiên tăng mạnh đi ra sau hùng bá một phương. lúc trước cổ phong từng xâm nhập hơn mười dặm cảm ứng được rất rất cường đại yêu ma tại ngủ đông ở ẩn, không có dám lại tiếp tục xâm nhập dưới hiện tại hắn lần nữa bước vào trong đó, chỉ vân dẩm dẩm cao tiên như minh thần thế giới, âm u tối nghĩa, không có nửa điểm ánh sáng. cái này phiến cổ địa dựng dục linh bảo, lần nữa bước vào trong đó, cổ phong tiểu cảm nhận được trong thiên địa hùng hậu thiên tinh khí, cho dù so ra kém hoàng gia nội phủ, cũng là không kém bao nhiêu. thu thu, sinh hoàng rất hưng phấn, lại tới đây hắn giống như một cái tinh lịch hậu tử chạy tới tháo chạy, tại trạng cây gian xuyên toa, ngẫu nhiên ngậm đến một quả linh quả, bất quá trích có vài chục thì giờ cảnh, không được việc gì hậu, hắn yến vật quý dường như đưa cho cổ phong, cổ phong lắc đầu, tiên tiểu tử này từ đi theo hắn sau. Tiểu bị đương thành đệ tử bình thường, dốc lòng bồi dưỡng, kỳ thật tiểu tử kia cốt linh cũng không lớn, ma tước sống lâu cũng chỉ là ngắn ngủn vài năm quang âm. Sơ khai, linh trí hắn như một đứa con nít loại tinh khiết. Tiến vào cấm địa sau, cổ phong cũng không dám quá mức chủ quan. Nơi này là một mảnh thánh mạng vùng cấm, có vô tận yêu ma ngủ đông ở ẩn, cơ hội có thể tính làm thứ hai hoang thú bình nguyên. Nguyên thủy nhất yêu cùng ma trong lúc ngủ say là cổ thái quốc đại thống, hàng năm đều có vô tận yêu ma lao ra, hoàng gia học phụ thường niên cũng có nhiệm vụ công bố tại cống trong nội đường. Trừ lần đó ra, cổ phong còn biết, mà khác hai đại thành đồng quốc gia, cổ dương quốc cùng cổ kinh quốc. Cũng có được như vậy tánh mạng vùng cấm, chính là thượng cổ trong năm di lưu, kéo dài đến nay, như một cây gai độc, chú đóng ở thần ma đại trên mặt đất, không thể nổ. Xâm nhập hơn 10 dặm, cổ phong gặp được một cây trăm năm lao sâm, hơn trăm năm dược linh, có thể luyện hạ phẩm thượng cấp linh đan, sinh hoàng người thứ nhất vào tới, trước mặt mà đến, là dấu ở lao sâm sau nhất trích yêu bảo cạp, vi châm bắn ra, tiểu hướng phía xích hoàng ám sát tới. Ông, tiểu tử kia vô cánh, tốc độ trong lúc đó nhanh hơn, toàn thân một đạo xích mang lên, này chừng 7 phương đấu thiếu tu vi yêu bào đã bị một phân thành hai, gãy bóng loáng trong như gương. Thân thể huyết tủy nhất mạch cùng thừa, Sinh hoàng một đôi tiểu cánh so với sát luyện còn cứng rắn, phong nhuệ như lợi kiếm. Giờ phút này mạnh một mổ, tựu xuyên thủng này bỏ cặp xác, ngập ra một quả trứng bù câu đại yêu hạch, rơi xuống cổ phong lòng bàn tay, đem yêu hạch bung, tranh công giống như địa hướng phía hắn liều diễu. Cổ phong lấy tay phủ đầu của nó, tỏ vẻ chính mình cũng không cần, khiến nó tại khu vực này nốc. Hắn muốn một mình xâm nhập, cấm địa ở chỗ sâu trong hung hiểm vô số, nếu là gặp nạn, không nhất định có thể bảo vệ hắn. Sinh hoàng rất nghe lời, tiểu tử kia ngập yêu hạch theo cổ phong lòng bàn tay bay ra, chui vào trong cổ lâm, cấm địa yêu ma môn, ta tới. Sinh hoàng đi rồi. Cổ Phong rốt cục triệt để bung ra lực lượng trong cơ thể, hắn như một pho tượng thần thánh chiến vật, lại hình như là một pho tượng thần linh chuyển sinh, đầu thai hiển hóa, toàn thân đều toát ra sáng chói đấu diễm, cái này đấu diễm chất chứa thanh đồng máu thần vĩ, bị xua tan yêu tả, thật giống như một chiếc đèn sáng tại trong đêm tối thắp sáng, lập tức hấp dẫn tứ phương rất nhiều yêu ma chú ý. Phúc. Hắn tay không xé rách một đầu ma lang, đứng ở nhất giai điên phong tồn tại, bị hắn qua sông nguyên tố biển lửa, tháo xuống đầu, nửa nén hương sau, lại đánh chết một đầu yong đồng dạng nhất giai điên phong tồn tại, bị hắn sinh sinh bẻ gãy châu, huyết tận mà chết. Những này cũng không nhập mắt của hắn, không thể cho hắn ma luyện. Hắn tốc độ dần dần nhanh hơn, bắt bộ cản thiền chân nghĩa chất chứa dưới chân, cuối cùng lại như xúc địa thành thốn, một bước trăm mét, rất nhanh xâm nhập. Thanh đồng máu tại trong mạch máu ồ ồ, ồ chảy xuôi, Cổ Phong cảm ứng nhẹ cảm, phương viên hơn 10 dặm đều chạy không khỏi cảm giác của hắn, có thể xâm nhập đại địa, có thể phá vỡ mây tầng, hắn đem thanh đồng máu quán chú hai mắt, diễn hóa một phương thanh đồng thế giới, hiểu rõ vô căn cứ, tại xâm nhập 30 dặm sau tìm được mục tiêu thứ nhất. Đó là một chỗ lãnh mộ, cổ lao hệt như một chỗ động, tại ngoài động có tàn phá tấm địa đá, trên tấm bia đá có khắc một ít mơ hồ văn tự, là nhân tộc tự thể Không biết vị nào tiên hiển trôn xương nơi đây. Lúc này từ nơi này trong huyệt mộ truyền ra yêu khí nồng hậu, tạo thành một cột bụi vụ. Cổ phong rơi xuống huyệt, rộng rãi mà thanh hồi, có hủ thi tại góc, toàn bộ hư thối, sinh ra rời bỏ. ở chỗ sâu trong truyền đến trận trận gầm nhẹ, khí tức bức nhân, tựa hồ này yêu ma đang tại tu luyện cái gì võ học, thỉnh thoảng truyền đến nổ vang thanh âm, thu liệm hết thể khí tức. Cổ phong giống như một pho tượng gỗ mục, sinh cơ đều biến mất, toàn bộ phong trấn tại mao mảnh mảnh màu trong, trải qua hơn lý sâu dũng đạo, hắn rốt cục gặp được chính chủ, đó là một đầu yêu viên, toàn thân màu xanh nhạt bộ lông, cơ cầu khúc, như cùng một cái điều lại mãng. Hắn thân cao có 5, 6 thước, trong tay một ngụm hắc kim thiết côn tranh sáng, đang tại tu luyện một môn côn pháp, Hoành tảo thiên quân, uỷ lay động ra một mảnh côn sóng. Quy 1 chương 66, thanh đồng mảnh nhỏ. Cổ Phong quan sát cái này côn pháp, yêu ma truyền thừa, là viễn cổ trong năm truyền thừa, chỉ là cửa này côn pháp, khiến cho Cổ Phong một hồi kinh diễm, tuyệt đối là một môn trung phẩm côn pháp, thậm chí còn có chỗ vượt qua, không thua hắn lấy được tự quang liệt thần kiếm thuật. Này hắc kim thiết côn cũng không phải vật phàm, Tô Quang lưu truyện, không biết có đa trọng, thoăn cái tiểu áp sập mấy khối ngàn cân tạng đa lớn, côn sao một tạc, ưu xuyên thủng cổ mộ thạch bích cứng rắn dưới mặt đất nham thạch không có có một chút trở ngại. Cổ phong thu liễm phí thức, sinh cơ đều không có, hắn cẩn thận quan sát cốt pháp, trong lòng có chỗ linh ngộ, đồng thời bắt đầu xúc tích lực lượng, muốn làm lôi đỉnh một kích. Này yêu viên hồn nhiên chưa phát ra ra, không biết mình hoàn toàn bạo lộ tại nhất danh nhân tộc không coi vào đâu. Ông. Đột nhiên trong lúc đó, trong động quật một đạo kiếm quang tạt lên, vô thanh vô tướng, vô ảnh kiếm quang cùng hưu hình kiếm ý tan ra làm một thể, đây là hình thần câu diện một kiếm, cứ như vậy xuyên thủ tới. Trong sát na, thanh sắc yêu viên toàn thân lông tơ tạt lên, hắn không chút do dự, trong tay hắc kim thiết côn về phía sau quét qua. Vâng. Hư thật kiếm quang cư nhiên bị chấn vỡ, cổ phong trong nội tâm chấn động. Lúc trước này thiên lân đều không có thể, lúc trước hắn tử quang liệt thần kiếm chính diện ám sát, cái này yêu viên rõ ràng bằng vào một cây thiết côn tiêu chặn, điều này làm cho hắn chiến ý bốc lên. Sau một khắc, hắn không hề ẩn tàng thân hình, thân như nộ mã, vừa xài bước ra, la hắn quyền quyền ý dừng dừng, một quyền đào ra, Bùm. quyền phong cùng hắc hát kim thiết côn va chạm, bắn tung tóe ra mảng lớn hỏa hoa. Cổ phong ngược lại lùi lại mấy bước, này yêu viên cũng là thoang cái bắn ra bay ra ngoài, đụng vào mộ trên vết đá, hắn trường lớn một đôi trung đồng đại quan mắt. Nhân tộc, làm sao ngươi có như vậy lực lượng cường đại? Trên người của ngươi là cái gì khí tức? Rõ ràng khắc chế của ta yêu sát khí. Cấp 2 yêu ma đã tiến hóa qua lần thứ nhất thánh mạng, linh trí cùng người không giống, luyện hóa xương cổ, có thể miệng phun nhân luôn. Ngươi chưa cần thiết phải biết. Cổ phong quất lạnh, thanh đồng máu chảy xuôi, hắn thể hiện ra mạnh nhất chiến lực, la hắn quyền xuyên thủng kích sạng, mỗi lần đánh vỡ không khí, mở chân không thông lộ, quyền phong như hải, từng quyền từng quyền điện đệm tại hắc kim thiết côn phía trên. Yêu viên toàn thân run mạnh, năm thiết côn hổ khẩu đều giãn nứt ra, rót rách yêu huyết lưu ra. Trong lúc đó, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân tách ra yêu dị hôi mang đại diện thần côn thứ phương diệt hết hắn một côn rơi xuống hắc kim tiết côn ô quang lưu chuyển không khí từng khúc bạo liệt một cổ rung động lực lượng theo côn thân thích phóng đi ra cả tòa cổ mộ chấn động không nứt phảng phất đã xảy ra địa chấn đứng ở trung giai thứ hai tiểu bậc thang cái này yêu viên lực lớn vô cùng truyền thừa côn pháp cũng là gần như thượng phẩm cái này một côn rơi xuống cổ phong lại không có nửa điểm khi thị hắn toàn thân khí tức mạnh biến đổi phảng phất một pho tượng thần phật tỉnh lại thần thánh khí cơ bắt đầu lưu chuyển trong cổ mộ mảng lớn yêu sát khí bị tinh lọc phục hổ hàn long quyền phong cắt đấu khí thành hình viên cổ bạch hổ lao nhanh ra viên cổ bạch hổ cổ manh thú tung hành đại địa ít có có thể địch hiện tại cổ phong tiểu một quyền đánh ra viễn cổ bạch hổ hình thần một cổ thần vĩ lực lượng quán chú đi vào cùng này thiết côn kịch liệt va chạm rầm rầm rầm rầm rầm rầm trong cổ mộ nổ lớn không chịu nổi hai cổ lực lượng thổ lộ yêu viên kêu thảm một tiếng cầm hấp hát kim thiết côn yêu thân thể rõ ràng từng khúc vang tung tóe bị một quyền đánh thành một miệng. ầm ầm cổ mộ đem nghiêng cổ phong xoay người kích xả ra rời xa vài dặm với cổ mộ chỗ đại địa rốt cục thăng cái sụp xuống xuống dưới đã trở thành một mảnh vài dặm hồ to lúc này tại cổ phong trong tay một quả trứng gà lớn nhỏ yêu hạch trong suốt như ngọc tinh khiết không tỷ vết chỉ là tại yêu hạch phía trên sợi sợi từng sợi yêu sát khí quân quanh nhưng là giá đối với cổ phong cũng không có cái gì trở ngại thanh đồng máu lực lượng đấu đấu tất cả yêu sát khí bị trong nháy mắt tinh lọc sau đó cổ phong nhìn về phía trong tay cái này khẩu hắc kim thiết côn cái này thiết côn không biết là gì chất liệu đúc tạo cho dù là dùng lực lượng của hắn cũng không thể lệnh hắn sinh ra chút nào vết dặn ngược lại thiếu chút nữa bị chấn thương gần cốt cái này thiết côn xưa cũ tự nhiên không có nửa điểm là gấn chỉ có một tầng thần bí ô quang lưu chuyển kim loại sáng bóng lấp nắm trong tay tuyệt đối không thua ba và cấn, hơn nữa cái này thiết côn tại cổ phong quán chú đấu khí sau, rõ ràng tự động thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ cùng hắn bình thường cao, nắm chặt yêu hoạch, sau một khắc, hô hấp trong lúc đó, này yêu viên yêu hoạch đã bị luyện hóa, hùng hồn đấu khí lực lượng quán chú tiến khí trong nước, thứ 41 điều mau mảnh mạch máu mãnh liệt nảy lên, coi như chen trúc có sinh mạng bình thường, này vô hình bức tường cản trở càng thêm rõ ràng, bất quá vài miếng cấp hai yêu hoạch có thể thuận lợi đột phá, cổ phong lần nữa hành tẩu, cấm trong vùng nguy hiểm nặng nghề một ít độc trùng sáng nghĩ, cho dù là dùng cổ phong thân thể, trước mắt cũng không dám đơn giản đến thử, có thể xuyên thủng nhập phẩm binh khí. Cuối cùng, cổ phong nương tụ ra một bộ đấu khải nhập vào thân. Đây là một việc đấu khí chiến ý ý, tinh khiết hoàn mỹ, mơ hồ hiện ra nhàn nhạt thanh huy. Cổ phong đến thử, cho dù là đã gần như tiến hóa từ quan kiếm, cũng vô pháp xuyên thủng bộ dạng này khôi giáp, phòng ngự chi lực làm cho người sợ hai thanh. Vùng cấm chi địa nhiều thi cốt, một đường đi tới, cổ phong chứng kiến rất nhiều bạch cốt cạn, một ít binh khí còn xuất lại, phần lớn đã mục. Đoạn đường này, cổ phong cũng tìm được một ít trăm năm linh dược. Hắn từng cái luyện hóa, tùy thời đều đột phá bình cảnh, còn kém cuối cùng một hồi ma luyện đợi cho hắn xâm nhập chậm dần, vòng trời đã âm ủ được kỳ cục, cơ hồ giống như đêm tối bình thường, cổ lâm trong núi sâu, đom đóm điểm điểm, không có bao nhiêu ánh sáng, nhưng là cổ phong trước mắt, nhưng lại một phương thanh đồng thế giới, không có gì có thể ngăn cản ánh mắt của hắn thấm nhuần vô căn cứ, như lâm ban ngày, ầm ầm. Ngày hôm sau, cổ phong tháo xuống một cây trăm năm linh chi, cước bộ đột nhiên dừng lại, phương xa một tòa cổ sơn, đất rung núi chuyển, phảng phất có cái gì đại nạn sinh ra, hùng hồn lực lượng ba động phóng xạ đến vậy, lệnh cổ phong chiến huyết sôi trào, người nào tại đại chiến, thật mạnh lực lượng, hắn kích bắn đi ra, một bước vài trăm mét rất nhanh đi vào này tòa cổ sơn đỉnh, hạ xuống tới, quan sát phía dưới. Đó là nhất danh thanh niên, ước chừng nhược quán chi linh, kim loại đen chiến y y, tranh sáng như tuyết, thanh niên phong thần như ngọc, tóc đen như mực, một đôi mắt sắc bén vô song, trong tay một ngụm kim sắc trường đương, rằng có lấy một đầu núi nhỏ loại cao lớn tiềm thử, cái này tiềm thử toàn thân xích kim sắc, trên lưng một quả miếng cự đại bọc mũ, tản mát ra cường hoành pháp lực khí tức, hỏa nguyên tố ngưng tụ, phương viên vài dạm, đều bị này cổ nguyên tố pháp lực chấn áp thôi. Không khí ngưng trệ, cơ hồ nửa bước cũng khó rời đi. trừ lần đó ra, bốn phía từng khối trên sơn nham còn ẩn nút tất cả mấy mét cao tiểu thiềm thử, mỗi một đầu cũng đều khí tức cường hành, không kém gì trung gia hạ vị, khí tức tập trung, toàn bộ chấn áp tại thanh niên trên người. Hóa nguyên tố như hải đồng dạng tại bắt đầu khởi động, nhưng là thanh niên không có chút nào lùi bước, trong tay kim sắc trường thường chấn động, mạnh liệt đâm ra, thương thân vượt qua áp trong thiên địa, một đạo thương khí quán triệt hư không, xa kích xích kim thiềm thử. Ông, xích kim thiềm thử trên lưng bọc mù nguyên một đám nổ tung, từng khỏa xích kim sắc nguyên tố cầu kích ra, mỗi một khỏa nguyên tố cầu đều phát ra nhiệt độ cao, thiêu đốt không khí, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra khói đen vô số. Thanh niên trưởng thương gây xích mích, đập bay từng khoảng nguyên tố cầu, mũi thương xuyên thủng, ám sát hắn đầu, hắn xuyên toa vu hỏa nguyên tố trong hải dương, vạn pháp không dính, kim loại đen chiến ý cách trở hết thảy, chiến ý sông lên trời, tóc đen cuồng loạn ngày múa, giống xích kim thiểm thử giống to, giống như mãng như gào rít giận dữ, khổng lồ âm ba chấn động ra, mang tất cả cổ sơn, vô số núi đá lăn xuống, đất rung núi chuyển, vừa mới dị trạng, chính là chỗ này thiểm thử giống giận nguyên nhân, hào hung xuất sinh, cổ phong trong nội tâm dùng mình, cái này xích kim thiểm thử tuyệt đối không phải thiện bã, khí tức khổng lồ, vượt qua xa hắn có thể bằng thương. Thanh niên mũi thương ám sát tại hắn trên đầu, lại phát ra kim thiết vang lên chi âm, bị đánh bay ra ngoài. Cổ Phong chứng kiến, ở đằng kia xích kim tiềm từ đỉnh đầu, đột nhiên tế ra một khối thanh đồng mảnh nhỏ, cái này thanh đồng mảnh nhỏ chìm nổi, trên mặt tú tích lõa lổ lại toát ra một cổ kinh người ba động. Cùng một thời gian, Cổ Phong cảm thấy trong cơ thể một hồi ba động, 40 điều mau mảnh mạch máu chung, này từng sợi thanh đồng máu tựa hồ cảm ứng được cái gì, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, phảng phất hồng thủy chút xuống, không thể đình chỉ. Tại sinh ra thanh đồng máu thời gian dài như vậy đến nay, Cổ Phong còn chưa bao giờ nhìn thấy thanh đồng máu như vậy dị động có thể thấy được này thanh đồng mảnh nhỏ tất nhiên thập phần chất quý cùng thanh đồng máu có chỗ liên quan quy một chương 67, mảnh nhỏ ai ầm ầm thanh niên kim sắc trường thương như một cái nội long đâm vào không khí không khí cùng xích kim thiểm thử liên tục giao thủ xích kim thiểm thử như một cái cự đại hỏa nguyên tố thể rực rực nguyên tố hỏa diễm thiêu đốt không khí hắc vụ tràn ngập dần dần tràn đầy cả cái sân gốc không tốt thanh niên biến sắc kim sắc trường thương mạnh bắt ngang ở trước ngực một đoàn cự đại xích kim nguyên tố bắn ra khi hắn trước ngực muốn nổ tung lên vâng. thanh niên ngược lại bắn đi ra xọt xuyên qua một chỗ cơ thể khẳm nhập trong đó mấy mét sâu giống, xích kim thiềm thử giống giận, theo tầng tầng hắc hát vụ trung truyền đến ra, hắc hát vụ quần cuộn càng thêm kịch liệt, rất nhiều trên sân nam, tất cả loại nhỏ xích kim thiềm thử triển khai công kích, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, từng đoàn từng đoàn hỏa nguyên tố bắn ra rơi vào nhân hình nỏ hố trung, liên tục nổ mạnh, sơn thể chấn động, đá vụn vẩy ra, trong lúc nhất thời xem không thanh hư thực, chính là hiện tại, cổ phong trong mắt thần quang bùng lên, thanh đồng vầng sáng tại trong đôi mắt lưu chuyển, hắn một bước bước ra, cả người lập biến mất, sau một khắc, nồng đậm hắc vũ một đạo nặng nghề long ngầm tiếng vang lên, ngang, thanh đồng thế giới không vô căn cứ tại cổ phong trong hai mắt này xích kim tiềm thử không chỗ nào che dấu ẩn trốn hắc kim thiết côn hiện ra ô quang bị hắn nô lên cao đâm ra thiết côn phá không lại sinh ra tiếng long âm tại 40 đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng ra trì hạ cái này hắc kim thiết côn như một đạo hắc điện sọt xuyên qua trong nháy mắt sẽ không nhập này xích kim tiềm thử một đoàn lùn trong bọc phấp hắc kim thiết côn đơn giản sọt xuyên qua theo này xích kim tiềm thử bụng xuyên qua chui vào đại trong đất sau đó cái này xích kim tiềm thử tiểu giết gào giống dợ nhưng là ở đẳng kia xuyên thủng bọc mủ trong nhưng lại sinh ra đủ mạnh thông qua thanh đồng máu cổ phong triển khai thanh đồng thế giới sớm đã thấy rõ cái này xích kim thiểm thử trên lưng từng khỏa bọc ngủ chung tích chứa rộng lượng gần như trạng thái dịch hỏa nguyên tố chỉ cần có cái gì chủng lực lượng dút vào sẽ sinh ra nổ. mạnh sinh ra cự đại phá hư hiện tại quả nhiên nổ tung này xích kim thiểm thử lập tức bị tạc thành trọng thương thanh đồng mảnh nhỏ cổ phong thân hình lại lói lên tụi rơi xuống này xích kim thiểm thử đỉnh đầu thân thủ một chảo này lòng bài tay lớn nhỏ thanh đồng mảnh nhỏ đang ở đó thanh đồng mảnh nhỏ vào tay trong nấy mắt một cổ phong vũ lực lượng tinh thần tụi xuyên tấu qua cái này mảnh nhỏ hướng phía hắn thức hải anh giết qua chui vào mi tâm của hắn huyễn thần đỉnh thanh đồng máu cho ta chân áp cổ phong trong nội tâm giống to, 40 điều bao mảnh mạch máu, sợi sợi từng sợi thanh đồng máu chui vào trong thức hải, cùng lực lượng tinh thần hợp nhất, lại hóa thành một pho tượng cổ lao thần phận. Đây là quang minh kim cương phật pháp tướng, quang minh kim cương phật. Không biết người thời không thế giới cổ lao thần linh, một pho tượng chiến phận, tại mi tâm của hắn ở giữa, còn có một phương mắt dọc, Giờ phút này đột nhiên mở ra, một đạo hiện ra màu xanh nhạt hủy diệt thần quang tiêu kích, bắn ra, đem này phá vỡ mà vào thất hải lực lượng tinh thần thoáng cái xuyên hùng, vô hình ngọn lửa màu xanh dọc theo vẻ này lực lượng tinh thần một đường đốt cháy, biến mất tại cổ phong trong thức hải. Giống, rồi sau đó. Chợt nghe nghe thấy này xích kim tiềm thử kêu thảm, một cổ khủng lồ sinh cơ dần dần giật cắt, bốn phía liên tiếp tiếng kêu thảm đồng thời vang lên, một ngụm kim sắc trường thương quét ngang hư không, Hắc vụ dần dần tức, này tất cả loại nhỏ xích kim tiềm thử đều bị đứng ngủ, hóa thành hai nửa, huyết thủy vàng khắp nơi, hiển lộ ra thanh niên kia hình thể, tốc đen lực qua hơi có chút mất trật tự, lại hào phát vô thường Hắn chứng kiến cổ phòng, mắt lộ ra mấy phần dị sắc, cùng một thời gian, hai người thân phận lệnh bài đều hơi hơi chấn động. Ngươi là nội phủ đệ tử? Thanh niên tối mở miệng trước, hảo thủ đoạn, rõ ràng có thể khám phá vô căn cứ, chém giết này đầu xích kim thần thoại tiềm. Cổ phong cười khẽ không có cảm ứng được sát ý nói sư huynh ngươi cũng là ra tay bất phàm tàn sát những này cấp hai ma thú như nghĩ nếu không phải là sư huynh ngươi liên lụy chú ý ta cũng không thể đã thủ thanh niên thật sâu liếc hắn một cái nói tại hạ sở vân phong không biết sư đệ ngươi là tại hạ cổ phong ngày gần đây vừa mới tấn chức nội phủ đệ tử về những này cổ phong cũng không có dấu diếm ngươi chính là cổ phong sở vân phong trong mắt hiện lên một vòng dị sắc sau đó nói này đầu xích kim thần hỏa thiểm ma hạch tại ta hữu dụng ta xem ngươi không phải pháp sĩ như vậy ta dùng này cái yêu hạch cùng ngươi trao đổi sở vân phong trưởng một phen một quả quyền đầu lớn nhỏ phát ra rừng rực thần quang yêu hạch tiêu ra hiện trong tay trong nay mắt cổ phong tiệu cảm nhận được một cổ cường hành đấu khí ba động đây tuyệt đối không phải bình thường yêu hạch siêu việt trung gia trung vị cảnh giới này cái là ta đã từng đánh chết một đầu trung gia thượng vị yêu thú bích hỏa yêu mãng yêu hạch cái này xích kim thần hỏa thiềm là trung giai thượng vị ma thú như vậy trao đổi cổ sư đệ ngươi cũng sẽ không lỗ là không biết cổ sư đệ ý của ngươi như thế nào sở sư minh nói như thế cổ phong tự nhiên giúp người hoàn thành vọng yêu hạch vào tay sở vân phong lấy ma hạch hướng phía cổ phong ôm quyền thi lễ cổ sư đệ sau này còn gặp lại Hắn kích bắn đi ra, ngay lập tức vài dặm, có tiếng âm xa xa chuyển đến, cổ sư đệ, chú ý thiên lôi phái lang động. Lang động. Cổ phong hơi sững sở, sau đó mắt lộ ra một vòng màu sắc trăng nhã, hắn biết được, đây hết thể đều là làm nguyên nhi nữ nhân này trong đó quấy phá, bất quá hiện tại không có cơ hội, nếu là lần sau lại giao thủ, hắn sẽ không lại niệm cái gì đồng học tình, nàng này hành vi, đã vượt ra khỏi hắn điểm mấu chốt. Đợi cho sở vân phong rời đi, cổ phong từ trong lòng móc ra một khối thanh đồng mảnh nhỏ, cái này thanh đồng nhỏ đủ là vừa vận này xích kim thần hỏa thiểm tế ra dùng để ngăn cản Sở Vân Phong nhất thương bảo vận, giờ phút này tại Cổ Phong xem ra, cái này thanh đồng mảnh nhỏ màu xanh đồng lo lộ. tuy nhiên chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, bình thường cực kỳ, nhưng lại thập phần trầm trọng, không thua ngàn cân, như vậy một khối thanh đồng, nhiều nhất bất quá thật cân, ngày nay lại trọng đạn. Ngàn cân, Cổ Phong liếm thử quán chú đấu khí, rõ ràng như trường kính hấp thụ bình thường, vừa đi không trở về, cái này thanh đồng mảnh nhỏ thật giống như một cá hấp động thật lớn, căn bản không thể thỏa mãn, chỉ là chấn động ra điểm điểm thanh huy, lại lần nữa giật đạc. Tâm niệm vừa động, Cổ Phong rút ra mao mảnh mạch máu chung một đám thanh đồng máu quán chú trong đó, ông trong sát na cái này thanh đồng mảnh nhỏ huyền phù mà dậy, phản phất có đồ vật gì đó xuống lại, một cổ không giống nhân gian khí tức bay lên, khí này tức che cựu thiên thập địa, có một loại quét ngang bát hoang lục hợp bảng đại khí thế lao ra, đồng thời bỏ ra nhàn nhạt thanh huy, đem cổ phong bao phủ trong đó. Cùng một thời gian, cổ Thái quốc, cổ Kinh quốc, cổ Dương quốc, Tam quốc hoàng gia học phủ hạch tâm khu vực, không biết tên không gian, có tiếng âm hưởng lên, tinh đường đoạn tuyệt còn có vương giả hàng lâm sao, hoang thú bình nguyên, thú thần quốc gia, một tòa cao ngàn trượng sơn, đỉnh trên đỉnh, một đạo gián mua thân ảnh khuynh chân mà ngồi. Tại tứ chi của hắn phía trên có một cái thanh đồng xiềng xích chói buộc, xiềng xích xâm nhập sơn trong cơ thể, tú tích lo lổ. Đột nhiên trong lúc đó cái này dàn mua thân ảnh ngẩng đầu lên, một cổ quân lâm thiên hạ đắc ý chí bay lên, vòng trời phía trên lập tức phong vân biến sắc, cả tòa núi cao đều chấn động lên, bốn điều thanh đồng xiềng xích len ken rung động, tách ra đạo đạo vòng bảo vệ màu xanh. Lá, có người nghịch thiên thành đạo sao? Hoàn cảnh như vậy còn có thể thành đạo? Không có khả năng, là tinh đường một lần nữa mở ra, vương giả trời dáng, còn là có người tìm được một chút cũng không có thiếu vương minh. Ma hùng lĩnh cấm địa, cổ phong trong nội tâm chấn động, như vậy uy nghiêm khí thế. Hắn văn sở vị văn, sau đó, một đám so với trước càng thêm tinh thuần thanh đồng máu bị thanh đồng mảnh nhỏ nổ ra, hắn thu nạp nhập vào cơ thể, 40 điều mao mảnh mạch máu đồng thời sôi trào lên, thứ 41 điều mao mảnh mạch máu bích len ken rung động, rốt cục sọ xuyên qua ra, một cổ tân sinh lực lượng sống lại, thứ 41 đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng thức tỉnh. Trung vị chi cảnh, tân chức. Cổ Phong chìm quát một tiếng, đấu khí lôi cuốn, này miếng bích hỏa yêu mãng thượng vị yêu hạch lập tức bị luyện hóa, khổng lồ lực lượng quán chú khí hải, trong nháy mắt đánh vỡ gông cùm xiển xiếp, nguyên bản cổ Phong tiểu đứng ở trung giai hạ vị điện phòng, hiện tại tiểu tân chức trung vị chi cảnh. Thoáng cái, liên tục 9 điều mau mảnh mạch máu bị xỏ xuyên, cổ phong sau lưng hư không mà mẹo, chọn vẹn 50 đầu viễn của bạch hổ cất bức ra, hắn dưới chân, cổ sơn đều rung động, có chút không. Chịu nổi cổ lực lượng này, bắt đầu sụt xuống. Nhưng là hiện tại, cổ phong lại không cố được nhiều như vậy, hắn lăng không khoanh chân ngồi xuống, lần nữa gia tăng 10 đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng, thanh đồng máu tựa hồ phá tan nào đó giới hạn, này nguyên bản dựng dục máu mỗ thay, thoáng cái ngưng tụ, hóa thành một quả trong suốt sáng long lanh, mỹ lệ vô phương thanh đồng máu, đây là một tích thanh đồng huyết, cổ phong đã thông trọn vẹn điều mau mảnh, mảnh máu, rốt cục đạn sinh ra. Quy một chương 68 sinh mệnh từ địa, này cái thanh đồng huyết, trong suốt không tì vết, như một khối bảo ngọc, tản mát ra một cổ thần vi khó lường khí tức. Khí này tức tôn quý, bá đạo, phảng phất có thể lệnh cửu thiên thập địa bái phụ. Một đám làm cho người kinh hãi khí cơ từ phía trên truyền lên ra. Khí này cơ, cùng này thanh đồng mảnh nhỏ cực kỳ tương tự, lại lại tựa hồ có chút bất động. Cổ phong chú ý dẫn động cái này tích thanh đồng huyết, co hồ không bị khống chế của hắn, này cái thanh đồng huyết hướng phía hưu trưởng của hắn ngón trỏ hội tụ quá khứ. Khi hắn chấn động dưới ánh mắt, chỉ thấy hắn ngón trỏ đầu ngón tay gần nửa cái đầu ngón tay hóa thành một loại màu đồng xanh. Cái này màu đồng xanh thập phần trầm trọng, hiện ra kim loại sáng bóng, một cổ không hiểu to lớn khí cơ trong đó lưu chuyển. Tâm niệm vừa động, Cổ Phong ngón trỏ lăng không điểm ra, không có nửa điểm kết cấu, hướng phía phương xa vài dặm một khối cự nham đè xuống. Phụp. Vô thanh vô tức, này cự nham bị trong nháy mắt xuyên thủng, cổ phong kích bắn xuyên qua, thân thủ động chạm này mấy vạn cân cự nham, thoáng cái tan thành mây khói, triệt để từ nơi này cả thế gian xóa đi. Đây là như thế nào một loại lực lượng, làm hắn sợ hãi, cảm thấy rung động, một loại thuần túy thân thể chi lực, có thể ở trên hư không trở lại, vô kiên bất tồi, cái này chỉ là gần nửa cái đầu ngón tay, nếu là ngay ngắn ngón trỏ thậm chí cả bàn tay, rốt cuộc có được như thế nào sức mạnh to lớn. Sau một khắc, Tử Quang kiếm ra hiện tại tay trái, ngâm kẻ nào, theo thanh đồng giọt máu sinh ra, hắn càng tần dị, sắp tiến hóa, tiến quân thượng phẩm chi cảnh. Thương. Cổ Phong một kiếm chém xuống, kiếm phong đánh đầu ngón tay, rõ ràng phát ra kim thiết vang lên chi âm, Tử Quang kiếm dĩ dĩ, cổ phong tay trái rung mạnh, hổ khẩu cơ hồ giạn nước. Không thể tin được, cổ phong cũng không vận dụng toàn lực, nếu là toàn lực ứng phó, Tử Quang kiếm sợ là đã một phân thành hai. Đây là La Hán quyền chỉ dẫn tu hành đường, đã thông 50 điều mao mạnh máu. Ta ra đời đệ nhất mai thanh đồng huyết, sau này theo tu vi tình tiến, ta còn hội đả thông càng nhiều làm mao mạnh mạch máu, sinh ra càng nhiều miếng thanh đồng huyết, thẳng đến có một ngày, thanh đồng huyết trải rộng toàn thân của ta, thế gian này ai có thể địch? Đột nhiên, cổ phong cũng là biến sắc, nói, về la hán quyền tu hành, ta tuyệt đối không thể để lộ ra đi, 10 vạn 8.000 mao mạnh mạch máu tiến hóa đường, một khi bạo lộ, tương thị khuynh thiên đại họa, La nguyên nhi, ngươi tuy nhiên tâm cơ ngoan độc, nhưng là không phải không thừa nhận, ánh mắt của ngươi rất chuẩn, nhưng là cổ phong kỳ ngộ như thế nào lại là ngươi có thể chính thức minh bạch? Ngươi muốn lưu được kỳ nộ của ta, ta liền triệt để đoạn tuyệt tính mạng của ngươi sau đó, cổ phong dùng thanh đồng đầu ngón tay đụng chạm này thanh đồng mảnh nhỏ, cả mảnh nhỏ chìm nổi hư không, có vẻ càng thần dị. trong đó lực lượng tựa hồ thức tỉnh bình thường, có một cổ dị động chỉ hướng vài cái phương hướng, trong đó một cổ ở này ma hùng lĩnh cấm địa ở chỗ sâu trong, mặt khác vài cổ thì tại vài cái phương hướng bất động, có dị động rất máy liệt, có là quy tắc thập phần mơ hồ, tựa hồ bị cách trở liên lạc, chỉ có một loại tối tăm gian cảm ứng. thanh đồng mảnh nhỏ cũng không hoàn chỉnh, hiện tại cổ phong chỉ có thể dùng thanh đồng huyết thúc dục hắn tiến hành phòng ngự, nếu là muốn thúc dục hắn tiến hành công phạt, nếu không cần càng nhiều là mảnh nhỏ, cũng cần quán chú càng nhiều là thanh đồng huyết. Hắn hôm nay còn làm không được. Cha ngươi yên tâm, ta cổ Chân nhất định sẽ quật khởi, từ nay về sau phồn vinh hương thịnh, chờ ta bước vào tuyệt thế ngày nào đó. Hiện tại, Cổ Phong tấn chức trung giai trung vị chi cảnh, từ nay về sau đứng ở trung giai thứ hai tiểu trên bậc thang, theo tu vi từ từ tiến tiến, ngày này sẽ không còn xa xôi. Mà Cổ Phong tu hành, đến hiện tại có ba cái tâm nguyện, người thứ nhất, đánh bại tần Lãng, hủy bỏ hắn tu vi, dùng hết ngày đó tuyệt mệnh chuyện lục nhã, thứ hai, chính là trấn hương cổ chăn, trở thành cổ thái quốc đệ nhất cao đẳng học phủ, cuối cùng một cái, hay là tại tất cả nguyện vọng hoàn thành sau, tìm tiền nhân cường giả, đi đến trí cường đường. Sau này bước trên con đường tương giả, thân nhân thọ nguyên không nhiều, là một loại BI, ai, ta muốn siêu tập linh dược, diên thọ bảo đan, chấm dứt sau này sinh ly tử biệt nỗi khổ, hoặc là có pháp có thể cho mẫu thân tu hành, thướng tiên đoạn mệnh. Cổ phong chấm tư, phụ thân có thể sáng chế thượng thừa luyện thể quyền pháp, chính là do ở tài nguyên thiếu, cho nên tu hành ngày trì hoãn, sau này chỉ cần tài nguyên sung túc, tất nhiên có thể hậu thích bắt phát, dũng manh tinh tiến, chỉ có mẫu thân, phàm nhân thân thể, không thích hợp tu hành, nếu là sau trăm tuổi, tất nhiên có một hồi đại thống. Sau này tu hành, những này ta cần phải chú ý. Sau đó Cổ phong thu hồi thanh đồng huyết tiếp tục xâm nhập. Hôm nay hắn tấn chức trung gia trung vị chi cảnh, lực lượng tăng nhiều, càng có thanh đồng huyết trong người, bình thường trung gia thượng vị cường giả, hắn căn bản không sợ, muốn nếm thử tìm kiếm thứ hai miếng thanh đồng mảnh nhỏ, xử chi hai hai hợp nhất, đền đủ không đủ. Học phủ cuối năm thí luyện đại bỉ, mặc dù không có hoàng bảng lớp người già nhân vật gia nhập, nhưng là trẻ tuổi, cũng chưa hẳn không có cao thủ. Cổ phong mục tiêu không chỉ là đạt được một cái thành tích tốt, trở thành con đường thành gia thượng, tuyệt đối không thể có bất kỳ thỏa mãn, chỉ có đi ngược chiều trên xuống mới có thể có một đường sinh cơ. Cấm địa rất là yên tĩnh, xâm nhập trăm dặm sau. Yêu sát ma khí càng thêm đặc hơn, tầm thường phạm nhân đi vào, trong nháy mắt muốn yêu ma hóa, mất đi lý trí, an tươi nuốt sống, như dã thú loại đả thương người. Cổ Phong có chút sợ hãi, cấm địa càng sâu, càng cảm thấy không lường được, cũng không thấy được linh dược, chỉ là ngẫu nhiên chứng kiến một ít thi cốt, cũng đã mục không biết quá khứ trôi qua dài hơn Tuế Nguyệt, một cổ âm trầm khí cơ tại tràn ngập. Trong lúc này cổ một không có lục sắc, cây diệp lão đẳng đều là nước sơn đen như mực, rất là điều xấu. Cổ Phong trên người chiến y ngưng tụ thanh đồng mảnh nhỏ huyền phù đỉnh đầu, để phòng bất chắc. Hiu. Đột nhiên một đạo ô quang hiện lên, thanh đồng mảnh nhỏ hiện lên một tầng thanh huy đem thăng cái bán bay không biết tung tích từ đầu đến cuối cổ phong đều không có nhìn rõ ràng thần hình ngược lại hít sâu một hơi cổ phong toàn thân lông mao dựng đứng nếu là không có thanh đồng mảnh nhỏ bảo vệ vừa mới hắn đã đầu thần châu khác biệt khó trách mỗi một năm đều có vô số chiến sĩ pháp sĩ vẫn lạc trong đó thật sự là hung hiểm khó lường cái này cấm địa trong, khắp nơi đều là sát khí cố nén lui bước tâm cổ phong hướng phía ở chỗ sâu trong hành tẩu né qua một ít tần nút cường đại yêu ma cuối cùng đi tới một cái sơn cốc trước sơn cốc này toàn thân màu đen có trăm dặm phương viên mỗi một khối nam thạch đều đen nhánh tỏa sáng tản mát ra một cổ không hiểu khí cơ giống như muốn thôn phệ tánh mạng con người, không dám chậm trễ. Thanh đồng mảnh nhỏ cảm ứng đến từ sơn cốc này ở chỗ sâu trong, cổ phong đỉnh đầu thanh đồng mảnh nhỏ dùng thanh đồng huyết thúc rụt, bỏ ra một mảnh thanh huy bảo vệ quân thân, bước vào trong đó. Cái gì? Trong ngay mắt cổ phong kinh hãi, hắn cảm thấy một thân đấu khí biến mất vô tung, trong cơ thể lại không có nửa điểm lực lượng, chỉ có năm mươi điều ma mảnh mạch máu trung, thanh đồng máu gian nan chảy xuôi, chỉ còn lại có thuần túy thân thể chi lực của ta sinh cơ tại biến mất, tánh mạng huyết khí quá mức hùng hồn, cổ phong có thể tin tưởng địa cảm giác mạng của mình trôi qua tại thanh đồng mảnh nhỏ bảo vệ hạ như trước chậm rãi mất đi có thể nghĩ nếu là không có hắn bảo vệ sợ là rất nhanh sẽ thọ nguyên hầu như không còn tóc trắng tóc trái đảo đây là một chỗ hung địa cổ phong muốn tiếp tục đi về phía trước rất nhanh tìm được khối thứ hai mảnh nhỏ rời khỏi sơn cốc theo sơn cốc ở chỗ sâu tròn không biết tên hắc ám khu vực đột nhiên thổi ra từng đạo màu đen đại phong cái này đại phong tuổi hồ theo địa phủ trung tuổi tới diệt hồn đoạt phách làm lòng người sinh chập chợt thanh đồng mảnh nhỏ thanh huy càng thêm đặc hơn chống đỡ hắc phong nhưng là như trước có một cổ đại lực truyền lại tiền đến cổ phong thân thể một nước cả người bay rớt ra ngoài rơi. rơi núi cốc sắc mặt khó coi cổ phong không nghĩ tới. Có thanh đồng mảnh nhỏ bảo vệ, hắn như trước không có thể thâm nhập vào đi, trong sơn cốc này có cổ quái, phản phất có cái gì đáng sợ gì đó, một loại đáng sợ lực lượng chất chứa trong đó. Xem ra là không vào được. Cổ Phong lắc đầu, cảnh giới của mình hay là không đủ, xem ra cái này cấm địa thanh đồng mảnh nhỏ, phải chờ tới hắn tấn chức đạt tới càng mạnh cảnh giới mới có thể lấy được, bây giờ còn nói chi còn sớm. Giới đi cái này phiến điểm xấu chi địa, Cổ Phong một đường lại gặp được rất nhiều dị vật tập sát, đều bị thanh đồng mảnh nhỏ ngăn trở, nếu không hắn có 10 cái mạng cũng chỉ có thể thân vẫn. Rốt cục, hắn đi ra cái này phiến đen kịt cổ địa, đi vào bình thường cấm địa khu vực thu hồi thanh đồng mảnh nhỏ, nhét vào mao mảnh mạch màu trong, Cổ Phong phát hiện, nguyên bản một giọt thanh đồng huyết, đoạn đường này xuống, chỉ còn lại có một nửa, hắn vận chuyển đầu khí, thiên tinh khí nhập vào cơ thể, tiêu hao thanh đồng máu chậm rãi khôi phục, nhưng là tốc độ không nhanh, không, có ngoại lực, không sai biệt lắm cần 3 ngày công phu mới có thể khôi phục. Cổ Phong trong nội tâm dùng mình, thanh đồng huyết rất thưa thớt, hắn không thể tùy ý tiêu xài, không đến sống chết trước mắt, hay là không sử dụng hảo, làm nội tình trấn áp bản thân. Quy 1 chương 69, Lược bản Sơn Hà. Đột nhiên trong lúc đó, Cổ Phong trong nội tâm vừa động, trong cơ thể thanh đồng máu dao động, cùng Sích Hoàng liên lạc như có như không giống như tùy thời khả năng đoạn tuyệt. Không tốt, sinh hoàng gặp nguy hiểm. Cụ phong thần sắp biến đổi, vận chuyển bát bộ cả tiền, đặt tới trung gia trung vị chi cảnh, hắn tốc độ lại tăng, vừa sải bước ra, chính là vài dặm xa, hướng phía một chỗ phương hướng kích bắn đi. Cấm địa trong hơn 10 dặm, một tòa đại bên hồ, 78 danh thanh niên nam nữ vây công trung ương, một đầu tiếp cận hai thước cao màu đỏ chim to không ngừng xung tới, tại hắn đỉnh đầu chỗ, vài luồng hùng hồn đấu khí lực lượng kết thành một cái lưới lớn, trong suốt sáng chói, không thể phá vỡ, đem hắn hết thảy công kích hóa giải, chấn áp xuống tới. Hắn bi ai không minh, trên người tiên huyết lâm lâm một nói vết thương thật lớn theo bụng nó kéo ra cơ hồ mở ngược bảy bụng tiểu tử kia quá đáng thương hắn cực lực vận chuyển thuần dương chỉ cửa này điều khiển là cổ phong truyền thụ cho hắn dùng không thể phá vỡ hế tử thi triển đi ra làm gì được tu vi chênh lệnh quá xa đấu khi lưới lớn chậm rãi trở thành lồng giam đem hắn giam cầm ở thanh la sư tỷ này đầu dị trùng thần điệu bắt được tại tám gã thanh niên nam nữ sau lưng còn có một nữ tử cô gái này một thân lam sắc thần quần não thanh tinh như bột, quỳnh tị như tuyết điểm đỏ môi đảo, toàn thân băng cơ ngọc cốt, đứng ở nơi đó cao không thể chạm tựa hồ thiên giới thần nữ hết thảy đều không để trong lòng Tám gã thanh niên nam nữ chung, vài tên nam tử xem ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ ái mộ, cái này Thanh La, chính là nội phụ trẻ tuổi kiêu sở nhân vật, năm nay vừa mãn 20, cũng đã đứng ở trung giai thứ 2 tiểu trên bậc thang, người mang Thanh La thủy tụ như vậy trung phẩm đỉnh tiêm võ học, chính là thế hệ trước hoàng bảng cường giả, cũng là đối hắn vui lòng thừa nhận, tính định hắn cuối năm thí luyện đại bỉ, tất nhiên có thể tiến vào 50 hàng ngũ. Như vậy tiên tri tiểu nữ, lại xuất thân danh môn, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hiện tại, cái này Thanh La hay tiến vào Ma Hùng lĩnh cấm địa lai lịch luyện, một đám tùy tùng vì nàng hộ nói, tại đây đại bên hồ động phải hiện hóa bản thể xích hoàng phán đoán có thể là viễn cổ trong năm hiếm thấy manh thú cũng không yêu ma tồn tại nếu là thu phụ sau này tất nhiên có chỗ trọng dụng thần phục ta hãy bỏ qua ngươi giờ phút này cái này thanh la đi thượng tiền lai con ngươi lạnh như băng chú thị lồng giam trung xích hoàng ta biết rõ ngươi linh trí bất phẳng nhưng là phải biết rằng ta và ngươi ở giữa thực lực sai biệt muốn hội xem xét thời thế ngươi bất quá đề giai cảnh giới đỉnh cao nếu là đi theo ta ta nhưng dùng giúp ngươi tấn trước rất nhanh đạt tới rất cao cảnh giới nếu là bằng không ngươi không có thứ hai con đường đi chỉ có chết nói đến đây cái này thanh la trên người sinh ra một cổ lớn lao uy nghiêm. Hoàn toàn thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nguyên bản vài tên sinh lòng ái mộ nội phủ đệ tử đều là toàn thân du lên, túi đầu, giống như thật là thấy được bầu trời thần nữ, không dám lại dùng nhục thể của mình phạm thai đến kinh nhẫn, chỉ còn lại có thuần túy kính sợ. Sinh hoàng đầu nhất lên, căn bản không túi đầu, tùy ý huyết lưu như rót cũng tuyệt không thần phục. Vô liêm sỉ. thanh la sư tỷ muốn thu ngươi làm chiến sủng là để mắt ngươi, ngươi biết không? Thanh la sư tỷ thiền tư bất phạm, sau này trở thành tuyệt đỉnh, tiến quân tuyệt thế đều không là không thể nào, ngươi có thể đi theo nàng là phúc khí của ngươi, rõ ràng như vậy không biết tốt xấu. Xem ra cần cho ngươi nếm chút khổ sở, bằng không thật sự không biết cái gì gọi là chim khôn biết chọn cây mà đâu. Nhất danh thanh niên hừ lạnh một tiếng, trong tay một cây thanh sắc trưởng tiên tiểu hướng phía đấu khí trong lao tù rơi xuống, nhưng là trong một sát na, một đạo sáng chói tia ánh sáng trắng hiện lên, vô luận là này đấu khí lồng giam hay là này thanh sắc trưởng tiên đều phấn vỡ đi ra, mà này cầm trong tay thanh sắc trưởng tiên thanh niên, cũng tiêu thảm một tiếng, cả người bay rất ra ngoài, nô lên cao độ mạnh, hóa thành một đoàn bột máu. Các ngươi thật to gan. Cổ Phong thân hình hiện hóa đi ra, tiểu tử kia thấp giọng nước nở nghẹn nào, tựa hồ là một cái đã bị khi dễ hại tử, tại cùng cha mẹ cáo trạng. Chứng kiến xích hoàng vết thương trên người, cổ phong giận không kiểm được, hắn lấy ra một khối trăm năm linh chi, chấn vỡ thuốc pha chế sát thủy, rơi tại tiểu tử kia trên vết thương, lệnh hắn chậm rãi khép lại, đồng thời xoay đầu lại, nhìn về phía Thanh La tám người. Các ngươi thật lớn cậu đảm, rõ ràng cảm thương hại đệ tử của ta. Đệ tử của ngươi? Nhất danh thanh niên cười lạnh, trong mắt sát ý bắn tung tóe, ta cảm ứng được thân phận lệnh bài sao động, xem ra ngươi cũng là ta hoàng gia học phủ nội phủ đệ tử, ngươi có biết hay không, ngươi phạm vào ngập trời tội lớn, đánh chết nội phủ đệ tử, tôi không thể tha. Cái gì đệ tử của ngươi? Thu manh thú làm đệ tử? Ta xem ngươi cũng không phải là cái gì người tốt, nhanh chóng thúc thủ chịu chói, bằng không đợi đến chúng ta bắt giữ ngươi, sẽ không có thư thái như vậy, muốn ngươi sống công bằng chết. Quỳ xuống. Dâng lên ngươi chiến sủng. Vài tên nội phủ đệ tử đồng thời hét lớn, đều là trẻ tuổi, 20 tuổi gì đó, nguyên một đám mới ra đời, đều là không sợ trời không sợ đất. Đáng tiếc, bọn họ gặp cổ phòng, hiện tại cổ phòng tuyệt đối không là bọn hắn có thể so sánh với, hơn nữa đã động sát tâm, nếu không vừa rồi sẽ hạ thủ lưu tình, ngày nay đã ra tay, nhất định trảm thảo trừ căn. Tốt lắm, cái gì cũng không nhiều nói, ta tông các ngươi ra đi. Cổ Phong con ngươi lạnh như băng, bắt đầu về phía trước tới gần. Hắn nhìn về phía phương xa vài giảm ngoại một tòa mấy chục thước cao núi nhỏ. Trong lúc đó đấu khí tuôn ra, đại thủ một chảo. Này núi nhỏ trung quanh, đại địa ra nước, rất nhiều cây cối đều bị nổ tận gốc. Này núi nhỏ rõ ràng là không nhiệt lên. Theo cổ Phong đắc ý chí chỉ dẫn, hướng phía thanh la tám người trấn áp xuống tới. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Rõ ràng có thể lực bản sơn hà. Không có khả năng, ngươi chỉ là trung gia trung vị, tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Tất cả mọi người kinh hãi, vòng trời đã âm tối xuống, bình phong áp mặt, không khí bị áp súc, ngoại trừ này thanh la bên ngoài tất cả mọi người gian nan di động, khó có thể thoát khỏi trói buộc. Thanh La sư tỷ, cứu chúng ta! Sư tỷ, cứu chúng ta a! lập tức, có vài tên nữ đệ tử tiểu lớn tiếng kêu cứu. chúng ta cũng là vì ngài mới ra tay đổi bắt này đầu manh thú. các ngươi yên tâm. nay Thanh La gật đầu, đột nhiên quát tay, đầu khí lực lượng tách ra, một môn huyền bí võ học tiểu bày ra, phảng phất có ngàn vạn vần tay háo huy động, nước chảy bèo trôi, lại giống như có một phương ngân hà nổ tung, mạnh liệt ba đảo bành kích, rơi vào này trên núi nhỏ, đem cái nổ nát ấy, đá vụn kích sạng, không khí, đem quanh vài dặm cổ lâm bụi cỏ toàn bộ phá hủy. Thuần dương tứ phẩm, kim dương phổ chiếu, cổ phong non trỏ gật liễu liễu, tứ phẩm thuần dương chỉ tách ra, cái này điều kiện võ học đạt tới tứ phẩm chi cảnh, tụ tại trên bầu trời ngưng tụ thành một vòng lũ bạch sắc đại nhật, cái này đại nhật sáng chói rực rực, thật sự giống như có một vòng mặt trời rơi rụng xuống tới, không khí vẩn mèo, thiếu đốt, vỡ tan, trở thành chân không thế giới. Sau đó mạnh hạ nổi lên chỉ mang bạo vũ, ngàn vạn chỉ khí kích sạc, như cuồn phong mưa rào, đánh chết thanh la, thanh la thủy tụ, còn chỉ nu. Đột nhiên trong lúc đó, này thanh la đấu khí mạnh nổ tung, trở thành thiên ti và lũ, mỗi một sợi đấu khí đều so với tản tia trong suốt, nu hòa phiêu miểu. Xuyên qua vô cùng chỉ khí, có lên này thiên không đại nhật, đem chăm chú bao vây, muốn chặn cổ phong lực lượng, bắt đầu luyện hóa. Ngươi cũng quá coi thường ta, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, như vậy tiểu đi chết đi. Cổ phong chìm quát một tiếng, này không trung đại nhật đột nhiên nhóm lên rừng rực thần diễm, cái này thần diễm có chút hiện thành, chất chứa một cổ thần thánh hơi thở tức, giống như thiên giới thần hỏa, này quấn quanh vô số đấu khí tạm đi, toàn bộ tan thành mây khói, biến mất hầu như không còn. Cái gì? Này thanh la trong mắt rốt cục lộ ra vẻ kinh hãi, ngàn vạn chỉ khí tại bên người nổ mạnh, trên người nàng lam sắc chiến ý phát ra một đám bảo huy, ngăn cản công kích nhưng là mặt khác bảy tên nội phụ đệ tử lại là không có may mắn như vậy thiên sang bách cổng bị đánh thành cái sàng sau một khắc cổ phong thân hình nổi lên tựa ra hiện tại nàng này trước mặt một bà năm hăng cổ đem sinh sinh nhắc tới ngươi không thể giết ta ta là cổ thái quốc tứ đại gia tộc một trong thanh gia tam công chúa ngươi giết ta ta thanh gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi cổ phong cười lạnh ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ngốc sao không giết ngươi ngươi thanh gia đồng dạng sẽ không bỏ qua ta ta nhưng dùng cảm ứng được sát cơ của ngươi ngươi nhất định suy nghĩ tạm thời lừa dối vượt qua kiểm tra sau đó trở về tự báo cáo gia tộc làm cho gia tộc cao thủ gia ngựa đem ta âm thầm đánh chết. Thanh La hai mắt trợn to, xinh đẹp tuyệt trần trên mặt hiện lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi rốt cuộc còn có phải là người hay không? Rõ ràng có thể cảm giác suy nghĩ của ta vượt chuyện. Ta nhận thất bại, ta cam đoan từ nay về sau tuyệt đối sẽ không trả thù ngươi, ngươi nói, rốt cuộc như thế nào mới có thể buông tha ta? Quy một chương 70, Cổ Đồng Phong Vân. Bỏ qua ngươi." Cổ Phong cười lạnh, cũng có thể chủ động buông ra tinh thần của ngươi ý chí, để cho ta nhập chủ, lưu lại là ấn. Cái gì? Thanh La cơ hồ nổi trận lôi đình, hai mắt đều muốn phun ra lửa, ngươi đây là muốn khống chế ta, buông ra tinh thần ý chí. Ta đây từ nay về sau chẳng phải là một điểm tự do đều không có, cái gì đều bị quản chế ngươi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, không đáp ứng, vậy ngươi phải đi tử. Cổ Phong lòng bàn tay đấu khí phun ra nuốt vào, Thanh La chỉ cảm thấy đến toàn thân lạnh như băng, có một loại sinh cơ trôi qua cảm giác, nàng cảm nhận được tử vong khí tức, giờ khắc này nàng rốt cục bất chấp nhiều như vậy, lựa chọn thần phục Ta đáp ứng, ta đáp ứng ngươi. Hảo, vung ra tinh thần ý chí. Thanh La cắn răng, vung ra tinh thần của mình, mi tâm một điểm vô hình ba động tản ra, lập tức Cổ Phong tâm niệm vừa động một đạo hưu hình tinh thần ý chí dùng từ quang liệt thần kiếm kiếm thứ hai thủ pháp đánh vào cái này thanh la thần đỉnh thất hải trong đó lưu lại hẳn giống trong một sát na cổ phong giống như thấy được vô số trí nhớ tại trước mắt lưu chuyển trước mặt nữ tử này hết thảy bí mật đều tiến nhập trong đầu của hắn thậm chí hắn thấy được một cái tiểu cô nương, có một ngày tiểu trong quần trốn trong thư phòng cả ngày đều không có đi ra cổ phong mục quan có chút cổ quái thanh la tại ánh mắt của hắn hạ lập tức đã nhận ra hết thảy không chính xác không chính xác dình trí nhớ của ta nàng cơ hồ tức nổ phổi những kia trí nhớ ở chỗ sâu trong gì đó đều là nàng ẩn sâu bí mật, ngày nay bị cổ phong toàn bộ biết được, nàng trong chốc lát xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể đem trước mặt cái này, không tính nam nhân thiếu niên đập thành thịt vụn. Cổ phong không để ý tới nàng, mang theo six hoàng rời đi. Tiểu tử kia khôi phục cực nhanh, miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, hiện tại thu nhỏ lại chui vào vá và tháo của hắn trung tĩnh dưỡng. Nhìn xem cổ phong bóng lưng rời đi, thanh la mù quang có chút phức tạp, cuối cùng nhất hướng phía một mặt phương hướng rời đi. 3 tháng thời gian, cổ phong tiểu tại vùng cấm trăm dặm trong phạm vi lịch lãm, hắn thu liêm khí tức, tránh né qua một ít cực kỳ cường đại tồn tại, cùng một ít trung gia yêu ma giáo thủ, sinh tử chém giết, thu hoạch yêu hoạch hắn hiện tại chiến lược tuyệt không phải mặt ngoài nhìn về phía trên đơn giản như vậy chính là không sử dụng thanh đông huyết cũng đủ để cùng bình thường trung giai thượng vị yêu ma chống lại ngày nay cổ phong khuynh chân ngồi ở cấm địa một tòa cô trên đỉnh âm phong độ hào hắn không chút sức mệt toàn thân đấu khí vận chuyển trường giang đại hạ bình thường đấu khí tại khí hải trong dĩ đạo dần dần muốn tràn ngập khí hải đặt tới trung giai trung vị đền phong chiến sĩ tu hành đầu tiên là luyện quyền diên thể thẳng đến khí lực nặng cân diễn hóa sinh ra đấu khí bước vào đê giai chi cảnh cửu phương đấu khiếu làm người thể liền thông thiên tinh khí trở ngại đem cái này chín đại khiếu huyệt từng cái đả thông trên để núi liền chính là bước vào trung giai chi cảnh đến tận đây có thể ngưng khí thành giáp hóa khí thành binh tầng trời thấp lướt đi rút đao đoạn thủy không nói chơi hiện tại cổ phong tiểu đang ở trung giai thứ hai tiểu trên bậc thang ba tháng này hắn dần dần quen thuộc cùng cố tự thân cảnh giới đối với một thân lực lượng khống chế thu phát tại tâm chỉ cần tiếp tục cũng đủ đấu khí là có thể đánh sâu vào cuối cùng một cái tiểu bậc thang trung giai thượng vị trung giai thượng vị cùng hạ vị trung vị bất động chính là trung giai cuối cùng một cái tiểu cảnh giới rồi sau đó chính là cao giai chi cảnh cao giai chi cảnh cần ngưng tụ đấu tâm ngưng tụ đấu tâm điều kiện tiên quyết là đem đấu khí hóa lỏng Đấu khí hóa lòng phải cần lực lượng hạng khổng lồ, đây cũng là rất nhiều trung giai thượng vị cường giả chậm chạp không có thể đột phá nguyên nhân, quá tiêu hao thời đại, không có kỳ ngộ, 10 năm 8 năm đều chưa hẳn có thể có được cũng đủ nội Tình Cổ Phong mở hai mắt ra, mắt lộ ra mấy phần ngượng nghịu, đấu khí của ta quá hùng hậu, hiện tại tiểu có được 50 đầu viễn của Bạch Hổ chi lực, một khi tấn trước thượng vị, muốn tích lũy cũng đủ trạng thái dịch đấu khí, tuyệt đối là người thường thập bội cũng không dừng lại, nói cách khác, không có kỳ ngộ lời nói, trăm năm công phu ta cũng không thể tấn trước. Nhưng là lập tức, Cổ Phong tiểu vứt lại những này ý niệm trong đầu, hiện tại suy nghĩ những này cũng nói qua còn sớm đây không phải hắn hiện tại cần đối mặt gì đó. Hôm nay ba tháng đã qua, cuối năm thí luyện đại bị sắp kéo ra mở màn, hắn phải đi về. Ông. Cổ Phong đứng dậy dám trận tại chỗ, một bước phóng ra, chính là vài dặm xa, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, siêu việt thanh âm, cắt không khí, sau lưng lưu lại một phiến âm bạo, nhưng là chính bản thân hắn lại nghe không được, bởi vì thanh âm đuổi không kịp hắn, không cách nào tiến vào trong thai của hắn. Rất nhanh, hắn tiểu ra ma hùng lĩnh, tại một cái bờ suối chạy dừng lại, hắn nhìn xa cổ đồng thành phương hướng, trong lúc bất tri bất giác, hắn đã rời nhà nửa năm, trở lại đi xem. Hắn một nhảy dựng lên. Hư không qua sông, bắt bộ cản thiên bước thứ hai vận chuyển tới cực hạn, không ngừng lập lòe, thường nhân đang ở trung giai thứ 2 tiểu trên mặt thang, nhiều nhất một hơi qua sông vài dặm liền muốn rơi xuống đất để thở, một lần nữa xúc tích lực lượng, nhưng là cổ phong đấu khí quá hùng hồn, cơ hội hồ liên tục không ngừng, thiên tinh khí luyện hóa phi tốc, hơn 10 dặm quá khứ, cũng khó khăn được để thở lần thứ nhất, không đến nửa canh giờ, hắn Lưu Hàn Lâm, cổ Đồng Thành. Ngày xưa, hắn theo cổ Đồng Thành đi trước ma hùng lĩnh trọn vẹn cần một ngày, hiện tại không đến nửa canh giờ thì đến được, chưa toàn lực ứng phó, trong đó thực lực sai biệt, không thể dùng nói kế. Tiến vào trong thành, hắn Lưu cảm nhận được một cổ không khí khẩn trương. Trên đường phố khi thì có thể thấy được chiến sĩ cùng pháp sĩ, cái này tại cổ Đồng Thành cực không tầm thường, người tu hành số lượng không nên như vậy dày đặc. Ta cổ Thái quốc trẻ tuổi của khởi, trong truyền thuyết, Hoàng gia học phủ lớp người già hoàng bảng cường giả cố ý thối cư hai tuyến, bây giờ là người tuổi trẻ thiên hạ. Cái này tuổi trẻ cường giả, truy đuổi đều không phải là cái gì cao thấp chúng ba vị trấn bảng, mà là hoàng bảng, hoàng gia học phủ chế định trí cường một bảng, ta cổ Thái quốc thế hệ trước rất nhiều rời đi hoàng gia học phủ tuyệt đỉnh cường giả, đều là theo hoàng bảng thượng đi ra. Nghe nói không có, cái này nho nhỏ cổ Đồng Thành, những năm này cũng không thể nếu không ra diệp hồng cái này cao giai ba chuyển tuyệt đỉnh cường giả này cổ chân học viện càng có hai học viên tiến vào hoàng gia học phủ chính giữa được tiêu là làm cổ phong gần nhất thanh danh lê cao đã là nội phủ đệ tử đã từng lấy hạ vị chi cảnh đánh bại trung vị cường giả rất nhiều người nghị luận cổ phong thu liễm khí tức sự chính mình nhìn về phía trên bình thường trên thực tế gặp qua người của hắn rất ít không có bức hoạ cơ hồ rất khó nhận ra hắn hắn tiếp tục bắt thanh âm hạ vị đánh bại trung vị tại trung gia chi cảnh tư chất có thể tính cả tuyệt đỉnh khó trách truyền gia thanh danh có thể tính làm ta cổ thái quốc trẻ tuổi nhân tài mới xuất hiện Đáng tiếc, thành thời gian dài quá ngắn, hiện tại, này thần hỏa quyền tìm tới cửa đi, muốn tìm hắn Xui, hắn nếu là không có nhận được tin tức, đuổi không trở lại, như vậy này Cổ Chân tiểu phải gặp tai ương. Thần hỏa quyền trúc viêm, được quán chi linh, lại đứng ở trung giai thứ 2 tiểu trên bậc thang, một môn thần hỏa quyền được sừng bán bộ thượng phẩm võ học, đã từng khiêu chiến qua hoàng bảng nhân vật, tuy nhiên chiến bại, nhưng lại tìm được cùng giai vô địch đánh giá. Cổ Phong mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đây tuyệt đối không là một dấu hiệu tốt, tu hành trên đường, tựa hồ một hồi khác tranh phong sắp kéo ra mở màn, hắn đã lâm vào trong đó. Sau đó, Cổ Phong lần nữa nghe đồng thời biết rằng cái này trúc viêm lai lịch hạch tâm khu vực nhất danh tuyệt đỉnh hạch tâm trưởng lao đệ tử tam hoàng phái thành viên tam hoàng phái đây là một quái vật khổng lồ hoàng gia học phủ tam đại phe phái một trong lúc trước ba gã tam hoàng phái thành viên vòng ngoài cướp đoạt vân hà đại la kiếm khí hạt giống về sau bị sau khi đánh bại không tiếp tục động tác cổ phong thủy trung cảm thấy có cổ quái hiện tại xem ra tân sinh manh mối bắt đầu thiếu đốt một cái không tốt lại đem có một pho tượng đại địch sinh ra cổ phong hành đầu rốt cục đi vào cổ trăn học viện hiện tại tự có rất nhiều chiến sĩ cùng pháp sĩ tiến vào trong đó thủ vệ không dám ngăn trở. Những người này đến từ Tam giáo Cửu lưu, Dũng binh công hội, Chiến thần điện, thế gia, môn phái, một phương cường giả, đều là phía trước đang xem cuộc chiến, muốn chiêm ngưỡng thần hỏa quyển trúc viêm phong thái. Chẳng lẽ thật sự là ta cổ chân học viện kiếp nạn đến? Thủ vệ lão bảo vệ cửa thở dài, hắn càng giàn mua, đột nhiên, lao ánh mắt của người vi trệ, trong đám người, tựa hồ có một đạo quen thuộc bóng lưng lóe lên rồi biến mất, rồi sau đó hắn dù thế nào trong ngay mắt cũng vô pháp nhìn thấy. Lão sao, con mắt không trúng. Diễn võ trường. Ba cái niên cấp học viên hội tụ, đây là cuối kỳ đại bị thời điểm, diễn võ trường ngoại trừ học viên chuyên tòa còn chuyên môn mở ra một phương khu vực, cung từ bên ngoài đến chưa thế lực xem lễ, cổ chân học viện đại cao, lăng thừa phong lão viện trưởng sắc mặt khó coi, bên người, phó viện trưởng Cổ Hà, liền tấn cũng là một quang nghiêm trọng, giáo vụ sử trưởng phòng Quy Bách xuyên thần sắc rất lạnh, mục quang mở hạp, có chút tia hàn mang bắn tung tóe. Quy 1 chương 71, chương 71. Chính văn thứ 71 chương, gió lửa chiến truy. Câu đề cử phiếu, câu cất chứa, hảo thói quen, đổ bộ, đọc sách, đầu phiếu, cất chứa, ngày mai canh ba, cảm tạ mọi người. Diễn võ khu, trung ương đài chiến đấu. Giờ phút này, một gã thanh niên khoanh tay mà đứng, hắn một thân đỏ đậm chiến bào, khí chàng tự tịnh, che toàn bộ đài chiến đấu nguyên tố vòng bảo hộ đều bị băng thoái không thể ngăn cản hắn đại thế thân hỏa quyền trúc viêm sư theo hoàng gia học phủ một gã trung tâm trưởng lão tuyệt đỉnh cường giả khí thế quả nhiên bất phàm trẻ tuổi nếu nói về sau ai có thể đặt chân tuyệt thế này trúc viêm xem như một cái nhất định có thể đi ra một cái tuyệt thế đường mọi người nói chuyện với nhau chư thế lực đều thực xem trọng bọn họ đem kiệt xuất truyền nhân đưa vào hoàng gia học phủ vì chính là như này trúc viêm bình thường có thể có hy vọng đạp lâm tuyệt thế đường tuyệt thế đường nhiều nhím biết yếu đạp cùng thế hệ thi cốt đi trước nhiên quay đầu bên người tại vô người khác Cổ Phong ẩn nấp ở đám người bên trong, bắt giữ đến như vậy thanh âm, hắn trong lòng dùng mình, rốt cục rõ ràng đã biết mấy ngày nay từ dự cảm, không biết khi nào, hắn đã muốn ở vô hình trung quấn vào trận này tranh phong. Đây là một cái tất kinh đường, vô luận là đánh bại Tử Lãng, vẫn là chấn hương Cổ Trăn, hay là là tìm kiếm trí cường giả đường, đều cần đi lên con đường này, không có lựa chọn nào khác. Nay cũng làm cho hắn chiến huyết sôi trào, sắp sửa đối mặt vô số cường giả, thậm chí bao gồm lao đối Hoàng Bảng cường giả, đều là trên đường trở ngại muốn bài trừ chất ốc, sẽ nhất nhất bước qua bọn họ, đi đến trước Nhất Phương. Trúc Tiểu Hữu người tới là khách, ta Cổ Trăn học viện thập phần hoan nghênh nhưng là hiện tại cho ta cổ chân học viện cuối kỳ đại bị thời gian mong rằng trúc tiểu hữu ghế trên đợi cho đại bị chấm dứt lao phu nhất định nhất tận tình địa chủ Lăng thuận gió nói ta đến trích tìm cổ phong trúc viêm thản nhiên nói biến sắc Lăng thuận gió trầm giọng nói trúc tiểu hữu cũng biết cổ phong đã muốn tiến nhập hoàng gia học phụ tu hành hiện tại cũng là không có trở về trúc tiểu hữu như thế có phải hay không có chút quá phận ta vì cổ phong mà đến hắn đã muốn mất tích 3 tháng ta ngay tại nơi này nếu là hắn một ngày không nhận ra ta liền một ngày không đi thẳng đến cuối năm thí luyện đại bị ngươi Lăng thuận gió âm thanh lạnh lùng nói các hạ không khỏi rất không đem ta cổ chăn để vào mắt Ở nồng thôn nông giáo, gì chừng nói Làm cản Về trăm xuyên đột nhiên đứng lên ai đưa cho ngươi là gan Dám nói như vậy nói Quỳ xuống đến Niệm ở ngươi là hậu bối văn sinh, bất hòa ngươi so đo Nếu không hôm nay đánh gãy chân của ngươi Dạ phố thị chúng, Ngươi chính là về trăm xuyên Trúc viêm liếc nhìn hắn một cái không cần sốt ruột Có nhân tự nhiên hội thu thập ngươi Trong đám người. Cổ Phong trong lòng vừa động, cảm thấy một cố mạnh mẽ đấu khí lực lượng theo phương xa cực nhanh tiếp cận, cuối cùng rất xuống xuống dưới, lửa nóng hơi thở chẳng ngập, một đoàn lửa đỏ quang mang nổ tung. Là nàng. Cổ Phong trong lòng vừa động, giờ phút này xuất hiện, đúng là Kêu Tam Hoàng Phái nội làm thành viên Dương Vận. Lúc trước, nàng này bên ngoài phủ cống đường tiền chờ hắn, bị hắn họa thủy đồng dẫn, hiện tại xem ra hết thể chuẩn bị ở sau đều phải bạo phát. Về trăm Xuyên, ngươi hảo đại là gan, cư nhiên dám lưu hại của ta đệ đệ dương liệt, ngươi nói, ai cho ngươi như vậy cầu đảm? Cư nhiên dám đối với ta Dương gia dở âm lưu quỷ kế, cút cho ta xuống dưới. Dương vận mày liêu đổ dương thẳng, nô lên cao một trảo, một đoàn hùng hồn đấu khí nổ tung, liền bao phủ đến về trăm xuyên trên người, đưa hắn một chút nhiếp bắt đến. Về trăm xuyên có chút thẹn quá thành giận, cư nhiên bị một cái hậu bối nữ tử chảo xuống dưới, trước mắt bao người, hắn khó có thể xuống đài, âm thanh lạnh lùng nói Dương chất nữ, ngươi không khỏi lầm tín lời dèn pha, Dương liệt là đệ tử của ta, ta như thế nào hội hại hắn, ngươi không cần. Im miệng, Dương vận chọn mi ngươi là ai chất nữ, lầm tín lời dèn pha, ngày đó. Ngươi chọn lựa toa đệ đệ của ta Dương Liệt cùng Phương Vũ ba cái đi ngoài thành chốc náu mưu hại cổ phòng, bị người ta chạy thoát, ngươi nắm giữ không được đệ đệ của ta bọn họ hai người, phòng ngừa tin tức để lộ, liền âm thầm sát hại bọn họ, việc này, của ngươi tín trung nhưng là trích tự chưa để. Cái gì? Cổ Hà lập tức đứng lên về trăm xuyên. Ngươi cư nhiên dám ám hại của ta Phong Nhi? Lão viện trưởng Lăng thuận gió cũng là lộ ra chấn động sắc, hắn chỉ vào về trăm xuyên về trăm xuyên, ngươi cư nhiên làm ra chuyện như vậy, quả thực là ta cổ chân sĩ nhục. Viện trưởng, ngươi như thế nào có thể tin tưởng một ngoại nhân trong lời nói? Về trăm xuyên trong mắt Hàn mang bản toé. Ngươi nghĩ là ta hội không có chuẩn bị sao? Dương Vận Hư lệnh một tiếng các ngươi đi ra, theo sau, chỉ thấy đến hai người theo Cổ chăn đệ tử Chung đi ra, đúng là kia phí phàm cùng Trần Nguyên hai người. Các ngươi, Vệ Trâm Xuyên nhìn đến hai người, liền sinh ra một loại điểm xấu dự cảm. Hồi Viên trưởng, chư Vị sư trưởng, lúc trước đúng là Vệ Trâm Xuyên hắn sai sử chúng ta chọc não mưu hại Cổ Phong sư huynh, Dương Liệt Phương vũ hai vị học đệ, Vệ Trâm Xuyên sợ bọn họ không chịu nắm trong tay, làm cho sự tình bại lộ, liền ám hại bọn họ, mà chúng ta thế đang lừa bạn, chỉ có thể thần phục ở hắn dưới. Nói vậy, các ngươi hai cái thật to gan. Ngươi mới là hảo đại cầu đảm. Cổ Hà gầm lên một tiếng cổ chăn nội quy trường học, đạo sư ám hại đệ tử giả, hủy bỏ tu vi, trục xuất học viện, tình tiết nghiêm trọng giả, giết không tha. Lao nương làm thịt ngươi. Dương Vận xuất thủ, sau lưng một người cao màu đen tiết truy gào thét mà ra, áp bách không khí, nhấc lên bồn phong cắt bụi, này nhất truy hạ xuống, cư nhiên sinh ra tư thế hào hùng, xa trường trinh chiến chi tri âm, nồng đậm sát phạt khí ngưng tụ thành hữu hình trên xa, chiến mã, quân thần tướng sĩ, đầu thạch xe, phong hỏa đài, khói báo động cuồn cuộn, đài chiến đấu phía trên, không khí nháy mắt giọt nát, bang bạc lực lượng làm cho người ta biến sắc, gió lửa chiến truy nghe đồn không có sai, thượng phẩm võ học, này Dương Vận quả nhiên chiếm được trung tâm khu vị kia truyền thừa. Trong truyền thuyết, gió lửa chiến truy đạt tới cao nhất, khả diện hóa thiên quân văn mã, gió lửa ngay cả thiên, này Dương Vận tu vi còn không chừng, không thể phát huy ra tối cường chiến lực. Lính đánh thuê công hội cổ đồng thành hội trưởng mở miệng, sợ hại than liên tục, chỉ thấy truy pháp bao phủ dưới, toàn bộ trung ương đài chiến đấu đều bắt đầu quy liệt, thạch tiết bay tán loạn, không khí trở thành lực cản, giam cầm về trăm xuyên thân hình, sống chết trước mắt, hắn phát ra tiềm lực, trung giai hạ vị cao nhất tu vi vận chuyển tới cao nhất, cư nhiên có một loại tân chức xu thế chăm sông đổ về một biển, có dung nãi đại. hắn hét lớn giống giận, đấu khí hóa thành thật lớn hải toàn, hình thành vận vẹo lực tràng, muốn tan mất này nhất truy lực, đồng thời hướng tới trên đài cao kêu cứu ngay cả tấn, ngươi ta đồng khí liên trì, ta chết, ngươi cũng chạy không thoát. cái gì? ngay cả tấn ngươi cư nhiên cũng có tham dự. Lăng thuận gió lao viện trưởng trợn mắt nhìn, đến vài cái đều giống nhau, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, cùng nhau đánh giết hiểu rõ sự. xuống dưới, dương vận xuất thanh, đấu khí xa đánh, đem ngay cả tấn bao vây, một chút lạm xả đến đài chiến đấu thượng, truy phong như núi, lập tức trầm trọng mấy lần về chăm xuyên cùng ngay cả tấn trung quanh đại chiến đấu như mạng nện bản quy liệt dây cung kính ngay cả tấn hết lớn thình lình xảy ra biến hóa căn bản trở tay không kịp hắn thân như đại cung cong lên tựa như nhất trích tiêu hồng đại tôn thúc mà bắn ngược trở về giống như dây cung chấn minh phát ra bang nổ từng đạo đấu khí tên dài bắn nhanh đi ra ngoài các không khí mạnh liệt xuyên thủng màu đen thiết truy cùng khí tên va chạm kim thiết vang lên chi ầm không rực về chăm xuyên hải toàn cán bước giảm bất lực dẫn lực dương vận cười lạnh trong suốt màu đen thiết truy như một tòa cổ sơn hội áp nàng đi nhanh tiền đạo mỗi một bước đều chấn động không khí trong suốt khí lãng khuyết tán mở ra như từng đạo cuồng phong tội quét. Gió lửa chiến truy, giải quyết dứt khoát. Dư vận triển khai truy pháp, nàng truyền thượng phẩm võ học gió lửa chiến truy, mỗi một truy đều kinh thiên động địa, sát phạt khắp nơi. Hiện tại truy pháp vừa động, vô cùng đấu khí liền bốc cháy lên, màu đen thiết truy, như một ngụ bảo ấn, ở phía sau mơ hồ xuất hiện một pho tượng chiến tướng, đây là thống ngự chiến trường đại soái, cầm trong tay bảo ấn lạc hạ con dấu, sinh tử nắm. Về trong xuyên hai người kêu thảm thiết, không chịu nổi lực lượng như vậy, nháy mắt bị phá khai phòng ngự, thiết truy hạ xuống, hai người đầu nhất thời như dưa hấu bình thường bạo liệt mở ra, bạch vật về ra, kia Dương Vân mặt không đổi sắc, chiến váy như hỏa trong tay chiến truy điểm huyết không dính, thu hồi phía sau lưng, hào bá đạo truy pháp. Trong đám người, Cổ Phong sợ hãi than không thôi, vô luận là kia về trăm xuyên vẫn là ngay cả tấn, cũng không là kẻ yếu, thân là phó viện trưởng, kia ngay cả tấn lại sớm bước vào trung vị chi cảnh, hai người liên thủ bị nhất truy đánh chết, thượng phẩm võ học ký lực, lần đầu tiên hiện ra ở Cổ Phong trước mặt, câu đề cử phiếu, câu cất chứa, hào thói quen, đổ bộ, đọc sách, đầu phiếu, cất chứa, ngày mai canh ba, cảm tạ mọi người. Quy một chương 72, chương 72. Chính văn thứ 72 chương phong đạm vật hình. Canh ba thứ nhất càng, câu đề cử phiếu a đề cử phiếu thu tàng thư hữu cất chứa một chút áp về trong xuyên cùng ngay cả tấn chém đầu lang thuận gió lao viện trưởng thở dài một tiếng nguyên bản nghĩ đến cổ chân ra cổ phong cùng tử cầm sau lại có quật khởi chi vọng mà nay xem ra cũng là mưa gió mưa to là lúc một gã phó viện trưởng cùng giáo vụ trưởng phòng ngã xuống đối với cổ chân là tổn thất thật lớn dương vận của ngươi truy pháp càng thêm tình tiến xem ra không cần bao lâu thời gian ngươi liền có được tiến quân hoàng bảng tư cách trúc viêm chăm chú nhìn nàng nữ tử này cực vị bất phàm cùng hắn đều là trung tâm trưởng lao đệ tử chẳng những thủ thượng phẩm võ học lại cùng nhị hoàng tử quan hệ bất phàm ngày sau tuyệt thế nhiễm đường máu thượng chính là hắn đại địch Dương Vận liếc nhìn hắn một cái, đối với tâm tư của hắn hoàn toàn thấu luận, nhưng là này Trúc Viêm thân phận cũng là bất phàm, không ở hắn dưới, được đến đại hoàng tử thưởng thức, hiện tại quyết chiến thượng không phải thời điểm. Sau, nàng ngự không rời đi, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Trung ương đài chiến đấu tàn phá một mảnh, Trúc Viêm lập cho đài chiến đấu trung ương, nơi này là nhất phương nếp Bản, phạm vi mười thước, không có nửa điểm hư hao, cho dù là Dương Vận vừa mới như vậy bá đạo nhất truy cũng không thể làm cho hắn tránh lui. Trúc Viêm, ta cử chân học viện hôm nay ra môn bất hạnh, mong rằng ngươi dơ cao đến khẽ. Cổ phong hắn thật sự không ở, ngươi là đợi không được hắn. Lăng thuận gió lao viện trưởng mở miệng, trong phút chốc giống như già đi 10 tuổi, đầu đầy đầu bạc sinh ra. Lão viện trưởng, cổ hà cả kinh, vội vàng tiến lên đem đỡ lấy. Không có việc gì, lăng thuận gió lao viện trưởng khoát tay áo, lại nhìn về phía trúc viêm không biết các hạ ý hạ như thế nào. Đó là ngươi cổ chăn ra sự, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi, cổ hà trầm quát một tiếng các hạ khinh người quá đáng, không phục liền lên đài đến. Nghe nói ngươi là kia cổ phong phụ thân, đợi không được nhỏ, tiểu nhân lao đến cũng được thông qua. Trúc viêm thản nhiên nói, đáng giận, rất làm càn chứa nhiều cổ chân đệ tử tình cảm quần chúng phẫn nộ nhưng là Trúc Viêm khí trạng thật sự quá cường đại cho dù là tới gần trung ương đại chiến đấu cũng muốn bị kia mãnh liệt quyền ý áp bách thành vấn ngươi hảo đại cầu đảm đột nhiên trong lúc đó giống nhau tình thiên vĩ lịch toàn bộ diễn vô khu không khí đều rung mạnh âm lãng tàn sát bừa bãi đại phiến không khí xé rách mở ra cư nhiên lăng không hóa thành một ngụm khẩu chân không khí nhận phô thiên cái địa hướng tới kia Trúc Viêm cắt mà đi tới hảo chúc Viêm hai mắt chán thần quang một quyền đánh ra quyền tiếng gió cùng kia chân không khí nhận va chạm cư nhiên sinh ra kim thiết vang lên chi âm cuối cùng hai hai diệt trong đám người Một cú vô hình lực lượng tôi động, mở ra một cái thông lộ, Cổ Phong từ giữa đi ra, hắn bước chân bình hẳn, trên người hàn khí dày đặc, này trúc Viêm là thật chính câu động hắn lửa giận, hiện tại, hắn sẽ xuất thủ, đem người này trấn áp, kinh sợ tứ phương, làm cho chư thế lực nhìn đến, hắn cổ chăn, không phải ai đều có thể ứng hiếp, ngày sau nếu là sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, cũng muốn suy nghĩ suy nghĩ rốt cuộc có hay không buồn sự này. Phong Nhi, Cổ Hà hét lớn một tiếng Phong Nhi, ngươi không cần xúc động, ngươi không phải đối thủ của hắn. Đây là thần hỏa quyển trúc viêm, trung tâm trưởng lão nhập thất đệ tử. Cha ngươi yên tâm đi. Cổ Phong nhiên truyền âm. Cổ Hà đầu tiên là sử xuất, bởi vì hắn cư nhiên không có có thể nhận thấy được cổ Phong tinh thần dao động như vậy thủ đoạn, liền cũng không là hắn có thể sánh bằng. Chẳng lẽ Cổ Hà trong lòng vui vẻ, tức khắc áp lực đi xuống, không có lộ ra chút sơ hở. Ngươi rốt cục hiện thân nhìn Cổ Phong, Trúc Viêm lạnh nhạt nói ngươi vừa mới trong lời nói là nói với ta, ngươi xem tới là thật sự chẳng sống, học phủ bên trong cấm tư đấu, nhưng là học phủ ở ngoài nhưng không có cái gì hạn chế. Cho dù ta phế bỏ của ngươi tu vi, cũng sẽ không có bởi vì ngươi xuất đầu. Đừng tưởng rằng có Thiên Kiếm che chở ngươi, ngươi là có thể không coi ai ra gì, ngươi còn quá non, quỷ xuống đi vì lời nói mới rồi sáng hối còn có một đường sinh cơ bằng không hôm nay giết người sư phụ ngươi cũng không có biện pháp thật sự là rõ ràng ngươi cho là ngươi là người nào quân vi thần cường chỉ có quân vương mới có thể yêu thần tử quỳ xuống trừ lần đó ra chính là đệ tử cấp sư phụ quỳ xuống tử nữ cấp cha mẹ quỳ xuống ngươi như vậy cậu này nọ cũng muốn ta cho ngươi quỳ xuống quả thực là nói nhảm mà thôi người xin nói mộng tốt lắm ngươi đã sinh ra như vậy cậu đảm thiên lôi phái nhân đã muốn nếm qua cứt chó hôm nay ta cũng mang ngươi đi ăn cướp chó ăn xong rồi cướp chó liền cút cho ta nếu không đánh ghe của ngươi chân chó cái gì Hắn cư nhiên như vậy cùng thần hỏa quyền truyền nhân nói chuyện, không muốn sống nữa, quá xúc động, quả thực là không biết sống chết. chứ thế lực vô luận là lính đánh thuê công hội, chiến thần điện vẫn là chứa nhiều thế gia, đại phiệt, môn phái người chồng, toàn bộ đều là trận mắt há hốc mồm, này cổ phong miệng thật sự là rất động, lại là một cái bị phẫn nộ hướng hôn ý nghị trẻ tuổi nhân, tuổi còn trẻ, quá xúc động. như vậy vẽ mặt, khó thoát khỏi vừa chết. quả nhiên, nghe được cổ phong nói như vậy, kia trúc viêm ra cách phẫn nộ rồi, thất khiếu đều phải khói bay, thân là tuổi trẻ một thế hệ mầm móng nhân vật, chưa từng bị nhân như vậy đục nhã quá, chẳng sợ ở bên trong phủ nơi trừ bỏ hoàng bảng người trong, cũng không có người dám xúc hắn mày, hiện tại đang nhận được như vậy nhục nhã. Hảo, hảo, hảo. Liên tục ba cái hảo tự, ngay sau đó, trúc viêm trực tiếp xuất thủ, một cái thật lớn gần như độ đậm đấu khí quyển ấn bị đánh ra, này quyền ấn che trăm mét, như một toàn núi nhỏ, lại hình như là một viên sao băng, rơi xuống thiên không, oanh kích đại địa. Người đi tử? Cổ Phong khoanh tay mà đứng, tựa hồ sớm có đoán trước, hắn thân mình bất động, tùy ý kia quyền ấn tạp rơi xuống. Oanh! Cắt bay đá chạy, Trần Yên khắp nơi. Nguyên bản liền Tần Lâm thoát phá Trung ương đài chiến đấu tại đây một quyền hạ rốt cục hoàn toàn sụp xuống, kinh người lực phá hoại làm cho sở hữu cổ chân đệ tử sợ hãi. Này một quyền, cổ phong như thế nào ngăn trở? Phong Nhi, cổ Hà hét lớn một tiếng, đã thấy dần dần bình ổn trấn yên bên trong, một đạo thân ảnh khoanh tay mà đứng. Đây là một gã thiếu niên, một thân hắc kim chiến bảo, hai mắt trong suốt, tóc đen như mực, sau lưng một ngụm hắc kim thiết côn phong cách cổ xưa tự nhiên, đứng thẳng ở duy nhất một khối không có thoát phá đại chiến đấu thượng, trên người điểm không dính, không phải cổ phong là ai? Không có khả năng, ngươi chịu ta một quyển cư nhiên không có việc gì. Trúc viên quả thực không thể tin được hai mắt của mình, nhưng là sự thật xảy ra trước mắt, không phải do hắn không tin. Chiến thần điện phân điện điện chủ, một gã cường đại pháp sĩ, tuy rằng cận là phân điện điện chủ, nhưng cũng đang ở tuyệt đỉnh vị, danh truyền thiên hạ, ở hắn bên người, một gã nghi trưởng nói điện chủ, kia cổ phong tốc độ thật nhanh, bộ pháp huyền bí đến cực điểm, cư nhiên nháy mắt tránh khỏi Trúc viên một quyền, lại nhớ tới tại chỗ, ngay cả ta đều không có bắt giữ đến hắn động tác. Không. Chiến thần điện phân điện điện chủ lúc đầu, ánh mắt ngưng trọng không phải hắn tốc độ mau, mà là hắn căn bản không có rời đi, ở của ta tinh thần cảm ứng trung, hắn trung quanh thiên địa nguyên tố cùng thiên địa tinh khí không có chút dao động nói tới đây, chiến thần điện phân điện điện chủ hít sâu một hơi thật cường đại thân thể chiến thể, chẳng lẽ là cái gì đặc thù thể chất? kia Trúc Viêm tuy rằng không có xuất toàn lực, nhưng là lấy thần hỏa quyền quyền ý lực lượng, bình thường trung giai thượng vị đều khó có thể cứng rắn kháng. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy bản sự. Cổ Phong nhìn Trúc Viêm thả nhiên nói, vô liêm sỉ. Thần hỏa quyền thức thứ nhất, thần hỏa động tiểu thiên. Trúc Viêm gầm lên một tiếng, toàn thân đấu khí nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ở trên hư không trung nương tụ, hắn một quyền đánh ra, quyền cương như một mảnh biển lửa, nở rộ ra mãnh liệt đấu khí hỏ diễm. Đây là thần hỏa quyền diễn sinh đấu khí thần diễm, không thể so bình thường đấu khí hỏa diễm. Có thể đấu chạy kim hóa thiết, bình thường trung phẩm binh khí đều phải dung thành nước thép. Mắt thấy này, phiến biển lửa sẽ đem cổ phong bao phủ. Chỉ thấy cổ phong thét dài một tiếng, khí hướng tận trời. Quyên thân bỗng nhiên đạn sinh ra khổng lồ khí tràng, này khí tràng lực lượng bá đạo vô cùng, ngay mắt liền chấn áp giam cẩm trụ này phiến quyền cương đấu diễm. Theo sau, cổ phong há mồm nhất hấp, hương hực đấu khí thần diễm đã bị hắn nuốt vào trong bụng, hoàn toàn luyện hóa, tràn đầy đến khí hải bên trong. Hắn cả người nở rộ vô lượng quang, tựa hồ một vòng mặt trời trói trang. Thần, thánh mã quan huy, giờ khắc này. Cổ Phong vận chuyển thanh đồng máu, đấu khí lực lượng, phù hợp hiện tại tâm tình, hắn sinh ra một loại hiệu được, phát hiện La Hán quyền quyền ý, trừ bỏ vừa Dương chính đại, khôn cùng vô lượng ở ngoài, còn có một loại bá đạo, khống chế hết thảy, đừng dám không theo. Như nhau Quang Minh Kim Cương Phật, khống chế Quang Minh, nạp vì mình dùng, sát phạt thiên hạ. Quang Minh Kim Cương Phật ở La Hán quyền trung xương là chiến Phật, vị Phật môn hộ pháp tôn giả, lấy chiến vì danh, là duy nhất có thể không tôn Phật hiệu, giết chóc chứng nói thần linh, thậm chí ở La Hán quyền cuối cùng, Cổ Phong thấy được một pho tượng thần Phật giống La Hán từng quyền ấn trải rộng toàn thân, mấy dục vỡ vụn, ngay cả Phật đều phải đánh nát Phật môn hộ pháp tôn giả. Trên trời dưới đất, ai có thể khống chế? Đây là một loại ý chí, ở Cổ Phong hiểu được đến loại này quyền ý nháy mắt, hắn cả người mà bắt đầu lo xác, canh ba thứ nhất cảng, câu đề cử phiếu a đề cử phiếu, tịch thu tàng thư hữu cất chứa một chút cấp. Quy 1 chương 73, chương 73. Chính văn thứ 73 chương phải ăn thịt. Canh ba thứ hai cảng, câu đề cử phiếu, mọi người đề cử phiếu ở nơi nào, không có cất chứa sách mới hữu cất chứa một chút các. Thanh Đồng huyết lưu thẳng, nháy mắt chạy qua cả người mỗi một tấc ngân cốt, huyết thủy, cuối cùng lăng không mà lên, nhảy vào Cổ Phong thần đỉnh tức hại bên trong. Thần đỉnh, đối với chiến sĩ mà nói là thứ hải đối với pháp sĩ mà nói là tinh thần hải đều là chứa đựng tinh thần lực địa phương từ xưa đến nay đều là pháp sĩ tinh thần lực viễn siêu chiến sĩ nhưng là hiện tại cổ phong nội thị thức hải lại thấy được một mảnh thật lớn hồ nước trong suốt tinh thần ý chí như thực chất mỗi một mai ý chí đều mật mà quan huy thành hình toi, tổ hợp đứng lên sợ không phải có thiên tiên vạn vật mai này đó hình to ý chí ngưng tụ thành một khối thật lớn hình toi hồ nước thanh đồng huyết dung nhập trong đó hoàn toàn biến mất không thấy tức khắc cổ phong liền cảm thấy một loại lột xác tinh thần ý chí lột xác nếu nói phía trước cường đại là vì lượng như vậy hiện tại chính là chết La Hán Quyền chân nghĩa lưu truyền, quyền ý dung nhập mỗi một mai ý chí tinh thể bên trong. Hiện tại, Cổ Phong mới cảm thấy chính mình là thật chính chạm đến đến La Hán Quyền tinh túy, Trước kia tuy rằng cũng nhập thần thủy, nhưng là cùng lúc này so sánh với, cũng là cách biệt một trời. Loại này lột xác, người khác không cảm giác, chính là cảm thấy Cổ Phong khí chất càng thêm thần thánh. Khinh người quá đáng. Trúc viêm trên mặt không nhịn được, nay tuyệt đối là một loại khinh thị. Từ hắn thừa Thần hỏa quyền tới nay, chẳng bao lâu sau đã bị như vậy đãi ngộ, nhưng là hắn rất nhanh tỉnh táo lại, hữu quyền nắm chặt, trong cơ thể đấu khí dựa theo một loại huyền ảo quỹ tích vận chuyển đứng lên, hắn cả người như một ngụm thật lớn luyện. Phát ra núi lửa bùng nổ nổ, dâng lên ra nóng cháy vô cùng nham thạch nóng chảy, một quyền hướng tới cổ phong đánh ra. Thần hỏa quyền thức thứ hai, thần hỏa lực tràng. Nay một quyền, quyền ý bao phủ, cổ phong bốn phía mấy chục thước hư không, không khí ngưng trệ, hướng vào phía trong sổ xuống, tập trung trụ hắn vị trí. Trúc viêm một quyền hạ xuống, trung giai trung vị tu vi bảy ra đến mức tận cùng, giống như thiên thượng hỏa thần hạ xuống thần phạt, nơi nơi đều là đấu khí thần diễm, mặt tảng đá đều bắt đầu vẩn mèo, biến thành màu đen, có thiêu hồng dấu hiệu. Ngươi này cũng theo gần ý, có hoa không quả, tốt mã rẻ tuổi, không hữu thần linh, nên đã xong, ta đưa ngươi đi ăn cướp chó. Cổ Phong đột nhiên gian bùng nổ, huyết khí cuồn cuộn, tinh khí khói báo động như một đạo thiên trụ thẳng tắp xông lên tận trời, thuộc loại trung giai trung vị khí thế tràn ngập mở ra, không khí vặn mèo, tất tất dập nát, hắn đánh ra một quyền, một cỗ bá đạo, chính lại, quang minh quyền ý trấn áp hết thảy, quang minh dưới, không có há hết thảy đều phải thần phục, giã man, giống nhau thật là quang minh kim cương Phật đánh xuống thần dụ, không thể trái nghịch, trên trời dưới đất, duy ngã động. Tôn. Trung giai trung vị. Như thế nào khả năng? Nay cổ Phong cư nhiên tu hành như vậy dũng manh tinh tiến, đã muốn đạt tới trung giai trung vị chi cảnh, thế này mới nhiều, còn không mãn 16 tuổi tuyệt thế thiên tài như vậy tuổi như vậy thành tựu thượng đồng lửa chung, cũng chỉ có đại hoàng tử chờ ít hỏi mấy người có thể bằng được chứ thế lực chấn động giống nhau thấy được một viên ngôi sao nhiệm nhiệm dâng lên cắt qua thương cùng đăng lâm tiểu thiên chỉ có kia chiến thần điện phân điện điện chủ ánh mắt có chút cổ quái tựa hồ phát hiện cái gì nhưng không có mở miệng phong nhi phong nhi hắn cư nhiên đạt tới trung gia trung vị cổ hà cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình nhưng là hiện tại chân thật đã xảy ra không phải do hắn không tin cổ hà ngươi sinh một cái ân huệ tử ta cổ chi phúc a thuận gió lao viện trưởng cảm thán nói cổ hà huynh Chúc mừng ngươi. Chứa nhiều cổ trăn cao tầng nhất nhất chúc. Bọn họ hiểu được, có như vậy một cái con, cổ hàng ngày sau địa vị, tuyệt đối không chỉ có như thế. Hơn nữa, bọn họ cũng là thật tình chúc mừng. Vừa mới, bọn họ trong lòng toàn bộ đều nghẹn một hơi. Hiện tại cổ phong xuất thủ, xem như làm cho bọn họ tất cả mọi người hãnh diện. Cổ trăn có tử như vậy, ngày sau người nào dám ghi? Bẻ gãy miền nát, quyền ý như hồng, rất bình thường một quyền. Ở cổ phong trong tay giống như hóa mục vì thần kỳ, sọ xuyên qua biển lửa, nơi đi qua, thần diễm tát, quyền ý băng thoái, khí lãng bình phục một cố khó có thể chống đỡ lực lượng oanh kích ở trên người. Tiêu trúc viêm tiêu thảm một tiếng bay ngược đi ra ngoài, mồm to ho ra máu, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, bản thân bị trọng thương. Ngay sau đó, cổ phong thân hình chật lóe, đã bắt ở hắn sau cổ, giam cầm hắn một thân tu vi, kéo bước đi. Ta cổ trăn vẫn là có nhân nuôi chó, tức chó tốt lắm tìm. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, cư nhiên thật sự muốn dẫn thần hỏa quyền đi ăn cướp chó, quả thực là rất máy liệt, không tiêng nể gì, người như thế còn có cái gì sợ hãi, quả thực là vô pháp vô thiên. Thải nhân nhắm ngay mặt, bất lưu một chút tình cảm, càng nhiều nhân đánh cái dùng mình, cho dù là lính đánh thuê công hội, chiến thần điện một ít trung gia nghi trượng cũng là nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, quyết định về sau tuyệt đối không đi treo chọc này sát thần, so với sát thần còn sát thần, thường nhân trong mắt sát thần đổ là cái mạng, này cổ phong giết toàn bộ là da mặt, hoàn hoàn toàn toàn, 100% bất quang. Cổ Phong, ngươi không thể như vậy đối ta. Ngươi hảo đại là gan. Ngươi có biết sư phụ ta là ai? Sư phụ ta là trung tâm khu vực trung tâm trưởng lão, thần hỏa trưởng lão. Ngươi có biết cái gì là trung tâm trưởng lão, tuyệt đỉnh cường giả. Ta là sư phụ nhập thất đệ tử, ngươi dám động ta, sư phụ nhất định sẽ không bỏ qua của ngươi. Ba. Cổ Phong phủi liền chịu hắn một cái tát đánh nát miệng đầy răng nanh, nói ta không nghĩ đi đắc tội các ngươi tam hoàn phái, nhưng là các ngươi cố tình muốn tới treo chọc ta, ta buông tha ngươi, các ngươi sẽ buông tha ta sao? khi ta cổ phong hảo hồ lộng sao? ta nói cho ngươi, hôm nay này có chó, ngươi là an định rồi, nói sau một cái không tự, ta đập nát của ngươi miệng. cổ sư minh, cổ sư minh, diễn võ trường thượng nhất thời vang lên trời long đất nở bản thanh âm, sở hữu cổ chân đệ tử giống lớn động, thật là hán diện, cổ phong hung hăng thay bọn họ ra một ngụm khí. trên đài cao, thuận gió lão viện trưởng đám người không biết khi nào đã muốn rời đi chứ thế lực sử xuất, tức khắc cũng là rất nhanh rời đi, không ai tái lưu lại. rất nhanh quất, chẳng bao lâu sau đã biết dạng bị nhân tha tử cầu bình thường kéo, nhìn trung quanh hẻ ra trương chảo phú mặt, trúc viêm mấy ruột có máu, hắn rốt cục hiểu được, cổ phong tuyệt đối không phải ở hay nói dỡn. cổ phong tốc độ rất nhanh, dừng chân khu, có vài tên đánh tạp lão nhân giữ cậu, đợi cho cổ phong kéo trúc viêm đi và ổ chó biết khi, nhất trích lão cậu vừa lúc là hạ nhất đồng thì nóng hừng hực, mạo hiểm khí, trúc viêm hẻ ra mặt đều tái rồi, cả người thất kinh manh liệt dây rủi đứng lên. ngươi vận khí không sai, nóng hầm hập cất chó, đi thôi. cổ phong ngồi yên mém đi. Kia Trúc Viêm nhất thời chỉnh khuôn mặt cái ở tại cứt chó thượng, sợ quá chạy mất kia dừng lại lão cậu. A, ta hận a. Trúc Viêm hét lớn một tiếng, hôn mê đi qua. Cổ Phong cười lạnh, theo sau bàn tay to một chảo, đem nhếp cầm lấy đến, một phen tung, cổ chân học viện, rơi xuống đại môn ở ngoài. Đợi cho Chúc Viêm lại thức tỉnh, nhìn đến, chính là cổ chân ngoài cửa lớn lui tới người đi đường. Đây là người nào? Thật tối, kia trên mặt là cái gì? Sẽ không là cứt chó đi. Giống như thật là, hiện tại là cái gì thế đạo, hảo hảo nhân không làm, liền muốn nó cậu đi ăn cứt chó, tối đời ngày sau a. Người trẻ tuổi, quay đầu lại là bợn nợ một gã lao nhân nghỉ chân cảm khái Răng nhan cắn lạc băng vang, trúc viêm hệ ra mặt đầu tiên là đỏ lên, lại biến thành tử hồng, cuối cùng thành xanh mét sắc, đấu khí bùng nổ, hắn như một cây mũi tên nhọn phá không mà lên, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. mấy ngày sau, cổ thái lang trấn rất nhiều thế lực đem ánh mắt đầu hướng về phía cổ đồng thành này được xương đất lảnh xa xôi thành nhỏ, một tòa sắp suy bại cao đẳng học phủ khiến cho bọn họ coi trọng. trẻ tuổi một pho tượng cường giả, thần hỏa quyền viêm bị bắt buộc ăn cướp chó, đại bại mười thua, cổ phong tên này chân chính tiến nhập chứa nhiều thế gia, đại việt, môn phái trong hai, cổ chân học viện, cổ gia sơn. Phong Nhi, ngươi hiện tại thành tựu, cha thực vui mừng, nay ngươi, cha đã muốn che không được ngươi yếu đối mặt mưa gió, về sau hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi đi sông. Cổ Hà đạo. Cổ Phong gật đầu cha, ngươi yên tâm, con hiểu được. "Đúng rồi, hôm nay con ở Ma Hùng Lĩnh Cấm Địa lịch lãm, tìm được một ít trăm năm linh dược, cha ngài tu vi đến bình cảnh, có thể dùng để đột phá, mặt khác, về Thuần Dương chỉ, con hy vọng cha có thể tu tập, ngày sau cổ chăn sợ là sẽ không tái bình tĩnh." Cánh ba thứ hai cảng, câu đề cử phiếu, mọi người đề cử phiếu ở nơi nào? Không có cất chứa sách mới hữu cất chứa một chút áp. Quy một chương 74, chương 74. Chính văn thứ 74 chương hủy bỏ đấu khí. Canh ba tất, cầu đề cử phiếu, cầu cất chứa, cổ phong đem sau lưng hắc kim thiết côn thượng lộ vẻ gánh nặng vùng, bên trong nhất thời có nồng đậm tinh khí truyền ra, trăm năm lão tham, trăm năm cỏ linh chi, trăm năm hà thủ ô, phục linh, chứa nhiều trăm năm linh dược làm cho cổ hà trần ở. Phong nhi ngươi cư nhiên xâm nhập như vậy hung hiểm địa phương. Cổ phong cười khẽ cha ngươi đã nói, quyền nếu như nhân, chân chính cường đại chiến sĩ, là ở sinh tử gian đánh nhau, vết núi đen trố đặt chân, không có đại sĩ tử, vốn không có đại tu mạch. Cổ Hà sử sốt, lập tức thở dài một tiếng, Phong nhi ngươi thật là trượng thành, ngày xưa Ta nghĩ không đến ngươi sẽ coi hôm nay, mà nay ngươi lộ sát như vậy mau. Cha thực vui mừng, bất quá, kia thuần dương chỉ cha sợ là học sẽ không. Ngươi sau khi đi, ta cũng tu tập quá một đoạn thời gian, nhưng là uy lực thường thường, khang khang có thể sánh bằng bình thường hạ phẩm võ học. Cổ phong không nói, hắn theo đầu ngón tay bước ra một giọt huyết đến, này huyết trong suốt huyết hồng, hơi hơi phiến thanh, tản mát ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thần thánh hơi thở. Này, hắn ngưng tụ ra một giọt thanh đồng huyết, lúc nào cũng khắc khắc đều ở thay đổi hắn huyết mạch, khiến cho hắn sinh mệnh phát sinh tiến hóa. Mà nay, hắn máu so với chi bình thường trăm năm linh dược cũng không tôn nhẹo, lại cụ bị một ít thanh đồng huyết đặt thủ, thần dị phi thường. Phong nhi ngươi, cha ngươi ăn vào này lấy máu, là có thể phát huy ra thuần dương chỉ chân chính uy lực. Còn đến trợ ngươi luyện hóa. Sau, cổ Hà ăn vào cổ Phong đầu ngón tay này lấy máu, phủ vừa vào phúc, liền hóa thành một cổ bên mông tinh nguyên. Này tinh nguyên chi lớn, làm cho cổ Hà thốt ý yền lòng yên tinh khí, ý thủ đan điển. Cổ Phong hét lớn, hung hồn đến bất khả tư nghị đấu khí quán chú đến cổ Hà trong cơ thể. Trợ này luyện hóa, 50 đầu viên cổ bạch hổ lực lượng áp, cảm ứng được cổ Phong thanh đồng huyết hơi thở, kia một dọn huyết mạch nhanh chóng luyện hóa. Cổ Hà tính hạ đến, cảm ứng được cổ Phong bàng bạc lực lượng, hắn tái vô hậu cố chi yêu, toàn lực phối hợp cổ Phong huyết khí cọ rửa gần lan nửa nén hương cung phu cổ hà cảm thấy chính mình vô luận là kinh mạch vẫn là khí hải đều mở rộng mấy lần không chỉ so với phía trước càng thêm cứng cỏi tính cả thân thể cũng đều tràn ngập hùng hậu khí lực khí hải bên trong vô cùng vô tận đấu khí không ngừng xoay tròn trung ương khu vực một dọp trong suốt như ngọc chạy nhau bạo chập trạng thái dịch đấu khí thành hình cổ lòng sung thượng nhất thời có một cỗ mạnh mẽ khí thế phóng lên cao trong phút chốc cổ chân học viện chứa nhiều cao tầng đều là cả kinh bọn họ nhìn xa cổ ra trên mặt lộ ra bất khả tư nghị chi hà đấu khí hắn đột phá trung giai thượng vị chi cảnh sinh thời có hy vọng tiến quân tuyệt đỉnh chi cảnh chứa nhiều cao tầng đều nở ra cực kỳ hâm mộ chỉ sẹo bọn họ biết cổ hà đột phá nhất định cùng cổ phong có liên quan này một đôi phụ tử mà nay không sai biệt lắm thành toàn bộ cổ chân trụ cột mỗi một cái đều chiến lược phi phàm đặc biệt kia cổ phòng ngày sau tiền đồ không thể số lượng rất khả năng đi lên một cái tuyệt thế đường cổ ra sân cổ hà đứng vậy toàn thân đều là nguyên mông đấu khí chưa từng có thế nào một khắc cổ hà cảm thấy chính mình là như vậy cường đại hắn ngón trỏ đang không một chút một đạo chỉ khí liễn bắn ra đi hào quang ánh sáng ngọc như mặt trời trói trang nô lên cao nháy mắt cắt đếm rõ số lượng 10 dặm hư không lưu lại một điều thật dài chân không vết rách Thuần Dương Chỉ ngũ phẩm, ta luyện thành." Cổ Hà không thể tin được hai mắt của mình, cứ như vậy, vô cùng đơn giản tấn chức trung giai thượng vị, càng tu thành một khắc môn trung phẩm võ học Thuần Dương Chỉ. "Cha, cuối năm thí luyện đại bị sắp sửa bắt đầu, ta phải đi." Sau, cổ phong lại đem chính mình tu tập Thuần Dương Chỉ một ít kinh nghiệm giao cho phụ thân Cổ Hà, liền ngự không rời đi, hướng tới Hoàng gia học tở hở Vũ Di bắn mà đi. Mà nay, hắn đi vào trung giai trung vị chi cảnh, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, siêu việt thanh âm, trong nháy mắt trong lúc đó, đó là vài dặm nơi, hơn 10 dặm cũng không cần để thở. Đấu khí chi hùng hồn, quả thực vô cùng vô tận. Không biết khi nào có đoạn tuyệt là lúc, nhưng là Cổ Phong cũng biết, chính mình hiện tại này đó lực lượng còn xa xa không đủ, vô luận là Thiên Lôi phái vẫn là Tam Hoàng phái, có được thế lực đều xa không phải hắn có thể so với, này hai đại phe phái nhân trong khoảng thời gian ngắn tìm không đến chính mình, khẳng định hội đối vấn hà thậm chí là cổ chân xuống tay, cái này không thể không phòng, hắn phải nhanh một chút tăng lên hết thể lực lượng, dùng để ứng đối này đó chuyện xấu, trung giai trung vị tấn chức thượng vị không khó, nhưng là trung giai thượng vị tích lũy cũng một sớm một chiều việc, muốn ngắn lại thời gian, lúc này đây cuối năm thí luyện đại bị, nhất định phải muốn lấy hào thành tích, đại bị thưởng cho tới quan trọng yếu gần nửa ngày đi qua, cổ phong trở về đến cổ thái thành, tiến vào trong thành, hắn bắt giữ đến một ít thanh ông, nghe nói không có. lúc này đây mất trời, thần hỏa quyền trúc viêm bị buộc ăn cướp chó, lăng nụ, trung tâm khu vực, kia thần hỏa trưởng lão lôi đỉnh tức giận. đúng vậy, thần hỏa trưởng lão đệ tử, cư nhiên bị như thế đối đãi, chẳng những là kia trúc viêm mất mặt, cũng là đánh thần hỏa trưởng lão mặt, tuyệt đỉnh cưng giả, khởi dung kinh nụ. một cái ở nông thôn thành nhỏ đi ra, tên là cổ phong, lá gan ghê gớn thật, nghĩ đến kiếm có thể hộ được hắn, đã sớm biết hội sinh ra như vậy biến hóa, cổ phong không có chút để ý, hắn trở lại hoàng gia hậu phủ. cổ phong. Hán. Hoàng gia học phụ trung, lập tức lao tới hơn 10 danh nội phủ đệ tử, những người này, Thiên Lôi phái cùng Tam Hoàng phái cất chiếm một nửa, nhất cường đại là năm tên thanh niên nam nữ, khí tràng cường đại, đều đứng thẳng ở trung giai cái thứ 2 tiểu bậc thăng thượng. Bắt, trong đó một gã thanh niên hay lớn, hơn 10 danh nội phủ đệ tử nhất tề xuất thủ, đấu khí gắn bó một mạch, hóa thành một mảnh đại dương nguyên ngông chấn áp xuống dưới, cổ lực lượng này quá mức hùng hồn, cổ phong trung quanh trăm mét hư không, ngáy mắt hóa thành chân không địa ngục, khủng bố áp lực làm người ta hít thở không thông, đại địa quy liệt, mở ra từng đạo mấy chục thước cái khe, sâu không thấy đáy lần này nhìn ngươi như thế nào chán kia đầu lính thanh niên cười lạnh ngay nót tiểu xỉu cổ phong hừ nhẹ một tiếng bàn tay to một chảo giống như càn khôn điên đảo nguy nga lực lượng nháy mắt đánh tan này cổ hỗn hợp đồ khí kia hơn 10 danh nội phủ đệ tử cả người căng thẳng liền bị đánh bay đi ra ngoài không có chút sức phản kháng toàn bộ hồng máu vẻ vải không phân chớn cái gì như thế nào có cường đại như vậy lực lượng huyền thụ đại liệt trạng bao gồm đầu lính thanh niên năm tên thanh niên nam nữ đánh ra giống nhau nhất ức bọn họ sư thừa nhất mạch đồng khí liên trì ngũ khẩu trường đao cắt qua hư không mũi nhâm bắn khí thế nghiêm nghị Vũ cổ đao thế cộng đồng tiến tối, cư nhiên hiện hóa ra một pho tượng đao vương hình ảnh, này hình ảnh lập cho hư không, bàn tay thần đao nô lên cao với bổ, giống như phân thiên liệt, họa suất nói chi dấu vết, mơ hồ gian, một cố mũi nhọn ý chí phát sau mà đến trước, dẫn đầu triển khai công, phật yếu nhập chủ cổ phong thức hải, phá hủy hết thảy tinh thần. nhưng là cổ phong là loại người nào, vẫn chịu quang minh kim cương phật ý chí, khống chế hết thảy, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, ngay cả phật đều có thể đánh chết, này thế gian có cái gì có thể lay động hắn tinh thần? hắn thân hình bất động trong ý thức hải hình thoi tinh thần hồ nước chấn động ngập trời biển lăng không nhất trích liền đánh nát kia cổ công phạt mũi nhọn ý chí thuận đang ngầm qua ngay cả kia đao thế đều vừa mới đánh tan rồi sau đó cổ phong bàn tay to vỗ nhất trích thật lớn bàn tay che trăm mét có thể nhìn thấy rõ ràng chữ văn thuần túy lực lượng không có nửa điểm xinh đẹp mau dù tia chớp một chút liền chụp chúng năm người phúc phúc năm người như dỉ ra bình thường bị ấn đến thượng thiếp miệng mặt ăn nhập miệng đầy bụi đất nhưng là vẫn hô quát cổ phong ngươi tốt nhất thả chúng ta nếu không tuyệt đối không có hảo trái cây ăn thúc thủ chịu chói còn có một đường sinh cơ Ngươi cho là ngươi có đường sống? Ta có không có đường sống ta không biết, nhưng là ta biết, các ngươi về sau chính là nhất giới phàm nhân. Cổ phong lạnh lùng nói, bàn tay nắm chặt, vô hình lực lượng khuyết tán mở ra, mười mấy người thân mình chấn động, mặt toàn bộ tái nhật đứng lên, trong mặt lộ ra kinh hãi, thống hận, oán độc thần điền của ta đan điền khí hải phá, đấu khí phế đi, của ta đấu khí bị phế đi. Mười mấy người không thể tin được trước mắt hết thảy, nếu là kinh mạch đoạn tuyệt, còn có thượng phẩm linh đan có thể đi ngược chiều tiếp tục, nhưng là đan điền khí hải bị đánh bỡ, cho dù là tuyệt thế cường giả cũng hồi thiên mệt mỏi, ngày sau tu hành lộ, xem như hoàn toàn đoạn tuyệt. Cổ Phong mặc kệ những người này, đi vào học phủ bên trong, còn có một ít nội phủ đệ tử, là hai đại phe phái thành viên, bọn họ ẩn nấp ở một bên, nhưng là cổ phong như vậy thủ đoạn gắt, căn bản tham không rõ hư thật, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, ngày mai bắt đầu, tứ thiên nội, 10 bước tốt nghiệp đại học biện hộ, bảo trì hai cảng trụ cột, có thể canh ba liền canh ba, mọi người thứ lỗi, quan hệ đến tốt nghiệp, cuối cùng, mong rằng mọi người đem cổ thần đứng vững, đầu đề cử phiếu. Đồ bộ điểm đánh, cái gì đều có thể, tốt nghiệp biện hộ nhất quá, 10 bước mà bắt đầu bùng nổ hồi báo mọi người. Quy một chương 75, chương 75. Chính văn thứ 75 chương ăn thị dư ba. Thứ nhất càng cầu đề cử phiếu, cầu cất chứa, phù một bước vào nội phủ nơi, cổ phong liền cảm thấy rất nhiều đối địch ánh mắt. Này đó ánh mắt phần lớn đến từ thiên lôi phái cùng tam hỏa phái, này hai đại phái phái, đối với cổ phong là căm thù đến tận xương thủy, nay không từ thủ đoạn, phải hắn hàn phụ, tăng cường danh vọng. Nhưng là liên tục đi qua ba bốn thiên, này hai đại phe phái đều không có gì động tác, bất quá một ít nhị lưu phái phái, tam lưu phái phái cũng là hiểu được, đây là báo tát tiền yên tĩnh. Này ba bốn thiên thời gian, cổ phong liền tiến vào một ít nội phủ giảng đường, nghe một ít nội phủ trưởng lão giảng giải thiên văn lý văn sử liên truyện, khí trận pháp trận, kinh mạch xe nói, ngẫu nhiên cũng đi trước đại la kiếm phòng một hàng, bất quá sư phụ huyền kiếm giải lão cũng không ở, bao gồm vân hà, cũng đều không có ở học phủ bên trong. cổ phong cũng không sợ bọn họ gặp nạn, lấy sư phụ thiên kiếm có thể so với hoàng bảng chiến lực, sắp tấn chức cao gia chi cảnh, trừ phi là hoàng bảng tiền mấy liên thủ, nếu không căn bản không có nhân có thể uy hiếp đến hắn. về phần trung tâm trưởng lão, tuyệt đỉnh cường giả, học phủ có quy định, không có đặc thù tình huống, không thể nhúng tay nội phủ tranh chấp, hơn nữa, tuyệt đỉnh cường giả là một loại cấm kỵ lực lượng, dễ dàng không thể xuất thủ, làm uy hiếp chẳng tồn tại, cho nên chẳng sợ đã muốn tấn chức vì nội phủ đệ tử, cổ phong cũng không có có thể nhìn thấy gì một gã trung tâm trưởng lão, bọn họ đều ở dốc lòng tu luyện, trừ phi là trung tâm đệ tử, nếu không thiện nhập trung tâm khu vực giả, chỉ có đường chết một cái. hiện tại, cổ phong ngay tại chờ đợi thiên lôi phái cùng tam hoàng phái làm có dễ, bất quá chậm chạp không có nhìn thấy động tác, điều này làm cho hắn càng thêm cảnh giác, thực hiện nhiên là ở nội lên cái gì, thẳng đến này một năm cuối cùng một ngày, cuối năm thí luyện đại bị, như trước không có phát sinh cái gì biến cố. trong khoảng thời gian này, cổ phong đã ở hỏi tham sư phụ huyền kiếm giải lao còn có vân hà tin tức, bất quá nhưng không có cái gì phản ứng bởi vì vô luận là nội phủ đệ tử vẫn là ngoại phủ đệ tử nhìn thấy hắn đều là tránh không kịp giống nhau gặp ôn dịch bình thường hắn biết là bị hai đại phe phái cách ly yếu cô lập hắn hắn cũng không nghĩ đến ý tiếp tục tích tụ lực lượng biết hiện tại nói cái gì đều không có dùng nếu có được lực lượng tuyệt đối là có thể đánh vỡ hết thảy chói buộc gì lồng giam chất cốc đều như thổ kê ngoa cẩu dễ dàng hóa giải một ngày này cổ phong quanh chân cho đại la kiếm đỉnh phong phun nạp thiên địa tinh khí trận gió lạnh xương từng đạo thiên địa tinh khí trở thành hữu hình thân thể giống như một cái điều tiểu long ở hắn miệng núi trong lúc đó xuất nhập bụng chỗ. Từng trận lôi minh truyền đến ra, giống nhau có nhất phương thế giới ở mở, to lớn lực lượng ở dựng dù. Nay, cổ phong khí hải còn có gần một phần ba không có tràn ngập, đợi cho này một phần ba đấu khí tích tụ xong, đó là tấn chức trung giai thượng vị cảnh giới là lúc. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Đột nhiên trong lúc đó, học phủ bên trong vang lên bàng bạc trung âm, này trung âm một tiếng cao hơn một tiếng, thật lớn tiếng gầm quyết tán, rất nhanh truyền khắp toàn bộ hoàng gia học phủ, nhưng không có sinh ra gì phá hư. Đây là triệu tập tiếng trung, thí luyện đại bị rốt cục yếu bắt đầu sao? Cổ phong thân hình trần lóe, liền biến mất ở tại chỗ. Từ tới trung âm chuyển đến địa phương tiến đến. Hội tụ địa phương ở bên trong phủ cùng ngoại phủ trong lúc đó, Hoàng gia học phủ chúng, có một tòa thật lớn quan trường, chừng 10 dạng phạm vi, có thể cất chứa sổ lấy 10 vạn nhân, mấy vạn ngoại phủ đệ tử tới nhanh nhất, rất nhanh liền thành đông nghìn nghìn một mảnh, nội phủ đệ tử mấy nghìn người, trong đó Đang Lâm Hoàng Bảng, 30 tuổi đã ngoài lao bối cường giả không ở này liền đến chính là 30 tuổi lấy hạ nhân tài mới xuất hiện. Ngoại phụ đệ tử cứ việc đều biết vạn nhân, nhưng là cùng nội phụ đệ tử tồn tại căn bản chiến lệch, đây là cuối năm đại bị, có trung tâm trưởng lão hội xuất hiện, cho nên các đại phái hệ vẫn chưa minh mục trường đạm tạo thành của lạc, mà là toàn bộ phân tán dung nhập đám người bên trong, gió lửa chiến truy dương vận, hỏa diễm đao cứu ma hải, đóng băng ngàn dặm lênh băng ngưng, lôi đỉnh vạn quân đừng lôi, rất nhiều người kinh hô, không ngừng nổi danh nhân đã đến, đều là trẻ tuổi đứng đầu cường giả, thanh danh lan xa, thậm chí không ở một ít lao bối hoàng bảng cường giả dưới, thực khả năng ở tương lai đi lên một cái tuyệt thế đường. xem, thần hỏa quyền trúc viêm, hắn đến đây, có nhân mở miệng, quảng trường phía trên, vô số đạo ánh mắt hội tụ, chỉ thấy kia trúc viêm ánh mà tịt trầm, hành tẩu lại đây, không cùng bất luận kẻ nào đứng thẳng cùng một chỗ, một mình tìm một chỗ góc, nhưng là rõ ràng có nhân không nghĩ buông tha hắn. Trúc Viêm, như thế nào? Bất quá đến cùng mọi người tự ôn chuyện, đem ngươi mấy ngày nay quang vinh sự tích cùng mọi người chia sẻ chia sẻ. Đây là được xưng lôi đình vạn quân đừng lôi. Một gã thanh niên thiên lôi phái thành viên, giờ phút này khỏe miệng mỉm cười, chăm chú nhìn Trúc Viêm, không liên quan chuyện của ngươi. Trúc Viêm trong mắt Hàn mang nói ra, như thế nào không liên quan chuyện của ta kia đừng lôi ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lùng, quát ngươi cùng ta cùng cấp danh, cư nhiên ngay cả một cái ở nông thôn tiểu sử đều không làm gì được, bị nhân trộm tới ăn thịt, chúng ta cùng ngươi nổi danh, thật sự là thiên đại xỉ nhục. Ha ha ha ha, bị nhân trộm tới ăn thịt, cướp chó hương vị. Chúng ta thật đúng là không biết. Trong đám người, Thiên Lôi phái thành viên cười vang. Các ngươi thật to gan. Trúc Viêm quát lên một tiếng lớn, quanh thân thần diễm hôi hổi, đám chìm trong hừng hực lửa cháy bên trong, cường đại khí tràng bá phủ, cư nhiên trực tiếp giam cầm trụ gần nhất hai gã nội phủ lệ tử, lập tức nhếch lấy ra nữa, bàn tay to vung lên, liền chụp nát hai người sở hữu răng nanh, chỉnh khuôn mặt đều sổ xuống, không thấy hình người. Bung ra bọn họ. Đừng lôi trầm quát một tiếng, thân thủ nhất chiêu. Trúc Viêm đỉnh đầu, nhất thời đánh xuống một đoàn đoàn đại lôi cầu, này đó lôi cầu cuốn quanh chớp, ngân quang rạng rỡ, cường đại nguyên động tràn ngập, rất nhiều người bị yên nẹo Lôi hệ ma pháp, tối cụ hủy diệt lực lượng, đại biểu thiên địa hoài, tu hành lôi hệ pháp lực, đó là đại thiên hành phạt, thần uy lớn đến bất khả tư nghị. Nhưng là theo sau, Tiêu Trúc Viêm biểu hiện làm người ta chấn động, chỉ thấy hắn thân thể bất động, trên người đỏ đậm hào quang di động, doanh, nhất kiện đỏ đậm chiến giáp hai ô thú đi ra, này chiến giáp quang hoa khí trời, thiêu đốt có độc đáo đỏ đậm thần diễm, không khí là nó chất dinh dưỡng, chân không là nó lô đỉnh, kia một đoàn đoàn lôi cầu rơi xuống mặt trên, bị thần diễm nhất trước, nhất thời tan thành mây khói. Thượng phẩm binh khí, thần hỏa chiến giáp, đừng lôi trầm hô một tiếng, không sai, đúng là thần hỏa chiến giáp. Trúc Viêm cười lạnh, này thần hỏa chiến giáp, đúng là hắn sư phụ thần hỏa trưởng lão ban thường hạ, người khác có lẽ không biết, thần hỏa trưởng lão, đúng là hắn gia gia, lúc này đây hẳn mện chịu đại bại, hắn gia gia thần hỏa trưởng lão vì làm cho hắn đoạt lại danh dự, đem chính mình thượng phẩm chiến giáp đều tạm thời ban cho hắn hộ thân, vì chính là tại đây cuối năm đại bị thượng đỗ Trạng Nguyên, thu hoạch khôi thủ vị. Ngay tại hắn muốn động thủ, phế bỏ trước người hai gã thiên lôi phái nội vây đệ tử lập vì khi, kia đừng lôi đột nhiên nở nụ cười. Người cười cái gì? Ta cười kia mời ngươi ăn thịt hương bà lão đến đây. Cái gì? Chúc viêm trong lòng cả kinh, khuôn cùng lựa giận liền theo trên người dâng lên. Hắn xoay người xem, quả nhiên là Cổ Phong, đang từ phương xa đi tới, trên vai nhất trích đỏ đớm chim nhỏ liều dữ tê ở, linh động mắt to cô lô lô luận chuyển, tựa hồ đối với như vậy cảnh tượng cảm thấy thập phần tân kỳ. Cổ Phong! Trúc Viêm hét lớn một tiếng, tiếng gầm chấn động toàn bộ quảng trường, vô luận là ngoại phủ đệ tử vẫn là nội phủ đệ tử, cơ hồ không ai nhìn về phía nơi khác, toàn bộ rơi xuống một người trên người. Thật sự là một pho tượng ôn thần, mới vừa vào nội phủ, liền liên tục trêu chọc hai đại phe phái, an tất chó như vậy không nói thủ đoạn làm cho người ta hận nghiến răng đặc biệt Thiên Lôi phái trùng kia đoạn lãng cùng thành một thánh nữ một ít nhân, toàn bộ răng nanh cắn lạc bằng vàng, hận không thể một trưởng tế này hôn trưởng, lại không có chút nắm chắc. ánh mắt thiên thân, chúng mục sở thị, cổ phong không có nửa điểm mất tự nhiên, hắn hào phóng đi tới, trên người hơi thở bình thản, hắn chưa bao giờ cho rằng chính mình là thế giới trung tâm, chân chính trở thành thế giới trung tâm, là thực lực mà không phải nhân. hắn đùa xích hoàng, tiểu tử kia dũ phát thần dị, một ngày tiền cư nhiên đột phá đê giai chi cảnh, nhảy vào trung giai, thế này mới ngắn ngủm thời gian, tu hành cực nhanh làm hắn liễu lưỡi, bất quá bị tiểu tử kia cắn nuốt trăm năm linh dược cũng không ở số ít, này đó thời gian. Tiểu tử kia thường xuyên chạy ra đi, mỗi lần trở về đều có trăm năm linh dược cùng hắn chia sẻ, điều này làm cho hắn có chút hồ nghi, Sích Hoàng người này rốt cuộc phạm cái gì? Mẹ, làn này đặc điều, Thiên giết điều tặng, đưa ta linh dược. Thứ nhất càng, câu đề cử phiếu, cầu cấp chứa. Quy một chương 76, chương 76. Chính văn thứ 76 chương phong vân tế hội. Thứ hai càng đưa lên, câu đề cử phiếu, cầu cấp chứa. Nội phủ trong hàng đệ tử, có nhân giết heo bình thường chu lên, tiếp theo, hơn 10 nhân đồng thời kêu thảm thiết đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Sích Hoàng, kia trong mắt sát khí đều có thể làm cho nham thạch nóng chảy đông lại. Tiểu tử kia tựa hồ thật mị hồ, mắt tổ mị cách, hướng tới hai bên lung tung nhìn hai mắt, đánh tiếp cái cấp tiết, một chút chui vào cổ phong và táo trung, nếu không gặp bóng ráng. Cổ Phong dở khóc dở cười, xinh hoàng người này cảm tình mấy ngày nay thăm không ít người, lúc này giả ngu, cho hắn lưu lại cái cục diện rồi dám, bất quá hắn cũng không tính trả lại, những người này đều là Thiên Lôi phái cùng Tam Hoàng phái thành viên. Cổ Phong, ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện. Trúc Viêm trên người đằng đằng sát khí, hắn nắm chặt quyền đầu, trong mắt đều phải phun ra hỏa đến, gắt gao nhìn chấm chấm Cổ Phong. Cổ Phong cũng là không chút nào để ý, thản nhiên nói ta vì cái gì không dám tới. Nơi này là Hoàng gia hộ phủ, ta là nội phủ đệ tử, trừ bỏ trung tâm khu vực cùng một ít cấm địa, ta muốn đi nơi nào, chỉ sợ còn không tới phiên nói chuyện với ngươi. Không tới phiên ta mà nói nói. Trúc Viêm cười lạnh cổ phong ngươi chẳng lẽ không biết nói, ngươi rốt cuộc phạm hạ như thế nào đắc tội nghiệt, gà nhà bôi mặt đá nhau, ngươi phế bỏ người nhiều như vậy tu vi, ngươi chẳng lẽ sẽ không biết nói, ngươi đã muốn thai vạ đến nơi, lúc này đây, ai đều không bảo đảm ngươi. Ta đã muốn đăng báo Hình Đường trưởng lão, đợi cho lần này cuối năm đại bị sau, sẽ chế tài ngươi. Của ngươi ngày lành đến cùng. Hình Đường. Cổ Phong nhướng mày, Hình Đường hắn cũng nghe nói qua chính là hoàng gia học phủ tối nghiêm khắc đường khẩu, phụ trách toàn bộ hoàng gia học phủ quy tắc kỷ luật, một khi có nhân trái với, tuyệt đối không có gì nương chiều, mỗi một cái tiến vào hình đường sau may mắn đi ra nhân, toàn bộ đều im lặng không nói, mỗi khi trong mặt lựa ra hoàng sợ chỉ sẹo. Nhưng là Cổ Phong cũng không có cái gì sợ hãi, hắn không tin, đợi cho hắn ở thí luyện đại bỉ trung bày ra đi ra tiềm lực, học phủ hội tùy ý những người này vu tội chính mình, đây là tự đoạn nền móng, học phủ cao tầng tuyệt đối sẽ không như vậy không có nhát lực. Người chính là Cổ Phong. Đông nhiên trong lúc đó, kia đừng lôi mở miệng nói, hắn cao thấp đánh giá Cổ Phong liếc mắt một cái cũng nhìn không ra cái gì bất động. Xem ra này đồn đãi cũng không thể tận tín, mộ ta nhân tu vi không đông đảo, cuối cùng đổ nhạ chê cười. "Đừng lôi." Trúc Viêm quát lạnh một tiếng, trên người khí chấn động, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lần này, Cổ Phong liền nhìn ra đến, này phe phái trong lúc đó, trẻ tuổi trung, tuyệt đối không phải bền chắc như thép, trong đó liên lụy đến ẩn đoán khúc mắc, sợ còn muốn ở hắn tưởng tượng ở ngoài, phức tạp chi cực. Hoàng Bảng nhân vật đến. Có nhân kinh hô, "Quả nhiên, ở quảng trường một bên, chuyên môn cung hoàng bảng cường giả xem lễ hắc hát thiết trên đài cao, một gã danh hoàng bảng cường giả hối đi ra, cường giả chân chính, mỗi một nhân đều tản mát ra cường đại khí chẳng đem chúng quanh hết thể ánh mắt hấp dẫn lại đây, bọn họ trên người tinh thần ý chí, khí huyết tinh nguyên đều trở thành một cây căn thật lớn tinh thần khí trụ, hoặc là tinh khí khói báo động, thẳng hướng tận trời, rất nhanh liền áp qua mấy ngàn nội phủ đệ tử, Cung ngoại phủ đệ tử. Hoàng bảng cương giả, tuy rằng cũng là nội phủ đệ tử, nhưng là địa vị của bọn họ thật to bất động, cơ hồ đều là 30 tuổi phía trên thế hệ trước nhân, đang lâm học phủ chế định danh sách, đã bị học phủ coi trọng, tương lai đều cũng có vọng tiến vào trung tâm khu vực, bước trên tuyệt thế đường chí cường mở mống. Gì? Đương nhiên trong lúc đó, Cổ Phong chú ý tới ba người, này ba người đã ở hoàng bảng trên đài cao. Nhưng là bọn họ tuổi cũng là vô cùng tuổi trẻ, nhìn qua cũng chính là 17 bắt tuổi bộ dạng. Hắn bắt giữ tứ phương một ít nói chuyện với nhau, đã biết này ba người lai lịch, này ba người đều là lai lịch bất phàm, có bất phàm chiến thể cùng pháp thể, tu hành cực nhanh, tuy rằng tuổi còn trẻ, đã muốn đăng lâm hoàng bảng, lại sớm bị trung tâm khu vực Thái thượng trưởng Lao thu làm đệ tử, tuy rằng như cũng là nội phủ đệ tử, nhưng là thân phận địa vị cũng không là người thường có thể sánh bằng. Trong đó, hai người vì chiến sĩ, thân phận thuộc phong trần, kiếm sĩ si không vui, một người vì pháp sĩ, độ không tuyệt đối lẫm ngàn dù. Này ba người chính là nay cổ thái Lan trẻ tuổi ba gã vương giả bọn họ đi được cũng là tuyệt thế đường, nhưng là lại cùng với người khác có điều bất đồng, xưng là tuyệt thế vương giả đường. Phong trần, không vui, lãnh ngàn du. Cổ phong nhớ kỹ ba người tên, đồng thời cũng nhớ kỹ ba người lộ. Hoàng bảng cường giả tới rất nhanh, không bao lâu liền đến đông đủ 10 chi bắc cửu, nội phụ đệ tử cũng lại đã đến một ít nhân tài mới xuất hiện, làm cho người ta tản tưởng, có bất phàm thể chất. Trời sinh kiếm quốc, nội phủ trấn sơn trưởng lão đệ tử Tề Lâm, vừa mới tấn chức trung gia chi cảnh, trở thành nội phụ đệ tử. Trong truyền thuyết này Tề Lâm bị kiếm thu làm đệ tử, truyền bán bộ thượng phẩm kiếm đạo võ học. Thuần nguyên vô cực kiếm thuật, tấn trước ngày liền chiến bại một gã sắp đột phá trung vị chi cảnh pháp sĩ, tiềm lực bất phàm, trẻ tuổi, về sau có hắn thiên hạ, phong linh chiến thể nguyên kiêu nguyệt, băng phách pháp thể niếp hàn vân, các loại thể chất hiện thân làm cho cổ phong đại mở mắt dưới đều là trời sinh bất phàm, này quảng trường thượng giờ phút này cơ hội tập trung toàn bộ cổ thái lan tiềm lực mầm mống, cuối cùng rốt cuộc có mấy người có thể đi đến cuối cùng, chân chính bước trên tuyệt thế đường cũng là không người biết được. Tại đây một khắc, vân hà cũng đến, hắn cùng với huyền kiếm giải lao đồng hành tới, khi cách ba tháng, hai người trên người hơi thở đều có biến hóa, trong đó. Vân lòng sông thượng mũi nhọn tất lừa, giống nhau một ngụm tuyệt thế hảo kiếm, chân chính khai phong, một cỗ vô hình mũi nhọn khí quái phong vân. Cho dù là hoàng bảng trên đài cao, cũng có không ít người gãy mắt, này cổ mũi nhọn thật sự quá mức tuấn túy, hiếm thấy. Lại là một khối trời sinh kiếm cốt, vẫn là đã muốn khai phong trời sinh kiếm cốt. Kiếm sư, si, ngươi về sau sợ là phải có đối thủ. Kiếm si không vui, một thân áo xanh, hắn mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, chính là hẽ ra trên mặt tựa hồ thủy chung không có biểu tình, tóc đen túc khởi con lạnh như băng. Lúc này nghe vậy, cũng là vẫn không ních, giống nhau không có gì có thể lay động hắn tâm tình. Không vui tâm tình khó có thể lay động, nhưng là giờ phút này chứa nhiều nội phụ đệ tử, lại đều là chấn động không thôi. Trời sinh kiếm cốt, chính là kiếm đạo vô thượng thể chất, loại này thể chất sinh ra chỉ có một nguyên nhân, thì phải là tổ tiên từng ra quá một gã kiếm đạo tuyệt thế cường giả, huyết mạch truyền thừa, đản sinh ra loại này thể chất. Bất quá muốn chân chính bày ra ra loại này thể chất uy lực, liền cần khai phong kiếm cốt khai phong, rốt cuộc như thế nào cũng là không thể nào. Biết được, nhưng là hiện tại Vân Hà xuất hiện, cũng là một cái rõ ràng ví dụ. Khai phong trời sinh kiếm cốt ta cổ Thái Lan trăm năm không thấy. Như vậy một loại thể chất, trong truyền thuyết một khi khai phòng, tất nhiên bước trên tuyệt thế vương giả đường, được sừng thiếu niên vương giả. Mọi người sợ hai thàn, chỉ có một người mà kẻo kho coi, chính là kia trấn sơn trưởng lão đệ tử Tề Lâm, đồng dạng trời sinh kiếm cốt, bởi vì không có khai phòng, không chiếm được đánh giá như vậy, nhiều nhất chính là so với một ít bình thường thể chất hơn một chút. Cổ Phong, 3 tháng tu hành, ngươi rốt cục đã trở lại, kiếm cốt khai phòng, thật đáng mừng. Huynh đệ ngươi cũng không kém, tấn chức trung giai trung vị, chiến tất nhiên nâng cao một bước." Vân Hà cười nói. Cổ Phong cười khẽ, theo sau so hướng tới Huyền Kiếm giải lão không người túi đầu sư phụ. Huyền kiếm giải lao gật đầu, liếc hắn một cái, nói sự tình ta đều biết nói, vi sư sẽ thay người chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm? Huyền kiếm, ngươi làm được rất tốt sao? Đột nhiên trong lúc đó, có một luẩn chắc chắc thanh âm truyền đến, tại kia tề lâm bên người, Trấn Sơn trưởng lão thân hình xuất hiện. Huyền kiếm giải lao như mi, nói nhưng không đam được rất tốt, không cần phải Trấn Sơn trưởng lão ngươi quan tâm. Hào đại khẩu khí. Trấn Sơn trưởng lão ánh mắt lạnh lùng Huyền kiếm ngươi bất quá chính là nội phụ trưởng lão, cư nhiên cũng dám khẩu xuất cùng này cổ phong tất nhiên hội đã bị hình đường chế tài, ngươi yếu đảm bảo, là coi rẻ hình đường pháp luật, vẫn là nghĩ đến ngươi là trung tâm trưởng lão có thể tự cao tự đại, rất nhiều người xem nóng nhiệt, mọi người nghĩ đến một ít đồ đái, nhìn về phía ánh mắt hai người có chút cổ quái. bất quá, Huyền Kiếm giải lao tức khắc cũng là xoay người, hướng tới vì chứa nhiều nội phụ trưởng lão chuẩn bị Bạch Ngọc Đài cao bước vào. Trấn Sơn trưởng lão mày một điều Huyền Kiếm, ngươi dám không nhìn ta? hắn bàn tay to một chảo, một cỗ hùng hồn đến bất khả tư nghị lực chàng liền buông xuống đến Huyền Kiếm trên người này lực chàng như núi trầm trọng, giống như Tam Sơn ngũ nhạc đều thêm vào ở mặt trên, không khí hướng vào phía trong sổ xuống, trở thành chất không, lại đè ép, cư nhiên đản sinh ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt trong suốt chân không hòa diễm, thứ hai càng đưa lên. Câu đề cử phiếu, cầu cất chứa. Quy 1 chương 77, chương 77. Chính văn thứ 77 chương tái kiến tần Lãng. Tân một vòng, dạng sáng thứ nhất càng, câu đề cử phiếu, cầu hội viên điểm đánh, mọi người đổ bộ điểm đánh đi, đọc sách, đổ bộ, đầu phiếu, hảo thói quân cát, Trấn Sơn trưởng lão, thực lực không ở hoàn bản dưới, lần này xuất thủ, thật sao như sấm đỉnh và quân, nhưng là huyền kiếm giải lao thân hình không chỉ, toàn thân, cư nhiên nháy mắt bắn nhanh ra ngàn vạn đạo sắc bén mũi nhọn, mỗi một lũ mũi nhọn đều hóa thành kiếp hình, trở thành một hồi dày đặc kiếm vũ, này kiếm trong mưa chất chứa thần vị, chân không hỏa diễm bị xuyên thủng, vỡ nát một cố vô hình tinh thần ý chí hàng phát ra mở ra kiếm đạo ý chí ý chí uy lực ngươi cư nhiên phá khai rồi tuyệt đỉnh chi cánh chất gốc chấn sơn trưởng lao hét lớn quả thực không thể tin được hai mắt của mình hoàng bảng trên đài cao không ít hoàng bảng cường giả trực tiếp đứng thẳng đứng dậy này rất làm người ta chấn kinh rồi huyền kiếm giải lao cư nhiên tại đây một khắc đột phá chất gốc có tấn chức tuyệt đỉnh đại thế một khi tích lũy cũng đủ liền có thể thuận lợi tấn trước tái vô bình cảnh nửa bước tuyệt đỉnh hoàng bảng đài cao lang động sắc mặt không phải tốt lắm xem này không phải một cái hào dấu hiệu huyền kiếm giải lao tu vi càng cao đối với hắn càng bất lợi mà nay Hắn cơ hồ đã muốn đứng ở mặt đối lập, đã không có chuyện cũng là đường sống, không vui đứng dậy, Nay tử thần bàn thanh niên rốt cục hiện lộ ra mũi nhọn, lạnh như băng trên mặt, giống như vạn cổ đóng băng tuyết sơn hòa tan. Thiên kiếm, hắn giải thanh hay lớn, thanh âm như kiếm xuyên thủng, nháy mắt rơi vào huyền kiếm trong hai. Huyền kiếm liếc hắn một cái, không có mở miệng, chính là mũi nhọn chấn động, trực tiếp ném đi chấn sơn trưởng lão, tiếp tục hướng tới trưởng lão đài cao mà đi. Người trẻ tuổi chuyện, thế hệ trước không cần nhúng tay, như vậy không tốt. Huyền kiếm lạnh nói, mà nay Huyền kiếm giải lão mở lại khẩu, cho dù là trưởng lão trên đài cao cũng không có vài người dám khinh thị hắn, nửa bước tuyệt đỉnh, bán trích chân đã muốn bước vào trung tâm khu vực. sư phụ, tế lâm đỡ lấy chân sơn trưởng lão, răng nhanh cắn lạc bàng vàng. giờ khắc này, chẳng những là hắn chịu đủ, hắn sư phụ cũng đồng dạng chịu đủ. cuối năm thí luyện, không thể ổn nào đột nhiên trong lúc đó, theo hư không ở chỗ sâu trong truyền đến như vậy thanh âm, giống nhau lấm lâm thiên uy, kinh sợ nhân tâm linh. phụ chủ, rất nhiều người kinh hãi, đây là phụ chủ thanh âm, phụ chủ tu vi sâu không lường được. giờ phút này cư nhiên không ai biết hắn thanh âm rốt cuộc từ đâu truyền đến. thanh đồng huyết lưu thẳng, cổ phong mơ hồ cảm giác được một cô rất nhỏ dao động theo trung tâm khu vực bên trong truyền đến ra, tìm hiểu nguồn gốc. Cổ Phong muốn nhất khi đến tận cùng, nhưng là kia dao động ở chỗ sâu trong, cư nhiên có nhất lũ ý niệm đánh chết đi ra, trực tiếp đưa hắn ý niệm trong đầu dẫm nát. Hắn sắc mặt nhất bạch, tinh thần đều có chút hề vải đứng lên, thật cường đại ý chí. Cư nhiên tùy ý lộ ra nhất lũ hơi thở, đều có thể ma diệt của ta tinh thần này phụ chủ quả nhiên là sâu không lường được, khó trách bị dự cho ta hoàng gia học phụ thứ nhất cứng giả. Lúc này, phụ chủ thanh âm lại lại vang lên lần này thí luyện đại bỉ, từ thái thượng trưởng lao tiên lôi chủ trì, chư vị đệ tử cùng nỗ lực, cuối năm thí luyện đại bỉ chi khôi thủ. Khả ở thượng phẩm linh đan, thượng phẩm võ học, thượng phẩm binh khí trong lúc đó nhâm tuyển thứ nhất, từ nay về sau, tiền 100 danh đều có linh đan thường cho, thứ nhất trong tên, 100 mai trung phẩm hạ cấp linh đan. Cái gì? Cư nhiên có lớn như vậy thường cho, khôi thủ cư nhiên có thể ở thượng phẩm linh đan, võ học, binh khí trong lúc đó nhâm tuyển thứ nhất, quả thực chính là thiên đại thu hoạch. Thứ nhất trong tên cũng có thể đủ được đến 100 mai trung phẩm hạ cấp linh đan, rất dày, học phủ đây là muốn làm gì, cổ Vũ cạnh tranh sao? Cũng có trẻ tuổi người được không tầm thường hương vị, xem ra ngay cả phụ chủ đều chờ không kịp, ở thôi động trẻ tuổi trước tiên tiến vào chính phạt, mở ra tuyệt thế đường xem là thái thượng trưởng lão tiên lôi vài tên nội phụ đệ tử kinh hô cổ phong ngẩng đầu nhìn lại phương xa thiên cung trung tâm khu vực phương hướng một đóa thật lớn màu tím hoa sen trôi nổi cho trong hư không lưu lại một nỗi nói sáng lạn tàn ảnh hướng tới quảng trường phía trên buông xuống xuống dưới cung phong gào thét một cú mạnh mẽ ý chí buông xuống xuống dưới nháy mắt liền thổi quét tứ phương tiến vào đến mỗi người tâm linh bên trong như vậy thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng nhưng là tức khắc cổ phong cả người đều run run đứng lên hắn hai đấm nắm chặt con ngươi trở nên thanh hồng giao tạm cơ hồ cắn một ngụm răng nanh. tần lãng Cho dù là thân tử đạo tiêu, Cổ Phong cũng khó lấy quên tên này, này nhân, cùng với về hắn hết thảy, mà nay rốt cục lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia màu tím thật lớn hoa sen thượng, trừ bỏ một gã lão giả tử bảo thiên thân, khoanh chân mà ngồi ngoại, một gã thanh niên khoanh tay mà đứng, hắn tóc ngắn như châm, quanh thân có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt điện quang quấn quẩn. Này điện quang ngưng tụ thành xà, trùng, thử, nghĩ, có cây sơn xuyên, chứa nhiều hình ảnh, giống như đem nhất phương thiên địa nạp cho trong đó, hô hấp trong lúc đó khởi phong lôi. Thiên lôi chiến thể tà lãng. Trong truyền thuyết thái thượng trưởng lão thiên lôi đệ tử, thân cụ tuyệt thế thể chất thiên lôi chiến thể, phủ vừa tiến vào hỏa phủ, đã bị này thu vì quan môn đệ tử mang nhập trung tâm khu vực tiến hành bồi dưỡng, mà nay nửa năm đi qua, rốt cục lần đầu tiên hiện thân, rất nhiều hoàng bảng cường giả đều ghé mắt, thâm thấy bất phàm, cuối cùng, tần lãng theo thái thượng trưởng lão thiên lôi màu tím lôi tiêu tốn toát ra xuống dưới, rơi vào rồi nội phủ đệ tử bên trong. K, lang nguyên nhi xuất hiện, nguyên lai nàng vẫn giấu ở nội phủ trong hàng đệ tử, cổ phong cũng không có phát hiện, hiện tại, tần lãng vừa hiện thân, nàng liền xuất hiện ở này trước mắt, trong đó dụng tâm thật sự là làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Không sai, đột phá đến trung gia chi cảnh, tốc độ mau nữa một chút, đột phá trung vị chi cảnh ngươi tài năng đuổi kịp của ta bộ pháp. Tần Lãng mở miệng, thanh màu vàng chiến bảo theo dõi mà động. Tần Lãng. Đống nhiên trong lúc đó, hét lớn một tiếng, vang vọng toàn bộ quảng trường, cơ hồ hấp dẫn ở ánh mắt mọi người. Cổ Phong, Vân Hà khẽ quát một tiếng. Nhưng là giờ phút này, Cổ Phong trong mắt, căn bản không tồn tại bất luận kẻ nào, chỉ có Tần Lãng. Trong tai nghe được cũng chỉ có Tần Lãng thanh âm. Này thanh âm, hắn đến tử đều quên không được. Từng, hắn Tần Lâm tử vong kia một khắc, thật sâu khắc ở tại hắn trong lòng. Cổ Phong, ngươi nhân vật như vậy, cho ta liếm hải ta cũng không yếu, ngươi cho là cùng ta là đồng học, còn có tư cách cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Ngươi sai lầm rồi, ngươi như vậy thô lậu ti tiện, không đúng tí nào con kiến. Cho dù là nhất vạn trích, ta cũng không để ở trong lòng. Cổ Phong, đây là ngươi tự tìm. Điểm ấy khí lực, ngươi tưởng mất mặt, ta sẽ thanh toàn ngươi. Không cần trên mặt đất giả chết, ngươi cho là như vậy ta sẽ thương hại người. Nói cho ngươi hai chữ, nằm mơ. Đổ máu lại như thế nào, chỉ cần huyết mặc kệ, sẽ chết không xong. Trang đáng thương, ha ha, ngươi cũng không phải thất vọng. Ít nhất ta đã muốn nhớ kỹ, ta từng có một gã đồng học, là cái này tiểu xỉu, thường thường bính đáp vài cái, thảo nhân niềm vui, thật sự là nhân sinh nhất đại điều thú vị mặc kệ cổ phong đã trải qua cỡ nào thật lớn nô xác giờ này khắc này hắn dĩ nhiên không chế không được chính mình tâm tình, hắn lời nói sắc bén thẳng chỉ tần lãng trong lúc nhất thời chúng mục sở thị ánh mắt mọi người đều hội tụ lại đây ca hắn là cổ phong lang nguyên nhi nhẹ giọng nói cổ phong tần lãng hơi hơi nhử mi theo sau khẽ cười nói cổ phong ta nhớ rõ lúc trước ta cổ mới có danh nhảy nhót tiểu xỉu như thế nào hiện tại hàm ngư xoay người cư nhiên tiến nhập ta hoàng gia học phủ thật sự là vận khí tốt là ngươi kia phó viện trưởng phụ thân đi thông quan hệ cư nhiên còn có lớn như vậy năng lượng Ngươi này tiểu sử hôm nay lại muốn nháo cái gì chơi cười, ngoan một chút, sư phụ ta còn muốn chủ trì cuối năm thí luyện đại bị. Cổ Phong nhìn hắn, vẫn không nhúc ních, nhưng là hắn thần đỉnh trong ý thức hải, tinh thần ý chí cũng là vô hạn sôi trào đứng lên, hình to ý chí hồ nước sóng to ngập trời, có thể phá hủy núi cao, có thể bao phủ thành trì, có thể điên đảo cả thôn, có thể diêu tinh háng nguyệt. Từng, ta không có nhận rõ người này thế gian hết thảy, trong lòng tồn tại một phần tốt đẹp, hiện tại, tần Lãng ngươi làm cho ta 100% thanh tỉnh, nguyên lai này thế gian thật sự có xúc sinh, bọn họ trong mắt chỉ có thực vật, bất quá hiện tại ta đã muốn hoàn toàn đi ra, nếu là xúc sinh Ta cần gì phải cùng nó so đo nhiều như vậy, nói một ít vô nghĩa tiêu hao thời gian, không bằng trực tiếp đánh gây nó chân chó. Quảng trường tứ phương, rất nhiều người ánh mắt dại ra, có chút không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Thật sự là cái ôn thần, lại đây treo chọc thái thượng trưởng lão thiên lôi đệ tử, thực làm thái thượng trưởng lão đâu có nói, này cổ phong điên rồi, không coi ai ra gì, hắn bị phía trước chiến tích che mắt hai mắt. Nhưng thật ra tần lãng không hoán không đổi, nói cổ phong, ta không biết ngươi làm sao đến lớn như vậy dũng khí, nhưng là ngươi nói vậy cũng biết miệng tiện kết cục, như nhau ngươi lúc trước giống nhau. Tân một vòng, dạng sáng thứ nhất càng Câu đề cử phiếu, cầu hội viên điểm đánh, mọi người đổ bộ điểm đánh đi, đọc sách, đổ bộ, đầu phiếu, hảo thói quan cát. Quy 1 chương 78, chương 78. Chính văn thứ 78 chương cái bái. Mọi người đề cử phiếu ở nơi nào? Câu đề cử phiếu, câu cất chứa, không có cất chứa sách mới hưu cất chứa một chút khác, nhìn xem bao nhiêu nhân đang nhìn cổ thần, qua 10 bước đại học biện hộ mấy ngày nay mà bắt đầu bùng nổ. Cổ Phong cười lạnh một tiếng tần lãng ngươi biết không, ta chính là đang đợi ngươi xuất thủ, chỉ cần ngươi vừa ra tay, ta chính là chủ động phòng ngự, đến lúc đó, chẳng sợ ta đem ngươi đánh cho tàn phế đánh phế, hình đường cũng không thể nói cái gì đến đây đi, đậu thủ đi, làm cho ta xem xem, này một năm cao nhất bồi dưỡng, ngươi rốt cuộc có nhiều tiến bộ. quả thực không kiêng nể gì, như vậy không chút nào che giấu bề mặt lừa ra sát tâm, làm cho rất nhiều người đều là trong lòng chấn động. rốt cuộc có bao nhiêu sao đại cử hận, tài năng như vậy, người trẻ tuổi, lệ khí quá nặng, không tốt. Đột nhân gian, quảng trường trung ương, kia Tự Sẻo lôi liên thượng ngồi xếp bằng thái thượng trưởng Lao thiên lôi mở miệng, trong ngay mắt, toàn bộ quảng trường đều là lôi minh, tựa hồ một trận thật lớn lôi bảo, trời quang xét đánh, nổ vang ở mỗi người sâu trong tâm linh. Cổ phong trong lòng dùng mình, này thái thượng trưởng lão, tu vi sâu không lường được căn bản không thể chống lại, nhưng là việc đã đến nước này, cổ phong cũng tuyệt đối không có gì lùi bước. cổ phong chính là ăn ngay nói thật, nếu là thế nào một ngày tần lãng đã chết, thái thượng trưởng lão thì phải là ta giết. cổ phong, vân hà trầm giọng mở miệng, hắn có thể cảm giác được cổ phong tâm ý, không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi. thái thượng trưởng lão thiên lôi đột nhiên chấn mắt, hắn đứng thẳng đứng dậy, như một tòa thái cổ thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cỗ lạnh tấu xương thiên uy tràn ngập mở ra, đây là tuyệt thế cường giả khí thế, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp trệ, hoàng bảng lại cao, chứa nhiều hoàng bảng cường giả bị sinh sôi áp chế, không ai có thể đứng thẳng có ý định nưu sát học phụ khuynh lực đổi dưỡng trung tâm mầm móng ngươi hảo đại là gan thật sự nghĩ đến lão phu sẽ không ra tay giết ngươi sư phụ làm cho đồ nhi chính mình đến đây đi tần lãng mở miệng nhất trích con kiến ở bính đáp mà thôi một cước thải tử chính là miễn cho bận sư phụ mắt hảo ngươi hiện tại giết hắn thái thượng trưởng lão thiên lôi mở miệng cái gì thái thượng trưởng lão cổ phong là nội phụ đệ tử học phụ có quy định trừ phi là hình đường định tội nếu không bất luận kẻ nào không được giết hại chẳng sợ một gã ngoại phụ đệ tử vân hà hay lớn khai phong trời sinh kiếm có sao? Thiên Lôi liếc hắn một cái cho dù là trời sinh kiếm cốt, cũng không có tư cách cùng ta nói chuyện, ngươi cùng ta đàm quy củ, ta chính là quy củ. Cổ Phong đột nhiên mở miệng, ta Hoàng gia học phủ còn có chứa nhiều thái thượng trưởng lão, thượng còn có phụ chủ, ngay cả phụ chủ đều không có nói ra nói như vậy đến, Thiên Lôi trưởng lão, ngươi danh bất chính ngôn không thuận, chẳng lẽ là tưởng soán vị sao? Cổ Phong lời nói chi sắc bén, ngay cả Hoàng bảng đều khiếp sợ, hắn là không cam lòng, cứ như vậy bị một gã thái thượng trưởng lão áp bách, hơn nữa, Thiên Lôi trưởng lão là Tần Lãng sư phụ, bị Tần Lãng sư phụ áp bách, cùng lại bị Tần Lãng áp bách lại có cái gì hai loại, hắn tình nguyện đi tìm chết. Báo thủ không kết đêm. Nếu gặp, Cổ Phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, hiện tại, hắn muốn chen ép Thiên Lôi trưởng lão, làm cho hắn ném chuột sợ vỡ đồ, do đó vì chính mình thắng được một cái công bình quyết chiến cơ hội. Không sai. Hoàng bảng trên đài cao, Kiếm si không vui đột nhiên mở miệng, làm cho chung quanh rất nhiều người đều là ngẩn ra. Chẳng lẽ Kiếm si coi trọng kia tiểu tử? Lăng Động Tâm trung vừa động vậy có chút phiền phức, phải nếu muốn biện pháp làm cho bọn họ giao thủ, tốt nhất Thiên Lôi trưởng lão trực tiếp xuất thủ, một trường tay hắn. Thiên Lôi trưởng lão ánh mắt, so với lôi quang còn thịnh, sắc bén vô cùng, giống như yếu xuyên thủng Cổ Phong thân thể, xâm nhập nhờ nhừ vách, ma diệt hết thảy phá hủy hết thảy. chẳng sợ cổ phong thân thể mạnh mẽ, cũng cảm thấy từng trận đau đớn. nếu không có là thanh đồng huyết lưu truyền, thần sức mạnh to lớn lượng bảo vệ, hắn đã sớm bị xé rách hai thân thể, trọng thương ai. thân thể nhưng thật ra không sai. tần lãng, ngươi hiện tại phải đi giết hắn, hắn nếu là dám phản kháng, ta sẽ giết hắn sở hữu gia nhân, bằng hữu, sở hữu cùng hắn có liên quan hệ mọi người phải chết. cư nhiên không chịu phản kháng, Bực này vì thế nên cổ tự lục, bá đạo, mãnh liệt, hung tàn, cơ hồ là bất lưu một tia đường sống. thái thượng trưởng lao thiên lôi thân ảnh thật sâu khắc vào mọi người trong lòng. này chính là thiên lôi phái phía sau màn chân chính lãnh tụ, tất cả mọi người biết, nhưng là không ai nói ra, đây là một loại tiệm quy tắc, không ai sẽ đi đông, một khi đông, sở hữu phe phái đều đã tan thành mây khói, không có lợi ích khả đồ. Nhưng là, nhất mở miệng khiến cho cổ phong nền cổ chịu lục, tất cả mọi người cảm thấy có chút bất cận nhân tình, một thiếu niên, đường làm quan rộng mở, tu luyện đến trung giai trung vị chi cảnh, tương lai vị tất không thể bước trên tuyệt thế đường, hiện tại yếu hắn như vậy chết đi, căn bản chính là một loại núp nhã, bất quá mọi người đều biết nói, thiên lôi trưởng lão đây là vì hắn đệ tử lập uy, xuất thế ngày đầu tiên, liền đụng phải cổ phong như vậy hảo nhân như thế nào sẽ bỏ qua hơn nữa cổ phong cùng thiên lôi phái ân đoán thâm hậu đoạn lãng đoàn người bị buộc ăn cướp chó một ít nhân bị phế đi năn điện tái nan tu hành này đều làm thiên lôi phái uy tín đã bị trọng đại đả kích ảnh hưởng ác liệt thiên lôi trưởng lão lúc này đây xuất hiện chủ trì cuối năm thí luyện đại bỉ khó không phải muốn mượn cơ hội này cảnh cáo một ít nhân đặt tới giết gà dọa khỉ hiệu quả muốn giết ta gia nhân huynh đệ hết thể có liên quan hệ nhân cổ phong ít dám tin tưởng chính mình lỗ thay đây là hoàng gia học phủ thái thượng trưởng lão vì bản tờ hở n s toán Tuy nhiên đối học phụ đệ tử như vậy chèn ép, vừa ra tay sẽ chạm thảo trừ căn, ngay cả một chút đường sống cũng cương lưu, đoạn tuyệt hết thể trả thù khả năng. Này cũng làm cho cổ phong thấy rõ, này thế gian, đại đa số mọi người này đây ích lợi tối thượng, hết thảy tốt đẹp, đều là thành lập ở thực lực trụ cột phía trên. Nếu không, tái nhiều đồng tình cũng không có thể dài lâu, căn nguyên bất diệt, trung quy khó có thể bất hủ. Thiên Lôi trưởng lão, ngươi hơi quá đáng. Đây là cùng thế hệ ân oán, lấy ngươi thái thượng trưởng lão tôn sư, nhún tay trong đó không khỏi quá mức. Về sau ai còn dám vì hoàng gia học phụ hiệu lực, vì quốc gia hiệu lực? chỉ cần bằng thượng một cái hảo sư phụ, thế lực lớn, là có thể hoành hành vô kỵ, tùy ý làm bậy. Cổ Phong chuyện thẳng chỉ căn bản, thanh âm lấy đấu khí truyền khắp toàn trường, đây là yếu nhất lên nhiều người tức giận, nếu không trong lời nói, hôm nay hắn khó thoát khỏi vừa chết, tuyệt thế bại, chẳng sợ hắn sinh ra thanh đồng huyết, cũng khó lấy chống lại, về phần kia thanh đồng mảnh nhỏ, Cổ Phong cũng không dám xác định, có không ngăn trở tuyệt thế bại. Đúng vậy, đây là cái gì đạo lý, về sau chúng ta chảm yêu trừ ma, vạn nhất đắc tội cái gì đại nhân vật đệ tử, có phải hay không cũng là không thể phản kháng, chỉ có thể thân cổ chờ chết. Có tốt xuất thân, là có thể tùy ý giẫm lên chúng ta nào có như vậy đạo lý. Chúng ta yếu liên danh thượng thư phụ chủ chỉnh đốn học phủ, mấy vạn ngoại phụ đệ tử toàn bộ xô trào, cho dù là thiên lôi phái bổn phái hệ thành viên cũng đều là luo gia lo lắng chi sẹo, cũng có một ít nhân gia nhập phụ họa hàng ngũ chung đi. Các ngươi đều muốn muốn tìm tử. Thiên lôi trưởng lão trầm quát một tiếng, hắn khẽ những mày, cổ phong cũng là tốt lắm vô nhẫn sảnh. Hiện tại hắn sẽ giao sắc chặt đầy rối. Tần lãng, ngươi động thủ. Ta xem ai dám ngăn cản ngươi. Ta. Vân hà hét lớn một tiếng, thân hình lóe, sẽ đến cổ phong bên người huynh đệ. Ta và ngươi đồng sinh cộng tử. Hào huynh đệ. Cổ Phong nhiệt huyết sôi sảo, cảm thấy chính mình thật là không có nhìn là người, nhưng là tức khắc hắn lo lắng đến rất nhiều. Thân thủ vô vô vân hà bả vai huynh đệ, người ta hai người quỷ ở thổ lộ tình cảm, có thể nhận thức người, ta cổ phong thật là thật cao hứng, nhưng là hôm nay ta cổ phỏng sản bệnh khó giữ được, huynh đệ ngươi về sau vẫn là cùng ta phân rõ giới hạn, miễn cho đã bị dỉn nhân làm hại. Vân Hà lắc đầu, nói nếu là huynh đệ, hôm nay huynh đệ gặp nạn, ta Vân Hà như thế nào có thể lâm trận lùi bước? Người ta sư huynh đệ tuy rằng không có kết bái, nhưng là tình đồng chi mình, không cầu cùng năm đồng nguyện đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm đồng nguyện đồng nhất tử. Hôm nay huynh đệ ta nếu đứng ra chính là chuẩn bị tốt yếu máu tươi đường trưởng trưởng lao trên đài cao huyền kiếm dài lao gật đầu như trước không có gì hành động hảo hảo huynh đệ một khi đã như vậy hôm nay cuối năm đại bỉ trước mặt học phủ chung mọi người mặt chúng ta liền chính thức kết bái vì huynh đệ kết bái sau chúng ta để lại thủ một trận chiến hảo hai người nhìn nhau đồng thời quỳ lạy xuống dưới thương thiên có mắt chư thần ở thượng hôm nay ta cổ phong cùng vân hà kết thành dị sủng huynh đệ không cầu cùng năm đồng đồng nhất sinh nhưng cầu cùng năm đồng đồng nhất tử có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu thương thiên có mắt chư thần ở thượng hôm nay Ta vân hà cùng cổ phong kết thành dị sừng huynh đệ, không, cầu cùng năm đồng nguyệt đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm đồng nguyệt đồng nhất tử. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, mọi người để cử phiếu ở nơi nào? Câu đề cử phiếu, câu cất chứa, không có cất chứa sách mới hữu cất chứa một chút khác, nhìn xem bao nhiêu nhân đang nhìn cổ thần, qua mười bước đại học biện hộ mấy ngày nay mà bắt đầu bùng nổ. Quy một chương 79, chương 79. Chính văn thứ 719 chương võ đạo ý chí, câu đề cử phiếu. Thứ nhất càng, câu đề cử phiếu. Câu cất chứa. Mấy ngày nay kính nhờ mọi người, ban cổ thần chống đỡ, để cử phiếu đầu đứng lên, sách mới hữu đừng quên cất chứa Nga hai người thanh âm giống như một ngụm đại trùy, đánh vào mỗi người trong lòng ánh lửa vang khắp nơi xôn xao đột nhiên trong lúc đó nhất trích vào rượu rơi xuống hai người trước mặt thượng rượu thủy vậy ra nùng hương bốn phía kiếm si không vui rượu một gã nội phủ đệ tử kinh hô mọi người đều biết kiếm si không vui trời xanh tính quái gở lấy kiếm vì hữu cơ hồ không có gì bằng hữu hôm nay cư nhiên tặng rượu hai người này trong đó ý nghĩa rõ ràng đa tạ cổ phong gật đầu kiếm si không vui vui cảm như trước là mặt không chút thay đổi huynh đệ ta so với ngươi tiểu 2 tuổi về sau ngươi chính là ta cổ phong đại ca làm, cổ phong hét lớn một tiếng, một ngụm uống cạn bán đàn hảo tiểu, tiếp nhận vò rượu, vân hà ngẩng đầu uống cạn, cười to nhị đệ, chúng ta buông tay một trận chiến, quảng trương thượng, sở hữu thanh âm đều biến mất không thấy, rất nhiều người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thật sự là hào khí căn vân, cứ việc không ai hội cho rằng hôm nay cổ phong cùng vân hà sẽ có sinh lộ, nhưng là không ai cười được, theo thượng lưu lại rượu trong nước, bọn họ cảm thấy một cô nóng cháy như hỏa hào khí, sinh tử hai chữ tại đây một khắc nhẹ như vũ, cho dù là tam hoàng phái, thiên lôi phái, đấu pháp phái thành viên, cũng đều cười không nổi cứ việc bọn họ tam đại phe phái là học phủ bên trong tối cường thế lực trí nhất nhưng là thành viên lẫn nhau trong lúc đó lợi ích cũng thập phần trọng sống chết trước mắt cũng tuyệt đối không có lương tựa lương loại này cách nói hiện tại cổ phong hai người thân ảnh liền thật sâu khắc ở tại bọn họ trong lòng rất nhiều người đều sinh ra như vậy một loại khát vọng nếu là cũng có thể có một gã như vậy huynh đệ như vậy sinh tử trong lúc đó còn có cái gì đáng sợ cho dù là kinh đào hải lãng làm sao phương tu hành trên đường thật sự chỉ có lục đục với nhau có như vậy huynh đệ tu hành trên đường không tịch mịch Giờ khắc này, một ít phe phái thành viên tâm tình cư nhiên bắt đầu lục xác, bọn họ nhận chi cũng phát sinh biến hóa, nhớ lại chính mình phía trước sở làm gây nên, hết thảy đủ loại, rất lớn một bộ phận ước hiếp lương thiện phe phái thành viên, đều cảm thấy một trận hổ thẹn, có hối cả ý, cho dù là trong khoảng thời gian ngắn không có ý thức đến, cũng đều cảm thấy thập phần không thoải mái, tựa hồ trong lòng đổ một hơi, hô hấp cực không thông thuận. Lại nhiều một cái con kiến, khai phong trời sinh kiếm có sao, còn chưa trưởng thành, cũng tưởng chịu chết sao? Thiên Lôi trưởng lao ánh mắt đảo qua, cổ phong hai người chúng quanh không gian, cư nhiên đều kịch liệt lay động lên. Một cỗ sâu nặng bác đại nghiền áp lực liền bùng xuống đến trên người, trong nháy mắt trong lúc đó, đúng là phải bọn họ nghiền thành phấn mạng. Phục hồi Hàm Long. Nay thời khắc nguy hiểm, Cổ Phong buộc phát ra toàn lực, hắn một quyền đánh ra, trong đầu hình thoi tinh thần hồ nước nợ độ vô lượng quang, hội tụ đến hắn hữu quyền phía trên, trong phút chốc, hắn toàn bộ hữu quyền đều nổi lên một chút thanh huy, một cỗ làm người ta không thể nhìn thẳng quang mang nợ rộ mở ra. Ý chí quang huy. Ngưng tụ võ đạo ý chí. Như thế nào khả năng? Cư nhiên ngưng tụ võ đạo ý chí. Một ít nội phủ đệ tử cùng Hoàng Bảng cường giả kinh hô, này tuyệt đối là một loại kinh người thiên phú bước vào trung giai chi cảnh mới bao lâu thời gian, cư nhiên liền đản sinh ra võ đạo ý chí, này yếu có được như thế nào cường đại lực lượng tinh thần, võ đạo hiểu được, tài năng như vậy dũng manh tinh tiến, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài, không thua một ít đặc thù thể chất, tuy rằng khả năng còn so ra kém kia tần lãm thiên lôi chiến thể, nhưng là đàn luận nội tính, trẻ tuổi, có thể sắp xếp, nhập tiên tam chi liệt, giống một đầu viễn cổ bạch hổ cùng viễn cổ thiên long theo cổ phong quyền đầu trung lao ra, hai đầu viễn cổ mảnh thu di động doanh ý chí quan huy, màu xanh ý chí hào quang trầm dãi, thiên long bàn trận hộ thân tứ phương, bạch hổ giết gào va chạm kêu nghiền áp không gian lớn hơi thở làm người ta chấn động, đây mới là hắn chân chính thực lực. Thần hỏa quyền trúc viêm sắc mặt một trận tái nhợt không có khả năng, như thế nào khả năng? Tử, này cổ phong nhất định phải chết. Hoàng bảng trên đài cao kia lăng động tâm trung dĩ đạo, cho dù là hắn, thân là hoàng bảng cường giả, cũng không có có thể lĩnh ngộ chính mình võ đạo ý chí, mà một khi đàn sinh ra võ đạo ý chí, liền có được tấn chức tuyệt đỉnh chi cảnh tư cách, tuyệt đỉnh vô chất gốc trẻ tuổi trung, cũng liền kêu ít ỏi mấy người, một ít trưởng lão đều là sắc mặt nghiêm trọng, bọn họ tuy rằng là nội phủ trưởng lão, nhưng là lại nói tiếp cũng vẫn là trung giai chi cảnh, nếu là tấn chức cao giai. Trở thành tuyệt đỉnh cường giả, địa vị lập tức đại trướng, sẽ không là nội phụ trưởng lão rồi, mà là có tiến vào trung tâm khu vực tư cách, có thể xưng là trung tâm trưởng lão. Đến nơi đây, rất nhiều nội phụ trưởng lão đều nhìn về phía Huyền Kiếm, Huyền Kiếm mà nay cũng đản sinh ra kiếm đạo ý chí, lại là trung giai cao nhất, chậm thì mấy tháng, nhanh thì ngửa hứa, liền có thể tấn chức trở thành tuyệt đỉnh cường giả, bước vào cao giai chi cảnh. Nếu là này Cổ Phong hôm nay bất tử, ngày sau, ai, đáng tiếc. Cổ Phong cực lực chống cự, nhưng là vẫn là không chịu nổi tiên lôi trưởng lão ánh mắt, đó là thuộc loại tiên lôi trưởng lão ý chí trong nấy mắt, đã đem hắn quyền pháp phá xé xẽ, cổ phong không biết, thiên lôi trưởng lão cũng là trong lòng cả kinh, hắn cư nhiên vận dụng ước chừng nhất thành võ đạo ý chí, mới vừa rồi áp hội cổ phong quyền ý lực lượng, đổi làm bình thường trung gia thượng vị, ngay lập tức trong lúc đó tiểu thành vì bực miệng, thổ kê ngoa cậu, hôm nay ta liền tự mình xuất thủ, đưa các ngươi ra đi, bất quá phía trước, trước hết phế bỏ các ngươi tu vi. Thiên lôi trưởng lão mở miệng, ý chí buông xuống, cư nhiên trực tiếp đem cổ phong hai người nhiếp cầm lấy đến, ngay lập tức trong lúc đó. Cổ Phong liền cảm thấy một cỗ hùng hồn lực lượng nhảy vào hắn thân thể bên trong, đối với hắn kinh mạch khí hải công phạt đứng lên, mạnh liệt mấy liệt, quả thực khó có thể tưởng tượng. Kinh mạch vỡ tan, khí hải rung mạnh, nếu không có là Cổ Phong tu hành đường dĩ nhiên cùng thường nhân bất đồng, lần này tựu thành vì phế nhân. Ngay tại Cổ Phong quyết định vận dụng thanh đồng huyết lực lượng làm cuối cùng nhất bắc ghi, mao tế mạch máu trung, kia một khối thanh đồng mảnh nhỏ chợt gian nở rộ thanh hạ, tựa hồ đã bị tiết độc bình thường, một đạo phong cách cổ xưa thanh huy bắn nhanh đi ra ngoài, cùng với một cỗ quân lâm thiên hạ ý chí quét ngang qua cổ Phong tứ chi hải, kia thuộc loại thiên lôi trưởng lão lực lượng nhất thời tăng dã bị một cô vô hình lực lượng trói buộc trụ, giữ lại ở cổ phong trong cơ thể. Thanh đồng huyết, cho ta luyện hóa. Mao tế mạch máu, đánh cho ta thông. Cổ phong trong lòng giống to, thanh đồng huyết di động doanh thanh huy, kia một cô giữ lại lực lượng nhất thời bị nhanh chóng luyện hóa, một cái, hai điều, tam điều, ước chừng 10 điều mao tế mạch máu bị đạt thông, 10 đầu viễn của bạch hổ lực lượng theo mao tế mạch máu trung thức tỉnh, đản sinh ra ra càng nhiều thanh đồng máu, nhưng lại như cũng không thể ngưng tụ thứ hai giọt thanh đồng huyết. Hiện tại cổ phong cũng ước chừng biết, 50 điều mao tế mạch máu có thể ngưng tụ ra một quả thanh đồng huyết, cho nên muốn yếu ra biên thứ hai mai thanh đồng huyết phải chờ tới đạt thông thứ nhất trăm điều mao tế mạch máu khi. Hung hồn lực lượng ở trong cơ thể lưu chuyển, Cổ Phong cảm thấy, chính mình đã muốn đạt tới trung giai trung vị cao nhất, là 60 đầu viên cổ bạch hộ lực, để cho một cái mao tế mạch máu đạt thông là lúc, hắn lại tấn chức thời điểm. Đây là tuyệt thế cường giả sao? Gần phát ra lực lượng, có thể đủ làm ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, chân chính xuất thủ, cho dù không thể hủy thiên diệt địa, cũng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Ngay tại Cổ Phong chấn động hết sức, hai người cũng đã rất xuống xuống dưới, lông tóc không tổn hao gì. Nhị đại ngươi không có việc gì, ta không sao." Cổ Phong trầm quát một tiếng, hắn hiện tại tưởng, nếu là Liễu Linh xuất thủ, hay không có thể đạt được một đường sinh cơ. Lúc này đây hắn là xúc động, bất quá nếu là có lần thứ hai lựa chọn trong lời nói, hắn vẫn như cũ hội liều lĩnh. Cư nhiên chặn. Thiên Lôi trưởng lão như mi, hắn thật không ngờ chính mình đủ để đánh gục Trung giai cao nhất mục kích lực. Cư nhiên bị cổ phong hai người đỡ, thậm chí lông tóc không tổn hao gì. Đây là một loại trông trọng. Thiên Lôi trưởng lão đứng thẳng đứng dậy, quyết định yếu chân chính động thủ. Tần lãng không nói, hắn biết Thiên Lôi trưởng lão đều có chủ trương, đừng tưởng rằng có chút kỳ ngộ là có thể tự cho là đúng, mù ngốc tự đại, muốn theo ta trên tay mạng sống, si tâm vọng tưởng. Thiên Lôi trưởng lão cười lạnh một tiếng, chậm rãi nâng lên tay phải. Ngay tại hắn muốn vào đi tuyệt sát hết sức, một câu nguy Ngao ý chí buông xuống xuống dưới, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo hư ảnh. Đây là một trung nhân nhân, bộ dạng bình thường, bình thản vô kỳ, nhưng là tất cả mọi người không nghi ngờ, đây là hoàng gia học phủ tối cao trưởng đà giả, phụ chủ, phụ chủ ý chí buông xuống, làm cho thiên lôi trưởng lão thủ ngừng. Cho dù là thái thượng trưởng lão, cũng muốn đã bị phụ chủ chế nước, không thể đủ không cho mặt mũi. Mấu chốt là phụ chủ rốt cuộc chữ hàng bao nhiêu năm, không ai biết, có nghe đồn đã muốn vượt qua bắt trăm năm, đúng là khai quốc lão quốc chủ bệ hạ. Như vậy vẫn ở trung tâm khu vực một thế hệ đại thái thượng trưởng lão gian lưu truyền tới nay nhưng là mặc kệ như thế nào, này tu vi thật là sâu không lường được, cho nên hiện tại thiên lôi trưởng lão thực khách khí thu tay lại thứ nhất càng, cầu đề cử phiếu, câu cất chứa mấy ngày nay kính nhờ mọi người ban cổ thần chống đỡ đề cử phiếu đầu đứng lên sách mới hưu đừng quên cất chứa nga quy một chương 80, chương 80, chính văn thứ tám chương ngụy tự nhân thứ nhất càng, cầu đề cử phiếu, câu cất chứa mấy ngày nay kính nhờ mọi người ban cổ thần chống đỡ đề cử phiếu đầu đứng lên sách mới hữu đừng quên cất nga tốt lắm thiên lôi trưởng lão cuối năm thí luyện đại bị là chọn lựa nhân tài đại hội đệ tử của ngươi là thiên lôi chiến thể tương lai nhất định bước trên tuyệt thế đường thể chết cần gì phải tái chen ép những người khác đâu phụ chủ thanh âm thực ôn hòa cơ hồ nghe không gian nửa điểm cảm xúc nhưng là vô hình bên trong liền ảnh hưởng nhân tinh thần rất nhiều ngoại phụ đệ tử nháy mắt bị giáo hóa phủ phục xuống dưới bắt đầu cung bái nội phủ trong hàng đệ tử cho dù một ít ý chí kiên định giả biết rõ là phụ chủ tinh thần ý chí ở ảnh hưởng tâm tình như trước sinh không gian nửa điểm phản cảm thiên lôi trưởng lão ngươi thấy thế nào nếu là có ý kiến gì trong lời nói có thể nói đi ra phủ chủ ý chí phân thân mở miệng cứ việc chính là một đạo phân thân. Nhưng là Thiên Lôi trưởng lão như trước không dám chậm trễ, hắn trầm giọng nói hảo, nếu phủ chủ mở miệng, kia lúc này đây ta hãy bỏ qua bọn họ, nhưng là bọn họ lúc này đây cuối năm thí luyện đại bị tích phân, mỗi một hạng đều phải khấu trừ thập phần, lấy kỳ bọn họ đối của ta bất kính chi tội. Mỗi một hạng khấu trừ thập phần. Có lẽ cổ phong cùng Vân Hà không rõ lắm, nhưng là một ít nội phủ trưởng lão cùng đệ tử cũng là tình tường biết, ước chừng mỗi một lần cuối năm thí luyện đại bị đều chia làm mấy hạng khảo nghiệm, mỗi một hạng khảo nghiệm đều là lấy tích phân tính, cuối cùng lấy tổng phân định thắng bại, mà mỗi một hạng đều khấu thập phần, lần này liền khấu trừ hơn 10 phần. Hơn 10 phân vừa đi, lúc này đây cuối năm thí luyện đại bị, không sai biệt lắm sẽ không dùng suy nghĩ, tiền 100 danh đều cơ hồ không. Có khả năng, không cần phải nói tiền 10 vị, căn bản là đoạn tuyệt cổ phong hai người lúc này đây chỗ hết tài năng cơ hội. Hảo. Phủ chủ ý chí phân thân gật đầu, theo sau liền biến mất ở thiên địa trong lúc đó. Các ngươi vận khí tốt lắm tiên lôi trưởng lão nhìn về phía cổ phong hai người có phủ chủ ra mặt cho các ngươi nói chuyện, nhưng là đừng tưởng rằng liền bình an vô sự, cuối năm đại bị sau, ta sẽ đi hình đường đi lên nhất đạo, một ít lỗi, là không cần có cái gì may mắn tâm lý có thể miễn đi, tốt lắm, phía dưới cuối năm thí luyện đại bị liền chính thức bắt đầu hai cái nhảy nhót tiểu xỉu bính ngáp một đoạn thời gian này chê cười ta sẽ nhớ kỹ tần lãng mở miệng ở của ta trong mắt ngươi ngay cả nhảy nhót tiểu xỉu cũng không như cổ phong không chút nào yếu thế như thế này thí luyện ta xem ngươi có thể được đến bao nhiêu phần không cần ngay cả một trăm còn không thể nào vào được đồ chọc người cười chính là ý thế hiếp người thôi vân hà lạnh lùng nói có thế lực cũng là một loại thực lực như thế nào ngươi không hiểu sao tần lãng liếc nhìn hắn một cái tốt lắm đại ca cổ phong đệ lại vân hà bả vai có chút này nọ không cần nhiều lời tần lãng cười lạnh nhìn cổ phong hai người đi trở về nội phủ đệ tử của lạc rất nhiều người nhìn về phía bọn họ ánh mắt có điều bất động, đặc biệt kia loại lãng thanh một thanh nữ thần hỏa quyền trúc viêm đám người mà kẹo là tương đương khó coi, bọn họ cùng là thiên nhai lưu lạc nhân, đều từng nếm quá thì hiện tại phát hiện cổ phong đạn sinh ra võ đạo ý chí, quả thực là không còn có chiến thắng khả năng, này như thế nào có thể làm cho bọn họ nuốt hạ này khẩu khí yếu vẫn bị cổ phong đạn ở đỉnh đầu, đáng giận, này cổ phong như thế nào khả năng tinh tiến nhanh như vậy, nhất định là kỳ ngộ chiếm được cái gì kinh thiên động địa kỳ ngộ, nếu không không có khả năng như vậy tiến bộ, rốt cuộc là cái gì kỳ ngộ, cái gì kỳ ngộ, trúc viêm trong lòng giống to nhưng là hiện tại bất lực. Hận ta hận a. Đoạn Lãng Cơ hồ đều phải cắn răng nghênh, nhưng là theo sau hắn liền trầm mặc xuống dưới, bắt đầu vận chuyển đủ loại ỉn như quý kế, nếu cứng rắn không được, vậy chọn dùng vu hồi mưu kế, nếu không trong lời nói, cả đời này hắn đều không có biện pháp giết chết cổ phòng, yếu lúc nào cũng khắp khắp sống ở đối phương chỉ ảnh bên trong. Lúc này đây thí luyện đại bị, chia làm 3 cái bộ phận, cái thứ nhất bộ phận, chiến tháp thí luyện, khảo nghiệm thân thể, cái thứ hai bộ phận hún pháp luyện, khảo nghiệm tinh thần, cái thứ ba bộ phận, yêu ma chiến trường, thực chiến tích phân. Tiên Lôi trưởng lão mở miệng phía dưới tiến hành cái thứ nhất bộ phận thí luyện, ngoại phủ đệ tử thí luyện ở bên trong phủ sau một mình tiến hành, phía dưới, nội phủ đệ tử, hoàng bảng dưới nhập chiến lâu. Ầm vang long. Theo Thiên Lôi trưởng lão mở miệng, quảng trường trung ương động đất động đứng lên, cuối cùng tự trung ương mở ra một đạo thật lớn cái khe, như cự thú giữ tận mồm to, phun ra một tòa thật lớn thanh đồng tháp, này thanh đồng tháp phong cách cổ xưa tự nhiên, bình thường vô kỳ, nhưng là nhìn thật kỹ lại, theo tháp đỉnh đến tháp đế, không sai biệt lắm có 33 tầng, này 33 tầng thanh đồng tháp, theo tháp đỉnh đến tháp đế, không biết bị cái gì lợi khí cắt qua, một đạo thật lớn vết rách xò. Xuyên qua 33 tầng, giữ tận vô cùng. Ông. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng chấn động, bởi vì hắn cảm thấy thanh đồng huyết trung chìm nổi kia thanh đồng mảnh nhỏ chiến minh đứng lên, giống nhau cảm ứng được cái gì, có một câu nguy nga chiến y ở nổi lên, tựa hồ tùy thời đều đã buộc phát ra đến. Không phải mặt khác mảnh nhỏ, nhưng là có thể làm cho một khối mảnh nhỏ sinh ra như vậy động, này tháp không đồng nhất bản. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng. Tháp cổng to vò khai, một cỗ hỗn độn dòng khí tràn ngập mở ra, tháp trung hỗn độn một mảnh, tựa hồ là một khác phương trời không, lúc này, quần quần không ngừng nội phụ đệ tử bắt đầu tiến vào này thanh đồng tháp trung, Cổ Phong có chút hồ nghi này thanh đồng tháp không lớn, cũng liền trăm mét cao, mấy chục thước phạm vi, như thế nào có thể chịu tải mấy ngàn nội phủ đệ tử? Mà đợi cho hắn cùng Vân Hà bước vào trong đó, liền phát hiện bất đồng, này thanh đồng tháp trung, cư nhiên thật sự giống như mặt khắc nhất phương thế giới, bên trong không gian vô cùng rộng lớn, hắn cùng với Vân Hà sóng vai đi vào trong đó, nhưng là phủ vừa tiến vào liền thất lạc, bị phân biệt chuyển tống đến bất đồng địa phương. Chiến tháp quy tắc, một tầng, đánh bại cũng giết chết một gã trung gia hạ vị cảnh giới ngụy cự nhân chiến sĩ, khả lấy được tích phân một phần. Trong hư không đột nhiên truyền ra một đạo rống thanh âm, theo sau, cổ phong trước mặt hỗn độn thế giới đều hóa khai. Hắn xuất hiện ở một mảnh khô héo đại địa phía trên, này đại địa mênh mông, không thấy nhật nguyệt, thiên không trình sám trang ngẹo, ở hắn trước mặt, có một tòa vài trăm thước cao đại sơn, đại đỉnh núi phong, có một khối bình đài, lúc này, tại đây bình đài thượng, Cổ Phong thấy được một người. Một đạo như núi thân ảnh cô linh linh ngồi ở cao nhất phía trên, tăng thương phong cách cổ xưa cơ thể, lượng như nhật nguyệt con người, hô hấp thành phong trào, bật hơi thành lôi, Cổ Phong quả thực không thể tin được, thế gian cư nhiên còn tồn tại có như vậy một loại nhân. Đây là một gã cự nhân, ít nhất ở Cổ Phong trong mắt, không có điều vị thật giả chi phân, cho dù là ngồi, cũng chừng 5-6 thước cao trên người truyền đến một cỗ áp bách sang lực lượng, đây là một loại thuần túy thân thể lực, áp bách chung quanh không khí cũng không tự nhiên và mèo, không có luôn luôn bình tĩnh. tuần hoàn từ xưa thể ước, thí luyện giả, ra tay đi. kia cự nhân một đầu tóc đen rối tung trên vai thượng, đống nhiên chớn mắt, lưỡn hổ bạ chở thần quang liền xuyên thủng xuống dưới, may lực cát tới cổ phong trước mặt, cổ phong thân thủ một chảo, thần quang vào tay, bán toé ra đại phiến hỏa tinh, bị hắn bóp chặt lấy. gì? đây là một gã thanh niên tự nhân, hắn trong mắt hiện lên nhất lũ dị dẻo, theo sau ở đỉnh núi đứng thẳng đứng dậy. lần này, cuốn phong tạc khởi, không khí tấp tấp quy liệt, hắn cả người đứng lên, chừng 10 thước cao hai đấm nắm chặt không khí liền nổ mạnh hùng hồn đấu khí lực lượng cơ hồ là bình thường chiến sĩ mấy lần không chỉ cơ hồ có thể cùng cổ phong lúc trước trung giai hạ vị cảnh giới khi bằng được không đúng cổ phong đột nhiên như mày như thế nào khả năng ở tầng thứ nhất liền gặp được đối thủ như vậy nếu là một gã đê giai hạ vị cảnh giới nội phủ đệ tử kia còn có cái gì phần thắng cổ phong không tiếp thu vì có thể so với hắn lúc trước trung giai hạ vị cảnh giới lực lượng có vài tên trung giai hạ vị chiến sĩ có thể chống lại này rõ ràng chính là có nhân phá đối căn bản không nghĩ hắn đạt được bao nhiêu tích phân thiên lôi láo thất phu cổ phong khẽ quát một tiếng thanh đồng chiến ngoài tháp. Thiên Lôi trưởng lão ngồi xếp bằng từ sẹo lôi liên phía trên, hắn ánh mà nhìn trí, trong lòng cười lạnh liên liên tiểu tử, ta biết ngươi mới là lớn nhất mối họa, vừa mới cư nhiên có thể chống đỡ của ta ý chí, có thể thấy được tiềm lực của ngươi to lớn, hiện tại, ta đem ngươi trục xuất tiến nhập tối cường thí luyện ở giữa, tối cường thí luyện, chưa từng có cái gì tiêu chuẩn, không ai biết cần đạt tới cái gì tiêu chuẩn tài năng đủ đi ra, nhưng là lịch đại đi vào, đều không có một người có thể đi ra. Tiểu tử, ngươi cũng chậm chậm hưởng thụ còn lại sinh mệnh đi, về phần cái kia vân hà, coi như làm tần lãng đạp chân thạch, đồ nhi, ngươi cũng đừng làm cho vi sư thất vọng. Chiến tháp không gian Bên mang đại địa. Kia thanh niên cự nhân theo vài trăm thước núi cao thượng nhảy xuống, không khí bị nén ép, hóa thành khí tưởng, áp bách đến cổ phong trên người, cổ phong thân mình chấn động, liền thoát phá này khí tưởng. hắn lại ngưng trọng, nhìn kia thanh niên cự nhân rơi xuống đất, thứ nhất càng, câu đề cử phiếu. Câu cất chứa. Mấy ngày nay kính nhờ mọi người, bang cổ thần chống đỡ, để cử phiếu đầu đứng lên, sách mới hữu đừng quên cất chứa Nga. Quy 1 chương 81, chương 81. Chính văn thứ 811 chương nghe giận cả người. Câu đề cử phiếu, câu cất chứa, này cuối tuần, mọi người đứng vững cổ thần, đầu đề cử phiếu Sách mới hữu đường vòng cất chứa các, còn có không biết là không phải sở hữu thư hữu đều nhìn đến, gần nhất xong lần fan tích phân, tỉ như đặt 6 khởi điểm tệ, chính là 12 fan tích phân, đánh thưởng 100 khởi điểm tệ, chính là 200 fan tích phân 20 hào hết hạn. Và anh, Mặt rung mạnh, mở ra từng đạo giữ tận cái khe, này thanh niên cự nhân phủ vừa rơi xuống đất, liền gây cho cổ phong một loại trầm trọng áp bách, này thật sự chính là trung giai hạ vị chi cảnh, cổ phong có chút không thể tin được hai mắt của mình. Vừa mới nghe kia thanh nói, chính là Ngụy tự nhân, kia chân chính cự nhân rốt cuộc có được như thế nào mạnh mẽ lực lượng, chẳng phải là người tiên Cổ Phong biết, đã biết một lần là gặp hạ, tuy rằng không có đã bị thương tổn, nhưng là cũng bị Thiên Lôi trưởng lao trên ép, đưa vào một chỗ không hiểu không gian trung tiến hành thí luyện. Nhưng mà, không đợi Cổ Phong nghĩ nhiều, kia thanh niên cự nhân đã muốn là một quyền xuyên thủng lại đây, thất lớn nhỏ quyền đầu ẩn chứa làm cho người ta sợ hãi lực lượng, tăng thương từ xưa cơ thể giống nhau là Viễn Cổ thần sơn vết núi, bảo tồn có chúng thần di tích, đã bị chúng thần chúc phúc. Không dám chậm trễ, Cổ Phong nô lên cao một trường ấn hạ, ước chừng vận chuyển 30 đầu Viễn Cổ bạch hổ lực lượng, hắn không tin, lấy hắn trung giai hạ vị cảnh giới, không thể đủ chống lại này thanh niên cự nhân. Cổ Phong bàn tay đặt tại kia thật lớn tiết quyền mặt trên, nhất thời phát ra ba một tiếng, theo sau, một cố làm cho người ta sợ hãi lực lượng liền phát tiết mở ra, phạm vi trăm mét hư không, không khí dập nát, chân không mở ra nói nói vết dạng, này tuyệt đối là một loại đáng sợ lực lượng. Hai người đồng thời lui về phía sau mấy chục thước, Cổ Phong chấn động, vừa mới hắn một trường ấn hạ, chẳng những không có có thể chấn vỡ đối phương xương cốt, ngược lại đã bị một cố cự lực bắn ngược, hai cổ lực lượng lẫn nhau triệt tiêu, hắn không làm gì được đối phương, đối phương cũng thương không đến hắn thân thể, thật cường đại thân thể, Cổ Phong là thật chính khiếp sợ đến. Tuy nhiên so với hắn từng dọn từng dọn thanh đồng máu rèn luyện đi ra thân thể cũng không hoàng nhiều làm cho. Hơn nữa, cổ phong có thể cảm giác được, tuy rằng đối phương thân thể từng có tu luyện dấu vết, nhưng là này thân mình thể chất tuyệt đối vô cùng cường đại, quả thực có thể nói là một khối trời sinh chiến thể. Không sai. Thanh niên cự nhân cũng là trước mắt sáng ngời, hắn bàn tay to bộ tới, các không khí, băng thái chân không, cổ phong cũng không cam yếu thế, quyền trường từng giao, hai cổ hùng hồn lực lượng không ngừng chém giết, hai người đều là đấu khí hùng hồn, viễn siêu đồng cảnh, lần này đại chiến liền phi thường kéo dài liên tục trên dưới 100 triệu đều không có phân gia thắng bại này thanh niên cự nhân tựa hồ cũng nắm giữ có một môn bất phàm thượng phẩm võ học thậm chí ngay cả võ đạo ý chí đều có được bằng vào cường đại khí lực ngạnh sinh sinh lấy hạ vị chi cảnh cùng cổ phong chống lại đương nhiên cổ phong cũng không có vận dụng toàn lực 30 đầu viễn cổ bạch hộ lực cùng chi chống lại đồng thời cẩn thận quan sát cổ phong phát hiện này thanh niên cự nhân tuyệt đối là có được tự chủ ý thức chính là tuần hoàn cái gì cái gọi là từ xưa thể ước cho nên đảm đương thí luyện thủ quang giả mà thông qua thí luyện phương thức chính là giết chết hắn bất quá cổ phong không biết nếu hắn thật sự giết chết này thanh niên cự nhân sẽ phát sinh cái gì đến tiếp sau biến hóa, nếu Thiên Lôi trưởng lão đưa hắn chuyển rời đến này không gian, như vậy liền nhất định tồn tại có đại hung hiểm, thôi có vô ý, chính là vạn kiếp bất phục. Ngay tại cổ phong do dự hay không động thủ thời điểm, kia thanh niên cự nhân mạnh dứt gào đứng lên toàn lực, chiến, chiến, chiến. Một cố điên cuồng chiến ý ở thiêu đốt, kia thanh niên cự nhân ý chí lập tức mạnh mẽ đến kỳ cục hoàn cảnh, nở rộ ra vô lượng thần quang, trong suốt ánh sáng ngọc, cư nhiên đều có một loại cùng cổ phong võ đạo ý chí tương tự ánh sáng màu, hắn quyền đầu ra tốc, mỗi một quyền đều xuyên thủng chân không, sau đó cắt chất không Cuối cùng dập nát chân không, loại này chiến lực làm Cổ Phong lập tức áp lực tăng nhiều, 30 đầu viễn cổ bạch hổ lực có vẻ có chút trứng trói đá. "Hảo, ngươi đã muốn chiến, ta đây sẽ thanh toàn lực." Thanh niên cự nhân chiến ý cũng kích phát rồi Cổ Phong nhất huyết, hắn vốn đã bị khơi dậy chiến ý, chính là vẫn chừng ngâm tự hỏi, không có có thể toàn bộ phóng xuất ra đến, hiện tại hắn sẽ không tái giữ lại, quản nó cái gì biến cố, hiện tại không giết tử này thanh niên cự nhân, thí luyện liền vĩnh viễn sẽ không chầm dứt, Cổ Phong cũng không tin tưởng Thiên Lôi trưởng lão hội chủ động phóng hắn đi ra ngoài, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn tranh thủ. giống Cổ Phong đánh ra một quyền, là hán quyền sát chiêu xoay mình hiện quyền ý ngưng hình viên cổ bạch hổ tự thời không ở chỗ sâu trong đi ra mạnh liệt dốc lên còn có viên cổ thiên long ở núi tiếp nhau hóa thành long trận long hổ lực xòe xuyên qua chân không phong theo hổ vân theo long đây là một loại phong vân kết hợp lực lượng vô lượng đại không có chừng mực thanh niên cự nhân bị một quyền đánh bay hình thể đều quy vỡ ra đến hắn mồm to ho ra máu này một quyền cổ phong vẫn là thu liễm lực lượng trích vận dụng 40 đầu viên cổ bạch hổ lực nếu không trong lời nói này một quyền đi xuống cho dù là thanh niên cự nhân thân thể cường thịnh trở lại cũng muốn bị đánh nát xương cốt cổ phong phát hiện này thanh niên cự nhân chảy ra máu. Tuy nhiên bảy biển ra một loại màu xanh nhạt, này màu xanh nhạt máu làm cho hắn trong cơ thể giống nhau này nọ một trận rung động, ngay lập tức trong lúc đó liền tự động bắn nhanh mà ra, huyền phù ở tại hư không giữa. Vương binh mạnh nhỏ. Kia thanh niên cự nhân đột nhiên một thân giống to vương thượng vương binh. Vương thượng, là ngài ý chí trở về sao? Thanh niên cự nhân một lần biến giống to, không khí đều bị bị phá vỡ, âm ba theo hắn trong miệng chấn động đi ra, này nếu phóng tới cổ thái lan một cái thôn trang nhỏ lý, trong ngay mắt, mọi người sẽ bị đánh chết, quả thực là một pho tượng hình người binh khí, trời sinh chiến thể, này phó thân thể quá mạnh mẽ. Vương thượng. Vương thượng Thanh niên cự nhân khóc lớn, nước mắt tựa hồ dòng suối giống nhau chảy xuôi, cực kỳ bi ai muốn chết. Vương thượng, vương binh đều nát, ai tới cứu thục chúng ta tộc nhân? Đông nhiên trong lúc đó, này thanh niên cự nhân nhìn về phía cổ phong ngươi mang đến vương thượng vương binh mảnh nhỏ của ngươi trên người, ta cảm ứng được vương huyết hơi thở, chẳng lẽ ngươi chính là vương thượng tuyển định người thừa kế? Như thế nào sẽ là một người bình thường tộc? Chẳng lẽ ngoại giới ta cự nhân tộc đều diệt sạch sao? Ta thần ma đại địa không có điều vị cự nhân tộc. Cổ phong mở miệng, hắn như mày, hắn coi như là bác học chi sĩ, nhưng cũng không biết thần ma đại địa phía trên nhiều như vậy năm lịch sử trung tồn tại quá một cái tên là cự nhân chủ tộc thần ma đại địa, ngươi nói nơi này là thần ma đại địa. thanh niên cự nhân bỗng nhiên sử sốt, theo sau gào khóc đều bị lừa, vương thượng, chúng ta đều bị lừa. cổ phong là một câu đều nghe không hiểu, nhưng là hắn mơ hồ đoán ra một ít này nọ. lúc trước hắn thu hoạch đến một gã tuyệt thế cường giả đoạn ngăn trí nhớ, cũng ước chừng hiểu được một ít này nọ, chẳng lẽ các ngươi không thuộc loại thế giới này? cổ phong trầm giọng nói, không sai. thanh niên cự nhân khóc lớn dừng, trên mặt lộ ra ngạo nghệ sắc cái gì thần ma đại địa, bất quá là một viên thấp hơn sinh mệnh cổ tinh đối với thanh đồng cường giả kính sợ mà nảy sinh kết quả, chúng ta là đến từ biển quang minh tinh hệ cao đẳng sinh mệnh cổ tinh minh thần tinh á cự nhân tộc. Vũ trụ tinh thần, sinh mệnh cổ tinh đâu chỉ thiên tiên vạn vạn, chỉ có các ngươi này, đó man gì cổ tinh người nguyên thủy tộc mới có thể như vậy không biết. Thúc ngươi, thanh niên cự nhân lại muốn đến cái gì, Sắp mặt lại ảm đạm xuống dưới, vương thượng vương binh đều nát, chúng ta đây thể ước lại có gì dùng, càng thêm không thể đi ra ngoài, một khi đã như vậy, vương thượng người thừa kế, ngươi liền xông qua một tầng tầng á cự nhân tộc thủ quang giả, đạt được vương thượng chân chính truyền thừa đi. Ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm kia viên phù thanh đồng mảnh nhỏ, thanh niên cự nhân hít sâu một hơi, thúc ngươi cả người nổ mạnh mở ra, ở trên hư không trung ngưng tụ trở thành bán mai thanh đồng huyết. Không sai, chính là thanh đồng huyết, này thanh đồng huyết, cùng cổ phong mao tế mạch máu chúng kia một quả thanh đồng huyết thập phần tương tự, đều là tràn ngập qua minh, lớn, vừa dương lực lượng, chính là, cổ phong ngưng tụ đi ra thanh đồng huyết càng thêm tinh thần, càng chất chứa có một cỗ trời cao xuống đất, duy ngã độc tôn ý chí, này bán mai thanh đồng huyết tuy rằng đồng dạng vị, nhưng là vừa thấy sẽ không là một cái cấp bậc. Của ta cự nhân huyết mạch, ngươi tiếp thu đi, vương thượng người thừa kế này bán mai thanh đồng máu hướng về cổ phong, thậm chí không đợi hắn phản ứng, liền một chút bắn nhanh vào hắn trong cơ thể. Ngay lập tức trong lúc đó, một cô vượt quá tưởng tượng tuyệt cường lực lượng bùng nổ mở ra, cơ hồ là thanh niên tự nhiên một thân sở hữu lực lượng kết tinh, mới hóa thành này bán mai thanh đồng huyết, có thể nghĩ rốt cuộc chất chứa cỡ nào hùng hồn tinh nguyên huyết khí. Bán mai thanh đồng huyết vừa vào trong cơ thể, liền tự động hóa mở, tán nhập cổ phong cả người mỗi một căn mạch máu bên trong, thậm chí ngay cả kia đã thông 60 điều bao tế mạch máu, đều bị một cô vô hình huyết mạch lực xâm nhập. Nại sinh một ít không hiểu tính chất đặc biệt, Cổ Phong rõ ràng có thể cảm thấy, chính mình thể chất tựa hồ đã xảy ra kỳ biến, nếu nói nguyên bản chính là một khối bình thường quảng sắt thạch, rèn thành thiết tinh, như vậy hiện tại liền lộ sắc thành cứng thiết, sắp sửa rèn luyện trở thành kim cương bảo thạch, câu đề cử phiếu, câu cất chứa, này cuối tuần, mọi người đứng vững cổ thần, đầu đề cử phiếu, sách mới hữu đừng vòng cất chứa các, còn có không biết là không phải sở hữu tư lưu đệ. Nhìn đến, gần nhất xong lần fan tích phân, tỷ như đặt 6 khởi điểm tệ, chính là 12 fan tích phân, đánh thưởng 100 khởi điểm tệ, chính là 200 fan tích phân 20 hào hết hạ. Quy một chương 82, chương 82. Chính văn thứ 812 chương Thanh Đồng chiến thể. Hôm nay mới bước bắt đầu để cương luận văn bố triển 19 hào biện hộ, một ngày mang đắp tượng cầu giống nhau, chịu không mã hoàn ngày nhất trương, cầu cổ vũ, cầu duy trì, đề cử phiếu, tập đứng lên. Cấp 10 bước động lực đi. Cự nhân huyết mạch. Thanh niên cự nhân hành động làm cho cổ phong trở tay không kịp, nhưng là hắn rõ ràng có thể cảm thấy, chính mình trên người đã xảy ra một loại lu xác, kia bán mai thanh đồng huyết hoàn toàn hòa tan, dung nhập hắn thân thể mỗi một tia huyết mạch bên trong, bao tế mạch máu bên trong, một quả đầy đủ thanh đồng huyết trong suốt sinh huy, đây là cổ phong chính mình diễn sinh vô địch huyết mạch, hiện tại dung nhập tiêu cự nhân huyết mạch cho trong đó. Giống nhau một ngụm tuyệt thế thần kiếm tìm đến, Xứng đôi vỏ kiếm, không chọn vẹn thành hoàn mỹ. Thanh niên cự nhân bán mai thanh đồng huyết, chất chứa khổng lồ đấu khí lực lượng, hiện tại cũng hoàn toàn bị cổ phong tiêu hóa, liên tục 30 điều mau tế mạch máu bị đạt thông, hắn tu vi cũng phá tan trung giai trung vị chi cảnh, tấn chức thượng vị cảnh giới. Tước chừng 30 đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng đản sinh ra đến, 90 đầu viễn cổ bạch hổ, chính là cổ phong hiện tại lực lượng, hắn cảm thấy hô hấp gian liền khả dời núi lấy nguyệt, một loại vô địch lực lượng ở nảy sinh. Cự nhân huyết mạch, thanh đồng chiến thể. Cổ phong hét lớn, dẫn động tiềm tàng ở huyết mạch bên trong lực lượng, hắn cả người trên người phun ra ra mánh liệt dòng khí, như kiếm khí cắt, xuyên thủng chân không, mạnh trướng rất là mười thước cao lớn, hiện lộ ra trong suốt như ngọc cơ thể, mặt trên tràn ngập một tầng thản nhiên thanh huy. đây là cự nhân tộc thanh đồng chiến thể, ta cảm thấy lực lượng ước chừng tăng vọt nhất thành, hiện tại là một trăm đầu viễn của bạch hổ lực lượng. bất quá, này thanh niên cự nhân huyết mạch cũng không tinh phần, lại là ác cự nhân tộc, nếu là chân chính cự nhân tộc, hóa thân thanh đồng chiến thể sợ là có thể tăng vọt càng nhiều lực lượng. cổ phong bật hơi khai thành, trước người liền nhấc lên gió lốc, hắn một quyền đánh ra, trước mặt một tòa trăm mét ngọn núi liền sụp đổ phá. Tứ phân ngũ liệt, hùng hồn lực lượng ở trong cơ thể lưu chuyển, đây là một loại trước nay chưa có cường đại cảm giác, Cổ Phong có tin tưởng, hiện tại cho dù là cái gì cái gọi là hoàng bảng cường giả, cũng đủ để đánh chết bị mất mạng, trong đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng, trung giai chi cảnh, còn có cái gì nhân có thể ngăn cản, thậm chí Cổ Phong muốn, Cung tuyệt đỉnh cường giả một trận chiến, đến kiểm nghiệm chính mình tu vi, rốt cuộc tinh tiến đến loại nào bộ. Ngay sau đó, Cổ Phong thúc dục kia một quả đầy đủ thanh đông huyết, khoảnh khắc trong lúc đó, hắn liền phát hiện đến không đúng. Mao tế mạch máu, của ta mao tế mạch máu đã muốn không phải 10 vạn 80000 điều, mà là tỷ 80 triệu điều. Cổ Phong có chút trợn mắt há hốc mồm, 10 vạn 8000 điều mao tế mạch máu đạt thông sau lực lượng đã muốn làm cho hắn khó có thể tưởng tượng, hiện tại chuyển thừa bán mai pha tạo cự nhân hết mạch, cư nhiên diễn sinh ra tỷ 80 triệu điều mao tế mạch máu, thuộc loại cự nhân mao tế mạch máu, nhiều đến khó lấy tưởng, tượng. nếu là toàn bộ đạt thông, Cổ Phong đã muốn không nói gì, kia yếu năm nào tháng nào. Bất quá theo sau, Cổ Phong lại bị chính mình tay phải ngón trỏ đầu ngón tay hấp dẫn ở, giờ phút này, ở hắn đầu ngón tay, có cực nhỏ bé một chút, phiến kim trúc bản thanh đồng ánh sáng màu, nhiều điểm thanh hà tràn ngập, nhưng là quá mức loãng, không chú ý căn bản nhìn cũng tới, tâm niệm vừa động, Cổ Phong thúc dục thuần dương chỉ trong phút chốc giống nhau một cái thanh đồng thiên trụ bắn nhanh đi ra ngoài một đạo thủy dung thu thanh đồng chỉ mũi nhọn ngang hơn mười dặm liên tục xuyên thủng sổ tòa đại sơn mới vừa rồi dừng như vậy uy lực hỗn loạn một loại không nói gì vì thế giống nhau một pho tượng đáng sợ thần linh thất tỉnh lực lượng hành áp mười giới uy run sợ thiên hạ có một loại mọi mệnh nhất kích dưới kiếm Mai thanh đồng huyết liền tiêu hao hầu như không còn thậm chí còn chịu lấy cổ phong một thân đấu khí hắn khôi phục nguyên hình quen chân tòa hạ bắt đầu khôi phục đấu khí nửa nén hương sau hắn mở hai mắt ánh mắt trong suốt ngọc chất không còn nữa phía trước thanh đồng ánh sáng màu một dọt thanh đồng huyết cứ như vậy tiêu hao. Ở thanh đồng chiến thể rữa, thanh đồng huyết tiêu hao thập phần kinh liệt, bất quá khôi phục cũng so với phía trước nhanh rất nhiều, Cổ Phong phòng trứng, này một dạng thanh đồng huyết, hắn chỉ cần một ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Lực lượng mấy liệt, Cổ Phong nội thị khí hải, tức khắc thần sắc cổ quái đứng lên, ở truyền thừa kia á cự nhân huyết mạch sau, hắn khí hải cư nhân cũng tùy theo mở rộng đứng lên, thanh đồng chiến thể trạng thái hạ, là á cự nhân bản thể, thật lớn thân hình, tự nhiên cần tiêu hao thật lớn tinh nguyên, mà này mạnh mẽ khống lồ thân thể, có khả năng đủ cất chứa đấu khí, cũng xa xa vượt qua tưởng tượng. Gấp 3. Cổ Phong khí hải so với phía trước lớn mạnh gấp 3 có thừa nguyên bản, hắn đan điển khí hải bởi vì thanh đồng huyết giải luyện, chính là bình thường người tu hành thập bộ đã ngoài, tích lũy trạng thái dịch đấu khí, nương tụ đấu tâm, tiêu hao thời gian cũng là bình thường người tu hành thập bộ đã ngoài, hiện tại khiến ngược, lại mở rộng gấp 3, lúc này, hắn đan điển khí hải có thể cất chứa bình thường trung giai thượng vị chiến sĩ 30 lần đã ngoài đấu khí, này yếu chứa đầy đan điển, sinh ra trạng thái dịch đấu khí, nương tụ đấu tâm, không có kỳ ngộ, còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Bất quá, ta một khi tấn chức, thì phải là cùng giai vô địch, không cần phải nói cao giai vừa chuyển cho dù là nhị chuyển tam chuyển tuyệt đỉnh cường giả, ta cũng có nắm chắc đem đánh chết. Cổ Phong xem mênh mang đại địa, hiện tại, thanh niên cự nhân ngã xuống, chỉ có một đạo màu xanh máu ở trên hư không trôi nổi, chỉ hướng phương xa, nơi đó là vị thứ hai ác cự nhân tộc thủ quan giả chỗ nơi. Khi sâu một hơi, cổ Phong lại động bước chân, hiện tại, hắn từng bước bước ra chính là vài dặm, mau du tiêu chớp, động nếu kinh lôi, đấu khí nhất tạc, liền siêu việt vài lần vận tốc âm thanh, thật lâu sau mới ở tại chỗ lưu lại trầm trọng thiếu âm, màu xanh huyết lưu chỉ lộ, rất nhanh, hắn sẽ đến một tòa thật lớn sơn cấp tiền, hắn bước vào trong đó, liền thấy được một gã trung niên cự nhân, này cự nhân hai mắt vi hạt, đứng thẳng ở nơi nào tuy rằng cũng chỉ là mười thước cao lớn, nhưng là trên người hơi thở cho dù không phải kia thanh niên tự nhân có thể sánh bằng, ở hắn quanh thân, từng đạo trong suốt cuộn sóng không ngừng cuế tán, không phải không khí, mà là một mảnh phiến chân không khí lãng, không khí dập nát lưu lại chân không, thế giới bị thôi động đứng lên, trở thành nhất ở ồ chân không khí lãng, nếu là bị thổi quét đi vào, trung phẩm binh khí cũng muốn hóa thành mảnh vỡ. người thừa kế, người đã đến rồi, thanh huyền hắn trở về thanh đồng cổ thần ôm ấp. trung niên cự nhân tiếp theo nhắc tới là một loại từ xương ngôn ngữ, cổ phong có thể từ dơ cảm thấy một cô viễn cổ mà đến tang thương hơi thở, cùng với một loại thần thánh, bá đạo uy nghiêm ý chí, tuy rằng rất là mỏng, nhưng là ở cổ phong cảm rất hạ, như trước không chỗ nào che giấu. Ngươi thừa kế muốn đạt được của ta thanh đồng huyết mạch, liền đả bại ta đi. Chỉ có đả bại ta, ngươi mới đủ tư cách trở thành vương thượng truyền nhân. Sau một lát, kia trung niên cự nhân mở hai mắt, ánh mắt bình tĩnh, nhưng là lại làm cổ phong vô cùng ngưỡng trọng. này trung niên cự nhân tuyệt đối bất phàm, hùng hồn đấu khí lực lượng, hơi thở cư nhiên đạt tới trung giai thượng vị cao nhất trạng thái, lực lượng như vậy, Hiển nhiên đã muốn đem tấn chức cao giai chi cảnh trạng thái dịch đấu khí tích tụ không sai biệt lắm, chỉ kém lâm môn một bước, là có thể ngưng tụ đấu tâm, bước vào tuyệt đỉnh chi cảnh. Vô trung niên cự nhân trong nháy mắt xuất thủ. Tuy rằng thân hình thật lớn, nhưng là xuất thủ lại nhanh như sẽ đánh, kia quanh thân chân không khí lang nhất thời hội tụ đến hắn hữu quyền phía trên, một quyền hạ xuống, giống như cựu thiên thập địa hội áp chế đến, bát hoang lục hợp đều bắt đầu đè ép, khổng lồ lực lượng trong phút chốc giam cầm cổ phong quanh thân không gian. Ta mặc kệ cái gì truyền thừa, ta cổ phong lộ, không ai có thể quyết định. Muốn chiến liền chiến, chân phải mạnh nhất đoạt, đánh rách tạ tơi phạm vi trăm mét mặt, cổ phong thân như quỷ mị, bước mạnh bước ra, liền xuất hiện ở tại kia trung niên cự nhân đỉnh đầu, theo sau một cước hạ xuống. Ở cổ phong sau lưng, ước chừng 90 đầu đấu khí bạch hổ xuất hiện, dòng khí dữ dào, bạch hổ dẫm lên, hổ gầm trấn thiên, 90 đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng hối thành một cốc, nương tụ đến, cổ phong dưới chân, đối kia trung niên cự nhân triển khai đánh chết. Hô hấp bị kiềm hãm, kia trung niên cự nhân ngẩng đầu, liền nhìn đến đỉnh đầu chân không thế giới tập tập quyện, một cỗ hoảng sợ lực lượng vung xuống xung dưới, giống như đàn tinh trúc lạc, tự nối lật tháp. Trung niên cự nhân giống to, hai tay hướng về phía trước nhất thác, hoàng hốt gian, cổ phong giống như thấy được một pho tượng thật lớn thần linh, hai tay hướng về phía trước, bàn nội lên một tòa viễn cổ thần sơn, tập hướng phương xa. Âm vang long, bang bạc khí lãng khuyết tán mở ra, chân không thoát phá, cư nhiên hiển lộ ra một mảnh trong như gương tử bản không gian hàng rào, cường đại lực lượng bắc ngang, toàn bộ sơn cốc đất dung núi chuyển, trung niên cự nhân bị cổ lực lượng này nứt áp, hai chân một chút lâm vào đại địa bên trong, chỉ để lại nửa thân mình còn đang mặt phía trên, cổ phong bị đẩy lùi đi ra ngoài, hắn phủ vừa rơi xuống đất, liền đi nhanh hồi đạp thân hình cũng bắt đầu một tất tất cao, một cỗ tăng thương từ xưa, thần thánh ba đạo khí cơ bước lên đứng lên, hôm nay mới bước bắt đầu để cương luận văn bố triển 19 chín hào biến hộ, một ngày mang đắp tượng cầu giống nhau, trừ không mã hoàn này nhất trương, cầu cổ vũ, cầu duy trì để cử phiếu, tập đứng lên. Cấp 10 bước động lực đi. Không có cất chứa sách mới hưu cũng cất chứa một chút đi. Quy 1 chương 83, chương 83. Chính văn thứ 83 chương lực lượng tăng gọn. Thứ nhất càng đưa lên, hôm nay tiếp tục tốt nghiệp bố triển. mang đến lên rồi, mọi người xem hoàn đừng quên đầu để cử phiếu các, không có cất chứa cũng cất chứa một chút, 10 bước bận rộn bên trong bài tạ. 10 thước cao thanh đồng chiến thể hiền hóa, cổ phong cả người quấn quanh một cỗ xanh nhờ ạ kéo dòng khí, hắn hai mắt như nhật nguyệt, nở rộ thanh huy, cơ thể trong suốt, có thể nhìn đến điều điều xanh nhờ hạ kẹo huyết mạch ở chạy xuôi, giống như một cái điều sông nhỏ, tung hành bờ ruộng dòng, dòng ngang trăm triền ngàn nhiễu vừa mới diện hóa ra nhất lũ thanh đồng huyết cũng bày ra thần vĩ một cố vô hình khí cơ tán nhập cổ phong tứ chi bách hải theo hắn trên người thần thánh bá đạo uy nghiêm túc mục vừa dương hơi thở lay động không gian giống như một pho tượng viễn cổ đi ra thần linh một lần nữa thức tỉnh, quân lâm thiên hạ cư nhiên nhanh như vậy dung hợp huyết mạch nắm giữ thanh đồng chiến thể không hổ là vương thượng lựa trong nhân trung niên cự nhân trước mắt sáng ngời bàn tay to liền bổ tới tựa hồ một ngụm khai sơn đại đao cắt chân hồng mũi nhọn vô chú cổ phong cũng đánh ra một quyền tước chừng trăm đầu đấu khí bạch hổ ở sau người hiển hóa giống nhau vượt qua vô tận thời không, lại có một mảnh miếng cổ đại địa chiếu gặp hình thần viên cổ bạch hổ gào thét mà qua, đại địa luôn xuống, núi sông lệ vị trí, tinh thần vẫn diệt. Quyền trường ba chạm, bắn toái ra cực đại hỏa tinh, giống như một mảnh miếng cổ tinh vực trầm truy, đại tinh trích lạc, biển lực lượng đánh rách tả tơi sơn gốc, một tòa vài trăm thước đại sơn bắt đầu sụp đổ. Trung niên cự nhân võ học tinh thâm bảo diệu, cư nhiên không có một môn thấp hơn thượng phẩm, cổ phong vận chuyển thuần dương chỉ, la hán quyền cùng chi chống lại, hai cụ khổng lồ thân thể gần người đánh nhau, phạm vi vài trăm thước lộ vẻ thoát phá chân không mang. Ban long trưởng trung niên cự nhân mạnh hét lớn một tiếng ở mở bờ chấn vỡ chân không hắn một trường đánh ra lòng bàn tay tựa hồ thật sự nhiếp cầm một cái đại long có long khiếu chấn thiên cường mãnh vô chú lực lượng thôi động một mảnh thoát phá chân không hướng tới cổ phong nghiền áp lại đây tử quang liệt thần nhất chạm liệt thân nhị chạm liệt thần tam chạm hình thần câu diện tam kiếm hợp nhất huấn phi phách tán cổ phong dông to đối mặt như vậy công phạt hắn không dám chầm trễ mau tế mạch máu trùng, tử quang kiếm gào thét mà ra mà nay tử quang kiếm một trong suốt giống nhau thế gian tối tinh thuần tử thủy tinh lưu chuyển có một cố đạm từ núi nhọn theo cổ phong kiếm quyết dẫn động tử quang kiếm dung nhập kiếm khí bên trong hư thật chuyển hóa. Tam thức kiếm quyết hợp nhất, cư nhiên hư không tiêu thất ở tại trong hư không. Giống, theo sau, trung niên cự nhân giết đảo, tử quang kiếm lại xuất hiện, ước chừng có nửa thanh thân kiếm sắp nhập hắn thần đỉnh trong ý thức hải, vô cùng mũi nhọn tàn sát bừa bãi, phá hủy hết thảy, chạm lục hết thảy. Bang, ngay sau đó, tử quang kiếm bị trực tiếp băng phi, cổ phong thu hồi tử quang kiếm, bắt bước đuổi thiền như xúc địa thành thốn. Một chút xuất hiện ở trung niên cự nhân trước người, phục hồi hàng long, hắn đánh ra la hán quyền sát chiêu, nay một quyền cương mãnh đến cực điểm, ngay cả viện cổ bạch hổ đều phải phụ thủ, viện cổ thiên long đều phải hạ phục. Như vậy một quyền, cùng với Cổ Phong võ đạo ý chí ngưng tụ, nở rộ ra vô lượng ý chí thần quang, xuyên thủng hết thảy, cắt hết thảy, vô thượng quyền ý bao phủ trung niên cự nhân. Giang rắc. Đều thảm một tiếng, trung niên cự nhân chặn lại hai tay bị sinh sôi đánh gãy, toàn bộ khổng lồ chiến thể đổ bắn ra đi, chàng vào núi cốc thạch bích bên trong. Ngươi thua. Khôi phục thân hình lớn nhỏ, Cổ Phong thản nhiên nói. Trung niên cự nhân mồm to ho ra máu, Cổ Phong một quyền, cơ hồ làm vỡ nát hắn cả người cốt cách, cường đại quyền ý đánh sâu vào thức hải, làm cho hắn tinh thần đều có chút hốt, thật vất vả khôi phục lại, hắn nhìn về phía Cổ Phong, trên mặt lộ ra vừa lẩm đẹo không sai, không hổ là vương thượng người thừa kế, trời không sợ, đất không sợ, chính là như vậy tâm tình, ngươi được đến, của ta thừa nhận, của ta thanh đồng huyết mạch, ngươi cầm đi. đàng đằng, cổ phong hét lớn một tiếng, nhưng là trung niên cự nhân chiến thể dĩ nhiên nổ mạnh mở ra, chỉ để lại một quả đầy đủ thanh đồng huyết, này thanh đồng huyết phiếm kim trúc sáng bóng, cả vật thể thanh hà cuốn quanh, so với việc thanh niên cự nhân bán mai thanh đồng huyết, này mai thanh đồng huyết càng thêm tinh thuần, chất chứa lực lượng cũng càng thêm bất đại. tiếp thu của ta huyết mạch đi. bước trên vương giả đường, vì vương đang báo kiều, trung niên cự nhân cuối cùng thanh âm đi kia một quả thanh đồng huyết lại hướng tới cổ phòng bắn lại đây, nháy mắt nhập vào này thân thể bên trong. với anh, Bàng bạc lực lượng phát tiết mở ra, tán nhập tứ chi bách hải, cổ phong gân cốt ra thịt, huyết mạch cốt thủy lại lộ sắc, nguyên bản nhận thanh niên cử nhân huyết mạch, vô luận là gân cốt vẫn là da thịt cốt thủy, đều trở thành một loại xanh nhờ ạ kẹo. hiện tại dung nhập trung niên cử nhân thanh đồng huyết, nhợt mèo lại làm sâu sắc, khoảng cách thuần thản càng gần từng bước. hiện tại cổ phong nhất vật khí, toàn thân đều dâng lên ra xanh nhờ ạ kẹo dòng khí, đây là thuần túy thân thể lực, thuộc loại thanh đồng chiến thể lực lượng, hắn thân thể chi cường, hiện tại chính mình đều không thể độ lượng, tử quan kiếm nhất trạng cũng chỉ có thể lưu lại một nói thản nhiên bảnh ngân. một cái điều mau tế mạch máu lại đả thông lúc này đây ước chừng có 70 điều mau tế mạch máu sọ xuyên qua nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thanh đồng huyết sinh ra nương tụ thành mẫu thai đản sinh ra một quả thanh đồng huyết không bao lâu thứ hai mai thậm chí phía trước tiêu hao thứ nhất mai thanh đồng huyết cũng lại diễn sinh ra đến giống cổ phong sau lưng hỗn độn thời không hoa khai 160 đầu viễn cổ bạch hổ cất bước mà ra mỗi một đầu viễn cổ bạch hổ đều đại như núi nhỏ uy nghiêm như ngục hình thần so với phía trước càng thêm lớn chân thật hổ đan cả tòa sơn cốc bắt đầu sụp đổ đại địa liệt Trần Yên nổi lên một phía. Đây là lực lượng, vô kiên bất tồi lực lượng. Cổ Phong nắm chặt quyền đầu, một đoàn không khí bị sinh sôi nổ bạo, hắn trong mắt sát ý nghiêm nghị. Thiên lôi lao thất phu, ngươi chỉ sợ thật không ngờ. của ngươi tính kế ngược lại thành tự ta, ta có được thanh đồng mảnh nhỏ, ngươi chỉ sợ thật không nở đi, ta hiện tại ngay tại đi bước một tiếp thu cái gọi là huyết mạch chuyển thừa, lực lượng của ta còn có thể tăng vọt, ngươi thích giẫm lên quy tắc, chờ ta sau khi ra ngoài, cũng cho ngươi nếm thử như vậy tư vị. Theo sau, Cổ Phong lại nếm thử hóa thân thanh đồng chiến thể, thanh đồng chiến thể trạng thái hạ, hắn lực lượng lại tăng trưởng. Theo 160 đầu viễn của Bạch Hổ Lực, tăng lên tới 180 đầu, lực lượng như vậy, quả thực có thể trưởng đoạn Giang Hà, chọc tính lấy nguyệt. Một đạo thần hiệu máu lại hiện lên, chỉ dẫn đường, Cổ Phong theo phương hướng bắn ra đi, theo lực lượng tăng vọt, hắn tốc độ cũng đạt tới một loại cực hạn, bắt bước đuổi tiền thứ hai bước vận chuyển tới cực hạn, hô hấp trong lúc đó, chính là gần 10 giặm đi qua, nửa nén hương thời gian, phải đi đến mấy ngàn trong ngoài. Đây là một cái dòng suối, lũ lượn chảy xuôi, dòng suối biên, một gã lão nhân tính toán thả câu, lão nhân trên người không có nửa điểm hơi thở giống nhau lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Cổ Phong đi vào nơi này, ánh mắt trọng, thấp phân cảnh giác, thản theo máu đến nơi đây biến mất. Lão nhân tuy rằng không có bảy gia gia thanh đồng chiến thể, nhưng là chỉ dựa vào này phân làm cho hắn bắt giữ không đến một kia hơi thở thủ đoạn, liền xa không phải hắn có thể so sánh với. Lão nhân vẫn không lúc ních, cổ phong cũng không động, tìm lão nhân sơ hở, nhưng là mặc cho hắn võ đạo ý chí hội áp, vẫn là khí thế áp bách, lão nhân đều là không chút sức mẻ. Chẳng lẽ thật sự đã chết? Ta lão nhân gia còn chưa chết đột nhiên gian, lão nhân mở hai mắt còn xa xa không đủ, cuối cùng thanh đồng huyết mạch, ngươi còn không có tư cách nhận, bước vào tuyệt thế chi cảnh tiếp qua đến. Lão nhân thanh âm tăng thương, chất chứa năm tháng khí cơ. Cổ Phong nói không có thử qua, như thế nào biết ta không có tư cách." Và anh. Cổ Phong vừa dứt lời, vẫn cực đại quyền đầu liền dừng lại ở tại trước mắt hắn, mãnh liệt dòng khí bốn phía cắt, hắn cả người đều lâm vào hỗn loạn chân không bên trong, gần như dập nát chân không cắt ở hắn trên người, lưu lại một nói nói tinh mịn vết máu. Áp bức sức lực, lượng, cư nhiên làm cho hắn cả người không thể động đậy, nháy mắt, hắn không chút do dự, điều động một quả thanh đồng huyết, tay phải ngón trỏ đầu ngón tay thanh đồng hóa, nhất lũ thản nhiên thanh hạ quân quẩn, hắn chỉ nhất hoa, liền phá khai rồi cổ lực lượng này buộc, tức khắc hướng tới kia trước mắt quyền đầu ấn hạ. Loang xoạng. chỉ tương giao cư nhiên phát ra ra hồng trung đại lữ bàn thanh âm lão nhân quyền mặt xuất hiện một cái lỗ máu nhưng lại bị này nhất chỉ sinh sôi suy thủng thanh đồng chiến huyết lão nhân trầm quát một tiếng đục ngầu hai mắt trợn dâng bắn ra làm cho người ta sợ hai thần mũi nhọn ngay sau đó không đợi cổ phong điều động thứ hai mai thanh đồng huyết một cỗ cực lớn đến không thể cân nhắc ý chí liền trấn áp xuống dưới giam cầm hắn hết thể hành động liền ngay cả thanh đồng mảnh nhỏ cảm ứng được này cổ ý chí sau cũng không có xuất hiện chuột canh một đưa lên hôm nay tiếp tục tốt nghiệp bố chuyện mang đi lên rồi mọi người xem hoàn đường quên đầu để cử phiếu các không có cất chứa cũng cất chứa một chút mười bước bận rộn bên trong bái tạ Quy 1 chương 84, chương 84. Chính văn thứ 814 chương một môn tam tuyệt đỉnh. Thứ hai càng đưa lên, câu đề cử phiếu. Mọi người xem hoàn Tân chương và tiết đừng quên các, cấp tốt nghiệp mang chung mới bước động lực đi, cuối tuần nhất định bùng nổ cảm tạ mọi người. Không nghĩ tới, cư nhiên là Thanh Đồng Thế gia truyền nhân, Thanh Đồng chiến huyết có thể ngưng tụ bộ phận chân chính Thanh Đồng chiến thể, tại đây nho nhỏ thấp hơn sinh mệnh cổ tình, còn có người nhân vật như vậy, vương thượng thật sự là tuệ nhãn như bước lão nhân dừng ở cổ phong bất quá, ngươi hiện tại tu vi còn quá thấp, không đủ để thừa nhận lực lượng của ta. Vương Thượng lấy chiến là thế, hắn chuyên nhân, nhất định phải dựa vào chính mình hai tay đạt được hắn huyết mạch truyền thừa. Cho nên ở ngươi không thể chân chính đánh bại ta phía trước, cuối cùng thanh đồng huyết mạch không thể giao cho ngươi. Vương Thượng rốt cuộc là ai? Cổ Phong trầm giọng nói, lão nhân lực lượng ra ngoài hắn dự kiến, tuyệt đối là một pho tượng tuyệt thế cường giả. lấy hắn hiện tại lực lượng, tuyệt đỉnh cường giả cũng không khả năng như vậy chấn áp hắn. Lão nhân thật sâu liếc hắn một cái, nói Vương Thượng là ta á cự nhân tộc vương giả, lãnh tụ, chúng ta đến từ Quang Minh Tinh Hệ, một viên cao đẳng sinh mệnh cổ tình, Minh thần Tinh. Ngươi nếu có được thanh đồng chiến huyết như vậy nói vậy chính là này khóa thấp hơn sinh mệnh cổ tinh thượng ít có thanh đồng cường giả hậu nhân vương thượng vương minh không có khả năng tán thành cùng hắn địch nhân có liên quan nhân làm chủ nhân cho nên người trẻ tuổi muốn đi ra thấp hơn thế giới liền cố gắng biến tường đi thấp hơn thế giới cổ phong trong lòng chấn động nguyên bản hắn ở học phủ cống đường tiền trong lúc vô tình nhìn trộm đến một đoạn tuyệt thế cường giả trí như sau mà bắt đầu hoài nghi hiện tại chân chính xác nhận hắn chỗ này phiến thần ma đại địa cũng là mở bị tinh không trung một viên bình thường tinh thần các ngươi là như thế nào đi vào nơi này? các ngươi lại như thế nào sẽ ở ta hoàng gia học phủ chiến tháp bên trong chờ ngươi tìm đến vương thượng còn lại vương binh mảnh nhỏ kế thừa hết thảy sau tự nhiên sẽ minh bạch hiện tại biết đối với ngươi không có lợi đi thôi lão nhân nói xong bàn tay to lăng không chụp được trước mặt hư không nhất thời lập tức vặn bẹo đứng lên lùi ra chân nhăn trong như gương không gian hàng rào theo sau lại dùng lực chấn động một mảnh mấy thức phạm vi không gian trùng động liền mở ra tối đen trống rỗng không biết thông hướng phương nào đồng thời cổ phong trên người trói buộc cũng bị tẩy đi lão nhân một lần nữa ở dòng suối bên khoanh chân to hạ nhắm mắt hạ câu trên người tiêu cực lớn đến đáng sợ ý chí cũng lập tức trừ khử không còn tốt lắm, lúc này đây thu hoạch đã muốn cực kỳ thật lớn, người này tạm thời không thể đánh bại, ta liền tạm thời thối lui, ngày sau có cơ hội lại đến được đến cuối cùng thanh đồng huyết mạch, ta cổ phong mặc kệ cái gì ác cự nhân tộc, vận mệnh của ta, không tha hứa bất luận kẻ nào tà hiu, ta có thể rút, tuyệt đối không bị động đánh vác. tâm niệm nhất định, cổ phong liền hướng tới không gian trùng động nhất chui, hắn không sợ lão nhân đối hắn bất lợi, lấy lão nhân lực lượng, tuyệt đối sẽ không làm điều thừa. hoàng gia học phủ, trong ngoài phủ giao giới nơi, quảng trường phía trên, thiên lôi trưởng lão khinh chân cho tới sẹo lôi liên phía trên, hắn chỉ thấy chiến tháp đỉnh, không ngừng mã bắn ra từng đạo thần quang biểu hiện ra thí luyện giả tên cùng tích phân, theo sau, một gã danh nội phủ đệ tử bị truyền tống đi ra, có thai có bi. hồ lực, thập phần. Kỳ xa, 15 phân. Trước hết đi ra, đều là đạt được tích phân góc thấp nội phủ đệ tử, thời gian trôi qua nửa ngày, đi ra nội phủ đệ tử đã muốn vượt qua hơn phân nữa, chưa xuất hiện tích phân có thể vượt qua 20 phân. Cử Ma Hải, 21 phân. Một gã thanh niên bị truyền tống đi ra, Hỏa Diễm Đao Cửu Ma Hải, trẻ tuổi một gã cường giả, đặc thù thể chất hỏa diễm chiến thể, có hy vọng đặt chân tuyệt thế đường. Lãnh Băng Ngưng, 21 phân Đóng băng ngàn giặm lãnh băng ngừng, một gã thanh tuyệt lạnh như băng nữ tử, dung nhan xinh đẹp, hẳn khí tập nhân. Theo sau tự chiến tháp trung truyền tổng xuất hiện, không phải đặc thù thể chất, chính là một ít có bất phẳng kỳ ngộ trẻ tuổi cứng giả, bọn họ tích phân, phần lớn ở 21 phân hoặc là 23 phân. Đường Lôi, 36 phân. 36 phân. Lôi đỉnh vạn quân Đường Lôi, cư nhiên xông qua chiến tháp tầng thứ 8, như vậy chiến lực, ở trung giai trung vị đều hiếm thấy, tuyệt đối có bước vào tuyệt thế đường tự cách. thế Lâm, 36 phân. Chưa khai phong trời sinh kiếm cốt đã muốn như vậy lợi hại, kia hà đâu? Hoàng bảng trên đại cao Kiếm si không vui hai mắt chăm chú nhìn, trung quanh rất nhiều người kinh hãi, rất ít hội nhìn đến kiếm si như vậy tập trung lực chú ý ở cái khác địa phương, ở cái khác hoàng bảng cường giả trong mắt, kiếm si không vui trong mắt cho tới bây giờ chỉ có kiếm. Trời sinh kiếm cốt cũng là kiếm. Một gã hoàng bảng cường giả trầm giọng nói, Bang Phách Pháp Thể Niếp Hàn Vân cũng đi ra, 36 phân. Lại một cái 36 phần, Phong Linh Chiến Thể Nguyên Kiếu Nguyệt. Các loại thể chất giả đi ra chiến tháp, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau đối địch, đều là tuyệt thế trên đường đối thủ, đồng dạng phân trúc bất đồng phe phái, ích lợi phân chia thập phần nghiêm trọng. Thân Hỏa Quyền Trúc Viêm, 45 phân đây là có thượng phẩm bình khí thần hỏa chiến giáp nếu không rất khó đi đến này từng bước đừng lôi cười lạnh còn có bốn người không có đi ra lam nguyên nhi vân hà cổ phong tần lãng thiên lôi trưởng lao bắt giữ đến này đó thanh âm trong lòng cười lạnh chỉ có hắn biết cổ phong không phải kiên trì đến cuối cùng mà là căn bản không có đường sống đem táng thân chiến tháp chung lam nguyên nhi 55 phân. như thế nào khả năng nữ tử này không phải đặc thù thể chất như thế nào hội đi đến này từng bước đằng đằng đó là cái gì lam nguyên nhi đi ra ở thân thể của nàng thượng, có nhất kiện chạm lam thần y này thân y ánh sáng ngọc như tinh thần, mặt trên đầy sao nhiều điểm, tràn ngập có ngông lung hơi nước, làm này giống như trong nước thần nữ, thanh lệ tuyệt trần, không tha tiết độc. Bích thủy thần y trong truyền thuyết mấy trăm năm trước học phủ một gã tuyệt thế cường giả bích thủy thần nữ hộ thân bảo y ỉa, như thế nào xuất hiện ở tại trên người nàng, chẳng lẽ nàng chiếm được bích thủy thần nữ truyền thừa. Bích thủy thần nữ, năm đó hoàng gia học phủ một gã tuyệt đại thiên tiêu, không đủ mà đứng chi mùa màng liền tuyệt thế vị uy trấn tam đại thanh đồng quốc gia, sau lại một lần ngẫu nhiên ra ngoài sau sẽ thấy chưa xuất hiện, này ở Hoàng gia học phủ tông Sử thượng có kể lại đi lại, năm đó thiếu chút nữa bởi vậy gặp phải một hồi đại họa, nhấc lên Tam đại thanh đồng quốc gia cùng thần thú quốc gia chiến tranh, không nghĩ tới khi cách nhiều năm, Bích thủy thần nữ thần y xuất hiện ở tại Lam Nguyên. Nhi trên tay, liền ngay cả Tiên Lôi Thái thượng trưởng lão cũng hướng tới nàng chăm chú nhìn liếc mắt một cái, nói Bích thủy thần nữ, ta thành nói ở phía sau, có thể vừa thấy, không nghĩ tới của nàng truyền thừa xuất hiện, không sai, về sau ngươi nếu là tu hành có vị hồ, có thể tiến đến trung tâm khu vực tìm ta." Đa tại Thái thượng trưởng lão. Lam Nguyên Nhi lúc này vui vẻ Này tuyệt đối là vô thượng vinh quang, một gã thái thượng trưởng lão chỉ điểm, tất nhiên có thể trợ nàng rất nhanh đăng lâm tuyệt đỉnh chi cảnh. Còn không chờ mọi người nghị luận, chiến tháp đỉnh lại bắn ra một đạo thần quang, một đạo thân ảnh bị truyền tống đi ra, mũi nhọn không ngã, giống nhau một ngụm tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, biển kiếm ý thẳng chỉ thương khung. Vân Hà, 55 phân. Thiên đột, là Kiêu ý, kiếm đạo ý chí. Này Vân Hà cũng đản sinh ra đến đây kiếm đạo ý chí, một môn tam tuyệt đỉnh. Thật sự yếu sơ hiện như vậy kỳ tích sao? Không thể tin được. Rất nhiều nội phủ trưởng lão cũng không có thể tự ức, này tuyệt đối là một loại rất may thầy cho ba người nhất tề diễn sinh ra võ đạo ý chí có thể cao đến tuyệt đỉnh chi cảnh lại là một loại bất hạnh bởi vì đắc tội thiên lôi thái thượng trưởng lão có được như vậy tiềm lực có thể đoán được tất nhiên sống không lâu lâu cho dù thiên lôi thái thượng trưởng lão không ra tay thiên lôi phái cũng nhất định sẽ không ngồi xem ba người tu vi tăng lên như vậy lại địch yếu bóc chết ở nơi bên trong xuất thủ ta nhất định phải xuất thủ không thể đợi lâu nữa chờ lúc này đây thí luyện đại bị chấm dứt ta liền liên hợp phe phái chung mặt khác vài tên hoàng bảng cường giả tiến hành ngắm sát người như vậy bất tử lòng ta nan an Lăng Động tâm trung lớn tiếng rít gào rốt cuộc là đi rồi cái gì cứ chó vận, vì cái gì cùng ta sẽ đối phó hai người đều diễn sinh ra đến đây võ đạo ý chí, xem ra thật sự là chiếm được thiên đại kỳ ngộ, ám sát, ám sát bọn họ, ta liền đánh cắp bọn họ kỳ ngộ, ta trạng thái dịch đấu khí tích lũy đã chọn, tràn ngập đan điền khí hải, tiến không thể tiến, chỉ cần đạt được bọn họ kỳ ngộ, diễn sinh ra ý chí, ta chính là tuyệt đỉnh cường giả. Học phủ cũng muốn trọng điểm bồi dưỡng, có thể tấn chức trở thành trung tâm đệ tử. Lăng Động càng muốn, trong lòng lại càng lộ ra tham lam quằn mang, hắn ánh mắt chuyển động, bắt đầu chế định một loạt ám sát hành động, lựa chọn địa điểm, kế hoạch khi đoạn an bài tiện sau, còn có che lớp hành tích. Lôi lên thượng, giờ phút này Thiên Lôi Thái thượng trưởng lão hơi hơi nhíu mày, thật không ngờ Vân Hà đi tới này từng bước, hắn theo sau mở miệng khấu đi tập phần, Vân Hà 45 phần. Chiến pháp định ra tích phần, là học phủ khai phủ tới nay quần uy, không tha sửa đổi, hắn cũng không thể trái với, chỉ có thể dựa theo sớm định ra khấu đi tập phần, thứ hai càng đưa lên, cầu đề từ phiếu. Mọi người xem hoàn tân chương và tiết đừng quên các, cấp tốt nghiệp mang chung 10 bước động lực đi, cuối tuần nhất định bùng nổ cảm tạ mọi người. Không có cất chứa sách mới hữu cũng cất chứa một chút a. Quy một chương 85, 101 phân. Vân Hà 45. Nếu không phải là khấu trừ đi thập phần, như vậy lần này cuối năm thí luyện đại so, ít nhất đều là đặt song song top 3 thành tích. Bất quá hiện tại cũng không có người để ý những này, bởi vì hiện tại bọn hắn càng thêm khiếp sợ chính là, Thiên Kiếm Huyền Kiếm trưởng lão một môn thầy cho ba người, rõ ràng toàn bộ đàn sinh ra đã đến võ đạo ý chí, trong đó, Huyền Kiếm trưởng lão cùng Vân Hà là kiếm đạo ý chí, mà Cổ Phong thì là quyền đạo ý chí. Đây quả thực là người nghe kinh sợ, một môn thầy cho ba người toàn bộ đã có tấn chức tuyệt đỉnh tư cách, ngày sau, tự làm một gã hạch tâm trưởng lão, cũng hai gã đệ tử hệ tâm. Cái gì gọi là hạch tâm trưởng lão? có thể chính thức tiến vào học phủ quyết sách cao tầng đạt được khó có thể tưởng tượng cực lớn quyền lực cùng lợi ích mà đệ tử hạch tâm cơ hồ so hạch tâm trưởng lão càng thụ coi trọng cũng là có thể đạp vào tuyệt thế chi lộ hẳn giống đem sẽ phải chịu học phủ đại lực bồi dưỡng hiện tại không có khả năng rồi chứng kiến như vậy tiềm lực thiên lôi thái thượng trưởng lão sẽ không trần chờ đấy không biết lúc nào ở bên trong phủ tiểu nhìn không tới ba người này rồi một ít phe phái thành viên không dám hiển nhiên địa nói chuyện với nhau chỉ có truyền âm cảm thán cổ phong thầy cho ba người về sau tại học phủ bên trong đem nửa bước khó đi này cổ phong còn không có đi ra. Trúc viêm cơ hổ muốn cắn vái miệng đầy hàm răng, đáng giận. Hắn như thế nào hội tinh tiến nhanh như vậy? Khá một ít, chứ như lôi đỉnh vạn quân mặt lôi, phong linh chiến thể nguyên tiêu nguyện, hỏa diễm đao cứu ma biển vân vân. Đợi một tí, mặt xệ cũng không phải nhìn rất đẹp. Bọn hắn chứng kiến cổ phong cực lớn tiềm lực, không phải cái gì đặc thù thể chất. Rõ ràng tinh tiến như vậy rất mạnh, chiến lực càng là xa khi bọn hắn phía trên kỳ ngộ, nhất định là kỳ ngộ. Tất cả mọi người khẳng định, cái này nhất định là đã nhận được thiên đại kỳ ngộ. Loại này kỳ ngộ bách niên khó được, cho nên mới tinh tiến như vậy rất mạnh, có thể sớm ngưng tụ ra võ đạo ý chí chúng ta như thế nào không chiếm được như vậy kỳ ngộ, lại để cho như vậy ở nông thôn thất phu đã nhận được. Có một gã đặc thù thể chất, vi hậu thổ chiến thể nội phụ đệ tử trực tiếp hử lạnh nói, đây hết thảy đều bị thiên lôi thái thượng trưởng lão nhìn ở trong mắt, trong lòng của hắn cười lạnh, chỉ sợ các ngươi không biết, này cổ phong là rốt cuộc ra không được rồi. Hắn tiến nhập chiến trong lầu địa địa, mạnh nhất thí luyện chính giữa, mạnh nhất thí luyện, cho tới bây giờ không ai có thể ở trong đó còn sống, cho nên lo lắng của các ngươi là dư thừa đấy. Ông, rốt cục, tại sau một lát, trên tháp lần nữa di bắn ra một đạo thần quang, tần lãng danh tự tiểu lộ ra lù đi ra, tần lãng. 66 phân. Tần Lãng bị truyền tống đi ra, hắn thần sắc lạnh nhạt, nhưng là sau đó ánh mắt quét qua, tự thay đổi nhàn sẻ. "Không cần lo lắng, này cổ phong bị vi sư truyện đưa vào mạnh nhất thí luyện trong." "Đây là Thiên Lôi trưởng lão thanh âm, tự cấp Tần Lãng truyền âm nhập mật. Mạnh nhất thí luyện." Tần Lãng cũng truyền âm nói, "Sư phụ ta không rõ, đây không phải là cho hắn lớn nhất ma luyện, làm hắn chiến pháp càng thêm tinh xảo sao?" "Ngươi còn không biết, không trách ngươi, mạnh nhất thí luyện là chiến trong tháp tuyệt địa, ta hoàng gia học phủ khai phủ 800 năm đến, còn theo không có người theo mạnh nhất thí luyện trong còn sống đi tới, cùng bình thường cuối năm thí luyện bất đồng, mạnh nhất thí luyện gặp người chết đấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Lôi Thái Thượng trưởng lão lời mà nói, không thể nghi ngờ cho Tần Lang đánh cho một châm thuốc trợ tim, hắn vốn là chứng kiến cổ phong chiến lực, tự có một loại đồng rồng hang hổ cảm giác, lúc trước một cái không ngờ hài hước con sâu cái kiến, rõ ràng thành dài đến tình trạng như vậy, tựa như chuột biến thành mèn hổ, gà mái biến thành phượng hoàng, con run hóa thành tự long, thần thoại đồng dạng câu chuyện, nhưng là hiện tại hắn tựu không lo lắng rồi, cổ phong tiến nhập tuyệt địa mạnh nhất thí luyện chính giữa, căn bản không thể nào sống được, cũng tựu tình chính hắn ngày sau lại đi đánh chết, có như vậy uy hiếp tồn tại, hắn cũng sẽ có một loại bất an. Chẳng lẽ này cổ phong là chiến lâu thí luyện cơ thủ? Tần Lãng đều thất bại, chỉ có thể xông qua 11 tầng chiến tháp, nay cổ phong xông đã đến tầng 12 đã ngoài. Vân Hà ngược lại là hào không kinh hãi, hắn là biết rõ cổ phong lực lượng, quả thực vô cùng vô tận, ban đầu ở cấp thấp đỉnh phong lúc, có thể chém giết trung giai, hiện tại đạt tới trung giai trung vị chi cảnh, sợ là trung giai thượng vị cũng có thể chống lại. Nhị đệ, người đây là muốn cho chúng ta hung hăng xả giận. Tốt, xông xuống dưới, lại để cho bọn hắn nhìn xem thực lực của ngươi. Trọng điểm bồi dưỡng hắn Tần Lãng, không bằng bồi dưỡng nhị đệ ngươi. vẫn Hà nhìn chầm chầm thanh đồng chiến tháp, muốn xem đến cổ phong từ đó đi ra, nhưng là thẳng đến nửa nén hương qua, như trước không có nửa điểm động tĩnh, cái này lại để cho trong lòng của hắn lộ bộ nhạy dự, coi như là xông qua thêm nữa, cấp độ cũng tuyệt đối sẽ không có nửa nén hương thời gian dài như vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì biến cố? chuyện gì xảy ra? lôi đỉnh vạn quân mặc lôi trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn xem thiên lôi thái thượng trưởng lão, nhìn nhìn lại tần lãng, tựa hồ suy đoán đã đến cái gì? tốt rồi, chiến tháp thí luyện đến đây là kết thúc, lập tức tiến hành hún tháp thí luyện, cửa ải này khảo nghiệm tinh thần. thiên lôi trưởng lão đột nhiên mở miệng, đợi một chút. vân hà hét lớn một tiếng. Ta nhị đệ cổ phong còn không có đi ra, làm cản. Thiên lôi trưởng lão hét lớn một tiếng, thuộc về tuyệt thế cường giả đích di chí tiểu hàng lâm xuống, hung hăng quanh kích tại vân hà trên người. Phúc. Vân hà thổ huyết, thoáng cái bay rất ra ngoài, trưởng lão trên đài cao, huyền kiếm trưởng lão thân hình lóe lên, tiểu gia hiện tại vân hà sau lưng, đưa hắn lâm rơi xuống đất. Nhưng là thiên lôi trưởng lão nhưng lại hung hổ do người, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Phụ chủ đã lại để cho buồn thái thượng trưởng lão chủ trì lần này cuối năm đại so, như vậy lần này cuối năm đại so hết thảy đủ loại đều là do buồn trưởng lão quyết định, ngươi một cái nho nhỏ nội phủ đệ tử cũng dám nghi vấn thiên lôi thái thượng trưởng lão này là đệ tử của ta cổ phong hắn còn không có đi ra hy vọng ngươi giản xếp huyền kiếm trưởng lão mở miệng a thiên lôi trưởng lão liếc hắn một cái cười lạnh nói huyền kiếm đừng tưởng rằng ngươi là cái gì thập đại kiếm vương một trong thiên kiếm bổn thái thượng trưởng lão muốn cho mặt mũi ngươi chính là trung gia chi cảnh còn không để tại bổn trưởng lão trong mắt hiện tại bổn trưởng lão muốn đóng cửa chiến tháp ngươi có thể làm khó dễ được ta chiến huyền kiếm trưởng lão thanh bình tĩnh giờ khắc này toàn bộ quảng trường chớ có lên tiếng rất nhiều phe phái không ai có can đảm tin tưởng lỗ thay của mình cái này huyền kiếm trưởng lão nói cái gì chiến khiêu chiến thái thượng trưởng lão muốn chết sao thiên lôi thái thượng trưởng lão năm đó có thể là nổi danh hung hách tay đây là đang tự tìm đường chết vì một cái nho nhỏ đệ tử cùng thái thượng trưởng lão đối nghịch, đáng giá sao ngươi chỉ điểm ta khiêu chiến thiên lôi thái thượng trưởng lão vốn là xương sở sau đó cười to ngươi cho rằng ta thực quan tâm ông trời của ngươi kiếm danh tiếng hạch tâm khu vực cũng biết ta thiên lôi thủ hạ không người sống hôm nay ngươi là muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi ra tay đi đừng nói ta lấy lớn nhất nhỏ không có cho ngươi cơ hội ngâm Huyền Kiếm trưởng lão cũng không khách khí, trên người một cổ nhàn nhạt kiếm ngân vang tiếng vang lên. Cái này kiếm ngân vang âm thanh không cao, nhưng thật giống như xỏ xuyên qua mỗi một mảnh không khí. Một cổ tê thiên lực địa thấm nhuần hết thảy bảng bạc kiếm uy dâng lên đến. Trong chốc lát, tại Huyền Kiếm trưởng lão quen thân, tự xuất hiện từng ngụm khí kiếm, mỗi một hơi kiếm đều thừa thiên tài đấy, mỗi một đám mũi nhọn đều hội tụ ý chí. Huyền Kiếm trưởng lão đứng ở nơi đó, bên người vậy mà xuất hiện một phương kiếm mộ, kiếm mộ trong mai táng thập khẩu thần kiếm, kiếm mộ tại hư ảo cùng chân thật gian biến nào, khó có thể bắt mở. Tự giống như Huyền Kiếm trưởng lão khí cơ. Giờ khắc này tại Thiên Lôi trưởng lão cảm ứng trong đống nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ khó có thể tập trung. Thiên Lôi Thái Thượng trưởng lão trong mắt Thần Quang nói lên, trong nội tâm hơi kinh, cái này Huyền Kiếm cũng là có kỳ ngộ người, cái môn này Đại La Kiếm khí rõ ràng chỉ là Trung phẩm võ học, rõ ràng có thể tu luyện tới tình trạng như vậy, cơ hồ cùng thượng phẩm võ học không giống. Nhưng mà ngay tại Huyền Kiếm trưởng lão sắp sửa ra tay chi tế, thanh đồng chiến tháp lần nữa kinh hoàng. Sau đó, đỉnh tháp Tiểu Di bắn ra một đạo Thần Quang, tại trên bầu trời lộ ra hóa bắt đầu. Làm sao có thể? Thiên Lôi Thái Thượng trưởng lão thong cái theo lôi liên bên trên đứng thẳng đứng dậy, hắn không thể tin được rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy, sâu sắc ngoài dự liệu của hắn vốn cho là là nắm chắc, không có bất luận cái gì sai lầm đấy. Lúc này chỉ thấy này thần quang lộ ra hóa rõ ràng, một gã nội phủ đệ tử thấp giọng ngâm tụng, cổ phong 101 lẻ phân, cổ phong 101 lẻ phân, không có khả năng đấy, có thể hay không xảy ra điều gì sai lầm, chiến tháp một tầng là một phần, hai tầng là hai phần, tầng ba là ba phần, theo thứ tự tăng lên, như thế nào cũng sẽ không xảy ra hiện một lẻ một phân tình huống, đúng, nhất định là xảy ra điều gì sai lầm. rất nhiều đệ tử nhận định điểm này, chiến tháp điểm tích lũy quy tắc thì không phải như thế, nhưng là giờ khắc này. Cổ Phong thanh âm theo trong hư không truyền lại đi ra. "Thiên Lôi Thái thượng trưởng lão, ngươi thật sự là giỏi tính toán. Bất quá ngươi cho rằng đem ta chuyện đưa vào mạnh nhất thí luyện chính giữa, ta Cổ Phong tiểu gia không được ư? Hiện tại ta cho ngươi biết, ta đi ra, ngươi phá hư thí luyện đại so, ám hại nội phủ đệ tử sự tình, ta nhất định sẽ báo cáo học phủ, cho ngươi chế tài." Quy 1 chương 86, nhiều một bước. Lần này, toàn bộ trên quảng trường tiểu tạc mở nổi, không là vì Thiên Lôi trưởng lão ỷ nưu tính mà tính, mà là vì Cổ Phong thành kiểu, cái gì gọi là mạnh nhất thí luyện, đặc biệt là một ít hoàng bảng cường giả, nội phủ trưởng lão đều cũng có nghe thấy. Mạnh nhất thí luyện, tự hoàng gia học phủ khai phủ đến nay, lịch đại đặt chân mạnh nhất thí luyện, cuối cùng nhất đi tới đấy, đó là một cái đều không có. Nghe đồn, ở trong đó có vô tận nguy hiểm, rốt cuộc là cái gì lại không được biết. Bất quá, bởi vì là theo phủ chủ trong miệng lưu truyền tới nay đấy, cho nên không có bất kỳ người hoài nghi. Đi ra mạnh nhất thí luyện, cái này cổ phong làng lịch ngày hay vẫn là như thế nào đấy, như thế nào cái gì may mắn sự tình đều đến viên trên đầu của hắn. Hoàng bảng trên đài cao, lam động trong nội tâm gào thét, hắn tại sao không đi chết? Nhĩ đệ, vân hà hét lớn một tiếng. Đại ca không cần lo lắng, ta đi ra. Cổ Phong bị truyền tống đến hư không, hạ xuống tới. Ngươi lại như thế nào đi ra đấy? Thiên Lôi Thái Thượng trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn xuyên thủng, một cổ đáng sợ đích ý chí cẩn thận thăm dò, muốn xâm nhập cổ Phong thân hình, nhìn trộm hắn hết thể che dấu. Tâm niệm vừa động, Cổ Phong thu liệm lực lượng, chọn vẹn một trăm đầu viễn cổ bạch hổ lực lượng phong ấn tiến nhập bao mảnh mạch máu ở bên trong, dùng thanh đồng huyết chân áp. Thiên Lôi Thái Thượng trưởng ý chí đảo qua cổ Phong thân thể mỗi một chỗ nơi lánh đều không có phát hiện cái gì dị trạng. Trong lòng của hắn Hồ nghi, tổng cảm thấy có chút không đúng. Thiên Lôi Thái Thượng trưởng lão, ngươi có thể có lời gì nói? Ngươi đây là công báo thủ. Cổ Phong trầm giọng nói: "Xem ra ngươi là tại Hoài Nghi ta rồi." Thiên Lôi Thái Thượng Trưởng lão hừ lạnh một tiếng: "Mạnh nhất thí luyện chính là chiến tháp tùy cơ hội phân phối thí luyện, ngươi bị chọn chúng này là cái bất hạnh của ngươi, bây giờ có thể đi ra đã là vận hạnh, rõ ràng còn đến Hoài Nghi bổn Thái Thượng Trưởng lão. Hiện tại, bổn Thái Thượng Trưởng lão Hoài Nghi ngươi thí luyện điểm tích lũy giả bộ, mạnh nhất thí luyện bất kể nhập thí luyện đại so, điểm tích lũy hết hiệu lực." Hôn Tháp thí luyện, bắt đầu. Không để cổ Phong mở miệng, Thiên Lôi Thái Thượng Trưởng lão rơi xuống một cổ tinh thần ý chí, chiến pháp lập tức chìm vào lòng đất, mà chuyển biến thành đấy, là mặt khác một tòa thanh tháp đông đắp. Cái này Thanh Đồng Tháp so với trước chiến tháp càng thêm cũ kỹ, khắp nơi đều là rỉ tích lo lổ, nhưng là rất nhiều nội phủ đệ tử nhìn về phía ánh mắt của nó đều tràn ngập sợ hãi, hiện tại từng đã là thí luyện đại so cho bọn hắn để lại ấn tượng rất sâu. Cổ Phong hít sâu một hơi, cũng không xúc động, hắn tuy nhiên hiện tại xưa đâu bằng này, nhưng là cùng tuyệt thế cường giả so sánh với như cũng là cách biệt một trời, tùy tiện động thủ chỉ có một con đường chết, hiện tại hắn tựu tạm thời nhìn xuống, chậm rãi xúc tích lực lượng, thủ này, hắn là thật sâu ghi tạc trong nội tâm. "Tốt rồi, các ngươi đều tiến vào hồn tháp." Thiên Lôi Thái thượng trưởng lão vung tay lên, mọi người không dám vi phạm bắt đầu tiến hành trận thứ hai thí luyện vừa mới chiến tháp thí luyện khảo nghiệm chính là thân thể pháp sĩ mặc dù có nguyên tố pháp lực luyện thể nhưng là cuối cùng so ra kém chiến sĩ này đây phần lớn bài dành tại chiến sĩ về sau bất quá hiện tại huấn tháp thí luyện tự là khảo nghiệm tinh thần ý chí cổ phong cũng theo mọi người bước vào trong đó sau một khắc bọn hắn tụi ra hiện tại một tòa huyết xệ cầu lớn trước cái này huyết xệ cầu lớn xuống là mở nhạt hồ hồ nước mùi thăng ác phản phất muốn làm cho người quên mất hết thể phiền não tiêu diêu tự tại tại tiêu một chỗ khác là túi không thể biết ở chỗ sâu trong, chỗ đó có cái gì không có ai biết Nơi này là một dọn trí bảo hoàng tuyệt nước biến thành hồ nước, có thể khảo nghiệm tinh thần. Đạp vào cầu đại Hà, khảo nghiệm tinh thần của các ngươi ý chí à? trong tháp hư vô thành âm vang lên. Ta đến. Băng phong thiên lý lạnh băng ngưng mở miệng, nữ tử này thần sắc lạnh như băng, cảm tinh mỏng, nhưng là đạp vào cầu đại Hà, cũng không biết đã trải qua cái gì, đi ra vài bước về sau, cả người tiểu run rẩy lên, sau đó sụp đổ một tiếng bị đẩy lùi trở về, nàng mặt xe tái nhợt, tựa hồ lòng còn sợ hãi, xem trên cầu dấu chân, bước ra bảy bước đường. Ta cũng tới, ta đến không tin. Lúc này đây đi không xuất ra thập bộ, lôi đỉnh vạn quân mặc lôi sau đó đạp vào cầu đại Hà Hắn từng bước một đi về phía trước, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt liên diệt, không biết nhìn thấy gì, tại bước thứ 9 lúc bị văng tung tóe, trở xuống bên cạnh bờ, trong mắt lũ ra kiêng kỵ chi sẻ. Sau đó, nội phủ đệ tử đều bắt đầu đặt chân cầu lại hạ, tiểu hạ hoàng truyền nước quần quật, thu hô nhân tâm thần, một gã tên pháp sĩ cũng có thể đi ra ngoài rất xa, này bằng phách pháp thể nhiếp Hàn vẫn càng là đi ra ngoài 15 bước vừa rồi dừng, tinh thần ý chí cường đại, cơ hồ vượt qua chín thành chín chiến sĩ cùng pháp sĩ. Đại ca, ta đi. Lam Nguyên Nhi đang mặc bích thủy thần y dì, tay áo bừng bèn, dung mạo tuyệt hấp dẫn rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, nhưng là cổ phong lại biết nữ nhân này chân diện mục thật sự là một cái chính cống độc ác vụ. bích thủy thân ý chán thần hoa, tại lam nguyên nhi quanh thân ngưng tụ ra nhiều đóa đoá trắng đoan nước liên, nàng chậm rãi đi về phía trước, bộ bộ sinh liên, làm cho người hoa mắt thần bí. yêu nữ, cổ phong trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, nữ tử này, hắn tương lai cũng sẽ không bỏ qua, định đoạt bỏ đá xuống giếng, in lưu tính kế toàn bộ đều bị nàng chiếm toàn bộ rồi, cổ hội chi lực càng là ít có, hắn những này qua hết thảy đủ loại phiền toái, nữ tử này thật sự là không thể bỏ qua công lao. ta nhớ tình bạn cũ tình, ngươi không niệm. Như vậy về sau chớ có trách ta, ta cổ phong giết người, cũng sẽ không biết nương tay. Hai thập bộ. Lam Nguyên Nhi đã đi ra hai thập bộ, vừa rồi bị một cổ lực lượng bắn ra trở về, sau đó, thần hỏa quyền trúc viêm, hỏa diễm đao kiêu ma biện vân vân, đợi một tí rất nhiều thể chất đều đạp vào cầu đại hạ, phần lớn chỉ có thể đi ra thập bộ tả hữu. Đại ca, coi chừng một ít. Vân Hà đạp vào cầu đại hạ, cổ phong lên tiếng nhắc nhở. Vân Hà gật đầu, chờ hắn đi ra 15 bước lúc, thân thể đột nhiên chấn động, sau đó một cổ lăng lệ ác liệt mũi nhọn kiếm ý phóng lên trời, hắn quanh thân đại la kiếm, khí mãnh liệt, không phải thật thể, mà là kiếm ý lộ ra hóa Dùng kiếm ý lộ ra hóa đại la kiếm khí, Chạm lục hết thẻ bên ngoài ma, đây là một loại kinh người thủ đoạn, kiếm khí mở đường, hắn thoáng một phát bước ra bảy bước, cuối cùng bắn ra trở về. 22 hai bước, đây là vân hà thành tích. Nhưng là tần lãng tiểu thập phần kinh thường, hắn đứng chắp tay, đặt vào cầu loại hà, quanh thân điện mang lập lòe, lôi quang phụ thể, cả người giống như lôi thần chuyển thế, tách ra vô tận tử quang, rất nhanh tiểu bước qua hai thập bộ, hai thập bộ về sau, một cổ thiên uy quyền ý tụ dâng lên đến, đây là một cổ to lớn võ đạo ý chí, tại hắn trên người ngưng tụ ý chí ánh sáng chói lọi, đã có tinh thần gia chỉ, tần lãng đã đi đến 25 bước. Vừa rồi từng bước một lui về đến, cùng những người. Khác bị động so sánh với, ngược lại là lộ ra nhàn nhã tự nhiên, khí độ bất phàm. Võ đạo ý chí, cái này Tần Lãng cũng ngưng tụ võ đạo ý chí rồi. Trẻ tuổi, đặc biệt là chư đa đặc thù thể chất mặt sẽ rất khó coi, cùng là đặc thù thể chất, cái này Tần Lãng rõ ràng sớm một bước diện hóa đi ra võ đạo ý chí, võ đạo ý chí cùng thể chất không quan hệ, cái này lại để cho bọn hắn trong lòng có chút phát chán. Như thế nào, ngươi không đi sao? Sợ. Tần Lãng cười lạnh nhìn về phía Cổ Phong. Yên tâm, có thể so với ngươi nhiều ra một bước. Cổ Phong lời nói vừa dụng Tần lãng mặt xe tiểu yên trầm xuống, đây là nói rõ muốn đánh mặt của hắn. Tiểu nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không rồi. Cổ Phong lại liếc hắn một cái, sau đó đạp vào cầu lại hạ, trong một chớp mắt, trước mắt hắn thế giới biến hóa, liền trở thành núi thây biển máu, tất cả cương thi, huyết ma, si mị, tú la, vô tật yêu ma lộ ra hóa đi ra, yêu sát ma khi đồng dạng giống biển tre mà xuống. Loại này áp lực, vậy yêu hoàn tứ, quần ma luận vũ, muốn ngược dòng trên xuống cần thiên đại nghị lực. Quang minh kim cương, chiến thiên phạt đấy, tàn sát ma thi thần, vô kiên bất tội, giết giết giết giết sát. Cổ Phong hét lớn, ảo cảnh bên trong Trên người hắn thể hiện ra sáng chói võ đạo ý chí, một cực lớn kim xẻ thân ảnh lộ ra hóa tại sau lưng của hắn, là quang minh kim cương Phật La Hắn, Phật môn hộ nói tôn âm giả, bất nhập Phật đạo, dung giết chứng đạo, có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng, một đầu tóc đen cuồn loạn mè múa, tựa hồ một mảnh dài hẹp thái cổ chân long rủ xuống, mặc dù chỉ là một điểm là gấn, nhưng là này làm cho yêu ma run rẩy quang minh khí tức tiểu thấu lùi đi ra, còn có một cổ trì, thiên đạp đất chiến ý, từ cổ trì kim bất hủ, vĩnh hằng bất diệt. Sau một khắc, rất nhiều yêu ma ngay ngắn hướng run rẩy lên, phản phất gặp trời sinh khắc tinh, kim xẻ quang minh lưu ly hỏa theo cổ phong ý chí trong lao ra, bảy yêu gặp chết. Quần Ma khóc thảm, toàn bộ núi thê huyết huyệt đồn lúc hóa thành một cái biển lửa. Thần hỏa tinh lọc, một đầu quang minh chi lộ tự cổ phong chân kéo dài xuống đi ra ngoài. Một bước, hai bước, thập bộ, hai thập bộ. Cầu lại hà trước, mọi người nhìn chầm chăm cổ phong bước chân, ngoại trừ bắt đầu bước đầu tiên dừng lại một lát, ngay sau đó cổ phong bước chân mà bắt đầu nhanh hơn, đến cuối cùng cơ hồ là một vượt qua mấy bước, cái này lại để cho rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mà lại để cho tần lãng nén giận chính là, một lần cuối cùng, cổ phong liên tiếp vượt qua 6 bước, xuất đi ra 26 bước về sau, xoay người lại, vậy mà tại cầu lại hà bên trên mở hai mắt ra từng bước một đi trở về trên bờ. Người là cô ý đấy. Tần lặng hai mắt muốn phóng hỏa, rõ ràng thật sự đi ra 26 bước.